Ải bởi i tới quá hạ thủ phủ, thiên kinh bên ngoài thành. Chưa xong còn tiếp tại thái hạ tứ đại ể u cuộc quá tuyến một nhóm, rốt thủ thành. tứ nhất thành trì bên xong còn hạ phủ, Chưa hạ đã trong, thủ đô thứ h đô a Kim quy mô cùng số lượng nhân khẩu, kỳ thực mới Bởi mô Lăng lượng là lớn cùng nhân nhất. quy thực số vì vị trí địa lý thủ đô thứ hai thân phận cùng với k h á c một loạt đủ loại đủ kiểu nhân tố tích lũy cùng một chỗ khiến cho kim lăng phương phương diện diện thực lực ngoại trừ chính trị quyền nói chuyện bên ngoài cũng không có có thể tranh bàn bạc xếp tại tứ đại nhất tuyến trong thành trì vị trí thứ nhất bên trên mà bằng thành nhưng là thái hạ tứ đại nhất tuyến thành trị ở trong lịch sử n ắ n nhất lại đồng thời lại là được coi trọng nhất một tòa thành mới thái hạ gần mấy trăm năm qua cơ hồ không có chút nào bất luận cái gì bản chất biến hóa bối cảnh d ư ớ i bằng thành theo thời thế mà sinh trở thành thái hạ hoàn g phòng một cái mới tinh nếm thử tại bằng thành bên trong ngươi có thể tìm được mới tinh đồng thời lại cùng những tỉnh khác hoàn toàn độc lập mở hành chính cơ chế ngoại trừ thái hạ hoàn g phòng bên ngoài không có bất kỳ cái gì quan phương cơ quan có thể đối với bằng thành tạo thành thẳng đứng quản lý phương diện kinh tế bằng thành cũng cực kỳ hoạt động mạnh thái hạ trong luật pháp có rất nhiều liên quan tới phương diện kinh tế nghiêm ngặt hạn chế để ở đây bằng thành bên trong trực tiếp hết hiệu lực từ bằng thành chuyên môn chế định ra càng thêm tự do kinh tế pháp quy cùng yêu cầu một thành một trì t r i địa nhưng là muôn màu nảy sinh kỳ nhân dị sự nhặt đâu cũng có sở tòa thành nhưng là tứ đại nhất tuyến trong thành trì không có cảm giác tồn tại nhất mặc dù treo lên nhất tuyến thành trì tên tuổi tại chính trị địa vị địa vị kinh tế cùng với các phương phương diện diện trên tiêu chuẩn cũng đều hoàn toàn là nhất tuyến thành trì tiêu chuẩn có thể sở tòa thành trên cơ bản chỉ có thể ở tứ đại nhất tuyến bên trong thẹn b ổ i vị trí thấp nhất hơn nữa là ở những người khác thường ngày n h ấ t lên thời điểm trên cơ bản đều sẽ bị quên mất một chỗ tổng hợp tới nói xem như thái hạ thủ phủ thiên kinh thành lại chỉ có thể ở tứ đại nhất tuyến trong thành trì sắp xếp danh đệ ba quả thực có chút để cho người ta mở rộng tầm mắt nếu như không phải bởi vì hoàng thất long mạch chỗ hoàng cung trở thành với thiên kinh thành trung tâm cũng là toàn bộ thái hạ cao thủ là tập trung nhất quan lớn nhất là tụ tập chỗ như vậy e rằng thiên kinh thành liền xem như cùng sở tòa thành so ra cũng không có bao nhiêu ưu thế sở dĩ lại là một loại trường hợp như vậy kỳ thực thuộc về thái hạ hoàng phòng có ý định dẫn dắt kết quả tại thái hạ sau khi dựng nước không lâu thái hạ hoàng phòng liền cho rằng thân là một nước đô thành không phải tại mọi mặt thượng đô dẫn đầu cả nước đô thành là tối trọng yếu tác dụng hẳn là thể hiện tại phương diện chính trị là cả quốc gia chính trị hạch tâm vị trí nhưng lại không phải là quốc gia kinh tế quân sự lại hoặc là phương diện khác hạch tâm bởi vì chính trị hạch tâm mang đến đặc thù cực diện sẽ khiến cho đô thành một khi trở thành kinh tế hạch tâm như vậy rất có thể tạo thành một chút sai lầm kinh tế đ ả o hướng phương diện khác cũng giống như thế thái hạ hoàng phòng có khuynh hướng vô vi mà trị đối với toàn bộ quốc gia phát triển càng hy vọng từ quốc dân bản thân đi chủ đạo chỉ có tại một chút vấn đề mấu chốt bên trên sẽ khai thác chính trị cưỡng chế phương thức tiến hành quốc gia can thiệp thì như bằng thành thiết lập dạng này trị quốc tư duy phía dưới liền khiến cho thiên kinh thành tại mọi mặt bên trên tựa hồ cũng cùng kim lăng cùng với bằng thành có một đoạn không lớn không nhỏ trên l ệ n h thế nhưng chính vì vậy ngược lại là chia sẻ rất nhiều vốn nên thiên kinh thành tới gánh nổi áp lực làm khu đông đội đại biểu một đoàn người đi tới thiên kinh bên ngoài thành lúc quan đạo cuối cửa thành lối vào nhất phái tiếng người huyên áo một mắt trông không đến hai bên trái phải cuối trên tường thành cách mỗi hơn trăm mét khoảng cách liền sẽ có một chỗ cửa thành mở rộng ít nhất cũng có số m ộ ư ơ i nơi cửa thành xuất hiện ở khu đông đội đại biểu đoàn người giữa tầm mắt mỗi một chỗ cửa thành cũng là phi thường náo nhiệt tất cả thành vệ đứng ở cửa thành phụ cận chỉ là phụ trách duy trì lấy nhất định trật tự cùng với cam đoan trước cửa thành không xuất hiện cục diện hỗn loạn nhưng đối với ra khỏi thành vào thành người lại không có bất luận cái gì kiểm tra bởi vậy cứ việc mỗi cái trước cửa thành đều chất thành không ít người có thể cửa thành nhìn lại cũng không tính toán c h ê n trúc vào ra cửa thành hiệu suất cũng là cực cao không có trì hoan chút nào ta lần này cùng các ngươi một đường đồng hành dựa theo ý của bệ hạ ngoại trừ phải bảo đảm an toàn của các ngươi bên ngoài cũng là coi chừng các ngươi miễn cho ngươi lại tâm huyết lai、like、chiều mang theo toàn bộ đội đại biểu chạy đến chỗ không giải thích được đi cho nên đến rồi thiên kinh thành phía sau nhiệm vụ của ta liền xem như hoàn thành dựa theo quy cũ ta phải vào cung diện thánh cùng bệ hạ giao nộp hoa tưởng dung trong xe vừa mới lại hoàn thành một lần kịch liệt song tu hai người đang giúp vào với nhau dịch tu h thích gí cảm thụ được hoa tưởng dung chỗ mềm mại nhất tay cảm giác nghe hoa tưởng dung nhỏ giọng t h ì thầm kỳ thực thương thế của hai người tại ba ngày trước liền đã triệt để khỏi hẳn hơn nữa bởi vì một mực ở vào song tu ở trong cho nên vô luận dịch thu vẫn là hoa tưởng d u n g so với thụ thương phía trước đều có không nhỏ đột phá hoa tưởng dung khoảng cách ngũ chuyển thánh linh đã chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa mà dịch thu cũng hoàn toàn vững chắc tự thân thánh linh cảnh giới hơn nữa bởi vì ở kiếp trước đối với thiên địa quy tắc lĩnh nộ g đã đến viên mãn hoàn cảnh cho nên trực tiếp leo lên thánh linh nhất chuyển cấp độ sở dĩ không thể tiếp tục đề thăng chỉ là bởi vì thể nội hồn lực chất cùng lượng về mặt tích lũy chưa đạt tiêu chuẩn thôi một khi đạt đến tiêu chuẩn dịch thu cảnh giới liền sẽ một cách tự nhiên tấn thăng sẽ không xuất hiện những người khác tại tu luyện qua trình chung gặp được loại tiêu bình cảnh khái niệm bởi vậy trong mấy ngày này song tu sáu kỳ thực đối với dịch thu cùng hoa tưởng dung tới nói chỗ tốt còn lâu mới có được trên thân mang thương thời điểm lớn như vậy nhưng vô luận dịch thu vẫn là hoa tưởng d u n g đều thích thú đồng thời làm không biết mệt người nói sáu thái hạ hoàng đế bệ hạ nếu là đã biết hai chúng ta c h u y ệ n giữa sẽ phản ứng như thế nào dịch thu ôm hoa tưởng dung cười h í p mắt hỏi có thể có phản ứng gì bệ hạ chắc chắn đã biết rồi thân phận của người ngoại trừ chúc phúc bên ngoài chẳng lẽ còn có thể phản đối không thành hoa tưởng dung tránh ra l i ế u dịch thu quần áo cho dịch thu mặc vào đồng thời nói tiếp thứ lại phân khu đội đại biểu đấu sẽ bị b tập trung ăn võ đại hội thời gian cứ việc trì hoãn có thể những tỉnh khác thậm chí quốc gia khác những cái kia vì quan sát đấu võ đại hội từ đó chạy tới thiên kinh thành người cũng không có rời đi mà là trên cơ bản tất cả đều ở trên thiên kinh thành ở lại chờ đợi đại hội bắt đầu. Cho chân có chỗ, cũng hội khoảng thời gian này, toàn bộ thiên kinh thành rừng chân sẽ phi thường thần thể hẳn Hoa trường, đợi đại đầu. đã đấy. gian lại người nói. bộ bắt lắp trong toàn trụ rung đầu nên này, rừng tưởng là sẽ ở vậy được rồi đã như vậy ngay ở chỗ này tách ra à ta trước tiên mang theo những người khác đi một chút báo cáo quá trình ngươi bên này gần nhất chú ý một chút khoảng cách đột phá ngũ c h u y ể n thánh linh trên cơ bản còn kém cách xa một bước một khi cảm thấy sắp đột phá lập tức tới tìm ta thông qua song tu phương thức đi đột phá vô luận đối với ngươi đối với ta đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn dịch thu gật đầu nói đã biết nhìn ngươi như vậy trầm mê cùng ta song tu ta rất vui vẻ hoa tưởng dung nói l ẹ l ư â i liếm một cái dịch thu v à n t hai dịch thu nhất khuôn mặt bất đắc dĩ chưa xong còn tiếp hoa tưởng dung xe ngựa cùng toàn bộ đông khu đại bảy tỏ đội tại tiến vào thiên kinh thành phía sau liền mỗi người đi một ngã bởi vì phương hướng cũng không giống nhau cứ việc cho tứ đại phân khu đại bảy tỏ đoàn chuẩn bị dịch quán khoảng cách hoàng cùng không xa nhưng vừa mới đến thiên kinh thành đông khu đại bảy tỏ đội còn cần tiến đến chuyên môn sân vận động tiến hành đưa tin cùng đăng ký nhất là phía trước dịch thu tại tỉnh tương nam bên trong thời điểm còn công khai tuyên bố dẫn toàn bộ đông khu đại bảy tỏ đoàn t ố i lui ra khỏi lần này hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại tái chuyện này bởi vì quá hạ hoàng đế can thiệp cùng với tỉnh tương nam tỉnh trưởng cầu địch lương xuống này đã huyên náo mọi người đều biết dưới loại tình huống này đến thiên kinh thành phía sau một lần nữa tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội rõ ràng liền cần một cái lý do thích hợp mặc dù trước mắt còn không biết quá hạ hoàng thất t a c bài cũng không có cùng quá hạ hoàng thất sớm từng tiến hành bất luận cái gì câu thông dịch thu lại cũng không lo lắng xảy ra vấn đề lấy hắn đối với hạ xuân thu hiểu rõ chuyện này chắc chắn đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị chỉ cần bọn hắn đến rồi tự nhiên sẽ có tương ứng nhân tới tiến hành bàn bạc thương thế hoàn toàn tốt đông khu đại bày tỏ đội h bạch thi vũ mở miệng hỏi ân đã hoàn toàn tốt hơn nữa còn có đột phá trước mắt ổn định tại nhất truyền thánh linh trong cảnh giới dịch thu đổi tiếu hồi đáp xem ra hoa tỉnh trưởng trị thương bản sự không tệ dọc theo đường đi từ đầu đến cuối cùng hoa tỉnh trưởng ở cùng một chỗ là có thể đem thương thế chữa khỏi về sau nếu là bị thương nữa cũng sẽ không cần nghĩ khác phiền toái phương thức bạch thi vũ trong lời nói có hàm ý dịch thu nhất thời gian không biết nên như thế nào tiếp g ã i đầu một cái phía sau dứt khoát liền giữ vững trầm mặc hoa tưởng dung tu luyện là cái gì công pháp vì cái gì dọc theo con đường này giữa hai người các ngươi không cần tu luyện không cần đang ăn d ư ợ n chỉ là cùng một chỗ làm loại sự tình này liền có thể cùng một chỗ khôi phục khỏi hẳn không để ý dịch thu trầm mặc bạch thi vũ tự mình tiếp tục vấn đạo dịch thu không khỏi hô hấp cứng lại ho khan hai tiếng đang định giải thích xuống mình là có lượt đan kết quả bạch thi vũ căn bản là không có cùng hắn cơ hội giải thích nói thẳng đừng nói ngươi luyện rất nhiều đ a n dược những đan dược kêu các ngươi căn bản là không c ó ăn ta lại không đốc chẳng lẽ còn có thể không biết chuyện gì xảy ra chỉ là lười nhác vạch trần ngươi thôi lại nói loại chuyện này đã ngươi tình ta nguyện coi như phòng cũng là căn bản không phòng được Xuống xem ra, chính xác đối đường chính ngươi thương cùng dụng nên cũng hồ thế khôi phục có vô cùng tác dụng tích một tác ra, xác có cực, cho vô lập i ngươi đi. ề n cho phép l tức bị bạch thi vũ đem lời tất cả đều lấp kín dịch thu ha to miệng cuối cùng chỉ có thể chán n ả nói n là một loại song tu loại công pháp công pháp phẩm giai cực cao cho nên một khi tiến hành song tu đối với tham dự song tu hai người đều sẽ có chỗ tốt rất lớn loại công pháp này điểm mấu chốt ở chỗ âm dương hòa giải khí thức qua lại tu luyện vẫn là đầy hà khắc cùng ngươi cho ta vô tướng chuyển sinh so ra như thế nào bạch thi vũ hỏi tiếp vậy dĩ nhiên là nhiều công bằng tưởng dung song tu công pháp chỉ là thiên cấp t r u n g phẩm mà thôi vô tướng chuyển sinh thế nhưng là thiên cấp thượng phẩm cấp độ lẫn nhau có bản chất khác biệt dịch thu vội vàng lắc đầu t ư ở n g dung têu thật đúng là thân mật tính toán vốn là suy nghĩ hỏi một chút hoa tỉnh trưởng tu luyện công pháp sau đó cùng ngươi muốn một cái tương tự miễn cho về sau ngươi quằn g nghĩ tới nàng lại đem ta và vận huyên đem quân đi nhưng bây giờ nghe ngươi kiểu nói này công pháp bên trên tồn tại trích lệnh nếu như chuyển tu mà nói sợ là đối t ự thân không có chỗ tốt bạch thi vũ hừ một tiếng có chút mất hứng nói d ị thu nhưng là âm thầm lau mồ hôi chỉ muốn mau chóng đem cái này chủ đề hồ lộ qua dứt khoát bạch thi vũ không có tiếp tục ở đây để tài bên trên dây dưa cố vận huyên lại lệ cũ duy trì trầm mặc cùng lạnh lạnh dịch thu tâm tình khẩn trương lúc này mới lấy được nhất định h ò a dịu đông khu đại bày tỏ đội những người khác nhưng là một mặt tò mò nhìn lén thấy dịch thu dọc theo con đường này dịch thu mỗi ngày đều muốn đi hoa tưởng dung bên trong buồng xe cách làm tự nhiên đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt đối với dịch thu cùng hoa tưởng dung quan hệ trong đó cũng tại đông khu đại bày tỏ trong đội bị không ngừng ngờ tới lúc này nhìn xem dịch thu hoa bạch thi vũ nhỏ giọng giao lưu dù là căn bản là nghe không rõ d ị thu hoa bạch thi vũ ở giữa đến cùng nói những gì cũng không trở ngại bọn hắn biểu đạt chính mình hứng thú không biết có phải hay không là bởi vì duyên cớ này bạch thi vũ mới không có tiếp tục cái đề tài này chuyên môn dùng để tiếp đai tứ đại phân khu đại bảy tỏ đội chỗ cũng không tính xa chỗ cũng không lớn liền liên tiếp đối xử mọi người viên đều chỉ có một người dù sao lần này trận chung kết tới trước đội ngũ là lấy phân khu làm đơn vị đồng đẳng với tổng cộng liền bốn nhóm nhân mã mà thôi an bài một cái nhân viên tiếp đai tùy thời t r ở lệnh cũng liền đầy đủ húng chi thời gian lâu như vậy đi qua duy nhất vẫn chưa hoàn thành ghi danh cũng chỉ có đông khu đại bảy tỏ đội mà thôi cho nên tên này nhân viên tiếp đãi có thể nói là chuyên môn vì đông khu đại bảy tỏ đội chuẩy giống như dịch thu phía trước đoán như thế làm đông khu đại bảy tỏ đội một đoàn người đã tới nơi tiếp đ ạ i phía sau tên kia nhân viên tiếp đãi đầu tiên là cùng dịch thu xác nhận hạ thân p h ậ n tiếp lấy liền một mực cung kính thỉnh dịch thu sau đó mình thì quay người đi thông chi tầng cao hơn cấp người tới cũng chính là mấy phút công phu một cái nhìn phẩm cấp không thấp thái giám liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến phản p h ấ t nhận biết dịch thu nhất giống như trực tiếp đi tới liêu dịch thu trước người hạ thấp người sau khi hành lễ mở miệng nói dịch công tử nô tài cho ngài thị an lục vương ra phía trước thì có phân phó nếu như ngài và đông khu đại bảy tỏ đội người tới như vậy trước tiên không muốn ở đến dịch quán bên trong mà là đi theo nô tài cùng một chỗ đi trước lục vương gia phụ thượng ở tạm bởi vì lúc trước phát sinh một ít chuyện còn cần xử lý một chút cần chúng ta làm cái gì dịch thu cười vấn đạo dịch công tử nói quá lời mặc dù lục vương gia không có nói rõ bất quá nô tài nghe lục vương gia ý tứ hẳn là cũng không cần ngài h o ặ c đ ô n g khu đại bày tỏ đội người làm cái gì chuyện này có thể bệ hạ sẽ trực tiếp hạ chỉ chỉ là tại ngài chư vị không có đến thiên kinh thành phía trước đạo này ý c h ỉ cũng không tốt phía dưới mà ý chỉ không có hạ đạt thời điểm ngài chư vị nếu là liền trực tiếp ở đến rồi dịch quán bên trong đối với ngài chư vị ta sợ là có ảnh hưởng không tốt thái giám lao lao thật thật nói vậy thì phiền phức lục vương gia còn xin công công phía trước dẫn đường cái này thiên kinh thành ta lại là lần đầu t i ê n tới quả thực không biết như thế nào đi lục vương gia phủ đệ dịch thu gật đầu một cái không hỏi thêm nữa dịch công t ử chờ còn có chút thủ tục muốn làm ta trước tiên cho chư vị đem thủ tục xong xuôi dạng này chờ chỉ ý của bệ hạ hạ đạt phía sau chư vị liền có thể trực tiếp đi tới dịch quán không cần lại tới bổ sung thủ tục thái giám thái độ rất là ôn hòa dễ thân đơn thuần từ nơi này bước khúng đúng trên bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra tên thái giám này trong hoàng cung đến tột cùng địa vị như thế nào nhưng dịch thu tin tưởng có thể bị hạ xuân thu an bài đi ra bàn bạc vị này thái giám coi như không phải quá hạ hoàng đế tùy tùng bên cạnh thái giám ít nhất cũng là hạ xuân thu tâm phúc của mình thủ tục xử lý lý vô cùng cấp tốc cũng không có hao phí bất luận cái gì thời gian trước sau cũng chính là mấy phút công phu tất cả quá trình liền đều đi đến thái giám lại là một phen cười làm lành tạ tội phía sau lúc này mới mang theo dịch thu nhất thành người hướng về hạ xuân thu phụ đệ mà đi chưa xong còn tiếp cứ việc tại tứ đại nhất tuyến trong thành trì từ quy mô Kinh trong đội ngũ người trừ l i ê u dịch thu cùng sở thiên ban thưởng bên ngoài những người khác trên cơ bản cũng là lần đầu tiên tới thiên kinh thành dạng này cự hình trong thành trì lại thêm thiên kinh thành đậm đà không khí chính trị cùng với cùng quốc gia khác so sánh càng thêm tự do chính thể hoàn cảnh hình thành phương phương diện diện khác biệt đều để đông khu đại bảy tỏ đội đám người nhìn hứng thú r ạ n g r à o trên cơ bản toàn bộ đại lục quốc gia khác cũng là lấy thái hạ vì tự thân mô bản nhưng bắt chước cuối cùng chỉ là bắt chước đủ loại đủ kiểu trích lệnh đều sẽ tạo thành loại này bắt chước dở dở ưng ưng ơ cho nên tại mọi người xem ra thiên kinh thành không thể nghi ngờ sẽ có vẻ gì thường hòa mỹ phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì khuyết điểm tên thái gỉ ảm kia chuyên môn mang đến một cái đội xe làm cho cả đông khu đại bảy tỏ đội tất cả mọi người đều ngồi vào xe ngựa toa xe ở trong tiếp đó dẫn một dài hàng đội xe hướng về hạ xuân thu phủ đệ bất đi đội xe này trên buồng xe đều có dấu hạ xuân thu p h ụ đệ vương phủ tiêu ký tại đường đi chuyên dụng ngự trên đường phi nhanh như bay không cần lo lắng bị bất luận cái gì xe ngựa chiếm dụng con đường cũng không cần lo lắng sẽ có người đi đường đột nhiên thoát ra cho nên trên đường cũng không có chậm c h ễ quá lâu liền thuận lợi đã tới thiên kinh thành vị trí trung tâm tại thái giám an bài xuống một đoàn người rất mau tiến vào đến rồi hạ xuân thu trong p h ụ đệ hơn nữa và o ở chuyên môn chuẩn bị song xương phòng cũng là độc lập trạch viện nhà cửa mỗi một chỗ trạch viện nhà cửa cũng có thể ở lại một cái đội tuyển quốc gia thành viên hạ xuân thu tại thái hạ cảnh nội địa vị đặc t h ủ tất cả thành viên hoàng thất bên trong ngoại trừ thái hạ hoàng đế bên ngoài hạ xuân thu chính là hoàng thất nhân vật số hai đương nhiên cái bài danh này không thể tính toán mấy vị kia hoàng thất có ngũ chuyển thánh linh cho nên hạ xuân thu phủ đệ vô luận xa hoa trình độ vẫn là chiếm diện tích ở trên thiên trong kinh thành đều số một nếu như từ không chúng quan sát liền sẽ phát hiện hạ xuân thu phủ đệ giống như một cái phiên bản thu nhỏ hoàng cung so với hoàng cung không sai biệt lắm cũng có khoảng một phần năm lớn nhỏ nay liền vô cùng kinh khủng bởi vậy an bài hơn trăm người và ở vẫn là vô cùng đơn giản tên thái gỉ ảm kia tại đem dịch thu bọn người tất cả đều thu xếp tốt phía sau liền cùng dịch thu c h à o từ giã bởi vì hạ xuân thu lúc này vẫn còn tại trong hoàng cung tạm thời cũng không rõ ràng dịch thu đám người đã đến thiên kinh thành cho nên thái g i á m còn cần vào cung đem chuyện này bẩm báo hạ xuân thu cùng thái hạ hoàng đế đến nỗi t r u y ề n âm pháp trận dưới tình huống bình thường cùng thành phố bên trong cũng sẽ không có t r u y ề n âm pháp trận cầu thông dù là thái hạ cũng sẽ không làm xa xỉ như vậy hành vi ra ngoài dạo chơi à, phía trước vẫn muốn nhường phụ thân dẫn ta tới thái hạ thủ đô xem nhưng một mực cũng không có cơ hội hiện tại xem ra không hổ là thái hạ đô thành vừa thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. thần thể tạo cho như phong có để đường đem đây người rộng Nếu phân cũng dựng lên lời nói, lời đối với thần phong đường tới mở nói, bộ lớn. tốt v nhất rất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Vừa mới tại trong trạch viện thu xếp tốt bạch thi vũ liền nhịn không được giữ chặt liễu dịch thu tay mở miệng nói ra cố vận huyên đứng ở một bên sắc mặt mặc dù bình thản như thường ánh mắt bên trong lại đồng dạng có khát vọng hương vị dịch thu nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là không vấn đề gì liền g ậ t đầu đáp ứng nhường mục thu sơn cùng chiến hoàng cùng theo những người khác liền buộc bọn hắn lưu lại nghỉ dưỡng sức bởi vì này đoạn thượng i gian gấp rút lên đường mọi người thực lực đều có tăng lên cực lớn không chỉ là đông khu đại bày tỏ đội những người kia tại trên thực lực phổ biến tăng lên một cái cấp bậc dịch thu người bên này đang tiến bộ biên độ bên trên càng thêm khoa trương bạch thi vũ đã đạt đến thất tinh đấu la đỉnh phong tiêu chuẩn cố vận huyên cũng vừa vừa tấn cấp thất tinh đấu la công dương giật tiên đồng dạng đạt đến thất tinh đấu la tiêu chuẩn đến nỗi dịch lập cùng triệu công minh càng la thành công đột phá đến thánh linh cấp độ ngay tại đến thiên kinh thành một ngày trước dịch lập cùng triệu công minh cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đồng thời hoàn thành đột phá đột phá lúc đưa tới dị tượng làm cho cả đông khu đại bày tỏ đội những quốc gia khác người đều không ngừng hâm mộ đồng thời cũng càng thêm kích thích bọn hắn muốn tiếp tục nỗ lực đi vùi đầu vào ma luyện cùng huấn luyện tự thân ở trong triệu công minh càng là tại đột phá thành công một khắc này lệ nóng doanh trọng ban đầu ở chu triều cảnh nội quyết định đi theo tại dịch thu bên người phía sau triệu công minh biết mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày này nhưng vô luận ý nghĩ của hắn dù lớn đến mức nào gan cũng từ đầu đến cuối cho là muốn đột phá đến thánh linh cảnh giới như thế nào cũng muốn đợi đến năm mươi tuổi lui về phía sau một cái vận khí không tốt kéo tới sau khi trăm tuổi đều là vô cùng có khả năng có thể tuyệt đối không ngờ rằng cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi hắn vậy mà liền hoàn thành cái này bay vọt về chất hơn hai mươi tuổi thánh linh đương nhiên cùng năm mươi tuổi thánh linh có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa cái sau mang ý nghĩa một cái cường giả sinh ra cái trước sáu thì mang ý nghĩa vô hạn có thể cho nên triệu công minh vô cùng cảm khái đối với dịch thu tại đầu giảm xuống đất đồng thời cũng vô cùng cảm kích tương đối mà nói mục thu sơn cùng chiến hoàng tăng lên liền muốn chậm rất nhiều mục thu sơn chỉ là tại nhất truyền thánh linh cấp độ bên trên ổn định lại chiến hoàng thì khoảng cách nhất truyền thánh linh cảnh giới đỉnh cao còn có chút khoảng cách đến nỗi mạc chính sơ càng là phảng phất nhúc nhích đồng dạng tăng lên biên độ cơ hồ có thể không cần tính nhìn nhất truyền thánh linh cảnh giới đã có chút n h ư ợ n g mạc chính sơ nội tình tiêu hao còn muốn tiến thêm một bước thật sự là muôn vàn khó khăn nếu như không phải dịch thu cung cấp d ự điện sợ là mạc chính sơ đời này liền thánh linh cảnh giới đều sợ không tới bên cạnh nhưng mà cá nhân thiên phú cuối cùng có mức cực hạn mặc dù có thiên cấp thượng phẩm công pháp ủng hộ có thể nghĩ muốn đạt tới chân chính tầng thứ đ ỉ n h phong vẫn như cũng là chuyện muôn vàn khó khăn ít nhất cụ thể đến rồi mạc chính sơ e rằng về sau nếu là không có gì kinh ngộ phải không khả năng lớn chạm đến n g ũ chuyển cảnh giới dù sao phía trước thật sự là làm trễ n ả y thời gian quá lâu nhiều khi không thể đang đối với thời gian gặp phải đúng người liền sẽ tạo thành không cách nào bù đắp t i y ế t mới vô luận cảm tình vẫn là nhân sinh cũng là như thế còn nếu như có thể đang đối với thời gian gặp phải đúng người giống như triệu công minh m ộ dạng nguyên bản rất có thể giản dị không màu mẹ một đời nhiều nhất chính là tại đại chu một chỗ xưng vương xưng bá thoáng qua ở giữa lại phát hiện toàn bộ thế giới mới là hắn đi thi triển sân khấu loại này đột n g ộ t biến hóa cùng hạnh phúc đều sẽ làm người ta cảm khái không hiểu đây chính là sinh hoạt duyên khởi duyên lạc vô thủy vô c h u n g chưa xong còn tiếp từ hạ xuân thu trong phủ đệ trước khi ra ngoài hạ xuân thu phủ đệ quản gia cho mục thu sơn số lớn vàng bạc ngân phiếu định mức cùng với hồn thạch ngân phiếu định mức ngân phiếu định mức từ thái hạ quan phương tiền trang mở ra có thể tại thái hạ cảnh nội nhâm hà nhất chỗ tiền trang chi nhánh bên trong tiến hành vật thật hối loái nguyên bản dịch thu cũng không tính nhận lấy nhưng dựa theo vị kia quản gia ý kiến, đây là hạ xuân thu rất sớm phía trước liền a n bài tốt bởi vì thiên kinh thành nội luôn có chút chỗ coi là tiêu phi kinh người chỗ lo lắng dịch thu nhất hành người này đến mang vàng bạc lại hoặc là hồn thạch không đủ thật nếu là vừa ý đồ vật gì không thể trực tiếp mua xuống cũng là tiếc b ố i nghĩ tới đây một lần là buổi tiếp bạch thi vũ hòa cố vận viên d ạ o phố dịch thu này mới khiến mục thu sơn nhận lấy một nhóm năm người cũng không có ngồi xe ngựa mà là từ hạ xuân thu trong phủ đệ sau khi ra ngoài đi bộ hướng cách đó không xa phồn hoa nhất một đầu đường lớn đi đến so với những thành trí khác thiên kinh thành không chỉ càng thêm phồn hoa rất nhiều thứ tại bạch thi vũ hòa cố vận h u y ề n xem ra đều vô cùng mới lạ cho nên một đường bước đi bạch thi vũ hòa cố vận h u y ề n hứng thú mười phần tung tăng liền như là không có lớn lên tiểu nữ hải nhi đồng dạng cho dù cố vận h u y ề n đều bông xuống cho tới nay thanh lãnh hòa bạch thi vũ cùng một chỗ lộ ra sức sống mười phần nói đến trong khoảng thời gian này cũng một mực không cùng ngươi hỏi qua thần phong đường gần nhất thế nào phụ thân ngươi bên kia phát triển vẫn thuận lợi chứ nhìn xem bạch thi vũ mua một cái mà mạ lòn hai lòng hòa cố vận huyên ăn chung lấy dịch thu mở miệng vân đạo chúng ta thần phong đường ở bên này sức mạnh quá mức có hạn cho nên tin tức ta lần trước nhận được đến từ nhà tin tức vẫn là chúng ta đến phượng dương trước thành dựa theo phụ thân ý kiến bách quỷ trai cùng thần phong đường toàn diện hợp tác nhường thần phong đường phát triển vô cùng tấn mãnh quan trọng nhất là bách quỷ trai quỷ hoàng đã thành công tấn cấp ngũ chuyển thánh linh kéo theo bách quỷ trai trong nháy mắt trở thành bách việt không thể tranh cãi đệ nhất thế lực đem mặt khác mấy thế lực lớn tất cả đều uy áp dưới thân cứ việc thái hạ bên này vẫn không có cái gì minh s á c hành động nhưng bách quỷ trai cũng tại chủ động đối với ngụy gia cùng vạn nhạc phượng tiến hành áp chế bạch thi vũ liếm môi hồi đáp a tấn cấp ngũ chuyển vậy còn không sai Quỷ hoàng tu luyện sinh tử huyền công coi là thiên cấp trung phẩm công pháp bên trong vô cùng đặc biệt một bộ thông qua sinh tử huyền công tấn cấp ngũ chuyển quỷ hoàng chiến đấu lực lại so với thông thường ngũ chuyển thánh linh càng mạnh hơn một chút hơn nữa tính bền dẻo mười phần năng lực sinh tồn vô cùng khoa trương dịch thu gật đầu nói là chỉ b ấ t quá vừa mới tấn cấp cho nên còn tại ổn định tự thân cảnh giới tạm thời không cách nào rời đi bách quỷ trai t ổ n g bộ bởi vậy đối với ngụy gia cùng vạn nhạc phương áp chế xem như vẫn còn đơn giản thử dò xét trình độ trừ cái này chuyện bên ngoài phụ thân nói thần phong đường đang cùng bách quỷ trai liên hợp làm hết khả năng khống chế cùng ảnh hưởng xung quanh quốc gia vậy lần này rất nhiều quốc gia bỗng nhiên ở giữa bộc phát chiến tranh phụ thân ngươi bên kia có phát hiện gì hay không dịch thu n h ư ớ n g mày vấn đạo đó thì không rõ lắm từ đến rồi phượng dương thành phía sau phụ thân bên kia tin tức sẽ thấy không có chuyện đến qua bất quá phía trước nghe ý của phụ thân hẳn là thật sự phát hiện có mấy cái quốc gia mang đến cho hắn một cảm giác có cái gì rất không đúng nhưng cụ thể như thế nào còn cần xâm nhập điều tra phụ thân còn đề cập tới hy vọng có thể tại thái hạ nơi này có một chút cứ điểm một là thuận tiện cùng thái hạ ở giữa liên hệ hai cũng là nhường thần phong đường cùng bách quỳ trai mở rộng tự thân phạm vi thế lực bất quá liên quan điểm này sẽ có người chuyên môn đến đây thương lượng với người cụ thể là ai phụ thân không nói dạng này a sáu nghe còn rất để cho người ta có cảm giác mong đợi tán gâu công phu một nhóm năm người đi tới thiên kinh trong thành chỗ phồn hoa nhất đường lớn bên trong người đi trên đường phố ngược lại là cũng không có tưởng tượng nhiều mặc dù cũng dòng người dày đặc cũng không có đạt đến ma kiên sát trùng tình cảnh hơn nữa mỗi người nhìn đều tựa hồ thân phận không thấp mặt bên trên rất là tính xảo trên mặt tràn trề lòng tin cùng thần thái cũng tuyệt đối không phải phổ thông bách tính đủ khả năng so sánh chỉ có cực kỳ số ít người đi đường nhìn sẽ có vẻ có chút câu thúc ánh mắt bên trong đồng dạng lập lòe thần sắc tò mò hai bên đường đủ loại đủ kiểu cửa hàng mọc lên như rừng trên cơ bản tất cả cửa hàng trưng bày bên ngoài hàng hóa nhìn đều vô cùng cao cấp tiêu chí đi ra ngoài giá cả cũng cực kỳ huyết tinh vẹn vẹn đi dạo đầu hai cái cửa hàng bạch thi vũ hòa cố vận huyền coi trọng mấy món đồ trang sức liền nhuộm dịch thu may mắn chính mình phía trước không có quá mức lên mặt may mắn thản nhiên đón nhận hạ xuân thu an bài v à n g không mà nói sợ là thật vẫn luôn lung túng bởi vì bạch thi vũ hòa cố vận huyền coi trọng cái kia mấy món đồ trang sức vậy mà đều giá cả cực kỳ cao thông thường vàng bạc ngân phiếu định mức căn bản là không có cách mua s mấu chốt là những thứ này đồ trang sức tại dịch thu xem ra căn bản không có một chút tác dụng nào thậm chí liền bí bảo cũng không tính từ tính thực dụng góc độ tới nói nói là không có chút giá trị cũng không quá đáng hết lần này tới lần khác giá cả tiêu chí bên trên lại đủ để khiến nhân tâm kinh lạnh mình nếu nói là cái gọi là thẩm mỹ góc độ liền quả thực mỗi người một ý mà loại sự tình cũng chỉ có thể có thể phát sinh ở thái hạn như tại cái khác quốc gia loại này không có chút điểm giá trị sử dụng nhưng lại hết giá cao đến kinh khủng đồ vật chính là bị bỏ qua như giày r á c chuyện sẽ không giống bây giờ như vậy bị tôn sùng đầy đủ ngươi không hiểu cái này gọi là xa xỉ phẩm đều là đại sư chuyên môn thiết kế ra được đặc biệt phù hợp nữ h à i tử tự thân trang sức chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta và vận huyên mang lên những thứ này đồ trang sức không tốt nhìn sao nhìn xem dịch thu nhất khuôn mặt táo bón biểu lộ vừa mới bước vào một nhà khác điếm bạch thi vũ mở miệng nói ra khu khu ta cảm thấy hai người các ngươi vô luận mang không mang theo đồ trang sức đều rất đẹp dịch thu ho khan một tiếng nói chuyện đồng thời bỗng nhiên tiến đến l i ê u bạch thi vũ bên hai tiếp tục nói đương nhiên các ngươi cái gì cũng không mang không mặc gì cả thời điểm là đẹp mắt nhất đi một bên bớt ở chỗ này một thoại hoa tho bạch thi vũ tiện tay đem dịch thu đ ẩ y ra lôi kéo c ô vận h u y ề n tiến tới cửa hàng này trước một cái quầy nhìn xem được bảy tại trong quầy là dễ thấy nhất vị trí một chuỗi mặt dây chuyền hai con mắt lập tức chằm chằm chết cũng không còn cách nào rời đi t r ư ớ c quầy phụ trách mua bán người hầu lập tức nỡ nụ cười mở miệng nói hai vị cô nương thực sự là mắt thật là tốt cái này mặt dây chuyền là lệnh phong đại sư mới nhất tác phẩm hơn nữa chỉ làm ra như vậy một kiện lệnh phong đại sư nói cái này mặt dây chuyền là hắn linh cảm đột phát ở dưới c á tác đời này sẽ lại không làm kiện thứ hai bởi vậy không chút nào khoa chương mà nói cái này mặt dây chuyền là chân chính không xuất bản n dù là mua lại chờ đợi tăng giá trị cũng là lựa chọn rất tốt chính xác dễ nhìn không biết giá bao nhiêu vị ta xem vật gì khác đều có ít giá nhưng cái này mặt dây chuyền tại sao không có tiêu chí bảy bạch thi vũ hai mắt không hề nháy nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia mặt dây chuyền v ấ n đạo lệnh phong đại sư tác phẩm luôn luôn không trực tiếp đề giá bởi vì tiện nghi nhất cũng không có thấp hơn hai trăm khối thượng phẩm hồn thạch đến n ỗ i cái này mặt dây chuyển cho dù tại lệnh phong đại sư tất cả trong tác phẩm đều có thể xương tượng đẳng lại tất nhiên sẽ trở thành không xuất bản nữa bởi vậy giá cả thì càng cao lệnh phong đại sư cho ra đề nghị giá cả là một khối thượng phẩm hồn thạ người hầu mất tự nhiên nói mắc như vậy bạch thi vũ không khỏi lấy làm kinh hãi đối với cái này mặt dây chuyển giá cả rõ ràng chuẩn bị không đủ chê đắt cũng đ ừ n g mua lệnh phong đại sư tác phẩm bên nào không phải là bị đám người truy phủng có thể mua được chính là vật khí lại còn quan tâm giá cả cũng không biết là địa phương nào chạy tới d ế ớ i núi bạch thi vũ sau lưng một cái rất là khinh bạc âm thanh bỗng nhiên văng lên chưa xong còn tiếp bạch thi vũ theo tiếng quay đầu liền nhìn thấy một cái ăn mặc vô cùng sáng dơ nữ tử đang một mặt r ễ u cợt nhìn xem nàng mà ở cô gái bên cạnh thì đứng một cái không sai biệt lắm chừng ba mươi tuổi nam tử theo bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên xoay người lại cái kia chừng ba mươi tuổi nam tử lập tức trên mặt hiện lên kinh diễm biểu lộ mà ăn mặc sáng dợ nữ tử nhưng là ánh mắt bên trong lóe lên một tia ghen ghét chỉ là một tia ghen ghét bị nữ tử cực kỳ tốt che giấu đi qua đồng thời vô luận thần thái vẫn là n ô n ngữ tay chân đều vô cùng hoàn mỹ biểu hiện lấy đối với bạch thi vũ khinh thường cúng khinh bỉ h ờ i có chút giật mình thôi cuối cùng không phải bí bảo bán đâu ra đến một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch có chút vượt qua tâm lý của ta mong mớn bất quá cái này mặt dây chuyền chính sắc đẹp vô cùng là loại kia có thể thẳng vào lòng người xinh đẹp trao giá một n g h n khối thượng phẩm hồn thạch mà nói đối với chân chính người yêu thích tới nói ngược lại cũng đăng giá bạch thi vũ chỉ là nhìn nữ tử kia một mắt liền một lần nữa quay đầu nhìn về phía trong quầy người hầu ngữ khi rất là bình tĩnh nói một bên dịch thu nơi nào còn nghe không hiểu bạch thi vũ đây là tức giận chỉ bất quá lấy bạch thi vũ tính cách ngược lại cũng không đến mức bởi vì một hai câu liền cùng người khác nổi lên b a chạm bởi vậy mới có thể nói ra như thế một phen tới lời trong lời ngoài ý tứ đương nhiên là nhường hắn nhanh chóng giao nạp hồn thạch cái tiêu tất nhiên nghe rõ liễu bạch thi vũ ý tứ dịch thu đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần trở hướng về mục thu sơn phất phất tay mục thu sơn liền cười tiến lên móc ra một chương ngàn khối thượng phẩm hồn thạch hồn thạch ngân phiếu định mức đưa tới trên bài cái này mặt dây chuyền chúng ta mớn còn có hay không như các loại khác đồ vật cùng một chỗ lấy ra xem một chút đi dịch thu tiến lên đứng ở liễu bạch thi vũ bên cạnh mở miệng cười nói mặt dây chuyền là bạch thi vũ coi trọng tất nhiên cho bạch thi vũ mua đương nhiên cũng phải cấp cố vận huyên mua một cái không sai lầm nặng bên này nhẹ bên kia thế nhưng là tương đương không thể chấp nhận được hành vi cái t biết đây là gặp phải chân chính hào khách chỉ sợ hắn hôm nay có thể kiếm được trích phần trăm không phải số ít mặc dù nói rõ lệnh đại sư đình cấp tác phẩm chính xác đáng đồng tiền nhưng dù sao cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài định mức công hiệu vật phẩm trang sức chỗ mạnh duy nhất chính là ở thiết kế và đẹp đẽ bên trên bởi vậy chân chính nguyện ý tiêu phí cái giá tiền này đi mua người không thể nói không có nhưng cũng tuyệt đối không nhiều ít nhất tại quá hạ hoàn g thất chủ nghĩa thực dụng trên hết ảnh hưởng dưới cho dù rất nhiều người thật sự yêu thích loại này cái gọi là xa xì phẩm mặt ngoài cũng muốn thể hiện ra nhất định thận trọng bên trên có chỗ hào phía dưới nhất định từ chỗ này cho nên cái này mặt dây chuyền mặc dù đã bị chế tạo ra được non nửa năm cũng một mực bị trong tiệm đặt ở nơi này vị trí dễ thấy nhất thậm chí bị toàn bộ cửa hàng vẫn lấy làm chân điếm chi bảo trong mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn đến không ít người đến đây thưởng thức nhưng chân chính có mua sắm mục đích nhưng là một cái cũng không đương nhiên gió l ạ n h đại sư tác phẩm phải không sợ bán không được khác nhau chỉ ở tại thời gian sớm một tôi có thể sớm ngày bán đi trung quy là tốt cho nên người hầu thật cao hứng c u n g k í n h đáp ứng phía sau đang muốn đưa tay đi lấy mục thu sơn đặt ở trên quầy hồn thạch ngân phiếu định mức còn không chờ hắn độ tới liền phát hiện đã sơn có một con tay đẹ chặt tấm vé tia căn、cứ. h ơ người nữa đem tấm vé kia căn cứ cầm lên sơn, n kia phía sau, trực tiếp đưa đem tấm cầm mục thu sơn. mặt mũi trực tiếp trả thu vé lại cứ cho h khinh khối miệt nói, ta t ra ợ n hồn thạch. Dây chuyện này, mướn. n g g phẩm thạch, ta dây này sáu chính là cái kia ăn mặc sáng rõ bên cạnh cô gái nam tử các người m ặ t tiền cửa hàng còn ưa thích dùng loại này bảy phương thức đi cố tình nâng giá sao dịch thu lường nam tử kia một mắt chỉ cảm thấy nam tử dường như là có chút quen mắt nhưng cũng không để ý trực tiếp nhìn xem sau quầy người hầu nói người hầu một mặt biểu tình lung túng vội và nói không phải ngài nghĩ như vậy ta sáu ta cũng không nhận biết vị khách quan kia、nam. thật đúng là dế nhũi chỉ là ngàn khối thượng phẩm hồn thạch thôi còn cần năm sao một ngàn hai trăm khối thượng phẩm hồn thạch mặt dây chuyển tam lớn một tay giao ngân phiếu định mức một tay cầm hàng ngươi liền biết ta là không phải nhờ nam tử kia hừ một tiếng ánh mắt tại bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên trên thân nhiều ngừng một hồi rồi mới từ trong ngực móc ra mình hồn thạch ngân phiếu định mức dường dưng ném tới trên c ả y người hầu trong lúc nhất thời vô cùng khó xử nhìn một chút nam tử kia lại nhìn một chút dịch thu lại cũng không dám thật sự cứ như vậy trực tiếp nhận lấy cái kia một ngàn hai trăm khối thượng phẩm hồn thạch ngân phiếu định mức bởi đ ồ nhiều g t ờ dịch dịch dây trước tiên ra giá cả, cứ việc vẫn chưa thu nhất hành hoàn thành nhưng khối tiên toàn từ tới mặt thị Âu, chuyển người vẫn nói, này giá giao lại lý đạo ra bộ đã khi đối với bọn hắn loại này cửa hàng tới nói danh dự thường thường muốn so hồn thạch càng trọng yếu hơn cho nên dưới tình huống bình thường coi như đột nhiên có người ra giá tiền cao hơn hắn cũng vẫn hẳn là đem mặt dây chuyển bán cho dịch thu nhất hành có thể phía sau ra giá nam tử rõ ràng cũng là tài đại khí thô rất có địa vị người nếu là cứ như vậy trực tiếp bác đối phương mặt mũi có trời mới biết sẽ kết súng cái gì cửu h n nếu như là lão bản của hắn ở nơi này c ò người có thể lập tức thể quyết định, h lập làm ra n n ư hắn chính mình chỉ n một người hầu. Quả nhiên là g hầu, nhiên không quả đảm đương không nổi là t r á còn h nhiệm này. Ngươi c chờ cái gì đâu để các ngươi kiếm nhiều hai trăm khối thượng phẩm h ồ n thạch ngươi còn không vui lòng vẫn cảm thấy một n g h n hai trăm khối cũng thiếu đừng được thốn tiến thước liền xem như gió lệnh đại sư đ ỉ n h cấp tác phẩm một n g h n hai trăm khối thượng phẩm h ồ n thạch đều thuộc về tuyệt đối quá giá ngươi nếu là còn nghĩ giá tiền cao hơn biết không để cho ta rất không cao hứng nhìn xem người hầu không có động tác nam tử t i ê một mặt bất mãn nữ mày nói không phải không phải vị khách quan kia hiểu lầm chỉ bất quá sáu ngài là phía sau ra giá sáu cho nên sáu người hầu vẻ mặt rất khó xử cho nên cái gì phía sau ra giá thì thế nào cái này mặt dây chuyền vẫn chưa hoàn thành giao dịch vậy thì còn thuộc về các ngươi cửa hàng vậy ta ra giá cao hơn đương nhiên nên bán cho ta nếu là rõ ràng ta ra giá cao hơn dưới tình huống ngươi còn muốn bán cho ra giá thấp người kia ta liền phải hỏi một chút l a o bản của các ngươi lãi như vậy môn làm ăn lại có tiền không kiếm lời ngươi và mấy người kia ở giữa có phải hay không có cái gì cấu kết nam tử hư lạnh một tiếng mợ miệng nói ra người hầu bị sợ một cái g i ậ mình bản năng liền muốn muốn mợ miệng giằng giải chỉ là không đợi hắn nói chuyện dịch thu liền đột nhiên v ấ n đạo ở đây mua bán quy củ là tiền tới phía sau đến vẫn là người trả giá cao được mua bán quy củ nếu là đã thành g i a o mà nói đó là đương nhiên tới trước tới sau có thể tất nhiên còn chưa thành g i a o tự nhiên muốn người trả giá cao được cho nên trả giá không được mà nói liền xéo đi nhanh lên à đừng ở chỗ này lưu lại trước mắt thiên kinh thành không phải là các ngươi loại này dế nhũi lên tới chỗ nam tử lạnh giọng nói đ ị c h ý này quá mức rõ ràng đậm đạt tuyệt không bình thường nhuộn dịch thu hơi có chút không hiểu thấu bất quá nhìn xem nam tử cái kia có chút nhìn quen mắt khuôn mặt dịch thu nhưng là trong đầu l ì n h quang loay lên đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng trên mặt không khỏi hiện lên biểu tình tự tiếu phi thiếu không tiếp tục để ý nam tử kia khiêu khích trực tiếp cùng sau quầy người hầu nói dây chuyền này ta ra một n g h n năm trăm khối thượng phẩm hồn thạch chưa xong còn tiếp gì phía sau quầy người hầu một mặt c h ố m ắ t nghẹn họng biểu lộ nhìn xem dịch thu đối với dịch thu đông nhiên tăng giá không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý là gió l ạ n h đại sư tác phẩm luôn luôn giá trị cao nhất là những cái kia tinh phẩm càng là rất nhiều quyền quý nhân vật sùng bái nghệ thuật tôi bảo có thể dù thế nào nghệ thuật dù thế nào bị người tôn sùng cũng cuối cùng không cải biến được những vật này chỉ là vật phẩm trang sức truyền thực tại không có bất luận cái gì giá trị thực dụng điều kiện tiên quyết gió lệnh đại sư tác phẩm cũng từ đầu đến cuối có hắn giá cả trần nhà trên cơ bản vô luận lại như thế nào kiệt tác tác phẩm cũng sẽ ở cái này trần nhà giá cả bên trong t ỉ như cái này mặt dây chuyền tại gió lệnh đại sư chính mình trong mắt cùng với cửa hàng bán t h â t nước định ở trong liền không khả năng vượt qua một nghìn một trăm khối thượng phẩm hồn thạch lại không nghĩ rằng sáu vừa mới có người tăng giá đến rồi một nghìn hai trăm khối thượng phẩm hồn thạch lúc này mới không đầy một lát công phu vậy mà liền lại bị thêm đến rồi một n g h n năm trăm khối thượng phẩm hồn thạch nói đùa cái gì sáu thật coi hồn thạch không phải hồn thạch sao thế nào đã có người nói tại không có chân chính thành g i a o phía trước cũng là người trả giá cao được vậy ta ra một cái giá tiền cao hơn chẳng lẽ không có thể chứ nhìn xem người hầu đứng tại phía sau quầy mật người dịch thu nhắc khuôn mặt mỉm cười mở miệng hỏi a không phải không phải nhưng sáu một n g h n năm trăm khối thượng phẩm hồn thạch ngày sáu ngày nghiêm túc người hầu bị đánh thức mang theo khó tin n ữ khí nhìn xem dịch thu vấn đạo dịch thu không có nhiều lời c h ỉ là h ư ớ n g về m ụ cũng Thu s không phải không trả nổi càng nhiều hồn thạch chỉ là nhiều như vậy hồn thạch lại dùng để mua một kiện vô dụng đồ trang sức sáu bất luận nhìn thế nào cũng là rất nhược trí hành vi sở dĩ sẽ chạy đến nơi này Hoàn trong o cho cho thoải hao à là n nhiên nghe được liễu dịch thu người đã chống đỡ kinh tin nên đến không nhiều như vậy hồn thạch xấu. Đến tổn cùng có đáng liễu bởi mái thôi. giá vì Vì vậy tìm đột được đám đã đỡ đây một thu tức, thu chút tâm thu, thạch t dịch dịch dịch phí hay không? ác có xấu. đầu không ngừng tiến hành đấu tranh bất quá hắn mang tới nữ tử kia cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian suy tính nhìn xem hắn có do dự dấu hiệu liền trực tiếp đưa tay kéo hắn lại cánh tay vừa lung lay một bên b n u m ô i bất mắn nói không phải đã nói nhất định sẽ mua cho ta sao liền có thêm mấy trăm khối thượng phẩm hồn thạch mà thôi ngươi sẽ không căm lòng nữ tử này thân phận địa vị xem ra không thấp ít nhất nam tử nghe cô gái phản nạn phía sau trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mong mỏi ngược lại là cười xoa nói lời nói này ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút thất thần mà thôi chỉ là một n g h n năm trăm khối thượng phẩm hồn thạch thôi có cái gì không nỡ lòng bỏ chỉ cần ngươi vui vẻ đừng nói một n g h n năm trăm khối coi như mười lăm n g h n khối ta cũng sẽ không nháy mắt nói xong nam tử cũng tương tự rút ra một chương năm trăm diện ngạch ngân phiếu định mức sau đó nhìn người hầu đạo một n g h n bảy trăm khối vẫn như cũ so với hắn ra nhiều hai trăm khối hai n g h n khối không đợi nam tử thoại âm rơi xuống dịch thu liền trực tiếp mở miệng nâng giá đạo nam tử sắc mặt cứng đờ không tận chừng liễu dịch thu một mắt phía sau lớn tiếng đạo hai nghìn hai trăm khối ba n g h n khối dịch thu như cũ mặt không đổi sắt tăng giá hơn nữa lần này dứt khoát liền một cái tăng thêm dòng dã một n g h n khối thợ ư n g phẩm h ồ n thạch nam tử sắc mặt nhưng là một hồi biến ảo tựa hồ không nghĩ tới dịch thu biết bày ra như thế một bộ liệu lĩnh tư thế có thể sự đáo lâm đầu hắn chẳng khác gì là bị đỡ đến rồi trên lửa đi nướng muốn từ bỏ đã không phải là sự tình đơn giản như vậy nhất là bên cạnh còn có người đang ngó chừng hắn vị cô nương này nhưng là một cái không có bất kỳ cái gì tiền tài khái niệm chủ hắn sở dĩ sẽ cùng vị cô nương này tụ cùng một chỗ cũng là muốn mượn nhờ vị cô nương này nhả sức mạnh cho mình phụ thân tìm kiếm một cái cơ hội đông sơn tái k h ở i chỉ cần vị cô nương này nhả bên trong nguyện ý hướng về trong cung đưa lời nói như vậy phụ thân hắn liền tuyệt đối có hy vọng lần nữa bị trọng dụng cho nên vô luận như thế nào liền xem như l i ề u mạng mất toàn bộ gia sản hắn cũng tuyệt đối không thể để cho vị cô nương này không cao hứng nghĩ tới đây nam tử trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt chỉ cảm thấy thực sự là mang đá lên đập chân của mình nhất là nhìn xem dịch thu cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu nam tử càng là hận đến hàm g i n g ngứa hạ q u tâm nam tử lần này cũng không thuốc đỏ chăm tăng thêm trực tiếp ô ta ra ba n g h n năm trăm khối thượng phẩm hồn thạch bốn n g h n khối dịch thu vẫn không hề do dự tiếp tục tăng giá tốc độ nhanh rõ ràng không có đi qua bất kỳ suy xét làm như vậy cũng nhanh chóng cách làm không thể nghi ngờ cho nam tử tạo thành áp lực to lớn trong lòng hết lần này tới lần khác bên người nam tử nữ hải tử nhưng căn bản cũng không hiểu loại áp lực này chỉ là không ngừng m à t h ú c giục nam tử tiếp tục cùng giá cả đối với nữ hải tử tới nói tự thân mặt mũi so với cái gọi là hồn thạch trọng yếu hơn mà nàng vừa rồi còn trào phúng liễu mạch thi vũ giờ này khắc này đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn dịch thu lại đem cái này mặt dây truyền mua đi 4, k h ô nhưng g Ta ra ố i t h ợ phẩm h ồ nếu thạch. n là cái số này tăng lên đến năm khối thượng phẩm hồn thạch vậy coi như là hoàn toàn khái niệm khác nhau nhất là phụ thân của hắn trước mắt tình huống vô cùng bì r i ợ u hắn còn cần số lớn hồn thạch lên trên phía dưới thu xếp khơi thông quan hệ l i ê n vị như thế chỉ là một cái mặt dây chuyền liền muốn dùng xong năm ngàn nam tử trong lúc nhất thời liền tưởng tâm muốn chết đều có nhiều như vậy a vậy ta cuối cùng ra giá một lần a năm nghìn năm trăm khối thợ ư n g phẩm hồn thạch nếu như ngươi ra đến sáu ngàn ta sẽ không theo dịch thu nhất khuôn mặt ngoạn vị nhìn xem nam tử rất là tùy ý nói nam tử nhưng là nghe dịch thu lời nói này suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết ngươi còn thêm còn ra đến sáu ngàn ngươi sẽ không theo ngươi tất nhiên ra một cái năm ngàn năm chẳng lẽ ta không có thể ra năm ngàn sáu sao ta tại sao muốn ra sáu ngàn a trong nội tâm đang nghĩ như vậy còn không đợi nam tử mở miệng bên người nam tử tên nữ hải kia tử nhưng là không kịp chờ đợi trực tiếp mở miệng nói vậy chúng ta t i u ra sáu ngàn đem mặt dây chuyền cho ta đi cái này mặt dây chuyền chúng ta chắc chắn phải có được thật ra sáu ngàn à, rốt cuộc là thiên kinh thành không hổ là quá hạ đô thành ra tay hào hoa xa xỉ hạng người thật đúng là để cho người ta nhìn má than thở một cái thuần t h y chỉ có thể dùng để thưởng thức mặt dây chuyền đều có thể bán được sáu ngàn thượng phẩm h ồ n thạch đây thật là để cho ta mở rộng tầm mắt dịch thu chật chật tán thắn ó i đó là đương nhiên ngươi cho rằng đây là địa phương nào nữ hải tử rất là đắc ý nói đáng tiếc ra nhiều hơn nữa hồn thạch e rằng cuối cùng vẫn là muốn không công đánh l i ê u t h ủ y phiêu cậu tỉnh trưởng có ngư i dạng này một đứa con trai cũng không biết là may mắn hay là không được dịch thu lắc đầu một mặt tiếp hận biểu tình nói ngươi có ý tứ gì nam tử kia lập tức sắc mặt đại biến không có ý gì thay ta cùng cậu tỉnh trưởng mang một tiếng hảo dịch thu khoát tay á o tiếp đó liền không tiếp tục để ý nam tử kia cùng nữ tử quay người mang theo bạch thi vũ bọn người nên ngang rời đi chưa xong còn tiếp vừa mới đó năm sáu là tỉnh tương nam giải cầu địch lương nhi tử vừa mới ra mặt tiền cửa hàng bạch thi vũ liền một mặt tò mò hỏi đối với vừa mới không thể mua xuống viên kia mặt dây chuyền bạch thi vũ cũng không cảm thấy tiếc nuối cứ việc nàng rất ưa thích viên kia mặt dây chuyền cũng thực bị viên kia mặt dây chuyền thiết kế cùng xinh đẹp hấp dẫn nhưng cuối cùng có trong lòng giá quy định một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch ngược lại là còn có thể cân nhắc nhưng cuối cùng bị nâng lên đến rồi năm nghìn khối trở lên thượng phẩm hồn thạch tại bạch thi vũ xem ra thật muốn đi mua liền thật sự là nhượng trí hành vi cho nên dịch thu không có tiếp tục tăng giá ngược lại là nhường bạch thi vũ có chút may mắn thật nếu là lên đầu trên hoa tiểu nhất vạn thượng phẩm hồn thạch mua như vậy một cái mặt dây chuyển bạch thi vũ sợ là sau khi trở về đều có thể đau lòng chết tám chín phần m ộ ư ơ i a ngay từ đầu ta còn không có hướng về phương diện kia nghĩ chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn xem khá quen bất quá tên kia đối ta địch trí quá mức rõ ràng cũng quá mức nồng đậm ta đây mới có hoài nghi trong lòng có hoài nghi lại đi nhìn hắn tướng mạo liền càng ngày càng cảm thấy cùng vị kia tỉnh tương nam dài rất giống vừa mới phản ứng của hắn cũng đã chứng minh suy đoán của ta hẳn không sai dịch thu gật đầu nói kỳ quái cậu địch lương nhi tử vì sao lại ở loại địa phương này đụng tới chúng ta chỉ là trùng hợp sao bạch thi vũ nhữ mày vân đạo tự nhiên không thể nào là trùng hợp chúng ta mới vừa vặn đến thiên kinh thành không bao lâu rời đi hạ xuân thu phụ đệ chạy đến d ạ o phố cũng là ý muốn nhất thời cái này riêng lớn thiên kinh thành bên trong lại như thế vừa vặn lại đụng phải cầu địch lương nhi tử như thế nào chỉ là một câu trùng hợp có thể giải thích sau l ư n g tất nhiên có người ở thúc đẩy lần này gặp nhau đến nỗi mục đích sáu rõ ràng không có tồn cái gì thiện ý dịch thu vừa cười vừa nói ta không phải là rất hiểu nếu như không còn thiện ý lời nói nhường cầu địch lương nhi tử tới tìm ngươi phiền phức thì có ích lợi gì đâu ở đây dù sao cũng là thiên kinh thành cậu địch lương nhi tử lại không dám làm cái gì chuyện quá đáng giống vừa mới loại kia áp tâm cách làm của người đến cuối cùng tương đương ngược lại là chán ghét chính mình có ý nghĩa gì bạch thi vũ một mặt biểu tình kỳ quái ai biết được nhưng ít ra có một chút có thể đoán được suối bảy cậu địch lương nhi tử tới tìm ta phiền thoái người đối với cậu địch lương cũng không tồn cái gì hào tâm tưởng nhớ tình tương n ă m dài đường đường tứ chuyển thanh linh liền xem như vì lớn phương hướng cùng mục tiêu cần tạm thời cầm xuống cho người khác lấy đầy đủ uy hiếp quá hạ hoàng thất cũng không khả năng thật sự cũng bởi vì dạng này một cái lý do hoàn toàn đem hắn đẩy vào lanh cung cho nên cậu địch lương bị cầ tạm thời các lại chỉ là xử lý lệnh thôi đợi đến danh tiếng qua tất nhiên còn có thể một lần nữa phục hởi quá hạ hoàng thất sẽ không để cho một cái tứ t r u y ề n thánh linh như vậy bạch bạch lãng phí hết có thể theo cầu địch lương nhi tử nháo cho như vậy sự tình nhưng lại lần nữa xảy ra biến hóa ta tin tưởng chuyện này sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong liền nháo đến mọi người đều biết trình độ đến lúc đó quá hạ hoàng thất đối với cầu địch lương thái độ liền sẽ vô cùng vi diệu dịch thu như vay thuận miệng nói ngữ khí cũng không phải rất để ý bởi vì việc này nhất định phải mạnh nói là hướng về phía hà tới chẳng bằng nói là lợi dụng hắn cùng cầu địch lương chuyện giữa hướng về phía cầu địch lương đi chân chính của đối phương mục tiêu phải cùng hắn không có quan hệ gì đương nhiên không thèm để ý về không thèm để ý đối phương loại này rõ ràng dự định lợi dụng cách làm của hắn như cũng nhượng dịch thu trong lòng có chút khó chịu bất quá không rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai cho nên coi như khó chịu cũng không có n h ầ m vào đầu n g u n bởi vậy chỉ có thể tạm thời gác lại thôi ra như thế một việc chuyện bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên cũng mất tiếp tục đi dạo đi xuống hướng thú lại tiến vào mấy cái cửa hàng tùy tiện mua mấy món đồ trang sức phía sau một đoàn người liền quay trở về hạ xuân thu phủ đệ ở trong chỉ là vừa mới tiến vào hạ xuân thu phủ、đệ、đại môn dịch thu liền thấy hạ xuân thu bản thân đang đứng tại trong cửa lớn đường lát đá bên trên hai tay chắp sau lưng mặt mũi tràn đầy mỉm cười một bộ chờ đợi thời gian dài bộ dáng lục vương ra dịch thu k h ẽ k h n g người hành lễ nói vừa mới một mực tại trong cung cùng hoàng huynh chuyện thương lượng cho nên chưa kịp nên đón những chuyện kia bên trong cũng có cùng ngươi cùng với toàn bộ khu đông đội đại biểu có liên quan thương lượng xong phía sau ta liền trực tiếp từ hoàng cung đã trở về cố ý ở chỗ này chờ ngươi hạ xuân thu vừa cười vừa nói đồng thời nghiêng người dựng lên một cái dấu tay xin mời tiếp tục nói đi thư phòng ta tâm sự a dịch thu gật đầu n h ư ờ n g bạch thi vũ mấy người đi trước trở về trạch viện nhà cửa đi nghỉ ngơi mình thì là độc thân đi theo hạ xuân thu hướng thư phòng mà đi cậu địch lương nhi tử sự tình ta đã đã biết ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung là thất hoàng tử ở sau lưng t ô i động bao quát hành t u n g của ngươi cùng với khuyến khích cầu địch lương tới tìm của ngươi p h i ề n phước cũng là thất hoàng tử chủ ý đi tới thư phòng trên đường hạ xuân thu mở miệng nói ra thất hoàng tử ta không nhận biết bất quá vị này thất hoàng tử tin tức thật đúng là linh thông ta mới vừa vặn đi tới thiên kinh thành thôi đi dạo phố cũng là ý muốn nhất thời thế mà đều có thể bị hắn tinh chuẩn phát hiện hơn nữa tìm được d ị c hạ xuân thu nói chuyện công phu đã mang theo dịch thu tiến vào thư phòng của hắn thư phòng diện tích không lớn bày biện cũng có chút đơn giản bất quá trong giá sách cất giữ những cái kia văn thư lại trên cơ bản cũng là quá hạ hoàng thất trọng yếu nhất một chút quyết sách cho nên thư phòng này có thể tính là trong vương phụ là tối trọng yếu mấy chỗ nơi trốn một trong dịch thu tại bên ngoài thư phòng cũng cảm giác rõ ràng đến rồi mấy đạo khí tức cường đại dạng này a sáu vị này thất hoàng tử cùng c ầ u địch lương ở giữa có thâm cựu đại hận gì sao dịch thu ngồi xuống thư phòng khách trong ghế mở miệng hỏi thâm cựu đại hận lời này bắt đầu nói từ đâu nghiêm ngặt tới nói c ầ u địch lương kỳ thực có thể tính là thất hoàng tử người đương nhiên tất cả mọi người đều là ta hoàng huy nhân chỉ bất qua c ầ u địch lương cùng thất hoàng tử rất thân cận cũng là rất nhiều tỉnh trưởng bên trong thực thiểu số sẽ rõ s á c thực tỏ thái độ ủng hộ thất hoàng tử người vô luận bất cứ chuyện gì hạ xuân thu nhướng mày nói a cậu địch lương là thất hoàng tử người vậy ta liền thật không hiểu được x ấ u vì cái gì thất hoàng tử còn muốn khuyến khích cậu địch lương nhi tử tới tìm ta phiền phức cái này không chẳng khác gì là đem cậu địch lương tiếp tục hướng về trong hố sâu đầy ra sao dịch thu có chút ngoại ý m u ố n bởi vì này cùng lúc trước hắn ngờ tới hoàn toàn không hợp đó là bởi vì ngươi đối với phương diện này sự tìm hiểu rõ không nhiều nếu như ngươi biết tương đối cặn kẽ lời nói liền có thể hiểu được Thất người tử sẽ làm n h vậy, với vô vệ mặc một xem, mặt một khách cầu địch cùng góc khác được khác dù nhưng quan bên trên dạng, lương n bất bảo từ g sẽ số đối độ đi lợi, lại là ư Người phải biết sáu cầu địch lương dạng này sáu tại ta quá hạ cảnh nội chưa bao giờ có thể là cá thể độc lập hơn nữa bọn hắn có thế lực vô cùng khổng lồ hạ xuân thu cho dịch thu pha t r a n trà có ý riêng ý hữu sở chỉ nói chưa xong còn tiếp đông sơn m a o phòng trước khi mưa chân phẩm không tệ loại trà này hàng năm sản lượng đều cực kỳ có h ạ chỉ sợ cũng chỉ có cấp ngươi thái hạ h o à n thất mới có thể hưởng thụ a nhấp một hớp nước trà trong chén phía sau dịch thu cười híp mắt nói không chỉ một chút l a o đại nhân lại hoặc là với đất nước về tôi có công cũng đều có thể được ban thưởng đông sơn mao đỉnh sản lượng mặc dù t h ư a t h ớt nhưng mỗi người ban thưởng mấy khắc mà nói vẫn có thể hàng năm thưởng hơn mấy trăm người hạ xuân thu vui vẻ nói mấy khắc các ngươi cũng thật không ngại đem ra được dịch thu liếc mắt bao nhiêu là một cái ý tứ hơn nữa ngươi cho rằng những thứ này lá trà bàn cho bọn hắn bọn hắn thực sự là lấy về uống đừng làm rộn trên cơ bản đều chân quý đứng lên xem như ngự dụng tri vật trân trạch ngoại trừ số ít mấy cái kẻ giả đời bên ngoài ai còn thực có can đảm uống lá trà này cho nên ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế cho mấy khắp ra ngoài đều có chút lãng phí hạ xuân thu thổi thổi bên trong chén trà nước trà nhấp một miếng phía sau rất là tùy ý nói đây chẳng phải là dùng cái khác lá trà theo thứ tự hàng đái phần lớn người cũng căn bản cũng không biết có thể nói như vậy hơn nữa việc này ta còn làm qua bằng không mà nói ngươi cho rằng ta trong nhà vì cái gì có thể lưu lại nhiều như vậy đông sơn ma phong hoàng huynh h à n g nằm cho ta hạng ngạch nhưng cũng không coi là nhiều thật làm cho ta lấy đi ra chiêu đãi khách nhân dù là cái này khách nhân là ngươi ta cũng không cắm lòng chiêu đãi ngươi những thứ này lá trả chính là ta từ hoàng huynh ban thưởng đi lá trà bên trong đánh cháo trở về đương nhiên mấy cái k i a thực có can đảm uống kẻ ra đời ta là không dám đánh cháo hạ xuân thu cười hát hát nói nhìn xem hạ xuân thu cái k i a một bộ dương dương đắc ý bộ dáng dịch thu nhất thời gian có chút im lặng dù sao cũng là thái hạ vương gia toàn bộ thái hạ hoàng thất trừ liêu hoàng đế trở ra nhân vật số hai làm sao còn có thể làm ra không đáng tin cậy như vậy sự t ì n h tới hết lần này tới lần khác còn mặt mũi tràn đầy tự cho là vinh tiêu ngạo bộ dáng ngươi đến cùng tại tiêu ngạo cái gì tình á ở trong lòng chửi bậy một cái câu dịch thu lắc đầu đổi một đề tài nói bảo ta thư đến phòng là có chuyện gì muốn nói cùng liên quan tới khu đông đội đại biểu một lần nữa thu được tham gia hiện đại lục giải thi đấu võ thuật tư cách sự tình sao không sai vừa mới trong cung ta và hoàng huynh thương lượng một chút lần này hiện đại lục đấu võ đại hội tổ chức căn bản mà nói chính trị ý nghĩa là trọng yếu nhất chúng ta thái hạ muốn thể hiện ra tự thân kiêm dung truyền hình hai trong một đồng thời xúc thái độ muốn thể hiện ra đối với những quốc gia khác tán đồng cũng muốn để những người khác quốc gia sinh ra đầy đủ lòng trung thành cho nên hiện đại lục đấu võ đại hội không thể trở thành thái hạ mình đồ chơi hạ xuân thu gật đầu một cái cho dịch thu đem trong chén uống cạn một nửa nước trà lấp đầy phía sau tiếp tục nói đầu tiên xác nhận một điểm là cuối cùng thập cường chiến đội ta thái hạ chiếm cứ danh lệch sẽ không vượt qua năm cái mà khác năm cái tất nhiên đều đưa lưu cho khác tứ đại phân khu đi ra ngoài đội tuyển quốc gia bất kể là thông qua quy tắc cũng tốt vẫn là thông qua phương thức khác chúng ta đều nhất định sẽ cam đoan xuất hiện kết quả như vậy e rằng sáu khó mà phục chúng a dịch thu bưng ly trà tay mường tạm n h ư n g mày nói tranh luận nhất định sẽ có nhưng kết quả không dung thay đổi lần này trận chung kết quy tắc vốn là tại không ngừng biến hóa ở trong thì như phía trước quyết định đội dự thi ngũ vốn là chỉ định rồi tám mươi con trận chung kết đội ngũ mà thôi tứ lại phân khu tất cả mười tri đội ngũ ta thái hạ nhưng là bốn cái đội tuyển quốc gia tăng thêm ba mươi sáu con t ỉ n h đội nhưng bây giờ vì để cho làm hết khả năng thái hạ người trẻ tuổi nhận được cơ hội chúng ta lại ngoài định mức cung cấp bốn mươi tám chương bên ngoài tạp nhường mỗi cái tỉnh có thể tiếp tục tổ kiến đội ngũ tới tranh đoạt những thứ này bên ngoài tạp danh lệch đem dự thi đội ngũ số lượng cuối cùng mở rộng đến rồi một trăm hai mươi tám chỉ cho nên tại trận chung kết quá trình chung đối với quy tắc không ngừng tiến hành ư hóa cũng là nói qua đi. Dù sao cũng nói giới là là đi. qua sao Dù t hạ ứ nhất, đ i gia ai cũng không có kinh nghiệm, cũng không đang chung đúng thường. tra có chức trình bình tổ quyết, quá lẩu là bộ Hạ xuân thu thái độ rất độ rõ ràng. d ị cũng h Thu c sẽ không nói thêm nữa trên thực tế hắn cũng không phải là thật sự cho rằng hội s u ấ t vấn đề bởi vì tại dịch thu nghĩ đến ít nhất nước sở một đội cùng với hắn đại tru đội tuyển quốc gia là tất nhiên sẽ tấn cấp tập cường đến nỗi mặt khác ba cái danh lệch liền tốt xử lý nhiều đến nỗi khu đông đội đại biểu một lần nữa thu được tư cách dự thi phương thức ta cũng đã cùng hoàng huynh đã đặt thành ý kiến lên nhất trí ngày mai hoàng huynh sẽ đại biểu hoàng thất tại triều hội bên trên tuyên bố Khu đ ô nghe đội đại biểu bỏ t i xin, trải qua thời gian dài thảo luận phía sau, không cho thông qua, trực tiếp bỏ. Đồng thời Hoàng sẽ đại biểu toàn bộ Thái hạ, đối với khu đông đội đại biểu, với cái đội đại biểu biểu xin lỗi. cái đội đại biểu thời gian này tại Thái phái đãi lời hài đấu Đồng đông đạt được Mấy bất qua luận sau, qua, Huynh khu khu câu không thông Hoàng toàn cùng phân chân thành trong khoảng này công ngộ, lòng. n thảo trực bắt trả phía cho Hạ, khác Hạ gặp g sẽ sẽ có bỏ. bộ hạ xuân thu nói xong liên quan tới kỳ thị sự kiện biện pháp xử lý dịch thu nhướng mày nói theo lý thuyết có người muốn xui xẻo xem như thế đi Bất quá h ô một nay thất hoàng thất tử tới m màn như thế, muốn nhường cầu địch lương đem muốn toàn như nhường lương vấn gánh vác, cho nên đến cùng còn thế, địch hưu cho hay trô tiếp tục tột cầu vác, đề bộ khi ô n g khuyết đ ạ tạm thời cầu h định, phải ư a xem c địch, địch lương lựa à nào như nghĩ. lương thế khi địch Một ý cầu l chọn ngầm thừa nhận đối với hôm nay con trai hắn hành vi ngu xuẩn khai thác ủng hộ thái độ như vậy hoàng thất chúng ta bất luận xuất phát từ như thế nào cân nhắc đều phải đối với cầu địch lương thực hiện nặng tay hạ xuân thu gật đầu một cái nói tiếp còn nếu là thật sự đối với cầu địch lương làm nặng tay như vậy lấy cầu địch lương thân phận và địa vị chúng ta liền không thể nữa đối những người khác có hành động xử lý sạch một cái cầu địch lương có thể hiện ra quyết tâm của chúng ta cũng có thể đang chấn nhiếp những người khác đồng thời bị những người khác lý giải nhất là trước mắt nhạy cảm như vậy dưới cục thế nhưng nếu là đang xử lý đi cầu địch lương phía sau tiếp tục đối với những người khác ra tay liền sẽ bị những người khác cho rằng đây là hoàng thất mượn cơ hội tiến hành diện trừ đối lập chính trị hành vi đã như thế thế cục liền sẽ trở nên vô cùng không dễ k h ô n g chế có cực lớn có thể tạo thành hỗn loạn trạng thái đây không phải hoàng thất muốn thấy được cho nên cuối cùng muốn nhìn cầu địch lương ý nghĩ hắn đến cùng có nguyện ý hay không sáu đi có một hớp này nổi lớn dịch thu gãi đầu một cái đem trong tay chén trà sau khi để xuống mở miệng nói nghe ngươi trước đây ý tứ cái này c ầ u địch lương cùng các ngươi cái vị kia thất hoàng tử là người một đường đã như vậy vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy c ầ u địch lương là thất hoàng tử người thất hoàng tử hy vọng c ầ u địch lương một người đem tất cả áp lực toàn bộ kháng trụ như vậy sáu c ầ u địch lương chính mình còn có thể không đồng ý sao lý niệm giống nhau không có nghĩa là hội tâm cam tình nguyện trở thành một người k h á c vật hy sinh lao thất mấy năm qua này càng phát chỉ vì cái trước mắt một ít chuyện trong xử lý rất có vấn đề thật sự là khiến người ta thất vọng hạ xuân thu thở dài có thể nói kỹ càng một chút sao dù sao liên lụy delta cho nên ta muốn biết phía dưới tiền căn hậu quả dịch thu nhiều hứng thú vấn đạo chưa xong còn tiếp hạ xuân thu nghĩ nghĩ cũng không có cái gì c h ầ n c h ờ liền mở miệng đạo một quốc gia cường đại quá lâu nhất là đến rồi thái hạ loại này cử thế vô địch trình độ liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề tỷ như sinh sôi đi ra ngoài ngạo mạn cảm xúc tỷ như cho rằng tự thân so với những quốc gia khác người cao quý lại tỷ như sáu n ô n g nặc chủ nghĩa chủng tộc chủ nghĩa chủng tộc cái này ta ngược lại thật ra nghe qua dịch thu gật đầu một cái nói tiếp nhớ không lầm là chính là như vậy mặc dù nói ôm lấy loại ý nghĩ này nhân từ chỉnh thể tỷ lệ tới nói cũng không tín hiệu n h có thể phiền t h á i chỗ ở chỗ trên cơ bản chỉ có những quyền quý kia nhân sĩ mới có thể sinh ra tương tự chủng tộc khuynh hướng cho nên tỷ lệ một phần rất nhỏ chủ nghĩa chủng tộc giả lại có được cực lớn quyền thế và lực ảnh hưởng hạ xuân thu nhú bay tiếp tục nói hơn nữa đây là không cách nào ngăn chặn cũng vĩnh viễn không có khả năng thông qua cái gọi là hành chính thủ đoạn đi hạn chế tại đã trải qua dài dòng tuyệt đối cường đại phía sau thái hạ người đều có trong x ư ơ n g tiêu nạo g cùng tự hào loại tâm tình này phát triển thêm một bước l i ề n sẽ biến thành chủ nghĩa chủng tộc hình thức ban đầu cho nên dù là đem hiện có chủ nghĩa chủng tộc giả toàn bộ thanh trừ như vậy mới tiếp nhận giả tại trải qua một đoạn thời gian sau thử thách cũng như c ũ sẽ có bộ phận biến thành chủng tộc mới người chủ nghĩa ý của ngươi là vị t i ê thất hoàng tử cùng phía trước làm khó dê chúng ta cầu lương cũng là chủ nghĩa chủng tộc giả dịch thu híp mắt vân đạo không sai hơn nữa có thể tính là trong đó nhất là cấp tiến cực đ o a n phái một số người thậm chí cho rằng trên p h í n đại lục này cũng không cần những quốc gia khác tồn tại chỉ cần có thái hạ như vậy đủ rồi cũng không cần những người khác loại tồn tại cho dù những người khác loại cũng sống trên thế giới này phương pháp xử lý tốt nhất chắc cũng là khiến người khác loại trở thành thái hạ người nô lệ cùng nô buộc hạ xuân thu gật đầu nói theo lý thuyết cậu địch lương lúc đó đối với toàn bộ khu đông đội đại biểu khinh bỉ cũng không phải cố ý gây chuyện mà là phát ra từ phế phủ xem thường dịch thu tiếp tục vấn đạo có thể hiểu như vậy Mà lý a thái huyền cùng lý i a là quan hệ như thế nào danh tự này nghe sáu cùng lý thái bạch có ngọn g ư ờ n a dịch thu vớt ve lên cái cảm lý thái huyền là lý thái bạch thân đệ đệ tính được thuộc về lý ra bây giờ tại quan diện thượng người địa vị tối cao bất quá lý thái huyền sớm tại mười mấy năm trước còn chưa trở thành thượng thư bộ lại thời điểm liền cùng lý gia hoàn toàn cắt đứt ra bởi vì ngay lúc đó khí tông lý ngạn chi vô cùng chán ghét lý thái huyền cho nên đến rồi bây giờ lý thái huyền cũng chưa bao giờ lấy người lý gia tự xưng đến nỗi khí tông đại nhân chán ghét lý thái huyền nguyên nhân sáu chính là bởi vì lý thái huyền nồng nặc chủ nghĩa chủng tộc khuynh ê ư ớ n g hạ xuân thu giải thích c á n kẽ lấy những chuyện này dịch thu có biết có không biết liền xem như biết đến những cái kia kỳ thực cũng biết cũng không ký cảm nhiều lắm thì ở kiếp trước tại lý ngạn chi bên kia thỉnh thoảng nghe qua một đôi lời thôi bởi vậy hạ xuân thu giàn giải vẫn là vô cùng có cần thiết cho nên vô luận thất hoàng tử vẫn là cầu địch lương cứ việc rất thân cận nhưng cũng không thể nói người đó liền chân chính chiếm giữ vị trí chủ đạo bọn hắn càng giống là lẫn nhau chung một trí hướng đồng b ạ n chỉ bất quá loại này tính hợp quần cũng sẽ kèm theo đủ loại lục đục với nhau thế là theo ý của ngươi lần này chính là thất hoàng tử muốn thông qua âm cầu địch lương một cái để cho ngươi hoàng hình cái tiêm một mồi lửa ít nhất không muốn đốt tới trên đầu của hắn dịch thu nhuốm mày vẫn đạo không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng bởi vì man tộc mang tới áp lực càng lúc càng lớn Ta và hạ o à n xuân thu hít một hơi thật sâu bất đắc dĩ nói cuối cùng vẫn là chúng ta trước đó không đủ coi trọng lúc này còn muốn đi xử lý đã có chút đuôi to khó vây cảm giác dù là dự định hạ thủ nặng cũng vẫn như cũng lo lắng trọng trọng trong đó liên lụy đến người và sự việc thật sự là quá nhiều cho dù hoàng huynh cùng ta cũng rất cảm thấy đau đầu đây không phải xem trọng không coi trọng vấn đề mà là toàn bộ thái hạ trên cơ bản tất cả mọi người đều có lấy chủ nghĩa chủng tộc khuynh hướng khác nhau chỉ ở tại nặng nhẹ khác biệt thôi giống như như lời ngươi nói thái hạ cường đại quá lâu qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể đối với thái hạ tạo thành chút nào uy hiếp một cách tự nhiên liền sẽ để thái hạ người quen thuộc cao cao tại thượng dịch thu để chén trà xuống hai mắt nhìn thẳng hạ xuân thu tiếp tục nói cho dù các ngươi bây giờ muốn nắm điểm này nguyên nhân cũng chỉ là xuất phát từ man tộc á c lực cũng không phải là các ngươi thực tình cảm thấy ý nghĩ như vậy hữu vấn đề nghe dịch thu thẳng thừng như vậy thuyết pháp hạ xuân thu nhất thời gian lâm vào trầm mặc ở trong sau một hồi lâu lúc này mới chậm rãi gật đầu nói ngươi nói không sai đúng là d ạ n g này bất quá ít nhất tại hướng về phương hướng tốt đi chuyển biến không phải sao tính toán không nói cái này như vậy sáu nếu là cậu địch lương không muốn trở thành cái kia có nổi vật hy sinh đâu ngươi và hoàng huynh của ngươi muốn xử lý như thế nào dịch thu khoát tay á o không có liền vấn đề này tiếp tục cùng hạ xuân thu chăm chỉ vậy phải xem cậu địch lương cụ thể thái độ cùng biểu hiện ta nói qua thế lực của đối phương rất cường đại cho dù là ta và hoàng h u n h cũng không muốn đem đối phương bức bách quá ác lao thất tại một chút thời gian nào đó cũng có thể đại biểu hoàng thất thái độ bởi vậy tại đối phương xem ra bọn họ rất nhiều hành vi cũng không phải đối với hoàng thất không tôn trọng mà là hoàng thất bản thân ý kiến không hợp nhau thể hiện cho nên c ầ u địch lương thái độ nếu không đủ rõ ràng dù chỉ là ngầm thừa nhận tiếp đó bí mật đến thuyết minh tình huống ta và hoàng h u y n h đều chỉ có thể bắt hắn khai đào phẫu thuật đây là không có biện pháp trừ phi sáu con của hắn mua đi cái kia mặt dây chuyền một lần nữa trả lại cho ngươi đồng thời cậu địch lương trước mặt mọi người đối với ngươi biểu đạt xin lỗi thỏi ở loại tình huống này ta và hoàng huynh mới có thể tiếp tục phát lực hạ xuân thu trầm giọng nói thực sự là như vậy nhưng là không chỉ là mất mặt hoặc thật mất mặt vấn đề dù sao cũng là các ngươi một cái tỉnh dài như vậy khuôn mặt đều không cần sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ thái hạ chê cười sinh tồn còn lại chính là tử vong đó là một vấn đề đứng chết hoặc quy sống kỳ thực sáu cũng không khó lấy lựa chọn chưa xong còn tiếp từ hạ xuân thu trong thư phòng đi ra lúc dịch thu tâm tình cũng không tốt như vậy thánh chiến gần ngay trước mắt dựa theo dịch viễn đồ thuyết pháp cùng cung cấp tin tức toàn bộ man tộc trên cơ bản đã hoàn thành sau cùng động viên tất cả m a nhưng tộc đều làm song p c ô n tại l ụ cái chuẩn khi bị, một khi cái kia tiền tiêu ván cầu sắp dính này tiêu ngay miệng nội bộ nhân loại lại như cũ mâu thuẫn không ngừng cùng tất cả mọi người cũng thống nhất tại cùng một cái ý chí dưới man tộc xóa、so、ra quả thực là khác nhau một trời một vực dù là trước đó dịch thu từng có chuẩn bị tâm tư đầy đủ nhưng sự đáo lâm đầu lại như cũ có chút không rõ mọi mệnh bởi vì vô luận đông sơn hội xuất hiện vẫn là thái hạ cảnh nội loại này chủng tộc chủ nghĩa khuynh hướng cũng là nhân loại tính cách âm u mặt tất nhiên thể hiện cho rằng nhân loại là bất hiệu không phải tồn tại ở trên phiến đại lục này cũng cho rằng chủng tộc khác là thấp kém chỉ xứng trở thành chính hắn một chủng tộc nô lệ hai loại tư tưởng từ trên bản chất mà nói cũng không có cái gì không cùng một dạng chỗ cuối cùng dục vọng sẽ tả hữu loài người tư tưởng cùng với n h â n thức hơn nữa tiến hơn một bước tả hữu hành động của nhân loại phương thức không chút nào khoa chương mà nói trên cơ bản mỗi người cũng là dục vọng tụ tập thể cũng sẽ trầm mê tại dục vọng ở trong khó mà chân chính thanh tỉnh thấy rõ ràng thế gi c dù là tại vài ngàn năm trước cái kia lần đầu tiên thánh chiến lúc nhân loại đến rồi sinh tử tồn vong nguy cấp nhất thời khắc rất có thể một nước vô ý cả nhân loại tộc đàn liền muốn triệt để biến thành lịch sử thời điểm nội bộ nhân loại đều từ trước tới giờ không thiếu khuyết tranh quyền đoạt lợi tình huống cùng với vì tự thân lợi ích nhu cầu đi làm ra có hại đại cục hành vi loại chuyện này vĩnh viễn không có khả năng cấm thiệt có thể tin tưởng về tin tưởng khi này một số chuyện chân chân thiết thiết lộ ra ở trước mắt thậm chí lộ ra tại hắn bên người nhường hắn cũng bản thân lâm vào trong đó phía sau dịch thu như cũ cảm thấy có chút bi thương So với m a nhưng â n hiện nhiên là càng có trí khôn trùng n loại là h có tộc. trí cũng chính là bởi vì càng có trí tuệ mới có thể khiến cho nhân loại ý nghĩ càng nhiều dục vọng càng nhiều gặp phải sự t ì n h thời điểm nghị nhân tố càng nhiều bởi vậy liền đưa đến loại người tộc đàn mỗi lần tâm tư dị biệt khó mà đem sức mạnh hoàn toàn tập trung trưởng nghĩa ngôi đa đồ cờ bối phụ lòng đều là người đọc sách nói chính là như vậy một cái đạo lý Liên theo á i Hạ như cái này thì dịch viễn độ sự tình thì càng không thể cùng thái hạ hoàng phòng nói rõ một khi nhường thái hạ hoàng phòng biết được liễu dịch viễn đồ tồn tại cùng với trước mắt nhà t r ạ n thái nói như vậy không cho phép vào lúc nào dịch viễn đồ cũng sẽ bị thái hạ hoàng phòng trở tay cho bắn đi nghĩ tới đây dịch thu không tiếng động thở dài lực lượng của nhân loại đương nhiên là phi thường cường đại dù là bởi vì cái kia một hồi đ ô n g sơn chi dịch khiến cho nhân loại cơ hồ đã mất đi toàn bộ t ô n g sư cường giả cùng với phần lớn ngũ chuyển thanh linh nhưng nhân loại có đỉnh phong chiến l ự c như cũ muốn nhiều tại man tộc đến nỗi toàn thân thực lực dù là bị giới hạn cơ thể thiên phú tại cơ sở về mặt chiến l ư c không thể cùng man tộc so sánh nhưng nếu là tất cả nhân loại quân đội đều có thể mọi người đồng tâm hiệp lực lẫn nhau ăn ý khăng khít phối hợp như vậy ngăn cản man tộc quân đội cùng man tộc quân đội tiến hành chống lại cũng sẽ không là chuyện rất khó khăn dù sao tại chiến thuật tố dưỡng bên trên man tộc không có khả năng cùng nhân loại so sánh dựa vào cường đại cá thể lực lượng ưu thế có lẽ có thể san bằng loại chiến thuật này tố dưỡng lên t r ê n lệnh thậm chí chiếm t h ư ợ n g phòng cũng không lớn có thể trực tiếp lấy cá thể lực lượng ưu thế đem nhân loại quân đội đánh tan nhưng vấn đề là loài người quân đội sáu không có khả năng chân chính không có chút nào khoảng cách phối hợp với nhau có thể đoán được là một khi t h a n h chiến bộc phát như vậy thế giới loài người quốc cùng quốc ở giữa thậm chí quốc gia nội bộ đều sẽ xuất hiện đủ loại khó có thể tưởng tượng bẩn thỉu mà chút phiền phức gần như không có khả năng tránh có lẽ sáu so với ma tộc nhân loại địch nhân lớn nhất là bên trong hao tổn a thế nào vị tiêu lục vương ra cùng ngươi nói cái gì trọng chủ đề sao vì cái gì nhìn ngươi trong mày một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui mang theo những thứ này trọng tâm tư vừa mới trở lại đoàn người mình được gan bài trạch viện nhà cửa ở trong bạch thi vũ liền trước tiên phát giác được liễu dịch thu cảm xúc lên biến hóa không khỏi mở miệng hỏi không phải là cái gì trọng chủ đề ngày mai thái hạ hoàng đế sẽ đại biểu toàn bộ thái hạ đối với chúng ta biểu đạt xin lỗi đồng thời bác bỏ chúng ta phía trước bỏ thi đấu yêu cầu chúng ta chỉ cần thuận thế hạ cái bậc thang tiếp tục tham gia đại hội là được đại gia ngầm hiểu lẫn nhau đem trước đây vấn đề cứ như vậy vạch trần quá khứ dịch thu lắc đầu mở miệng nói ra vậy ngươi cảm xúc x ấ u như thế nào có chút không bình thường c h â m thấp bạch thi vũ một mặt kỳ quái cố vận huyên cũng nhìn lại mục thu sơn cùng chiến hoàng đang tại cách đó không xa đánh cờ mặc chính sơ đứng ở một bên con chiến không có quáy dày ba người ở giữa nói nhỏ đến nỗi đại tru đội tuyển quốc gia những người khác nhưng là ở tại ngoài ra c h ạ c h viện nhà cửa ở trong không có gì chỉ là nghĩ đến một chút để cho người ta không vui sự tình thôi dịch thu đưa tay vớt vớt bạch thi vũ cùng cố vận huyên tóc tiếp đó liền đem chính mình vừa mới nghĩ những cái kia liên quan tới nhân tính ti tiệt chỗ hòa bạch thi vũ cùng với cố vận huyên nói một lần đợi đến dịch thu nói xong hai nữ lại đều không có quá lớn phản ứng cố vận huyên nghiêng nhưng đầu tựa hồ đối với những chuyện này cũng không thèm để ý bạch thi vũ nhưng là giữ chặt liễu d ị thu tay vừa cười vừa nói mặc kệ trong đó có bao nhiêu âm ù nhưng cũng không che giấu được quang minh chỗ nhân tính có đê hèn một mặt cũng có vĩ lại chỗ cho nên không nên đem sự t ỉ n h nghĩ đến bi quan như vậy có lẽ vậy có thể là phía trước viễn đồ nói tới những lời kia cho ta tạo thành không nhỏ áp lực để cho ta cảm xúc cũng nhận một chút ảnh hưởng so với man tộc bên kia một lòng một ý đơn giản nhân loại bên này chính xác ý nghĩ hơi quá nhiều dịch thu nhún vai nói vậy cứ tiếp tục trở nên mạnh mẽ à có quá nhiều áp lực đều là do tại đối tự thân không tin thật có quá nhiều bực bội cũng đều là bởi vì tự thân nhỏ yếu ta không thích xem đến ngươi bây giờ bộ dáng bởi vì tại trong tim ta hẳn là không bất cứ chuyện gì có thể làm khó được ngươi bạch thi vũ nghiêm túc nói d ị c thu hơi nhún mày chật gật đầu cười trên mặt vẻ sầu lo cuối cùng thu lại chưa xong còn tiếp khu đông đội đại biểu đến thiên kinh thành ngày thứ hai mỗi ngày đều có tiểu triều hội mới vừa vặn kết thúc một đạo thánh chỉ liền hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người đạo thánh chỉ này tại triều hội sau khi kết thúc trước tiên liền thông qua quan phương dịch t r ạ n g đem nội dung thông truyền thái hạ toàn cảnh toàn bộ thiên thánh chỉ số lượng từ không thiếu dương dương sái sái thao thao bất tuyệt rất nhiều nhưng cuối cùng nội dung trung tâm nhưng chỉ là một việc phía trước khu đông đội đại biểu yêu cầu ra khỏi hiện đại lục đấu võ đại hội xin tại trải qua thái hạ hoàng thất khoảng thời gian này nghiên cứu và nghiêm túc nghiên cứu thảo luận phía sau, không cho thông qua. Theo lý thuyết, k hơn u đ nữa một lần nữa cường điệu trên đại lục khác tất cả quốc gia cùng thái hạ ở giữa cũng là bình đẳng quan hệ thái hạ đối với bất luận cái gì quốc gia tuyệt đối không có chút nào thành kiến đang cấp chuyện này xuống kết luận sau đó triều hội lại thương lượng liên quan tới hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dự sư đại hội quyết tái bắt đầu thời gian quan phương ý kiến là công việc bếp nút cuối cùng toàn bộ hoàn thành trước đây thiếu s ó t cùng chỗ sai lầm cũng toàn bộ lấy được ốn nắn cùng bù đắp lúc này bắt đầu hai đại tái sự trận chung kết sẽ lại không xuất hiện phía trước có khả năng tồn tại vấn đề đương nhiên đối với cái này loại ý kiến chân chính tin tưởng người không có mấy cái nhiều khi quan phương ý kiến ý tứ chính là lấy ra một cái so sánh đường hoàng lý do có thể quang minh chính đại cho một chút h ú ám tình huống thật phụ thêm một tầng coi như đem ra được quang minh áo khoác mà ngoại trừ liên quan tới hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội trận chung kết vấn đề bên ngoài trong chiều còn đơn giản thảo luận phía dưới liên quan tới cầu địch lương vấn đề dù sao phía trước là tỉnh tương nam tỉnh trường dù là đã bị cầm xuống cầu địch lương tại thái hạ cảnh nội cũng là tuyệt đối đại nhân vật một trong thái hạ hoàng thất lại một mực không có rõ ràng nói qua đến tột cùng dự định xử lý như thế nào cầu địch lương vấn đề mà vô luận là cầu địch lương thân phận vẫn là chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng đều đã chú định chuyện này không thể kéo dài quá lâu nhất định phải nhanh chóng giải quyết bất kể như thế nào đều phải đưa ra một cái thiết thực kết luận cho nên tại liên quan tới hai đại tái sự vấn đề thảo luận xong phía sau thái hạ tể tướng liền làm t ò đề nghị liền cầu địch lương vấn đề tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận chỉ là rất đáng tiếc tham khảo quá trình vẫn không có đạt được kết、quả. điểm mấu chốt chính là ở thái hạ hoàng đế bệ hạ tựa hồ cũng không tính bây giờ liền đưa ra minh sắc kết quả xử lý vẹn vẹn tại tể tướng phát ra hỏi thăm thời điểm lấy khẩu dụ phương thức làm một cái chủ đề kết thúc dựa theo khẩu dụ bên trong nội dung thái hạ hoàng đế ý kiến là đến tột cùng cầu địch lương vấn đề muốn thế nào giải quyết cần nhìn cầu địch lương thái độ của mình nếu như cầu địch lương thiết thực nhận thức được tự thân sai lầm như vậy xét thấy cầu địch lương qua nhiều năm như vậy làm ra c ô n g hiến cùng với cho tới nay đối với thái hạ hoàng thất chưa từng hai lòng trung thành tự nhiên thái hạ hoàng thất cũng sẽ cho cầu địch lương một cái hối cải để làm người mới cơ hội nhưng nếu là c ầ u địch lương từ đầu đến cuối không cho rằng tự có bất kỳ sai lầm nào kiên trì cho rằng thái hạ hoàng thất đối với hắn xử phạt phải không công chính như vậy đối với c ầ u địch lương cũng nhất thiết phải sẽ nghiêm trị xử lý tuyệt đối không thể để cho những chuyện tương tự tiếp tục liên tiếp không ngừng phát sinh loại ý này gặp biểu đạt đã có thể nói là vô cùng thẳng thắn cho nên cái kia vị tể tương cũng không có tiếp tục truy vấn dù sao liên lụy đến sự t ì n h cùng nhân vật đều có chút phức tạp và phiền phức cho dù là là cao quý thái hạ tể tướng cũng không muốn tại những này trong sự tỉnh trộn quá sâu kết quả là đương triều sẽ kết thúc kèm theo thái hạ hoàng đế thánh trì thông truyền thiên h Cái kia cùng á i kia c cầu địch lúc ư ơ n liên quan khẩu dụ, cũng nhanh khẩu đó n g thiên t kinh thành xa hoa nhất trong khách sạn một gian trong sáu phòng cầu địch lương sắc mặt nghiêm chỉnh vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi nam tử trẻ tuổi này đúng là hắn nhi tử cũng chính là hôn qua tại nơi cửa tiệm bên trong cùng c d ị hơn thu l nữa cầu địch lương mình tại thiên kinh thành bên trong cũng có phủ đệ mặc dù phủ đệ bản thân bởi vì là tài sản riêng tại cấp bậc bên trên không cách nào cùng hoàng thất ban thưởng những cái kia phủ đệ so sánh nhưng cũng cuối cùng gọi là hào t r ạ n h nhưng bởi vì lần này xem như mang tội tri thân hoạch tội nguyên do cũng cực kỳ mất cảm cho nên cậu địch lương cũng không lựa chọn liên hệ hồng lư tự lại hoặc là ở tại mình nhà ở trong mà là trực tiếp ở tại trong khách sạn dùng cái này trình độ nhất định biểu đạt thái độ của mình nhưng mà bất kỳ chuyện gì phát triển thường thường chắc chắn sẽ có ngoài dự liệu chỗ rất nhiều tình huống biến hóa cũng rất khó dựa theo tự thân suy nghĩ đi tiến hành cho nên khi biết con trai mình chịu đến thất hoàng tử xúi dục đi tìm dịch thu phiền phức sau đó cậu địch lương cũng không có quá mức phẫn nộ chỉ là ít nhiều có chút thất vọng hiện tại minh bạch vì cái gì đêm qua ngươi sau khi trở về ta sẽ cờ mắng ngươi hôm nay triều hội v ậ hạ thái độ đã biểu đạt vô cùng c h n h xác hoặc là c h í n h ta gánh chịu tất cả đây hết thảy tiếp đó đi chết những người khác đều đem nhờ vào đó mà thoát khỏi trách phạt bệ hạ cũng sẽ ngừng tiếp tục chèn ép cùng trừng phạt Hoặc là 6. Chính ta chủ trích nghiêm, cùng bên kia phân giới hạ, từ đây trở thành một chỉ có thể chung với bệ hạ cô thần, không còn bất luận cái gì đi chủ trương chính mình lý niệm cơ hội, nhưng có thể sống sót, cũng có thể nhường những cái kia phụ thuộc vào ta người, tiếp tục sống thật khỏe.、Cầu、địch lương ngữ khí bình tĩnh. vào mặt cùng cùng có cô còn cái cơ có cũng có cái tục Cầu là luận lý lương động tôn bên trương niệm sống người, sống ngữ ta từ từ trở một bất sót, ta tiếp ra, kia kia đi đây đi giới gì rõ mũi với bỏ bệ cũng làm cho tâm cảnh của hắn xảy ra một chút biến hóa ít nhất không giống trước kia tài năng lộ rõ có lỗi với phụ thân sáu ta thật không có nghĩ đến sáu thất hoàng tử hắn sáu không phải nói với ta như vậy cậu chúng nguyên rất là tự trách nói phát sinh sự tình chú định không cách nào thay đổi ta bây giờ chỉ hỏi ngươi ngươi hy vọng ta lựa chọn thế nào quy sống vẫn là đứng chết cậu địch lương nhìn trước mắt như tử mở miệng cười vấn đạo phụ thân ta đương nhiên là hy vọng ngài sống sót bất kể thế nào sống nhưng nhất định muốn sống sót dù sao người nếu là chết liền tất cả đều xong cậu chúng nguyên không trần chờ chút nào kêu lên dù là vì thế muốn vứt bỏ tất cả mặt mũi cậu địch lương biểu tình trên mặt trở nên giống như cười mà không phải cười đứng lên mặt mũi cùng mệnh so ra tính là cái gì chứ a năm nhưng đối với ta tôi nói mặt mũi thật sự so mệnh quan trọng hơn nếu như không phải là bởi vì có người còn có những người khác cần trông n o n gặp loại tình huống này ta thật sự hội ninh chết mà thôi nhưng mà sự thật lúc nào cũng như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ ta cho dù không quan tâm mạng của mình cuối cùng muốn vì các ngươi cân nhắc sáu đi thôi ngươi hôm qua mua lại viên kia mặt dây chuyền muốn trở về cho dịch thu đưa qua ta đây tấm mặt mo cũng tiến tới nhường hắn rút dù sao cũng phải sáu vậy hạ hài lòng mới tốt phụ thân sáu đi đừng làm tiêu đây cũng là số mạng chưa xong còn tiếp dựa theo hoàng huynh ý tứ các người tốt nhất ngày mai sẽ ở đến dịch quán ở trong thánh chỉ đã thông qua dịch trạm thông truyền cả nước ghi danh thủ tục cũng đều sớm chuẩn bị cho tốt cho nên từ hôm nay trở đi các ngươi liền xem như chính thức hoàn thành ghi danh khâu cũng liền mang ý nghĩa tứ đại phân khu đội đại biểu đều đến tăng thêm chúng ta thái hạ phương diện tỉnh đội cùng đội tuyển quốc gia tất cả dự thi đội ngũ đều sẽ tập trung cư trú ở dịch quán ở trong khu đông đội đại biểu không nên ngoại lệ hạ xuân thu phủ đệ ở trong chiều hội sau khi kết thúc một lần nữa trở về phủ đệ hạ xuân thu tìm được liễu dịch thu đem trong chiều làm ra quyết nghị đơn giản cùng dịch thu giảng thuật một lần phía sau mở miệng nói ra đương nhiên không có hưu vấn đề nếu quả thật để chúng ta một mực ở tại ngươi phụ thượng e rằng rất nhiều người đều sẽ không được tự nhiên dù sao ngươi vị này thái hạ lục vương ra trong mắt bọn họ thế nhưng là trên đám mây đại nhân vật ở tại ngươi phụ thượng không thể nghi ngờ muốn cẩn thận chặt chẽ chú ý phương phương diện diện vấn đề loại tâm tình này thời gian duy trì lớn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tranh tài trạng thái dịch thu vừa cười vừa nói nghe người ý tứ trong lời nói này Từ、hồ đ ố i với khu đông đội đại biểu quốc gia khác đội rất có lòng tin à. hạ xuân thu treo g ẻ o nói đương nhiên tiếp xuống trong trận chung kết bọn hắn nhất định sẽ làm cho người giật n ả y cả mình dịch thu gật đầu thừa nhận nói để cho ta giật n ả y cả mình khả năng này có chút ít trên thực tế t r ừ bọn người r a đại tru đội tuyển quốc gia cùng nước sở một đội bên ngoài khu đông đội đại biểu bên trong không tồn tại quốc gia khác đội có thể đối với chúng ta thái hạ đội ngũ tạo thành lý hiếp đừng nói là đội tuyển quốc gia cùng tình đội dù là những cái kêu bên ngoài tạo đội đều phải so với khu đông những thứ khác đội tuyển quốc gia cường đại hơn rất nhiều điểm này ta rất vững tin mặc dù đang nước sở thời điểm ta tự mình đi xem tranh tài cũng không tính nhiều nhưng c h u n g quy là mang theo nhiệm vụ đi cho nên trên cơ bản mỗi một cái đội tuyển quốc gia ta đều từng có quan sát hạ xuân thu bật cười lắc đầu cảm thấy dịch thu căn bản chính là đang mở trò đùa chính là bởi vì ngươi xem qua thực lực của bọn hắn đối với bọn họ thực lực đã có chủ quan phán đoán cùng khái niệm cho nên ta mới có thể nói bọn hắn đem để cho ngươi giật nảy cả mình dù sao tại chính thức tiến vào thái hạ cảnh nội phía trước ngươi rời đi đội ngũ cho nên cũng không có nhìn thấy bọn họ để thăng cùng biến hóa dịch thu lòng tin mười phân bộ dáng nhường hạ xuân thu có chút hứng thú mở miệng nói ý của ngươi là từ tiến vào chúng ta thái hạ cảnh nội đến bây giờ toàn bộ khu đông đội đại biểu tất cả đội tuyển quốc gia thành viên đều có bay vọt thức đ ề thăng thời gian mới trôi qua bao lâu làm sao có thể nếu là đặt ở những người khác trên thân tự nhiên không có khả năng nhưng nếu là đi theo bên cạnh ta như vậy sáu không có gì là không thể dịch thu câu nói này nói vô cùng cùng vọng nhưng hạ xuân thu cũng không có mở miệng bắt bỏ ngược lại là đương nhiên gật đầu một cái rất là nhận đồng nói có đạo lý hai người đang nói chuyện công phu q u xem ra cầu địch lương làm ra lựa chọn sáng suốt nhất ít nhất không để cho sự tình hướng về xấu nhất phương hướng phát triển hạ xuân thu nhìn tâm tình không tệ dịch thu thì mảy may không cho hắn lưu mặt mũi nói chỉ có thể nói là làm ra ngươi và ngươi là người nào hoàng huynh thích nhất thấy lựa chọn các ngươi cuối cùng không muốn trơ mắt nhìn một cái tứ chuyển thánh linh cứ như vậy vô vị biến mất ở chính trị đấu tranh ở trong hơn nữa cầu địch lương làm ra lựa chọn như vậy đồng đẳng với chối bỏ hắn cái k i a đoàn thể dù là loại này vứt bỏ là bị ép thậm chí có thể nói là bị b ứ c bách cũng sẽ không đạt được bất kỳ người tha thứ bởi vì vì hy vọng mà hiến thân thường thường là loại này đoàn thể cao quý nhất còn mỹ đức dù là tuyệt đại đa số người đều căn bản làm không được lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn dùng dạng này tiêu chuẩn yêu cầu những người khác. cho nên cậu địch lương thì bằng với sau đó chỉ có thể hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi là người nào hoàng minh trở thành một tiêu chuẩn cô thần n g h e dịch thu trong khoảnh khắc thì nhìn rõ ràng trong chuyện này bên trong chỗ đầy áp thâm ý cùng với sau này ảnh hưởng hạ xuân thu mí mắt không tự chủ được nhảy lên một cái bất quá ngược lại cũng không phải cái gì quan trọng hơn cơ mật huống hồ có thể nhìn thấu điểm này người sẽ rất nhiều khác nhau chỉ ở tại thời gian sớm mà thôi bởi vậy hạ xuân thu cũng không có nói tiếp chỉ là mỉm cười biểu thị ra ngầm thừa nhận dịch thu không có lại tiếp tục biểu thị mình kinh thường mà là ra hiệu vị kia vương phủ quản ra phía trước dẫn đường tiếp đó ngay tại hạ xuân thu cùng đi phía dưới rất mau tới đến rồi vương phụ trước cổng chính làm vương phủ đại môn đẩy ra phía sau không chỉ là cầu địch lương phụ tử xuất hiện ở liễu dịch thu giữa tầm mắt toàn bộ vương phụ trước cổng chính vậy mà đã vây quanh không ít người mặc dù những người này bảo hiểm tất cả cầm khoảng cách tương đối không sai biệt lắm ít nhất đều cách đến rồi mấy chục mét có hơn trên đường phố làm thành tầm vài vòng nhìn xem nhưng cuối cùng vẫn là vây xem chỉ bất quá vây xem chẳng diện cho vương phụ bản thân đầy đủ mặt mũi thôi không hỗn loạn sáu cũng không huyên áo thiên kinh thành người thật đúng là có tố chất xem náo nhiệt đều nhìn như thế trật tự tình yên dịch thu vừa cười vừa nói hạ xuân thu thanh em chuyển vào liễu dịch thu trong lỗ thai dường như là vì chứng thực hạ xuân thu phán đoán đồng dạng liền tại dịch thu mới vừa đi ra vương phủ sau đại môn cậu địch lương liền bỗng nhiên nâng lên một cước trực tiếp đem hắn nhi từ gạt ngã trên mặt đất một c ư ớ c này dùng sức không nhẹ con của hắn tại chỗ tới một c ầ u gặm bùn lập tức liền quỷ gối l i ê u dịch thu trước mặt nghĩa tử còn không m a u cùng dịch công tử xin lỗi c ầ u địch lương thanh em uy nghiêm vang lên con của hắn nhưng là một mặt vẻ mặt quất đ ủ c ắ n răng quỳ trên mặt đất móc trong ngực ra hôm qua mua viên kia mặt dây chuyền túi đầu đưa tay đem mặt dây chuyền đưa tới l i ê u dịch thu trước mắt giọng căm hận nói dịch công tử hôm qua là lỗi của ta không thể nhận ra ngài tới cái này mặt dây chuyền xem như bội tội còn hy vọng dịch công tử ngài có thể tha t h ứ ta ngày hôm qua cử chỉ lỗ mãng dịch công tử khuyển tử hôm qua chính xác không biết thân phận của hy vọng ngươi có thể cho hắn một lần sửa lại cơ hội chỉ cần dịch công tử có thể nuôi g i ậ n như vậy vô luận như thế nào trừng phạt q u ở i tử ta đều không có ý kiến có thể lưu một cái mạng là được rồi cậu địch lương cũng là trực tiếp mở miệng nói vây xem những cái kia dân chúng lập tức một mảnh xôn sao thanh âm nổi lên một phía bởi vì cậu địch lương tư thái sáu thật sự là bày quá thấp chưa xong còn tiếp bách tính vây xem nhóm cũng không rõ ràng cậu địch lương dạng này hạ thấp tư thái là thần phục với quá hạ hoàng đế biểu hiện cứ việc có thể xuất hiện ở vương phục vụ cận bách tính trên cơ bản cũng đều là thiền kinh bên trong thành gia đình giàu có nhưng kể cả như thế tầm m nhiều lắm là cũng chính là để bọn hắn có thể nhận ra cầu địch lương thân phận thôi đến nỗi chiều cục bên trong minh tranh hàng đấu tự nhiên không thể nào là những người dân này có thể tiếp xúc được cho nên trong mắt bọn họ chính là cầu địch lương vị này tiền nhậm tỉnh tương n ă m dài cùng một cái bọn hắn chưa từng nghe qua nhân túi xuống cao quý đầu người để cho mình như tử tại dạng này nơi phía dưới tại chỗ quỳ xuống cái này không vẹn vẹn chẳng khác gì là tự phiến miệng càng giống là ở tự phiến miệng sau đó lại đem một bên khác khuôn mặt đụng lên đi cười ha hả cầu người khác tiếp tục tới đánh đối với cầu địch lương loại thân phận này người đến g i n g như thế cách làm thật sự là nhường bách tính vây xem nhóm giật này cả mình. trên thực tế tại mang theo nhi tử chạy tới phía trước cầu địch lương liền đã vô cùng tin phận tưởng đã biết dạng hành vi sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng lại sẽ để cho mình hình tượng chịu đến như thế nào đạp đích đem các loại tình huống phương phương diện diện tất cả đều suy nghĩ kỹ càng sau đó cầu địch lương mới mang theo nhi tử tự mình đến đây cũng vì chi làm xong hết t h ể chuẩn bị tâm lý quả thật giống như những cái kia dân chúng vây xem nhóm tưởng tượng như vậy thân phận địa vị đến rồi hắn cấp độ này mặt mũi có lúc thật là so mệnh càng quan trọng hơn nếu như hắn là một người cô đơn trừ mình ra cái gì khác đều không cần suy tính lời nói có lẽ hắn thật vẫn hội linh không chết làm ra bất kỳ nhượng bộ dù là lần này là bị thất hoàng tử tính toán tương đương muốn cho những người khác có nổi lấy niềm kiêu ngạo của hắn ta sợ là căn bản cũng không thèm tại đi giải thích nhưng thực tế tình huống như là hắn cần suy tính không chỉ là chính hắn người sống trên thế giới này liên kiểu gì cũng sẽ bị đủ loại đủ kiểu vòng tròn trói buộc kiểu gì cũng sẽ sinh ra đủ loại đủ kiểu gặp nhau hắn muốn cân nhắc con của mình gia tộc của mình thân hữu của mình thậm chí những cái kia leo lên cùng với chính mình cây đại thụ này sinh tồn những mạch n ế n này cần suy tính người cùng sự tình quá nhiều l i ề n sẽ biến thành từng cái bức bách hắn nhất thiết phải cúi đầu nhất thiết phải quỳ xuống công s i ề n g n h ư n g hắn không có khả năng đi phong thích thiên tính tùy ý mà làm suy nghĩ cẩn thận thật sự là có chút không do thật đáng buồn những ý niệm này tại cầu địch lương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất biểu tình trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào cảm xúc bên trên cũng không chút nào chịu ảnh hưởng chỉ là vô cùng thành khẩn nhìn xem dịch thu rõ ràng vô luận dịch thu làm ra như thế nào quyết định hắn đều sẽ không phản bác tính toán vốn là cũng không phải cái đại sự gì bất quá sáu quý công tử hôm qua vì mua xuống cái này mặt dây chuyền thế nhưng là ước chừng hao tốn sáu n g h n khối thượng phẩm hồn thạch hơn nữa tựa hồ vẫn vì truy một cái xinh đẹp cô n ơ n cứ như vậy cho ta sáu thích hợp sao dịch thu đưa tay lấy qua cái kia không có mặt dây chuyển cười ha hả vân đạo không có gì không thích hợp tiểu hai tử hồi n á o thôi đến nỗi cái kia sáu n g h n khối thượng phẩm h ồ n thạch quyền đương mua một cái dạy dỗ ta đây con trai thật sự là khiến ta thất vọng nói thật lòng ta không nghĩ tới hắn sẽ ngu ngốc hao phí nhiều như vậy h ồ n thạch mua xuống như vậy một kiện thuần túy vật phẩm trang sức thực sự là sáu ra môn bất hạnh cậu địch lương khoát tay háo một mặt tự rêu nói cậu tỉnh trường nói quá lời người trẻ tuổi đi chắc chắn sẽ có nhiệt huyết sông lên đầu thời điểm cái này rất bình thường dịch thu mỉm cười nói cái gì tỉnh trường bất tỉnh gián dấp ta bây giờ đã không phải là t h trường v ậ hạ trước đây không lâu đem ta gọi vào trong cúng hăng khiển trách ta một trận Ta cậu ũ n minh bạch chính mình đến tuột cùng những này cần công thông như nhi không như g gì, làm cảm. làm sai điều coi bạch thứ dịch thực có đã đều tuột tử tử ta Kỳ v y một c h y ệ n không địch á n tin cậy. Ta kế tiếp cũng là muốn gian g ta tiếp tìm thời cậy, cho kế là d công ngươi đến nhà nói xin tử lương ỗ i Cầu địch l lắc đầu giờ này khắc này biểu hiện ra loại này thái độ khiêm nhường cùng lúc trước hắn tại tỉnh tương nam bên trong lúc thái độ tạo thành tranh lệch rõ ràng dịch thu không có nói thêm nữa nhận lấy viên kia mặt dây chuyền liền biểu thị chuyện này có thể bỏ qua hắn cũng lười tiếp tục truy cứu mà cậu địch lương tự mình đến đây từ lúc mặt mũi cũng biểu thị hoàn toàn đối với hoàng đế thái độ thần phục sẽ không đi đi duy trì lý niệm của mình cùng chủ trương đương ế đế n nỗi hoàng này chúng cũng không liền Đối với việc này, chúng cái gì đại giới giá, quá hạ gì đ có trả ợ được c có cũng cái cả cục hắn nhất kết quả, bất luận nhìn thế nào, tựa hồ muốn luận nào, diện. một quả, đều vui đ ư bất tất kết tựa là vẻ cục diện. Đương nhiên đối với dĩ thái hạ thất hoàng tử cầm đầu cái k i a m ộ t đám cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả tới nói đây không phải bọn hắn hy vọng xuất hiện c h ẳ n g cảnh lại hàn huyên vài câu cậu địch lương liền dẫn con của hắn quay người rời đi đối với cậu địch lương nhi tử trước khi đi ánh mắt oán độ kia dịch thu căn bản cũng không có để ở trong lòng sự tình phát triển như các ngươi mong muốn cậu địch lương túi đầu đám tiêu cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người đoàn thể Cũng từ nội bộ sinh ra phân liệt loại này phân liệt không thể nghi ngờ sẽ cho ngươi vị hoàng h u n h kia đi chia cắt trình hợp bọn hắn mang đến thật tốt thời cơ bất quá sáu ta có một điểm tương đối hoài nghi nhìn xem cậu địch lương rời đi dịch thu cùng hạ xuân thu một lần nữa trở về vương phủ tại trong vương phủ đường lát đá bên trên dịch thu y ê u thai du thai nói điểm nào nhất dịch công tử cứ nói đừng ngại ta tương đối hoài nghi phải trăng tới kịp có ý tứ gì man tộc uy hiếp gần ngay trước mắt thanh chiến tùy thời đều có đột nhiên bùng nổ có thể mà ở lúc này Ngươi là người nào là hạ o à n xuân thu trầm mặc phía dưới ngay sau đó đột nhiên hỏi dịch công tử ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì trọng a biết chắc c chứng sáu lập tức m á n h rực nghe dịch thu mà nói hạ xuân thu lần nữa trầm mặc lần này trầm mặc thời gian có chút dài qua một hồi lâu hạ xuân thu lúc này mới lên tiếng nói ta sẽ đưa ngươi mà nói một chữ không thay đổi chuyển đạt cho hoàng huynh nhưng mà sáu hoàng huynh có thể nghe vào khả năng cơ bản là không chưa xong còn tiếp cầu địch lương mang theo nhi tử đến nhà xin lỗi hơn nữa trực tiếp để cho mình nhi tử cho dịch thu quỳ xuống tin tức trước tiên c h u y ể n khắp thiên kinh trên thành phía dưới tin tức vừa ra toàn thành lỡ lời phổ thông bách tính nhóm biết được sau khi tin tức này chỉ là đồng đẳng với nhiều một chút đề tài nói chuyện đối với cầu địch lương hành vi biểu thị khinh miệt đồng thời cũng đối dịch thu thân phận bắt đầu rất nhiều ngờ tới trong đó khoa chứng nhất thậm chí có ngờ tới dịch thu là quá hạ hoàng đế lưu lạc tại dân gian con tư sinh bằng không mà nói vì cái gì cầu địch lương muốn như vậy từ lúc ra mặt mà dịch thu vì sao lại ở tại hạ xuân thu phủ đệ ở trong nếu như là hạ xuân thu dòng dõi như vậy lấy cầu địch lương thân phận cùng thực lực căn bản cũng không cần để ý cũng chỉ có long tử quan mang mới có thể để cho cầu địch lương dạng này quan to một phương túi lầu a cho dù cầu địch lương đã bị hoàng đế lấy thánh chỉ phương thức bãi miễn nhưng cuối cùng thực lực còn tại lực ảnh hưởng còn tại tuyệt không có khả năng là chỉ là vương gia c h i tử có thể b ấ c bách dạng này phân tích tại bình thường bách tính ở giữa đại hành kỳ đạo dù là nghĩ kỹ lại căn bản cũng không hợp logic nhưng đến rồi tầng thứ cao hơn tại những cái kia chân chính người biết nội tỉnh trong mắt cầu địch lương cách làm như vậy chính là một cái vô cùng minh sát tín hiệu một cách tự nhiên có người cười lạnh có người phẫn nộ có người không nói gì đứng ngoài quan sát có người lại bắt đầu lại từ đầu tính toán khoảng cách thiên kinh thành khu vực hạch tâm một chỗ không xa khu nhà giàu bên trong một tòa không thể nào thu hút trong nhà một lao giả đang ngồi ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần tòa nhà này tại toàn bộ khu nhà giàu bên trong cũng không nô ra vô luận vị trí vẫn là diện tích thậm chí là trong trạch từ b ả y biện bố trí đều rất là phù hợp đạo trung dung yêu cầu nhưng nếu là có cao thủ lẻn vào phụ cận liền sẽ phát hiện cái nhà này cùng chung quanh khác nhà khác biệt bởi vì này nhà cửa chết chung quanh trong ngoài có cực kỳ cường đại phòng hộ lực lượng không chỉ là từ đấu la tạo thành còn có không chỉ một vị thánh linh tỏa chân phòng hộ lực lượng một chút vị trí then chốt có thể có được đáng sợ như vậy hộ vệ nhà người sở hữu địa vị hiển nhiên không phải bình thường thượng thư đại nhân c ầ u địch lương tại chỗ nhận đúng chúng ta ý tưởng trước đây toàn bộ thất bại phụ hoàng tất nhiên sẽ tiếp tục đối với người của chúng ta ra tay tại trước mắt hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết sắp cử hành ngay miệng hết thể phá hư đại lục quốc gia đại đoàn kết hành vi đều sẽ chịu đến nghiêm khắc nhất đà kích ngại như thế nào sáu không có cuốn cùng chút nào a lao giả phía trước một cái người mặc vàng sáng trường bảo nam tử trẻ tuổi một mặt bất đắc dĩ nói nam tử này mày kiếm mắt sáng mặt như ngọc thân hình vong lo dài đơn thuần từ ngoại hình nhìn lại cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm quá hạ thất hoàng tử hạ kinh trì thất hoàng tử an tâm chớ vội phía trước ta liền cùng ngươi đã nói như thế tính k ê cầu địch lương nhi tử cầu địch lương có rất lớn có thể sẽ trực tiếp lựa chọn cùng chúng ta các đ ứ ớ c h ỉ là ngươi không tin mà thôi cho nên bây giờ cục diện như vậy cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của ta đã như vậy lại có cái gì tốt nóng này lão giả hơi hơi cơ đầu cười ha hả nói chỉ nói là thời điểm nhắm hai mắt như cũng không có mở ra thượng thư đại nhân nói là chuyện này là ta xử lý thiếu thỏa đáng nguyên bản ta cho là cậu đ ị c h lương sẽ đem tất cả sự tình đều gánh vắt tiếp về phần hắn lo lắng người nhà thân hữu phương diện vấn đề chúng ta tự nhiên sẽ thay hắn chiếu cố lại không nghĩ rằng sáu hạ kính chỉ không được lắc đầu gương mặt phiền m u ộ n gửi hy vọng ở người khác cuối cùng không bằng gửi hy vọng ở chính mình trừ phi đến rồi thân bất do kỳ thời điểm bằng không ai nguyện ý đem hy vọng đều đặt ở trên người người khác cho nên loại chuyện này tất nhiên muốn làm nhất định phải làm đến đối phương không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn phàm là có cơ hội lựa chọn như vậy cực lớn xác suất đều sẽ để cho người chọn lựa nhuộn bộ cùng thỏa hiệp đây cũng là đối ngươi một bài học sau này chờ ngươi ngồi lên cái ghế kia chân chính quân lâm thiên hạ phía sau rất nhiều chuyện xử lý liền không thể lại tùy ý như vậy lão giả cuối cùng mở hai mắt ra một mặt hiền hòa nhìn xem hạ kính chỉ nói thượng thư đại nhân dạy phải nhưng chuyện này muốn thế nào xử lý phụ hoàng rõ ràng muốn đối chúng ta ra tay hơn nữa khai đao cường độ e rằng không nhẹ chúng ta sáu cũng không thể ngồi chờ chết ta hạ kính chỉ k h ô n g mình hành lễ sau đó tiếp tục một mặt cười khổ vấn đạo lời nói này không đúng b ậ y hạ cũng không phải không thể tiếp nhận sự hiện hữu của chúng ta cũng không phải là cho là chúng ta ý nghĩ có bao nhiều trên bản chất sai lầm thuần túy là cục thế trước mặt phía dưới vậy hạ nhất thiết phải cho thấy thái độ để đ o à n kết trên phiến đại lục này tất cả có thể lực lượng đoàn kết chân mũi cũng là thịt sức mạnh nhỏ yếu đến đâu nếu là dùng thỏa đáng cuối cùng cũng có thể đưa đến tương ứng tác dụng cho nên ngươi nói bệ hạ sẽ đối với chúng ta phía dưới khí lực lớn đến đâu đi chân ép cái này rất khó khăn giảng lão giả lắc đầu nói tiếp phải hiểu rõ bệ hạ chân chính tâm ý kỳ thực cũng không tính khó khăn ngươi phụ hoàng là một vị người khiêm tốn thế ra chỉ quốc bình thiên hạ tôn sùng cũng là vô vi mà trị cho nên chỉ cần tại ngươi phụ hoàng trong mắt tại đại nghĩa không thua thiệt như vậy thì tính toán tiểu thiết bên trên có khuyết điểm ngươi phụ hoàng cũng có thể dễ dàng tha thứ đều nói gần vua như gần gọn g nhưng trên thực tế bạn ngươi phụ hoàng bên cạnh thân là rất thích dí một việc thật sự sáu không thành vấn đề sao hạ kính chỉ tựa hồ đối với lão giả điều phán đoán này cũng không như thế nào tin tưởng đương nhiên không có vấn đề ngươi phụ hoàng cần cố kỵ sự tình quá nhiều hắn muốn trở thành thiên cổ một đế muốn tại sau này lịch sử ở trong trở thành bị hậu nhân truyền lại g ư ờ n g ca tụng vĩ đại minh quân cho nên hắn không thể có bất luận cái gì với nhơ hắn cùng lục vương ra ở giữa nhất thiết phải huynh hữu đ ệ c u n g để cho người ta nhìn thấy trong hoàng thất cũng có ôn hòa cùng tuyệt đối tín nhiệm hắn cùng thần tử ở giữa nhất thiết phải rộng lượng khai sáng cho phép thần tử chất vấn phản bác để cho người ta nhìn thấy đế vương hữu dung nhân chi lượng không bởi vì lời hoại tội hắn cùng các ngươi những hoàng tử này hoàng n ữ c h i gian nhất thiết phải có t ử phụ một mặt hắn muốn trở thành một cái hoàn mỹ người một cái không có khuyết điểm người một cái tại sau này lịch sử ở trong sẽ bị thần hóa nhân Lao giả vừa nói, vừa ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng trí tuệ tiếp tục nói loại tình huống này vậy hạ của chúng ta như thế nào có thể làm ra cái gì cử động quá đáng xuân phong h ó a vũ miệng nhăn không tiếng động giải quyết vấn đề mới là ngươi phụ hoàng có khả năng tiếp nhận bất luận cái gì có khả năng đối với hắn danh vọng tạo thành ảnh hướng trái chiều sự t ì n h đều khó có khả năng phát sinh thiên cổ sáu một đế hạ kính chỉ thì t h ả o lặp lại một lần không sai suy nghĩ một chút quá hạ tại ngươi phụ hoàng dưới sự thống trị quốc thái dân an quân lâm thiên hạ đối mặt với đột nhiên xuất hiện man tộc phản công một hồi kinh thế t h a n h chiến phía sau người phụ hoàng người thống l ĩ n h nhân loại một lần nữa đem man tộc đánh bại làm cho nhân loại tiếp tục có được mảnh này xinh đẹp đại lục đến lúc đó người phụ hoàng có thể hay không bị đẩy lên thần đàn người phụ hoàng danh vọng có thể hay không nhân gian trí thánh l a o giả cười cười trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảm khái người này à đều cũng có dục vọng chỉ là mỗi người thứ nắm giữ khác biệt dục vọng của bọn hắn cũng sẽ không một dạng người phụ hoàng dục vọng sáu là t h à n mướn mà không phải người mướn tốt t cái kết thượng thư đại nhân cùng lý ra bên kia thông ra sáu ta đã cùng ta vị t i a u a k a liên lạc qua thông gia sáu tiếp tục chưa xong còn tiếp cầu địch lương mang theo nhi tử đến đây nói xin lỗi sáng sớm hôm sau khu đông đội đại biểu một đoàn người đang bắt đầu đơn giản thu thập hành lý chuẩn bị từ hạ xuân thu trong phủ đệ dọn ra ngoài đi tới khoảng cách không xa dịch quán bên trong cùng khác quyết tái dự thi nhân viên tập trung ở thời điểm dịch thu lại nên đón một cái so sánh nhường hắn n g o à i ý muốn khách tới thăm nhìn trước mắt một mặt cười k h e n h khách tỷ nữ dịch thu nhịn không được gãi đầu một cái nhường bạch thi vũ bọn người tiếp tục thu dọn đồ đạc mình thì là mang theo cái này tỷ nữ theo hạ xuân thu trong phủ đệ bóng rừng tiểu đạo dạ bước đứng lên đ ngươi là đại biểu cho bách quỷ trai đến đây thương thảo như thế nào tại thái hạ cảnh nội mở rộng ảnh hưởng lực dịch thu im lặng nhìn xem tỷ nữ vấn đạo tên này tỷ nữ sáu chính là trước kia bách quỷ trai tứ đại quỷ vương một trong trí quỷ chu thông tiếp thân tỷ nữ chỉ là không biết vì cái gì hôm nay lại đột nhiên một thân một mình chạy đến hôm nay trong k i n h thành hơn nữa tìm được liêu dịch thu mà trí quỷ chu thông sáu nhưng là bóng người cũng không thấy đến nói như vậy cũng không chính xác nghiêm ngặt tới nói ta không chỉ vẹn vẹn là đại biểu cho bách quỷ trai bởi vì bách quỷ trai cùng thần phong đường toàn diện hợp tác khiến cho hai nhà thế lực trong đoạn thời gian này một mực chung nhau tiến lùi cho nên ta lần này đến đây đại biểu là bách quỷ trai cùng thần phong đường hai phe t ỷ n ữ cười hì hì nói dịch thu càng thêm bó tay rồi nhìn chằm chằm t ỷ n ữ không tiếng động nhìn một lúc sau lúc này mới lên tiếng nói nếu như là trí quỷ chu thông đứng ở chỗ này cùng ta nói những lời này có lẽ ta còn sẽ tin tưởng làm sao ngươi biết bây giờ đứng tại trước mặt ngươi không phải trí quỷ chu thông đâu chu thông một mặt tươi cười đặc ý nữ g khí nghe rất là ngạc lớn dịch thu nhưng là có chút kinh ngạc miệng hơi hơi mở ra nhìn chằm chằm tín ữ lại nhìn sau một lúc lâu trong đầu lúc này mới hiện lên một cái vô cùng hoang đường kết luận kinh ngạc vấn đạo ngươi xấu. mới thật sự là chu thông đúng à n g u y ê n lai、like、ngươi một mực cũng không có chút nào phát giác ta là không phải hẳn là cảm thấy t i ê u ngạo chu thông nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái đứng lên dịch thu nháy náy mắt trung pi là đem cái này tin tức tiêu hóa hết phía sau lúc này mới thở dài ra một hơi mở miệng nói ta còn thực sự là không có có nghĩ đến vô luận chu thông cái tên này vẫn là bách quỷ trai tứ đại quỷ vương một trong thân phận thậm chí là chu thông t r í quỷ ngoại hiệu đều để ta không cách nào đưa ngươi hình tượng như vậy thay vào trong đó chuyện này chỉ có thể nói sáu ngươi đối với nữ hải tử mang theo thiên nhiên thành kiến cho nên không cho rằng nữ hải tử có thể đạt đến cao như vậy độ cũng không cho rằng nữ hải tử có đầy đủ trí tuệ cho nên mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này lên điểm mù chu thông cờ ư i híp mắt nhìn xem dịch thu mang theo một tia t r e o chọc cùng chế nhạo hương vị chật chật trước đây không lâu còn có cô nương cảm thấy ta là khó được nữ quyền người chủ nghĩa như thế nào mới qua thời gian ngắn như vậy liền lại bị người cho là ta đối với nữ hải tử có thiên nhiên thành kiến dịch thu d ở khóc d ở cười nói sự thật đặt tại trước mắt không phải do ngươi trồng chế đến nỗi có cô nương cảm thấy ngươi là khó được nữ quyền người chủ nghĩa sáu ta đoán chừng là bị ngôi mặt ngoài ngụy trang cho lừa cả、ta. chu thông nói chuyện công phu đông nhiên đưa tay n ắ m ở liễu dịch thu cánh tay cử động như vậy có vẻ hơi quá thân mật cứ việc bạch thi vũ đám người cũng không ở bên bên cạnh nhưng cuối cùng vẫn là tại hạ xuân thu p h ụ đệ ở trong t r u n g quanh cũng không ít hạ xuân thu trong p h ụ đệ hạ nhân cho nên dịch thu thân thể không khỏi cứng ngắc lại phía dưới đừng sợ ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ về ngươi mà thôi cho nên cùng ngươi thân mật một chút nghe mùi của ngươi xem ngươi và những người khác sáu đến cùng có cái gì khác biệt cảm thụ được d ị thu phản ứng chu thông trêu chọc lấy nói ta có cái gì tốt sợ loại chuyện này chân chính hẳn là sợ không phải ngươi sao còn là nói chính sự à, nếu là từ ngươi tới đại biểu bách q u ỷ trai cùng thần phong đường nghĩ như vậy tới các ngươi nội bộ đã, đã đạt ã đ thành ý kiến lên nhất c h i à? ta vị kia cha vợ không trực tiếp truyền lời cho thi vũ nhường thi vũ nói cho ta biết ý nghĩ của hắn ngược lại là đem tất cả tình huống ủy thác cho ngươi rằng đạo lý ta không phải là rất rõ ràng dịch thu lắc đầu nói chu thông nhưng là dùng sức ôm dịch thu cánh tay nhựa dịch thu cánh tay cùng nàng bộ ngực mềm mại hoàn toàn đè ép cùng một chỗ cười h i ế p mắt nói cái này có gì không hiểu mặc dù nói thần phong đường cùng chúng ta bách quỳ trai là bình đẳng quan hệ hợp tác nhưng bị giới hạn lẫn nhau trên thực lực c h ê n lệch rõ ràng cho nên hợp tác cũng vẫn như cũ có lãnh đạo và phụ thuộc khác nhau dưới loại tình huống này thần phong đường ý nghĩ cùng ý chí đương nhiên muốn cùng ta bách quỷ trai ý nghĩ cùng ý chí lẫn nhau thống nhất nếu có ý kiến không hợp nhau chỗ thường thường cũng muốn bằng vào ta bách quỷ trai làm chủ cho dù quỷ hoàng đại nhân đã rõ ràng nói qua xem ở trên mặt của ngươi chúng ta sẽ đối với thần phong đường làm ra đầy đủ n h ư ợ n bộ có thể ngươi vị kia nhạc phụ đại nhân cũng là người thông minh như thế nào lại đối với chuyện như thế này để cho ta bách quỷ trai sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ nghe chu thông giảng giải dịch thu nghị nghị chính mình vị kia nhạc phụ đại nhân tính cách cùng làm người tiếp đó cũng không thể không thừa nhận trước thông không nói sai. Thuất ra, các i trai thái muốn làm、gì? Đem bách quỷ trai cùng thần phong đường sức mạnh mở rộng đến thái hạ cảnh gì? bách sức hạ mở nội, đây không phải một phải đây chuyện không dễ dàng.、Trước、mắt đại lục cách cục như thế nào ngươi nên tin tưởng sự xuất hiện của các ngươi nhân thể chắc chắn sẽ tạo thành đối với tương ứng thế lực địa bàn đẻ ép loại này đẻ ép sẽ hình thành đầy đủ xung đột lợi ích mà dạng xung đột thường thường là khó khăn nhất xử lý dịch thu mở miệng hỏi cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi căn cứ vào thần phong đường cung cấp tin tức ngươi và thái hạ hoàng phòng ở giữa sáu tựa hồ quan hệ rất tốt có thể ở nơi này thái hạ lục vương ra trong phủ đệ tìm được ngươi hơn nữa thái hạ hoàng phòng cùng ta quan hệ trong đó cũng không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy thái hạ lục vương ra hạ xuân thu chính xác vô cùng xem trong ta nhưng loại này xem trọng tuyệt đối không đến được có thể ảnh hưởng hoàng thất quyết sách trình độ dịch công tử ngươi cái này cũng có chút dối trá lúc tới trên đường n ta thế nhưng là nghe được một cái liên quan tới ngươi lời đồn đại cái kết nội dung của lời đồn tương đương làm cho người c h ấ n kinh cứ việc chính ta bản thân cũng không như thế nào tin tưởng có thể liên tưởng đến thái hạ hoàng phòng thái độ đối với ngươi như vậy tựa hồ sáu thái hạ hoàng phòng nhưng là tin tưởng bởi vậy ngươi nói ta đánh giá cao ngươi lực ảnh hưởng ta lại cho rằng sáu có lẽ còn đánh giá thấp chu thông ôm dịch thu cánh tay tay càng thêm dùng sức chút cười quyến r u nói lại nói cái này lại không chỉ là ta bách quỷ trai sự tình ngươi lão cha vợ thần phong đường cũng cần cơ hội như vậy cuối cùng tất cả mọi người là người một nhà dịch công tử nghĩ sao dịch thu trầm mặc phía dưới một hồi lâu công phu lúc này mới bất đắc d ì nói ta sẽ đem ngươi dẫn tiến cho hạ xuân thu sau đó nói rõ tình hình bên dưới huống hồ cùng giữa hai bên quan hệ nhưng cụ thể hạ xuân thu có thể đáp ứng hay không ta không cam đoan không có vấn đề cái này là đủ rồi chu thông lòng tin tràn đầy nói chưa xong còn tiếp hôm nay tựa h ồ nhất định là một cái có bằng hữu từ phương xa tới thời gian làm dịch thu mang theo chu thông đi gặp hạ xuân thu đem chu thông thân phận ý đồ đến cùng với bách quỷ trai cùng thần phong đường cùng hắn quan hệ trong đó tất cả đều cùng hạ xuân thu nói một lần phía sau hạ xuân thu vương phủ bên ngoài nhưng lại tới khắc muốn bái phòng dịch tu h nhân theo quản gia của vương phủ đem cái này tin tức cáo chi liễu dịch thu phía sau dịch thu nhất thời gian có chút s ứ n g sở không hiểu cái này đến rồi t h i ê n kinh thành phía sau hắn như thế nào ngược lại bận rộn sống lại đến nay ở nơi này thiên kinh thành bên trong hắn có thể thực không có bất kỳ cái gì bằng hữu mới lạ cứ việc n g h i hoặc nhưng dịch thu vẫn là cùng hạ xuân thu biểu đạt một tiếng xin lỗi tiếp đó giữ lại hạ xuân thu cùng chu thông đi đơn độc đàm l u ậ n liên quan tới bách quỷ trai cùng thần phong đường bên trong sự tỉnh mình thì tại vương phủ quản gia cùng đi đi tới vương phủ trước cổng chính tại vương phủ trong cửa lớn chuyên môn dùng để tiếp đ á i khách tới thăm trong phòng dịch thu thấy được quả mận nhi sáu bồi theo quả mận nhi cùng một chỗ tới trước là lý gia vài tên v õ giả chỉ bất quá dịch thu cũng không nhận ra phía trước tại lý gia tộc bên trong nhà cũng vẹn vẹn nhìn qua như vậy một hai mắt biết là lý gia thánh linh thôi đừng nói cho ta sáu ngươi lại đột nhiên lại rời khỏi gia tộc chạy đến cái này thiên kinh thành tới là bởi vì ngươi cùng cái kia thất hoàng tử ở giữa n ư ớ c một lần nữa bị nâng lên nhật trình nhìn chằm chằm quả mận nhi nhìn một lúc l â u lâu lâu u lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói quả mận nhi bị môi tức giận nói ngươi đoán không sai gia gia của ta thương thế khỏi hẳn hơn nữa có khả năng tiến thêm một bước trở thành đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh t i n tước đã hoàn toàn tại thái hạ cảnh nội lan truyền ra mà hoàng thất phương diện cùng ta lý ra cái kia nguyên bản vốn đã tới gần bãi bỏ thông gia cũng lại một lần nữa trở nên không gì phá nổi ta có chút hiếu k ỷ hạ xuân thu hẳn là sẽ không thôi động chuyện này liền xem như thái hạ hoàng đế chỉ sợ cũng gánh không nổi người này tất nhiên thông gia tới gần bãi bỏ như vậy đối với thái hạ hoàng đế tới nói liền ngang n ử a với đã để hắn ném đi một lần người nếu như kèm theo gia gia người thương thế khỏi hẳn thực lực tiến thêm một bước dẫn đến cái này hẳn là bãi bỏ thông ra một lần nữa tiếp tục tiến hành vậy đối với thái hạ hoàng đế tới nói nhưng là không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy dịch thu vất c ằ m nói tiếp ung dung miệng nhìn như không có bất kỳ cái gì lực sát thương nhưng dưới một ít tình huống nhưng lại là lực sát thương to lớn nhất ta tin tưởng thái hạ hoàng đế liền xem như vì không làm cho những người khác chỉ trích đều khó có khả năng tiếp tục ủng hộ lần này thông ra bởi vì một loạt tình huống không ngừng biến hóa đã để cái này thông ra giống như một tràng ngáo kịch nếu là kiên trì tiến hành sẽ đối với hình tượng của hắn tạo thành nhất định ảnh hướng trái chiều không phải lục vương gia cũng không phải hoàng đế bệ hạ từ h hoàng hạ, không chuyện phát phía thông không khả thực hiện, hoàng thất sẽ hủy bỏ lần này đám hỏi tin tức, cũng không phải lục vương ra lại hoặc là hoàng đế bệ hạ chủ ự c mặc lục căn có cứ trước có tức, cũng lục đám kệ kiến bệ bệ là liền lưu lần lại là vương vẫn vương bản này truyền năng này tin gì. ra Bao ra ra đạo. đế đều đế biểu bất bỏ quát t ý sẽ bắt đầu đến bây giờ hoàng đế bệ hạ đều vẹn vẹn chỉ là cùng ra ra đưa ra đám hỏi ý nghĩ mà thôi những thứ khác bất cứ chuyện gì hoàng đế bệ hạ cũng không có làm qua quà mận nhi lắc đầu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ đó là ai nghe ngơi ý tứ này trận này thông ra từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền từ đầu đến cuối tại bị người nào đó mượn dùng lấy dư luận cùng gió bình áp lực đi tiến hành cố ý dẫn đạo thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh dịch thu nhịn không được nhũng mày ngươi biết thái hạ thượng thư bộ lại sao lý thái huyền gia gia của ta thân đệ đệ nghiêm chỉnh mà nói ta phải gọi hắn nhị gia gia bất quá rất nhiều năm trước hắn liền đã cùng gia tộc triệt để quyết liệt cứ việc còn chưa tới bị trục xuất gia tộc trình độ nhưng ngoại giới trên căn bản đã đều tán đồng lý thái huyền cùng chúng ta lý ra là hoàn toàn độc lập hai phe quà mận nhi mở miệng nói ra lý thái huyền sáu d ị thu lập lại một lần tiếp lấy có chút nghi ngờ hỏi tất nhiên cái này thượng thư bộ lại cùng các người lý gia quyết liệt như vậy rõ ràng cũng đã không cách nào lại nhận được các người lý gia tán đồng loại tình huống này hắn l ạ i như thế nào thôi động thông gia tiến hành người sở dĩ lại đột nhiên đi tới thiên kinh thành tất nhiên là g i a g i a người lý thái bạch thụ ý theo lý thuyết cái này cùng các người lý gia quyết liệt thượng thư bộ lại thuyết phục g i a g i a người đi lần nữa tiến hành thông gia đối với dịch thu vấn đề này quả mận nhi lâm vào trầm mặc ở trong suy tư một hồi phía sau v â y tay để cho cái kia vài tên bồi nàng tới trước lý gia thánh linh đi trước né tránh đợi đến cái kia vài tên lý gia thánh linh ra gian phòng phía sau quả mận nhi lúc này mới lên t i ế nói g n bởi vì ban đầu quyết liệt vô cùng phức tạp ta đây vị nhị gia gia sáu đối với gia gia vẫn nhất định có lực ảnh hưởng cứ việc loại lực ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua cùng sự tình các loại phát sinh đang không ngừng y ế u bớt nhưng ít ra lần này thông ra gia gia vẫn sẽ lấy nhị gia gia ý kiến làm chuẩn dịch thu gật đầu một cái không có lại tiếp tục hỏi kỹ dính đến lý gia gia sự dịch thu cũng không có hứng thú quá lớn v ô luận vị kia thất hoàng tử biết bao n h i ê u lần cũng không luận chuyện này bản thân rốt cuộc có bao nhiêu lợi ích nhân tố kỳ thực đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì Lý ra có thể t i đã, đã như vậy người đến tiên kinh thành là vì thành hôn vẫn là vì trước đêm lần này thông ra xác định được ta lập tức liền muốn đem đến dịch quán đi cư trú tất cả người dự thi đều sẽ ở cùng một chỗ nếu như kế tiếp còn có chuyện đi dịch quán tìm ta a đến nội thông ra ta không cho được ngươi bất luận cái gì đề nghị các người lý ra cùng thái hạ hoàng phòng chuyện giữa ta cũng không thuận tiện đi can thiệp dịch thu như vay trực tiếp biểu lộ chính mình không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này ý tứ quả mận nhi do dự một chút dường như là chịu đến l i ê u dịch thu thái độ ảnh hưởng cuối cùng không nói thêm gì nữa chỉ là cùng dịch thu gật đầu một cái phía sau đứng dậy cáo tử dịch thu cũng không giữ lại nhìn ra được quả mận nhi mình cũng còn tại trong mâu thuẫn đối với thông gia nàng vẫn như c ũ duy trì tương đối địch ý cùng phản đối thái độ nhưng xuất phát từ gia tộc lợi ích cân nhắc nàng lại cưỡng bách chính mình phải đi tiếp nhận nhất là thái hạ thất hoàng tử cái kia không ngừng biến hòi nghĩ từ đồng ý đến phản đối lại đến đồng ý quá trình càng làm cho quả mận nhi cảm giác vô cùng á tâm cho dù là không dây dưa tình cảm thông ra đều cũng phải giữ vững tối thiểu tôn trọng lẫn nhau thế nhưng là đối với việc này không ngừng chập chúng ở trong quả mận nhi không nhìn thấy chút điểm đối với nàng nên có tôn trọng loại mâu thuẫn này trạng thái nhường quả mận nhi chính mình cũng không do ý tưởng chân thật cùng ý nguyện cho nên tạm thời tới nói dịch thu dự định nhường quả mận nhi chính mình đi cân nhắc đương nhiên một khi quả mận nhi suy nghĩ kỹ càng sau đó có chân chính quyết đoán cần trợ giúp của hắn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hết t hệ tiền đề trung uy vẫn là muốn nhìn quả mận nhi chính mình Chưa xong còn tiếp thu thập Hạ Thu phủ sau xong xong Xuân trong tiếp vật, từ đồ đệ khu i ngoài, ra dịch h t cự cung cấp ngựa tuyệt Thu Xuân Hạ xe đông ư Ngược a tiện lại nghĩ. khoảng quán ý cách dịch h k xa, Xuân từ Thu Hạ phủ đội ệ đi qua, cũng không dùng đến đông đ giờ thời gian. qua, Khu nửa canh cũng không dùng gần đại biểu một đoàn người tại hôm qua đến thiên kinh thành phía sau cũng án chiếu lấy dịch thu yêu cầu đều núp ở hạ xuân thu trong phủ đệ đi tiêu hóa dọc theo con đường này thu hoạch không có người nào tự mình ra ngoài cho nên đi tới dịch quán trên đường cũng có thể thuận tiện du lãm phía dưới thiên kinh thành phăng quang cả chi trong đội ngũ trữ liễu dịch thu cùng sở thiên ban thưởng bên ngoài những người khác trên cơ bản cũng là lần đầu tiên tới thiên kinh thành dù là cái kia vài tên nước sở đội tuyển quốc gia thành viên trước lúc này cũng chưa bao giờ tới qua thái h ạ bởi vậy rời đi hạ xuân thu phủ đệ phía sau toàn bộ khu đông đội đại biểu người đều lộ ra có chút hưng phấn chung quanh vô luận thấy cái gì đều sẽ cảm giác phải mới lạ thú vị nếu như không phải muốn tiến đến dịch quán báo cáo lời nói e rằng những người này đều hận không thể chính hôm đó kinh thành khu vực hạch tâm bên trong đi dạo bên trên suốt cả ngày t h ấ t hoàng tử hạ kính chị không phải một cái dễ sống trung nhân chính ngươi cẩn thận đi về phía trước qua trình trung sở thiên ban thường tiến đến liễu dịch thu bên cạnh nhỏ giọng nói a người cũng nghe nói dịch thu nhìn sở thiên ban thường một mắt chuyện này huyên náo phí phí dương dương nghĩ không biết cũng khó khăn cầu địch lương tại thái hạ cảnh nội cuối cùng coi là chân chính đại nhân vật như vậy đại nhân vật bị buộc x i n lỗi ngươi kết quả trong đó xảy ra chuyện gì ta nước sở coi như tại thái hạ sức mạnh không mạnh cũng đủ để nhìn rõ ràng tóm lại cẩn thận hạ kinh trì sở thiên ban thường nói nghiêm túc hắn có thể làm gì với ta chuyện này nghiêm ngặt tới nói ta căn bản là cái gì cũng không làm qua sở dĩ cầu địch lương sẽ chạy tới nói xin lỗi ta cũng hoàn toàn là bởi vì hắn ở sau lương tôi động hết lần này tới lần khác cầu địch lương lại không có dựa theo hắn tưởng tượng như vậy tuyên chọn nghiêm ngặt nói đến ta mới là người bị hại a dịch thu vừa cười vừa nói thế giới này chưa từng nói qua đạo lý đối với một số người tới nói bọn hắn cũng sẽ không quen thuộc tại đi tìm chính mình vấn đề bất kỳ chuyện gì phát sinh một khi không như ý mớn như vậy trong mắt bọn họ thì nhất định là người khác tại từ trong cản trở dù là ngươi nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi ngươi mới là người bị hại đối với hạ kính chỉ tới nói hắn cũng sẽ cho rằng sáu là ngươi không đủ phối hợp tin tưởng ta hắn chính là người như vậy cứ việc ta và hắn chỉ tiếp chạm qua một lần hơn nữa còn là tại rất nhiều năm trước nhưng ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng hơn nữa không có bất kỳ cái gì h ả o cảm sở thiên ban t h ư ở n g cười lạnh nói nôn tử ở giữa đối với thái hạ vị này thất hoàng tử cực kỳ không để vào mắt nghe ngơi ư ý tứ này có vẻ giống như tại nơi vị thất hoàng tử trong mắt toàn bộ thế giới đều phải vây quanh hắn chuyển mới được một khi không như ý chính là người khác vấn đề người khác thiếu nợ hắn dịch thu vừa cười vừa nói người hiểu như vậy cũng không thành vấn đề hạ kính chỉ chính xác chính là cái này bộ dáng hơn nữa lấy thân phận của hắn tới nói cho rằng toàn bộ thế giới muốn vây quanh hắn chuyển cũng không có gì không đúng mặc dù hiện nay thái hạ hoàng đế dòng dõi có không ít nhưng chân chính bị xem như người nối nghiệp đi bồi dưỡng cũng chỉ có ba cái mà thôi cái này ba cái trong hoàng tử thất hoàng tử hạ kính chỉ là hy vọng lớn nhất sở thiên ban thưởng mở miệng giải thích dựa theo cách nói của ngươi cái này hạ kính chỉ về tính cách có rất lớn thiếu hụt ta tin tưởng ngươi đều có thể nhìn đi ra ngoài vấn đề thái hạ hoàng đế không thể nào không rõ ràng đã như vậy vì cái gì cái này hạ kính chỉ hy vọng lớn nhất thái hạ ưa thích tính cách l ư u vấn đề hoàng đế dịch thu nhữ mày vân đạo cái này rất khó giảng dù sao thái hạ không phải quốc gia khác tại hoàng vị kế thừa bên trên muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề những quốc gia khác hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt hoàng đế nhân tuyển một khi xảy ra vấn đề rất có thể liền sẽ tạo thành toàn bộ quốc gia suy bại tiến tới bị gồm thâu mãi đến tiêu thất nhưng thái hạ lại không có phương diện này phiền phức cùng lo nghĩ cho nên thái hạ đang suy nghĩ ngôi vị hoàng đế kế thừa bên trên cần có nhất đi cố kỵ vấn đề ngược lại đến từ quốc nội hạ kính chỉ mẫu tộc là ba vị trong hoàng tử cường đại nhất đồng thời ở tại mẫu tộc ảnh hưởng dưới đại thần trong triều cũng rất có mấy cái rất có phân lượng nhân vật không tỉ hiểm chút nào đối với hạ kính chỉ biểu thị ủng h cầu địch lương cùng thượng thư bộ lại lý thái huyền chính là hai trong đó cho nên hạ kính chỉ bản thân đối với triều cục cùng toàn bộ thái hạ quốc nội lực ảnh hưởng muốn vượt qua hai gã khác bị trọng điểm bồi dưỡng hoàng tử một cách tự nhiên hắn cơ hội liền lớn nhất sở thiên ban t h ư ở n g giải thích c ặ n kẽ kỳ thực tại đi tới thiên kinh thành phía trước những chuyện này hắn cũng trên căn bản là không biết chỉ bất quá tại đi tới thiên kinh thành phía sau nước sở tại thái hạ cảnh nội ẩn hình sức mạnh cho sở thiên ban thường cung cấp phi thường hữu dụng tình báo ủng hộ cũng không có gì khác chỉ là không hy vọng sở thiên ban thường ở trên thiên trong kinh thành hai mắt bôi n h ọ thôi dù sao lần trước sở thiên ban thượng tới thái h c ũ nếu g là rất n h i như n n ữ lý thái bạch thật đã chết rồi đã mất đi ngũ t h u y ề n thánh linh lý ra đối với cái này vị thất hoàng tử tới nói đương nhiên liền không có bất kỳ tác dụng địa vị của hắn là dựa vào lấy tự thân lực ảnh hưởng cùng với mẫu tộc sức mạnh thiết lập tin tưởng điểm này hắn cũng vô cùng tin tưởng cho nên một cách tự nhiên hết thệ của hắn hành vi cùng cử động đều coi đây là ưu tiên dịch thu gật đầu nói không sai mặc dù từ ta cá nhân góc độ tới nói cũng không thích hạ kính chỉ dạng này người trở thành tương lai thái hạ hoàng đế nhưng mà rất đáng tiếc đối với chuyện như thế này chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng năng lực lại hoặc là chỉ trích quyền lợi cho nên phải làm cũng chỉ có thể là thích ứng sở thiên ban thưởng núi bay nói tiếp nhưng ngươi liền p h i ề n t h o á i ta không cho rằng xuất hiện ở chuyện như vậy phía sau hạ kính chỉ sẽ đối với ngươi làm như không thấy có thể đoán được là hắn nhất định sẽ rất nhanh liền cùng ngươi phát sinh gặp nhau cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo vô luận hắn thể hiện ra như thế nào thái độ hết khả năng không nên cùng hắn phát sinh ngay mà xung đột thái hạ sáu dù sao cùng quốc gia khác không giống nhau ta đã biết bất quá ta tính cách ngươi nên hiểu rõ nếu là hạ kính chỉ không quá phận mà nói tự nhiên không có hưu vấn đề nhưng nếu là hắn lời quá đáng sáu đừng nói chỉ là thái hạ hoàng tử coi như thái hạ hoàng đế ta cũng sẽ không nội bộ dịch thu vừa cười vừa nói ngữ khí nhu hòa nhưng thái độ cũng vô cùng c ư n g ngạnh s ở thiên ban t h ư ở n g nhưng là cười khổ một tiếng một mặt ta liền biết lại là vẻ mặt như thế bất đắc di lắc đầu nói vấn đề phiền phức chỗ chính là ở hạ kính chỉ cho rằng cũng không quá đáng thái độ cùng cách làm theo ý của ngươi sáu e rằng đã là vô cùng quá đáng sáu hai người đang khi nói chuyện công phu đã tới dịch quán ngoài cửa cùng dịch quán trước cửa vệ binh nói rõ thân phận phía sau rất nhanh liền có dịch quán bên trong quan viên đến đây thái độ vô cùng thân thiện dẫn khu đông đội đại biểu một đoàn người tiến vào bên trong chưa xong còn tiếp xem như đem các ngươi chờ được tương ứng khu rừng chân vực chúng ta cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi chỉ bất quá bởi vì lần này đến đây dự thi nhân viên thật sự là quá nhiều đại đại vượt ra khỏi mới bắt đầu dự tính thậm chí vượt qua chúng ta dịch quán có thể an bài lớn nhất nhân số quy mô cho nên tại chỗ ở an trí bên trên hơi có chút chen t ú c còn hy vọng chư vị có thể thông cảm dịch quán quan viên dẫn dắt tại dịch thu cùng sở thiên ban cho phía trước nhất một bên dẫn đường một bên mặt mũi tràn đầy h ấ y náy mở miệng nói ra không quan hệ chỉ cần mỗi cái đội tuyển quốc gia ở giữa phân chia ra là được rồi mặc dù là lấy đội đại biểu hình thức cùng đến đây bất quá chờ đến trận chung kết bắt đầu phía sau cuối cùng vẫn là lấy đội tuyển quốc gia làm đơn vị nếu là lẫn nhau hôn ở chung một chỗ lời nói sẽ rất không tiện dịch thu mở miệng nói ra đây là tự nhiên hơn nữa c u n g bên trong cũng có qua chuyên môn giao phó vô luận ngài có cái gì yêu cầu chúng ta bên này đều phải tận lực thỏa mãn cho nên ngài yên tâm đông k u đại bày tỏ đội tại dịch quán bên trong đáy ngộ nhất định là có thể bảo đảm dịch quán quan viên một mực cung kính nói dịch thu nhưng là nhường ngưng mày mở miệng nói có ý tứ gì chẳng lẽ khác phân khu đại bày tỏ đội tại dịch quán bên trong đánh ngộ là không có có biện pháp bảo đảm sao khu khu dịch công tử lần này người tới chính xác nhiều lắm chúng ta trước kia cũng không có đầy đủ chuẩn bị cái này sáu tại một chút nhu cầu cùng a n bài bên trên khẳng định vẫn là muốn ưu tiên chúng ta thái hạ quốc gia của mình đội cùng tình đội tin tưởng điểm này ngài cũng có thể hiểu được dịch quán quan viên có chút lúng túng nói dịch thu gật đầu một cái không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi đi theo quan viên sau lưng rất mau tới đến rồi thuộc về đông khu đại b ả y tỏ đội khu cư t r ú vực nhanh chóng thu xếp tốt phía sau dịch quán quan viên vừa cười nói trận chung kết cụ thể thời gian mặc dù còn không có quyết định bất quá không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian chư vị có thể tùy ý ở trên thiên trong kinh thành đi dạo một vòng dịch quán bên trong còn có chuyên môn khảo thí hồn lực cường độ bia đá mặt khác ba cái phân khu nhân tại lúc mới tới đều đ ố i bia đá kia vô cùng cảm thấy hứng thú chư vị cũng có thể đi xem một cái dịch quán quan viên chưa hề nói quá mức kỹ cảng chỉ là đơn giản giới thiệu sau đó trực tiếp từ rút đi mặc dù trên thái độ không thể bắt bẻ nhưng dịch thu luôn cảm thấy vị này dịch quán quan viên có chút bản năng muốn cùng đã biết một số người giữ một khoảng cách không rõ trong đó nguyên nhân dịch thu cũng lời ư suy nghĩ nhiều hơi đâu vào đấy sau đó liền rời đi khu cư trú vực tiếp đó hướng về cái kia có thể khảo thí hồn lực cường độ bia đá chỗ ở quảng trường đi đến đông khu đại bày tỏ đội những người khác cũng đối này vô cùng cảm thấy hứng thú bởi vậy tất cả đều cùng theo đến đây từ tiến vào thái hạ cảnh nội bắt đầu dọc theo đường đi từ đầu đến cuối cùng dịch thu ở cùng một chỗ làm cho những n à y đông khu đại bày tỏ đội người đã quen thuộc duy d ị thu như thiên lôi sai đâu đánh đó cứ việc riêng phần mình thuộc về tại bất đồng đội tuyển quốc gia có thể một loạt sự tính phát triển một chút tới nhường đông khu đ ạ i bày tỏ đội những người khác đối với dịch thu có cực độ nồng nặc lòng trung thành bởi vì ở tại bọn hắn trong khái niệm tất nhiên tới nơi này dịch quán bên trong cư trú vậy bọn hắn ít nhất tại so đấu thời gian khác bên trong cũng là một cái chính thể thống nhất ngưng kết tại dịch thu lãnh đạo phía dưới đối với cái này một điểm cho dù sở thiên ban thưởng cũng không có bất kỳ dị nghị cũng không biết hôm nay trong kinh thành hồn lực địa đá trắc n h i ệ m cùng chúng ta cái kia một khối so ra có cái gì khác biệt nghĩ đến khẳng định so với chúng ta khối kia ta chúng ta khối kia không phải liền là thái hạ cho sao đoán chừng chỉ có thể đem kém nhất cho chúng ta mới là nước sở một đội một cái đội viên ở phía trước đi trên đường có chút hưng phần nói người nào biết ta chỉ là tò mò chúng ta tiểu vương gia ôn hòa công tử đến tột cùng có thể xếp tới bao nhiêu tên đều nói thái hạ cảnh nội thiên tài vô số coi như chúng ta tiểu vương gia ban đầu ở đi tới thái hạ phía sau cũng không sánh được cùng tuổi đứng đầu nhất mấy cái kia nhưng này sau một đường đi tới chúng ta thực lực đều có biến hóa long trời lở đất tiểu vương gia chắc chắn sẽ để thái hạ đám người kia giật n à cả mình càng là còn có dịch công tử ngươi nói nếu là cuối cùng nhường dịch công tử tại bia đã trắc nghiệm bên trên xếp hàng đệ nhất thái hạ đám người kia còn không phải h ủ chết một tên khác nước sở một đội đội viên đồng dạng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói cái này không khả năng lớn a dù sao cũng là thái hạ mặc dù dịch công tử cũng rất thần kỳ nhưng sáu một cái quốc gia khác đội thành viên xen vào nói có cái gì không thể nào huống hồ phía trước còn không có chuyên n g ô n nói dễ công tử thân phận chân thật kỳ thực là vị nào sao sáu t á n g â u âm thanh bắt đầu thu nhỏ đồng thời chủ đề cũng bắt đầu đi t r ị n gia nhập vào trong đó người thì càng ngày càng nhiều nhường đi ở tuốt đẳng trước dịch thu nhịn không được lắc đầu nói lên cái đề tài này ta cũng rất là tò mò sáu ngươi thật cùng vị kia đấu tông đại nhân sáu có quan hệ sở thiên ban t h ư ở n g giống như vô tình mở miệng hỏi tin thì có không tin thì không loại chuyện này ngươi như thế ở trước mặt hỏi ta là để cho ta phủ nhận đâu vẫn là để ta thừa nhận tất nhiên ta phủ nhận ngươi sẽ không tin tưởng thừa nhận ngươi càng sẽ không tin tưởng vậy tại sao phải hỏi ta dịch thu cười trả lời một câu sở thiên ban t h ư ở n g giật mình trật tự rêu nói ngươi nói đúng ngược lại là ta muốn xóa dịch quán bên trong để đặt hồn lực địa đá trắc nghiệm bằng trường khoảng cách khu cư chú vực cũng không tính xa một đoàn người cũng không đi lên bao lâu liền đã đến quảng trường vị trí ngoài dự đoán của mọi người là r i ê n g lớn quảng trường lúc này lại đã đứng đầy người đục lỗ nhìn lại ít nhất cũng có năm sáu trăm n g ư ờ i dáng vẻ nhìn giống như là dịch quán bên trong ở tất cả người dự thi đ ề u tập trung vào ở đây đồng dạng mà lúc này bây giờ đám người này phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm trong đó nhất phương nhân số rõ ràng càng ít nhiều lắm là cũng chính là một trăm bốn mươi một trăm năm mươi người quy mô mà khác một phương lại tựa h ộ t như vượt qua bốn trăm n người trở lên đến mức như thế phân biệt rõ ràng hai phe nhân mã lẫn nhau đối n ị c h ít người một phương lộ ra về khí thế cực kỳ không đủ nhưng chân chính gây nên dịch thu chú ý cũng không phải hai phe nhân mã địch ý rõ ràng đối n ị c h mà là đứng ở ít người một phương trước mặt nhất cái k i a dẫn đầu người sáu là người của hắn cao tới tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này dịch thu miệng hơi hơi mở ra trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên ánh mắt ngưng lại phía sau theo bản năng đi tuần tra lại cao tới sau lưng tất cả mọi người tiếp đó hắn liền phát hiện xuất hiện ở nơi này sáu vậy mà không chỉ là cao tới lý hưng châu dịch ninh ngọc dịch minh thành phiền d ư n g non duy nhất từng gương mặt quen thuộc thứ tự xuất hiện ở liễu dịch thu giữa tầm mắt cẩn thận sau khi đếm dịch thu phát hiện tại nơi trong đám người thuộc về hẳn cái k i a tài quyết chi nhận nhân vậy mà nhiều đến hai mươi sáu cái không sai biệt lắm ước chừng một phần sáu cũng là hắn người gì tình huống dịch thu mắt trận thật lớn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt chật phát hiện ít người phương nào rất có thể chính là mặt khác tam đại phân khu đại bày tỏ đội người chẳng lẽ nói x ấ u đám gia hỏa này trở thành mặt khác tam đại phân khu một cái nào đó quốc gia đội tuyển quốc gia thành viên tiếp đó cũng nhao nhao thu được tham gia quyết tái tư cách lúc này mới sẽ xuất hiện ở đây chưa xong còn tiếp dịch thu nhất khuôn mặt mộng bức đứng tại dọc theo quảng trường thời điểm trên quảng trường hai phe nhân mã cũng đều phát hiện đông khu đại bảy tỏ đội đoàn người này tồn tại không có cách nào lập tức nhiều xuất hiện hơn năm mươi người ai cũng không có khả năng thật sự không đi chú ý mặc dù dịch quán bên trong là cho phép tham gia tái giả cùng đoàn đội cùng đi nhân viên cùng một chỗ ở nhưng toàn bộ dịch quán bên trong đối với những cái k i a cùng đi nhân viên hạn chế nhưng là rất nhiều rất nhiều nơi chỉ có tham gia tái giả nhóm mới có thể tùy ý ra vào t h như quảng trường này chính là một cái trong số đó cho nên đông khu đại bảy tỏ đội chuyến này chỉ có năm mươi tên tham gia tái giả cùng với bạch thi vũ cùng mục thu sơn bị dịch thu mang ở bên cạnh liền chiến hoàng dịch thu cũng không có để cho đi theo cùng mạc chính sơ cùng một chỗ lưu tại khu cư trú bên trong thiếu ra ngày cuối cùng cũng đến rồi chúng ta cũng chờ n g à i khỏe lâu dịch ninh ngọc thanh n â m có chút đột ngột văng lên sau đó cô nương này liền trực tiếp vượt qua đám người ra không thèm để ý chút nào quảng trường những cái kia ánh mắt kinh ngạc như một làn khói chạy đến liễu dịch thu trước người đ ỗ n g nhiên bổ nhào vào liễu dịch thu trong ngực dịch thu bị phốc một hơi không có lên tới run dày phía sau lúc này mới nhẹ nhàng vô vô dịch ninh ngọc sau lưng của cười khổ nói đại đình quảng chúng liền không thể chứng chặt điểm dịch ninh ngọc rồi mới từ dịch thu trong n g ợ c đi ra hướng về dịch thu ngồi một mặt quỷ phía sau ngượng ngùng cùng một cái khắc bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên không mình hành lễ mở miệng nói ta liền là thật là vui đi dù sao đều rời đi thiếu gia n g à i đã lâu như vậy c h u n g pi là lại gặp mặt chẳng lẽ còn không thể biểu đạt phía dưới cảm tình sao hết thể mới bao lâu một năm thời gian cũng chưa tới từ trong miệng ngươi nói ra làm sao lại giống như là mấy chục năm không gặp tựa như dịch thu đưa tay tại dịch ninh ngọc trên đầu vỗ nhẹ nhẹ phía dưới một ngày không gặp như là ba năm đi tính như vậy không chỉ có riêng là mấy chục năm không gặp rõ ràng đều m ấ y trăm năm không gặp thiếu ra chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới chúng ta sao dịch ninh ngọc giữ chặt liễu dịch thu cánh tay vừa lưu ngay một bên i ĩ u m ô i làm l ú g nói dịch thu chỉ có thể xin tha vội vàng nói tránh đi tốt tốt hồi đầu lại trò chuyện những thứ này nói cho ta biết trước đây là thế nào vì cái gì đều tụ tập ở trên quảng trường này nhìn giống như là muốn phát sinh xung đột đồng dạng còn không phải đám k i a thái hạ người không nói đạo lý khi người h n q u á đáng chúng ta tức giận bất quá mới có thể cùng bọn hắn ở đây rằng co bên trên đơn giản lẽ nào lại như vậy đem chúng ta làm người nào nếu thật là cậy mạnh như vậy xuống chúng ta liền định học thiếu ra ngày một dạng cũng ra khỏi hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết nói lên cái này dịch ninh ngọc trên mặt lập tức hiện lên tức giận bất bình biểu lộ chỉ bất quá tràn đầy cảm xúc khuynh hướng l ử a giận nhường dịch ninh ngọc một phen sau khi nói xong chút điểm cũng không dính đến hữu dụng nội dung dịch thu bất đắc dĩ thở dài không thể không hướng về cao tới vây vây tay đem cao tới gọi đến rồi bên cạnh mình phía sau khoát tay ngăn lại cao tới hưng ơ phấn cùng kích động nhường cao tới đem chuyện trước mắt giảng giải cho hắn nghe mà ngoại trừ cao tới bên ngoài còn lại mấy cái bên kia tài quyết chi nhận nhân cũng tất cả đều một mạch chạy tới tiến đến liêu dịch thu, bên cạnh, đem dịch thu toàn bộ vây quanh từng cái mặt lộ vẻ kích động cùng phấn khởi biểu lộ mới vừa phẫn nộ đã sớm biến mất không thấy gì nữa đông khu đại bày tỏ đội các thành viên nhao nhao tò mò nhìn cao tới một đoàn người không rõ ràng cao tới một đoàn người đến tột cùng là lai lịch ra sao bởi vì vừa mới hai phe nhân mã ở vào đối nghịch ở trong cứ việc không có độc thủ nhưng vì cho lẫn nhau làm áp lực cho nên những người này hồn lực khí tức bao nhiêu là có chút tiết lộ bởi vậy cao tới đoàn người thực lực như thế nào đông khu đại bày tỏ đội các thành viên đều có thể có một không sai biệt làm phán đoán một đám thất tinh đấu la hơn nữa trên cơ bản đều ở vào thất tinh đấu la định phong cấp độ nhắc tới một số người cũng là khác ba khu đại bày tỏ đội sáu vậy coi như quá mức kinh người lúc nào khác ba cái phân khu quốc gia sáu đáng sợ như vậy bọn hắn cùng tại dịch thu bên cạnh dọc theo đường đi không ngừng khổ tu đã có thể nói là tiến bộ thần tốc có thể cùng trước mắt bọn gia hỏa này so ra như cũng có khoảng cách vậy trên lệnh nói đùa cái gì đến nỗi nhân số đông đảo thái hạ tham gia tái giả nhóm ánh mắt nhưng là rơi vào liễu dịch thu trên thân cao tới đám người kia thái độ để bọn hắn đối với dịch thu thân phận có chút nghĩ hoặc bởi vì mới vừa khí tức đối nghịch bên trong rất rõ ràng cao tới cái này hơn hai mươi người chính là, là m này, này, ở, ở tại khác khu phân cái đ bọn hắn trong khái niệm tứ đại phân khu lẫn nhau hẳn là độc lập mới đúng cho dù có một chút liên hệ cũng không khả năng cỡ nào thân mật húng chi lần này bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy tam đại phân khu bên trong xuất hiện cường giả nhiều quả thực ngoài dữ liệu của bọn họ bên ngoài nhất là lấy cao tới làm đại biểu như vậy hơn hai mươi người hắn ký tức cường đại liền xem như đặt ở bọn họ tỉnh đội bên trong cũng đều là tuyệt đối chủ lực thậm chí vương bài cấp độ tại chính thức đến đây dịch quán tụ tập phía trước những thứ này thái hạ tham gia tái giả nhóm căn bản cũng không có nghĩ tới phân khu đại bày tỏ trong đội cũng có thể có dạng này cường giả tồn tại không chút nào khoa t r ư ơ n giảng bọn hắn căn bản là không có đem tứ đại phân khu đội đại biểu để vào mắt ở tại bọn hắn trong khái niệm chân chính đáng giá bọn hắn chú ý chỉ sợ cũng chính là một cái sợ thiên ban thường thôi nhưng mà cuối cùng lộ ra ở tại bọn hắn sự thật trước mắt nhưng là hoàn toàn lật đổ bọn họ Không h c ú trên nào khoa t ư chưa có tới dưới ơ hơn n nói, đông còn tình huống, còn phân trong liền hiện g mà tam có tại đại đội tới lại đại đại đội, tỏ tỏ xuất t đã khu khu bày bày không kém hơn sở thực i thiên tài. Ít nhất ở tại ê n ban nhất bọn hắn trong dự đoán, cho Ít ở d đoán, h o dù nước sở sở tế h thường đứng ở chỗ này, nhiều lắm là cũng chính là tầng thứ như thực i ê Trên n ban đứng này, cũng tầng t ở là là vậy sáu. lắm bọn hắn sở dĩ sẽ cùng tam đại phân khu đội đại biểu quan hệ khẩn trương thậm chí là ở mỹ đến hôm nay như vậy lẫn nhau đối nghịch tình cảnh cũng chính là bởi vì cao tới chờ hơn hai mươi người xuất hiện để cho bọn họ lòng tự trọng nhận lấy một chút không rõ đà kích Nếu như trong a m đại p lòng tranh lệch cực lớn nhường thái hạ tham gia tái giả nhóm đối với tam đại phân khu đại bày tỏ đội người cho thấy nồng nặc địch lý từ cùng một chỗ và ở cái này dịch quán ngày đầu tiên bắt đầu giữa hai bên sẽ không đánh gây xuất hiện đủ loại ma sắt cùng với mâu thuẫn những thứ này ma sắt cùng mâu thuẫn thường thường đều là do thái hạ tham gia tái giả nhóm b ư c lên lại lấy tam đại phân khu đại bày tỏ đội người tiến hành nhượng bộ mà có một kết thúc vòng đi vòng lại đến rồi hôm nay cuối cùng triệt để đốt lên tam đại phân khu đại bày tỏ đội toàn bộ l ử a giận đối với thái hạ tham gia tái giả nhóm ngang ngược cùng tùy ý nhục nhã tam đại phân khu đại bày tỏ đội quyết định không tiến hành nữa nhường n h ị n vừa văn sáu dịch thu mấy người cũng vào hôm nay đi và ở trưa xong còn tiếp dịch thu cẩn thận lắng nghe cao tới giàn thuận so với dịch ninh ngọc điên, điên khùng khùng một dạng vô đi đầu cao tới không thể nghi ngờ đáng tin hơn hơn giảng thuật qua t r ì n h trung cũng không có bất luận cái gì trên chủ quan cảm xúc khuynh hướng liền như là trước đó cùng dịch thu hồi báo một chút tình huống lúc một dạng chỉ là đem tình huống chân thật bằng thái độ khách quan thuật lại đến nôi đến tột cùng muốn thế nào phán đoán đó là dịch thu chính mình vấn đề sự tình cũng không phức tạp cho nên cao tới cũng không có giảng thuật thời gian quá lâu mà ở trong khoảng thời gian này không chỉ đông khu đ ạ i bày tỏ đội một đoàn người yên lặng chờ đợi không nói một lời cho dù là những cái kia thái hạ tham gia tái giả nhóm cũng không có ai biểu hiện ra cái gì không nhịn được bộ dáng cái kia vài tên thái hạ tham gia tái giả bên trong người đầu lĩnh đều rất là tò mò nhìn xem dịch thu không có chút điểm bất mãn biểu hiện những thứ khác thái hạ tham gia tái giả nhóm đương nhiên cũng chỉ có thể đứng trầm mặc kết quả là toàn bộ trên quảng trường bầu không khí lập tức trở nên cổ quái nguyên bản đối t h ọ i gây gắt đã hoàn toàn biến mất lực chú ý của mọi người đều tập trung tại dịch thu trên người một người kèm theo dịch thu xuất hiện toàn bộ quảng trường đều lâm vào yên lặng nhìn giống như là những người này ở giữa mâu thuẫn đều đang đợi dịch thu phán quyết đ ồ n dạng cái kia vài tên thái hạ tham gia tái giả bên trong người đầu lĩnh cũng rất nhanh phát giác điểm này cảm thấy hơi kinh hãi không rõ tự thân như thế nào dễ dàng như vậy liền bị dịch thu ảnh hưởng rõ ràng dịch thu căn bản cũng không có bất kỳ khí tức bộc lộ cũng không có thể hiện ra tương ứng thực lực nhưng hắn đứng ở nơi đó cứ như vậy một cách tự nhiên trở thành toàn bộ quảng trường tiêu điểm sáu làm sao làm được dịch thu cũng không có để ý tới những cái kia thái hạ tham gia tái giả đám đó nghĩ cái gì đang cẩn thận nghe xong cao tới giảng thuật phía sau liền đưa tay vớt ve lên chính mình cái cảm bởi vì chuyện này hắn thấy xấu thật sự là quá ấ u trí chút song p ư ơ n g mâu thuẫn sở dĩ sẽ sinh ra lý do vô cùng nhàm chán thái hạ người đặc hữu tiêu ngạo cùng đối người nước ngoài cái chủng loại kia khinh miệt chỉ có thể coi là một cái cơ sở chân chính dây dẫn nổ kỳ thực là phía trước bởi vì dịch thu nguyên nhân dẫn đến cầu địch lương bị thôi chứ, c nhường thái hạ những thứ này tham gia tái giả nhóm cảm thấy tự thân nhận lấy cực lớn m ạ o phạm thái hạ hoàng đế cách làm như vậy cùng quyết định giống như là tại cùng người ngoại quốc túi đầu đồng dạng mặc dù bọn hắn không dám chất vấn hoàng đế quyết định đồng thời cũng bởi vì thái hạ hoàng đế hiện ra thái độ để bọn hắn không dám đặc biệt quá đáng đi đối với phân khu đại bày tỏ đội tiến hành nhục nhã cung ước hiếp nhưng mà tại cái khác trong chuyện lại hoàn toàn có thể tiến hành trong mắt bọn họ vô hại chèn ép tỷ như ở nơi này dịch quán bên trong cho nên dừng chân an bài bên trên liền lộ ra có chút khẩn trương nguyên bản thái hạ những thứ này đội đại biểu liền đã t ạ i dịch quán quan viên chiếu cố cho lấy được khác biệt với khác ba cái phân khu đại bảy tỏ đội ưu đãi có thể thái hạ những thứ này đội đại biểu các thành viên lại cũng không thỏa mãn với đó mượn bọn họ lại ưu tiên đến so k h á c tam đại phân khu đại bảy tỏ đội người đều đến sớm hơn ưu thế những thứ này thái hạ đội đại biểu ngoại trừ đem an bài cho bọn hắn khu vực trụ đầy bên ngoài còn tự tiện chiếm cư không thiếu vốn hẳn nên thuộc về các phân khu đại bảy tỏ đội khu vực đem mặc các phân khu đại bảy tỏ đội nguyên bản còn tính là r Còn lại những khu vực kia, căn bản là không cách những bản không nào thỏa mãn phân lại là kia, khu thỏa khu đối ạ i đội cái đi tiến hiện bày này tỏ thật theo thậm xuất đu cầu, nếu quả u chí như hành, q dựa sẽ c g a nhau khác chỉ có thể trạch có trúc tại cùng người, tren trong đội một bộ tại với i Đối ệ n tình huống. v cái này cái vấn đề tam đại phân khu đại bảy tỏ đội người đang đến phía sau trước tiên liền cùng quan phương tiến hành kháng nghị nhưng mà đối với loại này kháng nghị dịch quán phương diện lại không có đưa ra bất luận cái gì trả lời chắc chắn chỉ nói khu cư trú vực tương đối khẩn trương sắp xếp của bọn hắn cũng chỉ là sơ bộ quyết định cuối cùng vẫn lấy giữa lẫn nhau hiệp thương kết quả làm chuẩn tốt hơn quan phương cũng là thái độ như vậy thái hạ những cái kia đội đại biểu thành viên như thế nào có thể tiến hành cái gọi là n h ư ợ n bộ dù là những khu vực kia nguyên bản là hẳn là thuộc về mấy cái khác phân khu đại bảy tọa đội trong mắt bọn họ lúc này cũng thành hẳn là từ bọn hắn đi chiếm dụng chỗ bởi vì bọn hắn tự nhận thực lực so với khác phân khu đại bảy tọa đội cường đại hơn nhiều khác phân khu đại bảy tọa đội người sẽ xuất hiện ở đây vốn là thay thế không thiếu thái hạ cường giả trẻ tuổi bày ra tự thân cơ hội tại ba lần bốn lượt thương lượng không có kết quả phía sau tam đại phân khu đại bảy tọa đội cùng thái hạ bọn này tham gia tái giả ở giữa mâu thuẫn lại càng tới càng kịch liệt nhưng cao tới sự tồn tại của những người này không chỉ để cho bọn họ thực lực có bản chất để thắng bởi vậy mang tới sức mạnh hoàn toàn khác biệt hơn nữa cao tới những người này giữa lẫn nhau vẫn là như thế quan hệ thân mật hoàn toàn có thể bảo đảm tam đại phân khu đội đại biểu lẫn nhau không có chút nào ngăn cách liên hợp cùng một chỗ lại thêm cao tới những người này cùng tại dịch thu bên người lâu như vậy đã sớm làm việc trên t ố i quen chịu đến liễu dịch thu ảnh hưởng to lớn căn bản cũng không có thể là nguyện ý người chịu thua thiệt thế là tại cao tới đám người dẫn đầu dưới tam đại phân khu đội đại biểu cùng thái hạ bọn này tham gia tái giả nhóm đối trọi gây gắt giữa lẫn nhau chuyển vào cái này dịch q u á n ở thời gian cứ việc không dài nhưng xung đột sự kiện nhưng là mỗi ngày đều đang phát sinh hơn nữa liên tiếp không ngừng chỉ bất quá song phương còn tính là khắc chế cũng không có nhường xung đột quy mô vượt qua có thể tiếp nhận phạm chủ đương nhiên điểm này cũng cùng thái hạ một phương người đông thế mạnh hơn nữa tham gia tái giả bên trong còn có thánh linh tồn tại có liên quan trên thực lực c h ê n lệch thật lớn nhường tam đại phân khu đại bảy tỏ đội người một mực tại loại này trong xung đột ở vào yếu thế cùng bực đội một phương tích lũy đến rồi hôm nay làm thái hạ bọn này tham gia tái giả nhóm lần nữa đưa ra phải vào một b ư ớ c gáp xúc tam đại phân khu đại bảy tỏ đội khu cư trú v ữ n lúc hoàn toàn bạo phát ra nếu như không phải dịch thu đám người đột nhiên xuất hiện cao tới chính xác đã làm xong dự định cùng khác tài quyết chi nhận nhân cùng một chỗ dẫn theo tam đại phân khu đại bảy tỏ đội người tập thể bỏ thi đấu tất nhiên không chiếm được vốn c o tôn trọng vậy thì nhất phép lương tán đại gia đồng quy vô tật tốt chỉ là không đợi làm ra quyết định như vậy dịch thu liền mang theo đông khu đại b ả y tỏ đội người khoan thai chậm rãi xuất hiện ở quảng trường biên giới đã như vậy chuyện này muốn thế nào xử lý cao tới bọn người đương nhiên liền muốn lấy dịch thu ý kiến là chủ đem cao tới nói tới những nội dung này trong đầu đơn giản tiêu hóa sau đó dịch thu lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám kia thái hạ tham gia tái giả nhóm đưa tay chỉ chính giữa quảng trường cái kia một khối khảo thí hồn lực cường độ bia đá mở miệng nói ý của các ngươi là ai có thể ở càng rộng rãi chỗ phải dựa theo thực lực tới quyết định cho nên tại đấu võ đại hội trận chung kết trước khi bắt đầu ai có thể tại thạch bi bên trên xếp hạng cao hơn người đó liền càng có chuyện hơn ngữ quyền không sai chúng ta cho rằng đây là phi thường công bình cách làm tất cả mọi người là võ giả như vậy rất nhiều chuyện xấu đương nhiên phải lấy thực lực mạnh yếu tới quyết định chưa xong còn tiếp có đạo lý tất cả mọi người là võ giả chính xác hẳn là dùng võ người phương thức đi giải quyết vấn đề dịch thu gật đầu một cái một mặt biểu tình tán đồng nói xong liền quay đầu một lần nữa nhìn về phía cao tới nói tiếp ngươi vừa mới nói người của chúng ta đều đã đến thiên kinh thành là thiếu ra phía trước ngài nói qua chờ mọi người cũng có thể đột phá thánh linh thời điểm liền một lần nữa tụ họp lại mà bây giờ chúng ta cho rằng thời cơ đã đến cho nên ở phía trước ngày nữa đường của kinh thành bên trên chúng ta liền nghĩ biện pháp liên lạc những người khác lẫn nhau liên lạc phía dưới rất nhanh liền tất cả đều thông chi đúng chỗ tại ngày đến thiên kinh thành ba ngày phía trước tất cả mọi người liền đã tệ tịu cao tới một mặt nụ cười kiêu ngạo tiếp tục nói bất quá cái này dịch quán chỉ cho phép tam đại phân khu đội đại biểu người và nhân viên tương quan vào ở cho nên những người khác đều ở tại bên trong thành khách sạn ở trong đại gia rời đi ngài trong khoảng thời gian này đều lẫn vào không tệ Chọn khách sạn xem như thiên kinh thành tốt nhất mấy nhà một trong cùng dịch quán khoảng cách không xa không tệ nhìn các ngươi trong khoảng thời gian này đều có cực lớn thu hoạch đây chính là ta để các ngươi riêng phần mình phát triển lúc hy vọng đạt tới mục đích lúc nào cũng đi theo hùng ứng dưới cánh chim chim non cuối cùng không cách nào học được tự do bay lượn chỉ có rời đi hùng ứng bảo hộ mới có thể phát triển nhanh hơn dịch thu rất là hài lòng gật đầu một cái tiếp tục nói đi thôi đem bọn hắn đều gọi tới dịch quán ngoài cửa hôm nay chính hôm đó trong k i n thành chúng ta phải kinh sợ thiên hạ mà các ngươi sáu cũng sắp chân chính tiến vào tầm mắt mọi người ở trong từ hôm nay trở đi chúng ta không cần lại đ ệ u thấp bởi vì chúng ta sáu sẽ có được đủ cường đại sức mạnh là thiếu ra cao tới một mặt hưng phấn không người đáp ứng tiếp đó quay người nhanh trong bước nhanh rời đi dịch thu nhưng là vừa nhìn về phía đám kia thái hạ những người dự thi khẽ cười nói chư vị bồi ta cùng đi dịch quán cửa ra vào như thế nào có chuyện muốn mời chư vị cùng một chỗ chứng kiến một chút cũng coi như là nhường chư vị nhìn một chút chúng ta là có phải có thực lực yêu cầu phù hợp thân phận chúng ta địa vị khu cư chú vực nói xong cũng không để y đám kia thái hạ những người dự thi phản ứng d ị thu đi đầu hướng về dịch quán cửa ra vào đi đến Khu đông đội đại biểu một đoàn người cùng tài quyết chi nhận những người khác đương nhiên là theo sát phía sau mặt khác ba khu đội đại biểu thành viên lại lấy tài quyết chi nhận đám người kia như thiên lôi sai đâu đánh đó cho nên cũng nhanh chóng đ ổ i kịp rất nhanh toàn bộ quảng trường cũng chỉ còn lại có cái kia mấy trăm tên thái hạ người dự thi cả đám chú ý của lực nhau nhau tất cả đều rơi xuống cầm đầu mấy người kia trên thân mấy người kia là thái hạ bọn này người dự thi bên trong huy nhất vài tên đã đạt đến thánh linh t ầ n g thứ đỉnh cấp thiên tài cũng là thái hạ xây dựng cái kia bốn cái đội tuyển quốc g a bên trong trọng yếu nhất mấy người mấy người kia cũng không có mở miệm nói cái gì vẹn, vẹn lẫn nhau dùng ánh mắt đơn giản trao đổi sau đó. liền làm ra quyết định quay người mang người cũng hướng về dịch quán cửa ra vào đi đến bọn hắn muốn nhìn dịch thu đến cùng có thể chơi ra hoa giặt gì cứ việc dịch thu không có tiến hành tự giới thiệu nhưng vừa mới một loạt tình trạng đã để bọn hắn đoán được liễu dịch thu chân thực thân phận ngoại trừ cái tiêm ngạnh xinh xinh n h ư ờ n g cầu địch lương bị bãi nhiệm t ỉ n h t r ư ở n g vị người bên ngoài bọn hắn cũng không nghĩ ra phân khu đội đại biểu bên trong còn có ai có thể có khí chẳng như vậy từ đối với dịch thu rất hiếu kỳ cùng với loại kia khó mà diễn t ạ bằng lời lý bọn hắn đều phải xem dịch thu đến cùng dự định làm cái gì làm thái hạ bọn này những người dự thi đi tới dịch quán cửa ra vào lúc theo o à n bộ d ị c q u thái hạ những người dự thi xuất hiện chung quanh những cái kia đã tụ tập lại người rõ ràng hứng thú trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc phía trước bọn hắn sẽ tụ tập đứng lên chỉ là bởi vì thường ngày sẽ ở đây cái quảng trường tàn o bộ cũng là thiên kinh bên trong thành phố hộ cũng không như thế nào cần vì sinh kế đi bôn ba cho nên ngày thường thời gian nhàn hạ không thiếu khi thấy dịch thu nhất hành người đột nhiên từ dịch quán bên trong đi ra tiếp đó cứ như vậy trực tiếp đứng ở dịch quán cửa ra vào những người này lập tức liền minh bạch sợ rằng phải có chuyện phát sinh ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền ngao nhao bu lại muốn nhìn một chút náo nhiệt đối với dạng này vây xem dịch thu nhạc kiến kỳ thành bình chân như v ậ y đứng tại dịch quán cửa ra vào ôn h ò a ninh ngọc cùng với các tộc nhân tán gấu một hồi cũng không chờ quá lâu cao tới liền mang theo những tộc nhân khác từ nơi không xa chạy đến dịch thu ánh mắt thay đổi vị trí nhìn xem cái kia từng chương quen thuộc hiện lên vẻ hưng phấn khuôn mặt cảm giác bọn hắn cũng không tận lực cận tảng trên cơ bản có thể rõ ràng đoán được thực lực cảm thấy vô cùng vui mừng đám người kia sáu thật sự làm được mặc dù không tin tưởng trong khoảng thời gian này bọn hắn đến cùng đều đã trải qua cái gì nhưng mà có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong thì đến được loại cảnh giới này lên bay vọn những thứ này tốt nhân tất nhiên đối tượng thân dị thường khắc nghiệt thậm chí khắc nghiệt đến tự ngược trình độ nếu không thì xem như có hắn cung cấp công pháp và đan dược phụ trợ cũng tuyệt đối làm không được thực lực tiến cảnh như thế tấn mãnh hơn nữa không có nhâm hà nhất cá nhân t ụ lại phía sau đang cảm giác ở trong đám người kia thật sự đều đạt đến thất tinh đấu la cấp độ khác biệt chỉ là tại thất tinh đấu la trong cảnh giới cao có thấp có thôi điểm này cũng không ảnh hưởng dịch thu sau đó muốn việc làm thiếu ra tất cả tài quyết chi nhận thành viên tại cao tới dẫn đầu dưới đều đi tới liễu dịch thu trước người sau khi đứng vững chỉnh tệ như một cao dọa quát không coi ai ra gì nhưng lại khí thế ngẩng cao bộ dáng dẫn tới chung quanh mọi người đồng loạt ghém mắt hảo rất tốt thật sự rất tốt yêu cầu của ta các ngươi tất cả đều làm được ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo dịch thu vô cùng hài lòng gật đầu nói đối với cái này chút tài quyết chi nhận các thành viên tới nói dịch thu chính là bọn họ lý do phía trước để các ngươi rời đi thời điểm ta cũng đã nói khi các ngươi tất cả đều có thể đạt đến thánh linh cấp độ lúc ta liền sẽ đem các ngươi một lần nữa triệu tập ta hy vọng đến lúc đó một cái cũng không được thiếu mà bây giờ các ngươi đều đạt đến yêu cầu của ta hơn nữa toàn viên trình thể ta rất vui vẻ dịch thu ánh mắt ở trước mắt tất cả tài quyết chi nhận thành viên trên thân đều đi tuần tra qua một lần phía sau một mặt mỉm cười nói tiếp cho nên hôm nay chính là chúng ta chấn kinh toàn bộ đại lục thời gian chưa xong còn tiếp ngoại trừ tài quyết chi nhận các thành viên bên ngoài không có ai biết dịch thu đến cùng dự định làm cái gì cho nên nhìn xem tài quyết chi nhận đám người này mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng phấn khởi biểu lộ vô luận là thái hạ những cái kia tham gia tái giả nhóm vẫn là tứ đại phân khu tham gia tái giả nhóm đều có chút mở mị không hiểu bạch thi vũ bọn người ngược lại có chút ngờ tới dù sao phía trước tại đại chu thời điểm được chứng kiến tại dịch thu chủ đạo phía dưới toàn bộ tài quyết chi nhận nhân tập thể theo võ tu đột phá đến đấu la chẳng diện nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám xác định hoặc có lẽ là thậm chí không lớn dám hướng về phương diện kia suy nghĩ dù sao tập thể theo võ tu đột phá đến đấu la cùng tập thể từ đấu la đột phá đến thánh linh đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đ ộ n g cái trước có thể để cho một nước vì thế mà chấn động cái sau có thể để cho thiên hạ trở nên khiếp sợ mặc dù phía trước nhường bách nhân đội thành viên riêng phần mình rời đi phát triển thời điểm dịch thu nói vô cùng rõ ràng đợi đến đám người tất cả đều đạt đến thánh linh cảnh giới lúc chính là bọn họ một lần nữa tụ tập này thế nhưng là trước mắt nhìn xem những thứ này bách nhân đội thành viên bọn hắn cũng không có cố ý đi ẩn tàng khí tức t r o người n g cho nên có thể để người ta rõ ràng đoán được bọn hắn chỉ là tất cả đều đạt đến thất tinh đấu la cảnh giới nhìn như cùng thánh linh ở giữa chỉ có cách xa một bước nhưng mà một bước này xa sáu nhưng lại không biết vây chết bao nhiêu thiên tư hơn người hàng người n h ư ờ n g bao nhiêu người không biết làm gì thậm chí đến chết cũng không tìm tới cơ hội đột phá cùng phương pháp h u ố n hồ đấu la cùng thánh linh đặt ở toàn bộ đại lục đi lên nói cũng là giữa lẫn nhau khác nhau trời vực cấp bậc hơn một trăm cái thất tinh đấu la đứng tại thiên kinh thành nội vậy thì giống như là châu đất xuống biển căn bản không nổi lên được chút ít bọc nước nhưng nếu là hơn một trăm cái thánh linh đứng tại thiên kinh thành nội như vậy cho dù đây là thái hạ trung khu toàn bộ đại lục cao hơn tay nhiều nhất thành trì cũng tuyệt đối không có khả năng không nhìn thậm chí có thể nói là một cố lực lượng không nhỏ còn nếu là cái này hơn một trăm cái thánh linh tất cả đều là hai mươi tuổi ra mặt đ ỉ n h thiên t r ư ờ n g ba mươi tuổi người trẻ tuổi sáu vậy thì càng thêm kinh khủng ít nhất tại đấu võ đại lục có ghi chép đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng gì thế lực có thể ở một cái thời gian điểm bên trong bồi dưỡng được nhiều như vậy trẻ tuổi thánh linh trẻ tuổi mang ý nghĩa hy vọng trẻ tuổi mang ý nghĩa vô hạn có thể đồng d ạ n g trẻ tuổi cũng mang ý nghĩa non nớt mang ý nghĩa không cách nào ở nơi này tuổi trẻ bên trên đặt đến chân chính độ cao cho nên bạch thi vũ b ọ n người mặc dù có chút ngờ tới nhưng cuối cùng cảm thấy ý nghĩ a như vậy quá hoang đ ư ờ n g chút có thể tưởng tượng được nếu là dịch thu cùng dưới tay hắn tài quyết chi nhận thật sự có thể làm đến sẽ ở toàn bộ thái hạn thậm chí là toàn bộ đại lục phía trên tạo thành cỡ nào kinh tế h hai t ụ i quanh động tất cả mọi người cho là ta trung tâm làm thành ba vòng cảnh giới thấp nhất người đứng tại vòng bên trong đạt đến thất tinh đấu la đỉnh phong cấp độ đứng bên ngoài vòng dịch thu đi về phía trước mấy bước hòa bạch thi vũ bọn người kéo dài khoảng cách phía sau phủi tay mở miệng nói ra tài quyết chi nhận tất cả thành viên cấp tốc bắt đầu chuyển động đem dịch thu vây quanh ở trung tâm nhất c h ấ m tròn bên trên hơn trăm người trong chốc lát liền dựa theo dịch thu yêu cầu làm thành ba vòng sở dĩ muốn để cảnh giới thấp nhất người đứng tại vòng bên trong là bởi vì khoảng cách càng gần tự nhiên càng là có thể chịu đến dịch thu kế tiếp thi triển hơi thở ảnh hưởng có thể dễ dàng hơn trợ giúp bọn hắn đi để thăng cùng củng cố cảnh giới không đến mức xuất hiện sau khi đột phá cảnh giới quá mức không ổn định lại rơi xuống danh giới tình huống cứ việc tình huống như vậy rất ít phát sinh lại cuối cùng trong lịch sử là phát sinh qua hơn nữa không chỉ một lần điểm giống nhau chính là sáu đột phá người rõ ràng bị đốt cháy giai đoạn bởi vậy dù là miễn cưỡng đột phá đến thánh linh cảnh giới chịu đến tự thân đối với quy tắc cảm n ộ hạn chế cũng căn bản không cách nào tại thánh linh trong cảnh giới chân chính dừng lại một khi cảnh giới rơi xuống đối với võ giả tổn thương cơ hội là trí mạng mắt thấy dịch thu bị hơn trăm người vây lại chung quanh quảng trường tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều tất cả mọi người nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt đều tràn đầy nghi vấn cùng hứng thú suy đoán dịch thu đến cùng dự định làm những gì mà vừa lúc này dịch thu đột nhiên bắt đầu phóng thích trong cơ thể mình ký tức đã đột phá đến thánh linh hồn lực b a động trong nháy mắt khuyết tả hắn ra, tiếp lấy liền bị dịch thu lấy vô cùng cường đại năng lực k h ô n g chế hoàn mỹ đem hồn lực chấn động ảnh hưởng phạm vi khống chế ở vừa vạn bao p h ụ lại bách nhân đội tất cả thành viên trình độ thánh linh gia hỏa này sáu lại có thể đã là thánh linh thái hạ đám kia tham gia tái giả nhóm nhất tề con người hơi co lại trên mặt nhau nhau hiện lên vẻ mặt khó thể tin ở tại bọn hắn trong khái niệm trẻ tuổi như vậy thì đến được thánh linh cảnh giới dạng này thiên tài chỉ có bọn hắn thái hạ mới có thể bồi dưỡng đi ra mới là cho dù nước sở số kia năm trước tới đến thái hạ bị thái hạ không ít người vì đó xem trọng sở thiên b a n thưởng bây giờ không đều chỉ là thất tinh đấu là cấp độ sao những quốc gia khác đội đại biểu bên trong thế mà cũng có thánh linh cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa nắm giữ thánh linh cái kia ngoại quốc đội tuyển quốc gia đã chí ít có thể cam đoan tiến vào năm người đứng đầu bởi vì thái hạ tất cả đội dự thi ngũ cũng chỉ có cái kia bốn cái đội tuyển quốc gia bên trong mới có thánh linh tồn tại đến nỗi những thứ khác mấy chục cái tỉnh đội cho dù mạnh nhất tỉnh một đội bên trong cũng là không có thánh linh nhất là thái hạ tham gia tái giả bên trong cái kia vài tên thánh linh trên mặt tại vẻ mặt có thể tin hiện lên phía sau trong nháy mắt lại bị vẻ mặt ngưng trọng thay thế bọn hắn chợt phát hiện lần này hiện đại lục đấu võ đại hội e rằng cũng không thể giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy cũng không giống bọn hắn phía trước dự tính như thế chỉ là bọn hắn chính mình nội bộ tranh đấu So sớm đoàn với vì thái hạ tham gia tái giả nhóm chân kinh, đại phân khu đội đại biểu tham gia tái giả lại đội đại biểu một đoàn người là bởi vì đã biết, tham tứ tham chút tĩnh. một tâm tư mặt tam hạ nhóm chân phân khu đội đại biểu tham gia tái nhóm bình Khu chuẩn khác ra ngược đông có có đã đầy đủ, đ lộ bị là trong tiềm thức đã cho rằng dịch thu tất nhiên c ó không giống bình thường bản sự cho nên bị chấn động kém xa thái hạ đàm kia tham gia tái giả nhóm máy liệt dù sao cao tới đám người đã là thất tinh đấu la có thể để cho bọn hắn như thế tất cung tất hơn nữa rõ ràng bày ra một bộ người làm bộ dáng dịch thu là thánh linh cảnh giới sáu cũng là rất đương nhiên a dịch thu cũng không rõ ràng chung quanh những người khác ý nghĩ đem khí tức trong người phóng xuất ra hơn nữa bao phủ bách nhân đội mỗi người phía sau dịch thu liền chậm rãi thở ra một hơi tới nhẹ giọng mở miệng nói tất cả mọi người đem các ngươi trong cơ thể đấu linh tỏa giải khai a là thiếu gia hơn trăm người chỉnh tê đáp ứng ngay sau đó liền nhất tề đem trong cơ thể hồn lực ba động tất cả đều phóng thích ra ngoài màu tím đậm hồn lực vầng sáng lập tức lộ ra ở quảng trường hơn trăm người hồn lực vầng sáng t r ộ n chung từ hồn lực ba động hình thành tiết sáng càng l à lõe lên để cho người ta nhịn không được hơi hít mắt lại cùng thiên hạ kế h ỏ a hồng thái dương h ỏ a lẫn chưa xong còn tiếp đấu linh tỏa một tiếng hùng hậu thấp t a phía sau hơn trăm người hồn lực khí tức phóng thích đối với thể nội cái kê đấu linh tỏa tồn tại không còn áp chế khiến cho hơn trăm người mặt ngoài thân thể đồng thời hiện lên hồn lực khóa cụ hiện hóa hình thể trong lúc nhất thời mấy người kêu biểu tình trên mặt dị thường đặc sắc chỉ bất quá toàn trường lực chú ý của mọi người đều không ở tại bọn hắn trên thân bởi vậy không có ai phát hiện bọn hắn chỗ không đúng dịch thu hít một hơi thật sâu thông qua tự thân đối với hồn lực ba động không chế nhường trong sân bách nhân đội toàn viên hồn lực ba động đều cùng hắn đạt đến tần suất lên nhất trí ngay sau đó đột nhiên lồng ngực nâng lên đại a một tiếng đấu linh tỏa mở bách nhân đội toàn viên trên người đấu linh tỏa toàn bộ cùng một thời gian ứng thanh nổ tung lấy tự thân hồn lực ba động đi không chế chung quanh bách nhân đội toàn viên hồn lực ba động muốn làm điều này không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng khó khăn bất quá phía trước tại triều ca bên trong thành thời điểm dịch thu liền làm qua một lần cho nên tính là xe nhẹ đường quen cứ việc lần này hắn không cách nào thông qua tự thân đột phá hình thành loại kia hồn lực hơi thở thăng hoa đi lôi kéo bách nhân đội cùng một chỗ để thăng nhưng thông qua loại này hồn lực ba động lên tần suất hoàn toàn nhất trí dịch thu lại có thể y theo dọc hơn đem tự thân đối với quy tắc cảm nộ truyền lại cho bách nhân đội thành viên dù là bị giới hạn bách nhân đội các thành viên riêng phần mình cảnh giới khác nhau cùng đối với toàn bộ thế giới lý giải không giống nhau loại quy tắc này cảm nộ truyền lại không cách nào thống nhất cũng không có biện pháp dốc hết tất cả có thể coi là chỉ là một bộ phận cũng đầy đủ nhường bách nhân đội các thành viên được ích lợi vô cùng đây là tới từ ở khi xưa đại lục người mạnh nhất đối với toàn bộ thế giới lý giải kèm theo bách nhân đội toàn viên trên người đấu linh toàn đổ tung hơn trăm người khí tức trong nháy mắt dâng lên cái kêu màu tím đậm hồn lực vầng sáng toàn bộ hội tụ vào một chỗ đậm đà phảng phất một đoàn màu tím mê vụ đem hơn trăm người toàn bộ bao trùm nhường chung quanh những người khác thấy không rõ bên trong hư thực hoàn toàn nhất trí khí tức ba động bởi vì có được dịch thu trường khống giữa hai bên tạo thành hòa hải cộng minh hồn lực hơi thở cường độ cấp số nhân không ngừng kéo lên cứ việc vẫn vẫn là đấu la cấp độ nhưng cái này đậm đà khí tức ba động đã phóng lên trời đồng thời nhanh chóng bốn phía quyết tán tại không cân nhắc chất điều kiện tiên quyết thuần thúy từ lượng góc độ phán、đoán. hắn cường độ vậy mà đã đạt đến hai t r u y ể n thánh linh cấp độ hơn nữa sáu vẫn còn tiếp tục kéo lên trên quảng trường người bình thường cảm giác cũng không rõ ràng chẳng qua là cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút dễ nhìn màu sắc diễm lệ mặc dù không tin tưởng đang phát sinh cái gì nhưng cũng biết nhất định là đang tại phát sinh cái đại sự gì ít nhất ở tại bọn hắn có ký ức đến nay còn chưa bao giờ thấy qua những chuyện tương tự có thể trên quảng trường những võ giả kia liền cảm giác cực kỳ rõ ràng nồng nặc hồn lực ba động để bọn hắn cực kỳ kiềm chế một chút thực lực tương đối kém thậm chí cảm thấy phải không khí c u n g quanh cũng đã ngưng kết để bọn hắn hô hấp cũng theo đó trở nên khó khăn tứ đại phân khu đội đại biểu người và quá hạ những người dự thi đều há to miệng bởi vì theo cái này hồn lực hơi thở không ngừng dâng lên bọn hắn đã đoán được sắp phát sinh cái gì có thể tấn cấp thánh linh loại chuyện này sáu chưa từng nghe nói có thể tập thể tiến hành a Quỷ dị hơn là vô luận những thứ này hồn lực khí tức biết bao thống nhất lẫn nhau cũng trung quy là cá thể độc lập cho nên bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến những thứ này hồn lực trong hơi thở chí ít có hơn phân nửa đều không đạt đến thất tinh đấu la đ ỉ n h phong cấp độ đã như vậy sáu làm sao có thể tiến hành đột phá ngay tại lúc bọn hắn mờ mịt lại khiếp sợ thời điểm dịch thu dưới sự khống chế h đã bay vọt thức tăng lên tới cơ hồ muốn siêu việt ba truyền thánh linh hoàn cảnh mỗi người k h í tức trong người đều ở đây điên cuồng cấp cao cho tới nay đấu linh tỏa phong ấn lại tích lũy những cái kia kinh khủng h ư ở n lực tại dịch thu dẫn đạo bên trong cấp tốc cùng mỗi người dung hợp hấp thu quảng trường tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở bởi vì bách nhân đội mỗi một cái thành viên hắn k h í tức cũng đã đạt đến thất t i n h đấu la đ ỉ n h phong cấp độ hơn nữa rõ ràng bắt đầu xuất hiện biến hóa về chết thật muốn đột phá người bình thường cảm giác còn không có mánh liệt bực nào thế nhưng chút đám võ giả nhưng là từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu như chuyện trước mắt thật sự phát sinh hơn nữa thành công như vậy thì tương đương bọn hắn tại tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra cho nên mỗi người lúc này đều tinh thần cao độ khẩn trương lên mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cái k i a một đoàn đã biến thành màu đen màu tím sậm cảm giác hồn lực cường độ vẫn tại không ngừng kinh khủng kéo lên rất nhiều tầm mắt bao la v õ giả đã bắt đầu trong lòng tính toán đến tột cùng hồn lực cường độ đạt đến trình độ như thế nào mới đủ đủ hơn trăm người cùng một chỗ tấn cấp thánh linh nhanh sáu nhanh sáu đến rồi quá hạ người dự thi bên trong cái kia vài tên thánh linh tầng thứ quyết định thiên tài cơ hồ là đồng thời trong lòng gieo hò đứng lên cùng một thời gian lấy dịch thu làm trung tâm cái kia một đoàn biến thành màu đen màu tím sầm đột nhiên nổ tung đậm đà hồn lực ba động bốn phía gợn sóng thức nộn n ạ o lên thiên địa quy tắc bắt đầu bông xuống tại bách nhân đội trên người mỗi một người dịch thu đối với quy tắc càng nộ không ngừng ảnh hưởng bách nhân đội đối với cái này cái thế giới lý giải cùng nhận thức mỗi một tên tài quyết chi nhận thành viên đều ở đây bị quy tắc tể lễ tái tạo thể n ộ sinh mệnh thăng hoa quá trình quá trình này không có kéo dài quá lâu bách nhân đội các thành viên liền tại đây trước mắt bao người hoàn thành từ đấu la đến thánh linh. từ nguyên h â n đến loại i s phàm h c u bản phía trước bị long nguyên châu tập kích bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể lựa chọn tạm thời đập phá lúc đó tạo thành thai hoa ngầm cũng tại cùng hoa tưởng dung một đường đồng hành bên trong hoàn toàn bị chữa trị lần này nắm trong tay trăm người tấn thăng cơ thể lại một lần nữa hưởng thụ quy tắc tế lễ nhuộm dịch thu cái kia được chữa trị sau cơ thể lại không bất luận cái gì khuyết điểm c trước c ả n mặt cơ thể mạnh tu luyện công pháp sắp bén hơn xa kiếp trước tài quyết chi nhận tập thể tấn thăng thánh linh sáu đã tới chưa xong còn tiếp riêng lớn quảng trường hoàn toàn tinh mịch trong không khí tràn ngập đậm đà đột phá cảnh giới phía sau mang đến khó tạ mùi thấm át lực chú ý của chúng nhân lại hoàn toàn không ở nơi này phía trên ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại dịch thu cùng bách nhân đội trên thân đừng nói hô hấp dừng lại thời gian đều tựa như tại thời khắc này hoàn toàn đứng im cho dù là những người bình thường kia đều rất tin tưởng hơn trăm người đồng thời tấn cấp thánh linh đến tột cùng ý vị như thế nào cho nên bọn hắn từng cái sắc mặt ngốc trệ như gặp kỳ tích thì càng đường sách trên quảng trường những cái kia võ giả mặc dù đã chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mắt cứ việc t à i quyết chi nhận hơn trăm người đều s á c s á c thật thật bắt đầu phóng xuất ra thánh linh t ầ n g thứ k h í tức có thể trên quảng trường những võ giả k i ệ như cũng không dám tin vào hai mắt của mình kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích cũng là bởi vì tại tất cả mọi người trong khái niệm loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh cho nên một khi phát sinh đối với tự mình trải qua người đến giảng chính là một hồi rung động tâm linh tẩy lễ thánh linh sáu chúng ta thật sự đột phá đến thánh linh cảnh giới sáu hơn nữa còn là ngắn như vậy thời gian bên trong sáu bắt nhân đội một cái thành viên túi đầu nhìn mình hai tay dù là có chuẩn bị tâm tư đầy đủ cũng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị n h ì n không được thì thào nói những người khác biểu hiện cũng không có tốt hơn hắn bên trên bao nhiêu trên cơ bản tài quyết chi nhận mỗi người đang cảm thụ lấy cơ thể đến từ sinh mệnh bản chất tiến hóa phía sau đều có loại sắp nhịn không được lệ rơi đầy mặt xúc động bởi vì này một lần để thăng trước đây trong quá trình b ọ cho, cho nên c k bọn hắn vô cùng kiêu ngạo cũng vì tự thân cảm thấy vô cùng tự hào đúng vậy các ngươi làm được ta mặc dù vẫn luôn đối với các ngươi lòng tin một mươi phần cho là các ngươi nhất định là có thể làm được nhưng chính xác không nghĩ tới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới mục tiêu rõ ràng một người đến cùng có thể đi đến như thế nào độ cao ý chí của hắn thậm chí muốn vượt xa quá thiên phú trọng yếu ta cho các ngươi tiêu ngạo dịch thu nhìn trước mắt hơn trăm tên tộc nhân một mặt hài lòng nụ cười gật đầu nói toàn bộ tài quyết chi nhận tất cả mọi người đều không mở miệng cùng vang cái gì chỉ là một mặt v ẻ kích động nhìn xem dịch thu từ hôm nay trở đi bọn hắn sẽ thật sự trở thành dịch thu bên cạnh là tối trọng yếu sức mạnh tại mấy năm trước bọn hắn cho rằng đấu la chính là bọn hắn phải vì thế mà phấn đấu mục tiêu cả đời tại không một lúc phía trước bọn hắn lại cho rằng thánh linh chính là bọn hắn liều chết cần phải đi đạt tới đỉnh điểm nhưng bây giờ khi bọn hắn chân chính trở thành thánh linh sau đó lại phát hiện đây hết thể cũng không phải kết thúc mà vẹn vẹn vừa mới bắt đầu Tốt, việc đã làm, muốn đạt tới tại trước, ta chút ta tìm muốn việc về người, đi phải Đợi người đi người. chuyện mục đích cũng khách còn có cần khác các đã đều đạt đến, đều đây làm, là làm. lý lấy sau, Nếu sạn xong dẫn những phía ở ở sẽ xử khâu mục dịch ra là thời điểm phát ra thanh â m của mình chúng ta phải nhường tổ chức kết cấu chân chính hệ thống cùng chặt chẽ mới được dịch thu phủi tay cười ha h à nói t à i quyết chi nhận tất cả mọi người đồng thời lớn tiếng đáp ứng tiếp đó nhao nhao thu liệm ký tức đem vừa mới sau khi đột phá đ ạ t đến thánh linh cảnh giới hết khả năng toàn bộ thu liệm ở thể nội sau đó những cái kia không có lấy cá nhân thân phận tham gia đội tuyển quốc gia nhân chỉnh tệ như một quay đầu rời đi quảng trường liền chỉ còn lại dịch thu cùng cái kia hai mươi sáu cái lấy cá nhân thân phận gia nhập đội tuyển quốc gia tại quyết chi nhận thành viên mà xung quanh những cái kia vây xem phổ thông bách tính cùng đám võ giả lúc này mới rốt cục từ trong lúc k hiếp sợ khôi phục thanh t ỉ n h nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch quảng trường chỉ một thoáng sôi trào lên đủ loại đủ kiểu kinh hô cùng thét lên kéo dài đồng dạng trợt văng lên đồng thời đủ loại đủ kiểu nghị l u ậ n cũng ông ông tác hưởng như tại phố xá sâm ớt một số nhỏ người nhưng là một mặt vẻ lo lắng cấp tốc tán đi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ý thức được chính mình đến thuật cùng chứng kiến cái gì cho nên nhất thiết phải trước tiên đem ở đây phát sinh sự tỉnh nói cho bọn hắn trên đầu chủ tử biết được hơn một trăm tên vừa mới đột phá thánh linh đối với thái hạ tới nói cũng không phải cái gì ghê gớm sức mạnh phàm là tại thái hạ cảnh nội có đầy đủ vị cùng phân l ư ợ n g người cũng sẽ không đem hơn trăm tên nhập môn thánh linh để vào mắt nhưng nếu như cái này hơn một trăm tên thánh linh là đồng thời lên cấp hơn nữa nhìn cũng đều là ba mươi tuổi trở xuống n h â n kỷ tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt coi như tại thái hạ cái này cũng là xưa nay chưa từng có chưa bao giờ có chư vị các ngươi mới vừa nói võ giả ở giữa sự tình phải lấy thực lực mạnh yếu tới quyết định đối với cái này cái quan điểm ta vô cùng đồng ý như vậy hiện tại liền để chúng ta một lần nữa trở lại dịch quán bên trong thông qua khối kia có thể khảo thí hồn lực cường độ bia đá đến xem thử đến cùng của người nào thực lực càng mạnh hơn a dịch thu đối với toàn bộ quảng trường đột nhiên mà lên hỗn loạn cùng huyên n á o làm như không thấy đang để cho đại bộ phận tài quyết chi nhận thành viên sau khi rời đi liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía những cái kia thái hạ những người dự thi nỡ nụ cười mở miệng nói ra một đám thái hạ những người dự thi lập tức hai mặt nhìn nhau tiếp đó nhanh chóng tất cả đều quay đầu tứ đại phân khu mỗi cái đội đại biểu thành viên bên trong khoảng chừng hai mươi sáu cái liền tại bọn hắn dưới mí mắt tân cấp thánh linh số lượng này đã mấy lần vượt ra khỏi bọn hắn thái hạ lần này dự thi trẻ tuổi thánh linh số lượng thật nếu là đi một lần nữa khảo thí hồn lực cường độ lời nói xấu bọn hắn chẳng phải là muốn tự dứt lấy đủ. nhưng vấn đề là sự tình phát triển đến trình độ này bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn cùng đường lui cho nên nhìn vẻ mặt mỉm cười dịch thu thái hạ đội tuyển quốc gia cái kia vài k ê n cầm đầu người trẻ tuổi chỉ là cùng liếp mắt nhìn nhau một cái phía sau liền chậm g i i gật đầu bi dù là vừa mới chính mắt thấy một hồi kỳ tích sinh ra bọn hắn cũng vẫn như cũ đối với mình tràn đầy lòng tin vừa mới đột phá đến thánh linh cấp độ mà thôi không có khả năng mạnh hơn bọn họ cho nên coi như đối phương thánh linh số lượng càng nhiều nhưng ở đỉnh tiêm trên thực lực cũng là không bằng bọn họ mang theo ý nghĩ như vậy thái hạ một đám người dự thi trước tiên trở về dịch quán bên trong đi tới cái kia hồn lực cường độ khảo nghiệm trước tấm địa đá dịch thu nhưng là mang theo cao tới bọn người sau đó mà tới cứ việc quảng trường những cái kia đồng dạng thấy tận mắt kỳ tích đạn sinh n g i cũng muốn tiến vào dịch quán bên trong xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì có thể bị giới hạn dịch quán không cho phép ngoại nhân tiến vào quy định những người này cũng chỉ có thể tại chính mình trong đầu đi ảo tưởng chưa xong còn tiếp cùng nước sở cảnh nội khối k i a hồn lực cường độ bia đá trắc nghiệm một dạng thiên kinh thành dịch quán bên trong khối này hồn lực cường độ bia đá trắc nghiệm bên cạnh cũng có một trung đội tên bảng danh sách dịch thu đứng tại bảng danh sách phía trước đem trên bảng danh sách tên cẩn thận nhìn một lần phía sau phát hiện nhà mình cái kê hai mươi sáu người xếp hạng đều cực kỳ cao trong đó cao tới xếp tại tên thứ m ư ơ i một bên trên là nhà mình tất cả hai mươi sáu người bên trong cao nhất bảy vị mà ở cao tới phía trên m ư ơ i người kia cho ũ n g nên thái n h l hạ tiêu c h xây dựng cái kêu bốn cái đội tuyển quốc gia có thánh linh số lượng không cao hơn mười người đến nỗi hai mươi sáu người bên trong còn lại hai mươi lăm cái cũng đều xếp tại một trăm linh tên bên trong phải biết dựa theo mới quy tắc lần này thái hạ phương diện phái ra đội dự thi ngũ ước chừng nhiều đến tám mươi tám chỉ tăng thêm tứ đại phân khu bốn mươi con đội ngũ chính là hết thảy một trăm hai mươi tám chỉ đội ngũ bốn cái đội tuyển quốc gia ba mươi sáu con t ỉ n h đội lại thêm bốn mươi tám chỉ bên ngoài tập đội theo lý thuyết vẹn vẹn thái hạ phương diện chọn lựa ra thiên tài trẻ tuổi liền nhiều đến bốn trăm bốn mươi người cái này liền mang ý nghĩa cho dù r ứ t bỏ mặt khác tam đại phân khu tham gia tái giả nhóm tất cả đều không tính nhà mình hai mươi sáu người tại thái hạ cùng tầng thứ thiên tài trẻ tuổi bên trong cũng đều có thể xếp vào top một trăm hàng ngũ cân nhắc đến tài quyết chi nhận giữa lẫn nhau thực lực trên lệnh cũng không tính lớn còn thừa không có lấy cá nhân thân phận gia nhập vào đội tuyển quốc gia thành viên cùng cái này hai mươi sáu người tiêu chuẩn cơ bản tương đối tình huống trên cơ bản có thể cho rằng đi qua mấy năm này bồi dưỡng tài quyết chi nhận thực lực cùng thiên phú đã đạt đến đại lục đứng đầu nhất cấp độ mà ở tập thể đột phá đến thánh linh cảnh giới phía sau càng là rất xa đem đại lục cao cấp nhất cấp độ vứt ở sau lưng rất là hài lòng cười cười dịch thu hướng về nhà mình cái kia hai mươi sáu người bên trong phía trước xếp hạng nhất là dựa vào sau vừa xếp tại liêu đệ một trăm l i ê n tộc nhân chỉ xuống mở miệng nói từ yếu đến mạnh ngươi trước đến đây đi đằng sau dựa theo hạng thứ tự trước sau lót ngay trước tiến c h ắ c gần trước phía sau c h ắ c bắt đầu đi là thiếu ra tên kia tộc nhân hưng phấn đáp ứng tiếp đó bước nhanh về phía trước đưa tay đệ ở hồn lực cường độ khảo nghiệm trên tấm đĩa đá loại này hồn lực cường độ khảo thí có thể nhiều lần tiến hành cụ thể sẽ xếp hạng bao nhiêu nhưng là căn cứ vào trước mắt khảo thí đi ra ngoài hồn lực cường độ cùng trên bảng xếp hạng đã có qua chỉ số tiến hành tương tự phía sau cho ra kết quả tên này tái quyết chi nhận thành viên vừa mới đưa tay khoác lên hồn lực cường độ khảo nghiệm trên tấm tên của hắn liền tại hạng một trăm bên trên nhảy lên một cái tiếp đó nhanh chóng bắt đầu kéo lên ở t r u n g quanh tất cả mọi người chăm chú tên của hắn nhanh chóng tiến vào trước hai mươi tiếp đó lại nhanh chóng tiến vào trước mười toàn bộ quá trình không có chút ít dừng lại chẳng những đem cao tới đẩy ra sau lưng càng đem phía trước sắp xếp danh đệ mười tên kia thái hạ tham gia tái giả đặt ở dưới thân tiếp đó cuối cùng tại đệ thập phương diện thứ hạng sáu n g ư n g lại nhìn xem kết quả như vậy dịch thu liền h i ể u được thái hạ lần này dự thi tất cả người trẻ tuổi chân chính đạt đến thánh linh danh giới chỉ có chín người Đã nguyên h thế, ư n ư ợ c lại là n g、e so、bản sắp xếp danh nhất trăm tên này tập nhân cuối cùng không có tiếp tục kéo lên xếp hạng tại đệ thập phương diện thứ hạng ngừng lại phía sau tên nhìn lại có chút không cam lòng nhảy lên mấy lần tiếp đó liền hoàn toàn ổn định lại mặc dù có chút tuyệt đối nhưng hắn trên mặt như cũng tràn đầy tâm tình hưng phấn thu tay về đi đến dịch thu bên cạnh một lần nữa cùng kính hành lễ dịch thu gật đầu một cái lại hướng về người thứ hai khoát tay á o kết quả là kế tiếp liền trở thành tài quyết chi nhận biểu diễn thời gian trên cơ bản mỗi người quá trình đều hoàn toàn nhất trí tiến lên c h ạ m đến đĩa đá sau đó nhìn tên của mình tại trên bảng xếp hạng không ngừng ngày thăng thẳng đến đệ thập phương diện thứ hạng lại dừng lại đem lúc trước tộc nhân chen đến sau lưng liên tục hai mươi cái tộc nhân cũng là như thế không có ngoại lệ những cái kia thái hạ tham gia tái g i ả nhóm ngược lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì sự thật chứng minh những người này cứ việc đột phá đến thánh linh cảnh giới nhưng chính xác như bọn hắn tưởng tượng như vậy so với bọn họ thánh linh vẫn có rõ ràng tranh lệ nhưng này dạng tình huống nhưng là tại thứ mười ba người đăng tràng phía sau xảy ra thay đổi làm phiên d ừ n g non tên khi đạt tới liễu đệ mười tên phía sau cũng không ngừng kéo lên mà là lại tăng lên một cái thứ tự cuối cùng dừng ở liễu đệ chín tên bên trên đem nguyên bản hạng chín trên đến liễu đệ mười phía sau thái hạ đ á m kia tham gia tái giải nhóm sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa bọn hắn cũng nhìn ra được những người này đăng tràng trình tự là dựa theo thực lực mạnh yếu tự yếu đến mạnh không đi đánh gãy tiến hành khảo nghiệm kết quả mới vừa vặn khảo nghiệm một nửa người vậy mà liền xuất hiện so với bọn hắn thánh linh mạnh hơn tồn tại cái kia còn lại một nửa khác người sáu phải nên làm như thế nào? giống như là vì giải đáp nghi vấn của bọn h ắ n đồng dạng thứ mười chín cái đăng tràng duy nhất lần nữa t r ê n rơi mất một người xếp tới l i ê u đệ tám phương diện thứ hạng lúc này thái hạ tên kia yếu nhất thánh linh thì đã xếp tới l i ê u đệ mười sáu tên sau đó thứ hai mươi bốn cái đăng tràng dịch minh thành xếp tới l i ê u đệ bảy tên thứ hai mươi lăm cái đăng tràng lý hương châu thì xếp tới l i ê u đệ năm tên cái cuối cùng đăng tràng cao tới khoa chứ nhất lại bắt đầu lại từ đầu tính toán xếp hạng v ọ thẳng t đến l i ê u đệ ba phương diện thứ hạng kết quả là cao tới sắp xếp danh đệ ba lý h ư n g châu sắp xếp danh đệ sáu dịch minh thành thì sắp xếp danh đệ chín 26 tên tài quyết chi nhận thành viên khoảng chừng ba người chen vào trước mười mà thái hạ tên kia yếu nhất t h á n h linh thì đã rớt xuống liễu đệ 23 tên kết quả như vậy lộ ra ở trước mắt thái hạ tham gia tái giả nhóm đại nhất t ề lâm vào t r ầ m mặc ở trong đây vẫn là đối phương còn có 70, 80 người cũng không dự thi duyên c ớ nếu như vừa mới quảng trường thấy những người kia sáu tất cả đều gia nhập vào mỗi cái đội tuyển quốc gia ở trong đây chẳng phải là mang ý nghĩa sáu bọn hắn thái hạ tuổi trẻ t h á n h linh thậm chí có có thể xếp tới trăm tên sau đó hơn nữa vẹn vẹn như thế h a người bên trong tên h thể nhập những Chẳng phải là muốn đem trước danh ngạch cho chiếm sạch nhất chỉ thôi. ì có có trước cả trước cuối cùng cao nhất cũng ba Bất kia may tam người nếu người muốn mắn, mười, mười tới tất t xâm đem đều sáu. quá là là là đệ sẽ. thứ hai nhất là là tối trọng yếu tên thứ nhất vẫn là bọn hắn đang lúc thái hạ bọn này tham gia tái giả nhóm trong lòng tiến hành bản thân an ủi thời điểm dịch thu đã một mặt mỉm cười đi tới trước tấm bia đá tiếp đó đưa tay đẻ ở trên tấm bia đá thái hạ đám kia tham gia tái giả trong n g á y mắt tất cả đều tim nhảy tới cổ rồi bên trên chưa xong còn tiếp thông qua phía trước cái t i ê một hồi tập thể tân cấp thái hạ bọn này tham gia tái giả nhóm đều rất tin tưởng dịch thu là một gã thứ thiệt thánh linh nhưng dịch thu rốt cuộc mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng không có bất luận cái gì khái niệm chỉ là từ lẽ thường đi cân nhắc mà nói chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa mới cao tới đám người thái độ dịch thu ít nhất cũng phải mạnh hơn bọn họ mới là mà cao tới đều vọt tới tên thứ ba dịch thu sáu lại có thể vọt tới thứ mấy nghi vấn của bọn hắn không có kéo dài quá lâu bởi vì dịch thu tên rất nhanh liền xuất hiện ở trên bảng xếp hạng hơn nữa từ xuất hiện ở trên bảng xếp hạng một khắc kia trở đi lên cao thế liền tấn manh phản phất thuấn di đồng dạng đỉnh trời cũng chính là qua mấy giây thời gian thôi dịch thu đại danh liền đường hoàng treo ở đệ nhất phương diện thứ hạng những người khác xếp hạng tự nhiên tiếp tục lần lượt rời xuống thái hạ đám tia tham gia tái giả nhóm c h i t để lâm vào trầm mặc ở trong kế tiếp chính là đông khu đại bảy tỏ đội những người khác lần lượt tiến lên tiến đi hồn lực cường độ khảo thí chỉ bất quá bởi vì dịch thu cùng tài quyết chi nhận nhân châu ngọc ở phía trước đông khu đại bảy tỏ đội người đang xếp hạng bên trên cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý chỉ có khác ba khu đại bảy tỏ đội nhiều người có chú ý bởi vì ở tại bọn hắn trong khái niệm đông k u đại bảy tỏ đội thực lực tổng hợp h ẳ n là cùng bọn hắn không sai bị lắm liền xem như mạnh cũng mạnh có thật là đang xếp hạng sau khi đi ra bọn hắn mới phát hiện đông khu đại bày tỏ đội người càng là mạnh hơn bọn họ quá nhiều loại này cường đại tuyệt không vẹn vẹn dịch thu nhất cá nhân đơn độc cường đại mà là toàn thân cường đại không nói trước trừ liễu dịch thu bên ngoài khu đông vẫn còn có mặt khác ba tên thánh linh tồn tại sở thiên ban thưởng dịch lập cùng triệu công minh đều ở đây cuối cùng trong danh sách tiến vào ba mươi vị trí đầu xếp hạng chỉ nói đông khu đại bày tỏ trong đội những cái k i a quốc gia khác đội thành viên tại cuối cùng sắp xếp danh trung vậy mà cũng đều tiến vào thái hạ tham gia tái giả xếp hạng khu vực hơn nữa xếp hạng đều không thấp trên cơ bản đều có thể vượt qua đại bộ phận bên ngoài tạm đội thành viên xếp hạng trong đó đặc biệt ưu tú một chút thậm chí có thể tiến vào tỉnh đội trung du bộ phận xếp hạng đem so sánh mà nói khắc tam đại phân khu đại bảy tỏ đội tham gia tái giả nhóm ngoại trừ cao tới bọn người bên ngoài những người k h á c liền đều chỉ có thể xếp hạng sau cùng đến ngược bị thái hạ tham gia tái giả nhóm để không thờ nổi giữa hai bên tranh l ệ n h rõ ràng theo đông khu đại bảy tỏ đội cũng tất cả đều hoàn thành h ồ n lực cường độ khảo thí dịch thu lúc này mới cười ha hạ nhìn về phía đám kia thái hạ tham gia tái giả bên trong cầm đầu vài tên thánh linh mở miệm có thể từ chúng ta tới chủ đạo a vài tên thái hạ tham gia tái giả bên trong thánh linh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau tựa hồ cũng không nghĩ thông miệng đi đón cái chủ đề này hết lần này tới lần khác dịch thu hỏi vấn đề này lại là bọn hắn phía trước mượn chi lấy chen ép khắc phân khu đại bảy tỏ đội lý do căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục phủ nhận bởi vì một khi phủ nhận không có lý do này làm tấm màn tre đem bọn hắn chính là muốn khi nhục khắc phân khu đại bảy tỏ đội hành vi bại lộ dưới ánh mặt trời khẳng định như vậy có người muốn xui xẻo rất nhiều chuyện cho dù tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ cũng nhất thiết phải ở ngoài mặt đưa ra một cái miễn cưỡ xã hội l o à i người chi đạo đức giả vô sỉ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ta cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề bởi vì từ mới vừa tràn g diện đến xem bọn hắn những người này sáu tựa hồ cũng là của n g ư ờ i sáu người, người hầu vẫn là hạ nhân cụ thể xưng hô như thế nào ta không tin tưởng nhưng rõ ràng đều cùng ngươi nhốt hệ không ít ta rất n g h i hoặc vì cái gì những người này sẽ phân bố tại ba cái phân khu quốc gia khác nhau trong đội lại thêm ngươi tương đương tứ đại phân khu đại bày tỏ trong đội tất cả đều là người của ngươi điểm này sáu tựa hồ không lớn cùng quy củ a cái kia vài tên thái hạ tham gia tái giả bên trong thánh linh còn chưa mở miệng một cái phía trước từ đầu đến cuối vô cùng khiêm tốn tham gia tái giả liền đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra kỳ quái là vài tên thánh linh cũng không đối với cái này có bất kỳ bất mãn biểu hiện tựa hồ đối với người này đột nhiên lên tiếng không có chút ý nghĩa nào dịch thu hơi hơi nhúm mày rất có hứng thú vấn đạo x ư n g hôi như thế nào n a m hành môn càng khơi dòng tên này tham gia tái giả cười gật đầu nói n a m hành môn dịch thu hai mắt hơi hơi chợt o nói thầm một tiếng khó trách như thế chẳng thể trách cái này càng khơi dòng có thể lấy đấu la cảnh giới áp chế lại cao tới Nếu là hơn à này hành là Toàn n môn đệ tử, cũng liền môn cảnh nội sắp xếp danh đệ một tông môn trong, danh cùng hắn、so、sánh. h thể thái hạ thế thái hạ thế chỉ thế thể h đệ đệ đệ triệu tử, tất tộc có Cái lực. cả lực có lực có giải. gia gia lý bộ sắp sắp so xếp xếp ở nữa cho dù là triệu gia đơn thuần từ ngạnh thực lực tới nói so với năm hành môn cũng muốn kém hơn nửa bậc chỉ bất quá bởi vì gia tộc thế lực thiên nhiên ưu thế thế lực nội bộ sẽ càng thêm đoàn kết đối với bên ngoài lực ảnh hưởng cũng sẽ càng tăng mạnh hơn thế cho nên mới có thể miễn cưỡng cùng năm hành môn tương xứng toàn bộ năm hành môn bên trong cao thủ nhiều như mây lịch đại thiên phú c h ắ c tuyệt đệ từ tầng tầng lớp lớp tại dịch thu ở kiếp trước bên trong cứ việc năm hành môn cũng không có tông sư toa c h ấ n nhưng trong tông môn lại có ước chừng ba tên đỉnh phong cấp độ ngũ c h u y ể n thánh linh trong đó hai người tại đông sơn chi dịch bên trong c h ế t trận nhưng vẫn có một người cũng không tham dự trong đó trước mắt hẳn là như cũ toa c h ấ n năm hành môn sơn m ô n chỗ mà năm hành môn trận tông công pháp nhưng là một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp năm hành thiên thư năm hành môn tông môn c h i danh liền như vậy mà đến mặc dù nói tại dịch thu ở kiếp trước bên trong năm hành môn cũng không có tông sư toa trấn nhưng thất đại tông sư bên trong lại có một người cùng năm hành môn quan hệ cực kỳ phức tạp trận tông t i không thánh năm hành môn khí đồ cũng là năm hành môn từ trước tới nay thành tựu cao nhất đệ tử năm hành môn sở dĩ sẽ khu trục t i không thánh là bởi vì t i không thánh khi lấy được tu luyện năm hành thiên thư tư cách phía sau cũng không dựa theo tông môn quy định nghiêm khắc như vậy dùng võ nhập đạo ngược lại là cho rằng năm hành thiên thư càng thích hợp đối với trận pháp nghiên cứu mà dạng ý nghĩ tại năm hành môn bên trong hoàn toàn là đại lịch bất đạo cho nên tại phát hiện t i không thánh ngộ nhập lạc lối phía sau năm hành môn không chút do dự liền đem ty không thánh khu trục ra tông môn dù là khi đó ti không thánh đã cho thấy làm cho người sợ hãi thiên phú rất có có ý trào phúng chính là tại bị khu trục ra năm hành môn phía sau thi không thánh cũng không từ bỏ ý nghĩ của mình cùng nghiên cứu phương hướng hơn nữa thật sự thông qua năm hành thiên thư đối với trận pháp tri đạo không ngừng nghiên cứu thể ngộ cuối cùng đặt đến liễu tông sư c h i cảnh trái lại từ đầu đến cuối yêu cầu tu luyện năm hành thiên thư nhất thiết phải dùng võ nhập đạo năm hành môn có ghi chép đến nay liền từ không xuất hiện qua tông sư cấp cửng giả năm hành môn vĩnh viễn mạnh tại c h í n h thể mà không phải là đỉnh tiêm sức mạnh đồng thời cũng đang bởi vì t h không thánh tại bị khu trục g a tông môn phía sau ngược lại là đặt đến liễu tông sư tri cảnh năm hành môn tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong trở thành đại lục ở bên trên rất nhiều người âm thầm cười nhạo đối tượng đối với ty không thánh thái độ năm hành môn cũng tâm tình vô cùng phức tạp giữa song phương vẫn co qua lại lại tương đối lạ l ắ m ngăn cách cực sâu cái này càng khơi dòng sáu nguyên lai là năm hành môn đệ tử a sáu chưa xong còn tiếp nguyên lai là càng huynh không biết càng huynh cảm thấy nơi đó không thích hợp nhớ không lầm hiện đại lục vo đấu đại hội trên quy tắc viết vô cùng rõ ràng minh bạch lần này vo đấu đại hội sở dĩ tổ chức là vì hết khả năng khai quật ra có thiên phú người trẻ tuổi cho nên mỗi cái quốc gia đội tuyển quốc gia tại nhân viên tuyển bạc bên trên cũng vô dụng nhất định phải tuân theo bùn quốc thần dân điều này Phạm cách, thể thi, Dịch thu như nhưng định thời nhưng không điểm, là là là này à? có cũng có cái cười tắc tắc nói. nói có tư Trên dạng đúng nghĩ đến dự quy vậy, quy quy vừa vừa ở sở ẽ xuất hiện tình trạng hiện như vậy. s dĩ tại thái hạ bên ngoài thiết chí tứ đại phân khu mỗi một cái phân khu cung cấp m ộ ư ơ i con đội tuyển quốc gia dự thi danh lệch chính là vì có thể làm cho toàn bộ đại lục đều tham dự trong đó nhưng bây giờ sáu tứ đại phân khu người mạnh nhất đều được người của người cái k i a thiết chí tứ đại phân khu ý nghĩa ở đâu càng h ơ i d ò n nói chuyện công phu đã đứng ở thái hạ tất cả người dự thi phía trước nhất cùng d ị c thu cơ hội là mặt đối mặt đứng chung một chỗ Đối mặt với mặt bằng không mà nói các ngươi thái hạ cũng sẽ không nắm giữ nhiều như vậy danh lịch chỉ là một nước liền ước chừng nắm giữ tám mươi tám cái dự thi đội ngũ mà khác tất cả quốc gia cộng lại mới chỉ có bốn mươi danh lịch sở dĩ như thế cũng là bởi vì thái hạ người trẻ tuổi thực lực càng mạnh hơn người có thiên phú so với quốc gia khác cộng lại còn nhiều nhiều lắm đến nỗi ngươi nói ý nghĩa ở đâu sáu vậy ta phải nói cho ngươi vô luận bọn họ có phải hay không ta n g ư ờ i tại hiện đại lục võ đấu đại hội trận chung kết bên trên đều chỉ sẽ đại biểu bọn hắn bây giờ đang tại đại biểu quốc gia bởi vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến những quốc gia khác tham dự cảm giác dù loại lý do này tới nói chuyện không cảm thấy quá vô s ỉ chút sao càng khơi dòng không nói gì biết dịch thu nói không có bất cứ vấn đề gì vốn lấy hắn cầm đầu thái hạ những người dự thi như cũ không cam tâm trừ cái đó ra càng hơi dòng càng hiếu kỳ hơn chính là dịch thu rốt cuộc là ai phía trước có quan hệ với dịch thu thân phận lưu nôn vị ngữ trải qua triệu lại lương đẳng người không ngừng t i ê n dương trên cơ bản đã coi như là tại thái hạ cảnh nội đạt đến nổi tiếng hoàn g cảnh nhất định cấp độ trên người đều nghe nói qua đồng thời đ ã đoán hoài nghi tới lại thêm thái hạ hoàng thất thái độ tương đối mập mờ, mờ nhường triệu lại lương đẳng người tàn tin tức này bất ngờ nhìn qua tựa hồ có thể tin hơn có thể coi là cái này dịch thu sáu thật cùng cái kia dịch thu có quan hệ thậm chí chính là cái kia dịch thu vậy hắn dưới tay cái này tuổi trẻ thiên tài lại là chuyện gì xảy ra chưa nghe nói qua cử thế vô địch đấu tông còn có bồi dưỡng người tuổi trẻ thiên phú a sáu húng chi coi như thật sự nắm giữ năng lực như vậy cũng không đem thiên tài sản xuất hàng loạt ra đi thiên tài mặc dù bị xưng là thiên tài chính là bởi vì hắn hiếm hoi đặc tính nếu là thiên tài đều có thể vừa nắm một bó to đại lượng xuất hiện cái kia còn tính là cái gì chứ thiên tài a sáu mặc dù ta đối với giải thích của ngươi vẫn có dị nghị nhưng cuối cùng giải thích cũng coi như có đạo lý cho nên những nghi vấn này ta sẽ cùng tương quan quan viên đi chất vấn đến nội khu cư trú vực phân phối có chơi có chịu từ các ngươi tới chủ đạo a chúng ta sáu không có vấn đề gì dịch thu thái độ làm cho càng khơi dòng rất rõ ràng cảm thấy tiếp tục dây dưa vấn đề này không có ý nghĩa cho nên cứ việc ngoài miệng còn duy trì một loại nào đó cường n ạ n h trên thực tế cũng đã phục nhuyễn thái hạ những người dự thi khác nhóm cũng không có ý kiến đối với càng khơi dòng tỏ thái độ bảo hiểm tất cả cầm trầm mặc tán đồng nghiêm ngặt nói đến đỉnh thiên có thể tính là đánh nhau vì thể diện cũng không phải cái đại sự gì chỉ bất quá phân khu đội đại biểu nhân đối với thái hạ những người dự thi ước hiếp không cách nào tiếp tục chịu được tôi h cho nên tại vượt trên đối phương một đầu phía sau dịch thu cũng không có h n g hồ do người trực tiếp đem khu cư trú vực phân chia quyền lợi giao cho sở thiên ban thường sở thiên ban thưởng tự nhiên không có khả năng quá đáng biết bao nhiêu rất nhanh liền một lần nữa định rõ khu cư trú vực phía sau cũng không có đối với thái hạ những người dự thi khu cư trú vực tiến hành áp xúc bất quá là đem phía trước thuộc về phân khu đội đại biểu khu cư trú vực một lần nữa cầm về thôi đối với dạng này phân phối kết quả phân khu đội đại biểu tất cả mọi người có thể tiếp nhận thái hạ những người dự thi cũng là âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm dịch thu thì không để ý đến sau này phân phối sự nghi mà là tại đem sự tình giao cho sở thiên ban thưởng phía sau liền mang theo mình người đi thẳng d ị quán đi tới khắc tài quyết chi nhận nhân ở khách sạn giống như han mươi nói như vậy đại thế đã thành là t hơn ờ người rời thời i điểm đi điểm, thiên kinh thành cao tầng vòng tròn, đã tất cả đều động Làm mang tầm thống nhất thu theo toàn thành trọn, tất to trong. chí. dịch hắn dịch chấn h quán vòng lớn ý cao cả lâm vào bộ ở trong. Hơn trăm người đồng thời tấn cấp thánh linh dù là không có hiện trạng tận mắt nhìn thấy người sau này tên r dương vẹn vẹn cái kia phóng lên trời bốn phía tràn ngập khí tức đều đủ để gây nên toàn bộ thiên kinh thành chú ý từ hoàng cung cho tới thông thường tiểu quý tộc giai tầng đều ở đây vì lần này trăm người tập thể tấn cấp thánh linh mà kinh hãi đừng nói là những ngày kia trong kinh thành mỗi cái khác biệt thế lực người cảm thấy chuyện này khó có thể tin liền xem như đã xác định liễu dịch thu thân phận thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu tại đột nhiên biết được chuyện này phía sau đều khuôn mặt n ẹ n họng nhìn chân chối ước chừng s ừ n g sốt mấy phút thời gian sau đó thái hạ hoàng đế lúc này mới trở lại bình thường một mặt cổ quái nhìn về phía bên cạnh vừa mới đang cùng hắn thảo luận võ đấu đại hội hạ xuân thu kinh ngạc mở miệng nói chúng ta vị này đã từng đấu tông đại nhân sáu còn có thần kỳ như thế năng lực sao trước đó như thế nào chưa nghe nói quá sáu hắn còn có thể đại lượng chế tạo thánh linh đâu quỷ mới biết sáu bất quá căn cứ vào thần cơ đường cung cấp tình báo đến xem phía trước tại chu triều cảnh nội thời điểm phát sinh qua những chuy lúc đó lên cấp cũng đều là hôm nay những người này chẳng qua là lúc đó tấn cấp là từ võ tu tấn cấp đấu la rất không giống hôm nay đấu la tấn cấp thánh linh lớn như vậy chẳng diện hạ xuân thu l i ế mắt mở miệng nói ra xem ra chúng ta hiểu còn chưa đủ phong phú nếu như chỉ là ở kiếp trước vị kia đấu tông đại nhân lời nói ta cũng không tin tưởng hắn có thể dạy bảo ra hơn trăm tên thánh linh năng lực húng chi cái này hơn trăm tên thánh linh vẫn là tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong liền bồi dưỡng ra được thái hạ hoàng đế lắc đầu từ mình trên long ỉ đứng dậy đi tới ngự thư phòng cửa ra bảo nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ khi ế p mắt tiếp tục nói vô luận hắn đến tột u cùng là vị k i a đấu tông đại nhân truyền sinh vẫn là vẹn vẹn bởi vì một chút chúng ta không biết nguyên nhân kế thừa vị k i a đấu tông đại nhân ký ức hiện tại cũng có thể xác định e rằng chờ hắn chân chính trưởng thành phía sau lại so với trước đây vị k i a đấu tông đại nhân càng đáng sợ hơn vẫn là để thần cơ đường cặn kẽ điều tra một chút đi chuyện này quá mức kinh người ta muốn biết sau、so、lưng nguyên nhân chân chính vì cái gì dịch thu có thể dẫn linh hơn trăm người đồng thời tấn cấp thánh linh cái này không hợp lẽ thường nếu như có thể tìm được trong đó biện pháp nhường chúng ta cũng có thể đại lượng chế tạo ra thánh linh vậy đối với s ắ p bắt đầu thanh chiến cũng sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn hạ xuân thu trầm giọng nói bí mật tiến hành không muốn nhượng dịch thu phát giác loại chuyện này cho dù thật sự có phương pháp không phải trùng hợp cũng chắc chắn dính đến dịch thu nhất không hy vọng bị người đụng chạm lấy bí mật tại cực đoan cá nhân lợi ích trước mặt cái gọi là thanh chiến không cách nào thuyết phục hắn ta hiểu hoàng huynh yên tâm chưa xong còn tiếp tài quyết chi nhận các thành viên ở khách sạn là cả thiên kinh thành nội trang hoàng nhất là hào hoa xa xỉ lệ phôn hoa nhất giá cả cũng cao nhất ngang mấy nhà khách sạn một trong bởi vì thiên kinh thành là quá hạ đô thành trong mỗi ngày sẽ tiến vào thiên kinh thành làm đủ loại sự vụ người rất nhiều trong đó chưa bao giờ mệnh hào phú hàng người cho nên thiên kinh bên trong thành khách sạn luôn luôn làm ăn chạy cho dù là giá cả cao nhất ngang thậm chí tại người bình thường trong mắt đơn giản tương đương với giá trên trời mấy nhà kia khách sạn trên cơ bản cũng rất khó xuất hiện quá nhiều bỏ trống căn phòng lần này tài quyết chi nhận nhân có thể lập tức tất cả đều và o ở còn nhiều thua thiệt hiện đại lục đấu võ đại hội bắt đầu thi đấu thời gian xuất hiện kéo dài thời hạn dẫn đến nguyên bản vốn đã đến đây thiên kinh thành nội ở những cái kia quốc gia khác lại hoặc là những tỉnh khác người tới phát hiện mình đến sớm sau đó đối với cần ngoài định mức trả cư trú chi phí cũng bắt đầu lý trí tính chất tiết kiệm thế là mới khiến cho tài quyết chi nhận đám người nhận được cái khoảng không mà theo khu đông đội đại biểu một nhóm đến thiên kinh thành phía sau trên cơ bản tất cả mọi người đều tin tưởng hiện đại lục đấu võ đại hội thời gian sẽ lại không tiếp tục kéo dài thời hạn chính thức bắt đầu ngay tại phụ cận khiến cho vừa mới khoảng không xuống c á c đại khách sạn lần nữa tiến vào đến rồi chật ních không phòng giai đoạn dịch thu mang người đến rồi tài quyết chi nhận đám người ở khách sạn lầu một đại đường phía sau không đợi trực tiếp lên lầu liền bị đại đường người hầu ngăn lại cái này người hầu cáo lỗi một tiếng tiếp lấy cặn kẽ hỏi thăm liễu dịch thu một đoàn người đến tột u cùng là đến đây tìm ai sau đó lại để cho hắn người hầu lên lầu xác nhận cuối cùng tên k i a n g ư ờ i hầu đuổi theo một cái tài quyết chi nhận nhân từ trên lầu đi xuống lúc này mới đem dịch thu nhất hành người nối liền đi vì để tránh cho khách sạn dừng chân khách nhân bị không cho phép ai có thể quấy dây khách sạn này rõ ràng có chuẩn bị đầy đủ phụ trách phòng thủ cầu thang người hầu cũng là đấu la tầng thứ c ầ n giả thậm chí là tại dịch thu cảm giác ở trong trong khách sạn lại còn có thánh linh tỏa t ấ n rõ ràng khách sạn bối cảnh bất phàm cũng liền khó trách giá cao chót vót làm cho người kinh hãi lạnh mình thiếu ra theo dịch thu dẫn người đi vào một cái ở giữa diện tích to l ớ n phòng đã sớm tụ tập lại tài quyết chi nhận đám người cùng nhau hưng phấn hô to lên bộ này phòng là trong khách sạn diện tích lớn nhất mấy cái gian phòng một trong tài quyết chi nhận đám người mở mấy chục gian phòng đại bộ phận cũng là tiêu chuẩn phòng đôi cái này phòng nhưng là chuyên môn chuẩn bị khi mọi người cần tụ tập cùng một chỗ chuyện thương lượng lúc sử dụng ví dụ như hôm nay tất cả ngồi đi thời gian dài như vậy không gặp các ngươi nhìn đều thành quen rất nhiều bây giờ cũng đều là thanh linh sau này chắc chắn coi là đại nhân vật vẫn là trầm ổn điểm hảo bởi vậy ta dự định đem kết cấu chặt chẽ một chút chân chính thiết lập một cái từ trên xuống dưới thẳng đứng hệ thống cũng dễ dàng cho sau này có chuyện thời điểm tiến hành thẳng đứng quản lý thuận tiện như cánh tay chỉ điểm các ngươi có cái gì ý kiến khác Toàn bằng thiếu gia phân phó. tất o à n bằng phân gia thiếu t phó. cả mọi người đều không chút do dự cùng kêu lên đáp ứng chỉ có cái k i a bảy tên ảnh vệ có chút mờ mịt đi theo dịch thu nhất cho tới bây giờ bọn hắn vẫn là không có quyết định đến t ộ t cùng muốn hay không liền như vậy đuổi theo tại dịch thu tả h ư u vì vậy đối với dịch thu hết thể quyết định thái độ của bọn hắn cũng là không đồng ý không phản đối sáu hảo tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến vậy ta liền nói một chút đơn giản ý nghĩ bước đầu dự định là tạm định vì tứ cấp thẳng đứng hệ thống bậc thứ nhất tự nhiên là ta cấp thứ hai nhưng là d ị lợp vận huyên chiến mặt lão thu sơn thi vũ cùng viễn đồ bảy người dịch thu phủi tay mở miệng nói ra lúc này toàn bộ trong phòng chỉ có một mình hẳn đứng những người khác đều tùy ý trong phòng tìm một chỗ ngồi xuống bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều bên trong căn phòng giường cùng cái ghế đều không đủ ngồi cho nên phần lớn t à i quyết chi nhận thành viên liền dứt khoát ngồi trên đất cấp thứ ba nhưng là tất cả tu luyện ba mươi sáu thần sứ công pháp tộc nhân cấp thứ tư nhưng là tất cả tu luyện bảy mươi hai ngày là công pháp tộc nhân theo lý thuyết t à i quyết chi nhận muốn chia làm hai bộ phận tu luyện bảy mươi hai ngày là công pháp phải tiếp nhận ba mươi sáu thần sứ lãnh đạo mỗi một tên thần sứ lãnh đạo hai tên t h ê la dịch thu không nhanh không chầm nói trong phòng tất cả mọi người nhưng là nghiêm túc cẩn thận nghe không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản đối dù là tài quyết chi nhận phía trước hết thẻ bình đẳng lúc này lại đ ỗ n g nhiên bị dịch thu định vì trên giới hai cấp tất cả tài quyết chi nhận thành viên cũng đều cảm thấy chuyện đương nhiên chỉ cần là dịch thu mệnh lệnh bọn hắn liền sẽ vô điều kiện chính cống thi hành đến n ô i đến tột cùng vị kia thần sứ lãnh đạo hai vị kia thiên la ta không làm cưỡng chế an bài các ngươi tự làm quyết định trên cơ bản từ công pháp góc độ tới nói không sai biệt lắm một vị thần sứ công pháp vừa vặn cùng hai vị thiên la công pháp có thể lẫn nhau phù hợp cho nên nhìn chính các ngươi y tứ tại tứ cấp thẳng đứng hệ thống bên ngoài khác thiết lập một cái đội hành động đặc biệt đối với ta phụ trách thành viên tạo thành tạm thời vì bảy tên hành vệ tên tạm định vì bên trong thất tướng bọn hắn xem như ta chuyên chúc h ộ vệ sẽ một mực đi theo bên cạnh ta bằng vào ta cái bóng v ư ơ n g thức tồn tại mà cấp thứ hai bảy người thì tạm xưng là bảy vương đem ba mươi sáu thần sứ trực tiếp đối với bảy vương sẽ phụ trách ngoại trừ trước mắt có chuyện quan trọng tại người trong thời gian ngắn không có khả năng trở về viễn đồ bên ngoài còn lại sáu vị vương đem mỗi người thẳng đứng quản lý sáu vị thần sứ chiến thống linh thần sứ phải lấy tình báo điều tra tin tức truyền lại cùng liên lạc làm chủ mặt khác năm người không làm chuyên môn yêu cầu tự động phối hợp nói đến đây dịch thu ngắn ngủi dừng lại trong đầu nghĩ n g h ĩ phía sau nói tiếp t à i quyết chi nhận d à n h sưng cũng không bãi bỏ thần sứ cùng thiên la hội tụ vào một chỗ vẫn là tài quyết chi nhận chúng ta bây giờ là lấy toàn bộ dịch ra làm chủ thể hình thành một cái độc lập tổ chức đợi đến thanh chiến bắt đầu phía sau mỗi một tên thần sứ cùng mỗi một tên thiên la cũng có thể muốn từ lĩnh một quân nhất là trong khoảng thời gian này các ngươi riêng phần mình phát triển tin tưởng các ngươi đối với một chút thế lực cũng riêng phần mình có bất đ ồ n g lực ảnh hưởng đến lúc đó những lực lượng này đều sẽ thành chúng ta tổ chức này ngoại vi sức mạnh tạo thành mà về phần hành tâm chính là ta nói tới cái này cấp bốn có cái gì nghi vấn sao thiếu g i a vậy chúng ta muốn thế nào xưng hâu ngài tất nhiên muốn tạo thành một cái kết cấu nghiêm mật tổ chức vậy tiếp tục xưng hâu ngài vì thiếu g i a sáu liền không lớn thích hợp a cao t ớ i trực tiếp nhấc tay vấn đạo dịch thu thần sắc trở nên hoảng hốt n g n g đầu nhìn phòng trần nhà suy nghĩ chính mình công pháp tu luyện cùng với có thể hai thế làm người nguyên nhân trọng yếu nhất trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười nói khẽ nội bộ tổ chức liền gọi ta đấu thần a chưa xong còn tiếp tử trong khách sạn một lần nữa lúc đi ra chỉ có bạch thi vũ cố vận huyên chiến hoàng cùng với mục thu sơn cùng tại dịch thu bên cạnh những người khác đều để ở khách sạn bên trong dựa theo dịch thu yêu cầu đêm nay bọn hắn sẽ đem trong khách sạn tiệc rượu tầng lầu toàn bộ bao xuống tới một là chúc mừng đám người tất cả đều tấn cấp đến rồi thánh linh cấp độ thứ hai là chúc mừng tổ chức thể hệ thiết lập nhường đám người không còn giống như kiểu trước đây lòng l g o một khi đến rồi cần thời điểm bọn hắn liền có thể chân chính lấy một cái c h ỉ n h thể hiện ra ở trước mắt mọi người mà loại toàn thân hiện ra mang cho người khác cảm quan chính là hoàn toàn bất đ ộ n g chuyện này kỳ thực vẫn luôn tại dịch thu cân nhắc ở trong bất quá phía trước bởi vì mọi người thực lực có hạn cho nên cũng không như thế nào khẩn cấp h u n g hồ thực lực chưa đủ dưới tình huống tiến hành loại này trình hợp cũng không có quá lớn tất yếu nhưng theo lần này đến đây thiên kinh thành phía sau tất cả bách nhân đội thành viên một lần nữa t ề tụ đồng thời tại mở ra l i ế u đấu linh tỏa hạn chế phía sau nhất tề đột phá đến thánh linh cảnh giới như vậy loại này trình hợp nhân thể tại phải làm nắm giữ trăm tên trở lên thánh linh thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ đại lục đều có thể xưng nhất lưu cũng chính là tại quá hạ cảnh nội sẽ bởi vì thánh linh bản thân cấp độ không đủ cao duyên cớ sắp xếp không đến đứng đầu hàng ngũ đi đến bất luận cái gì quốc gia cho dù tại b á c việt như thế sức mạnh cũng đã có thể nói là đứng tại đỉnh cho nên một lần này trình hợp có thể xem là dịch thu n ắ m trong tay lực lượng một lần c h u y ể n vạt nếu là không có lần này trình hợp vẫn giống phía trước như vậy hết t h ể dựa theo q u á n tính đi phát triển như vậy dịch thu cùng hắn chung quanh sức mạnh vẫn như cũng là phân tán nhưng trải qua trình hợp sau đó lại có minh sát hạch tâm cùng quy tắc tỉ như dịch thu là tổ chức thế lực duy nhất t r ư ở n g không giả mà tổ chức thế lực khác thành viên nòng cốt bọn họ ngoại vi lực ảnh hưởng đều sẽ thành toàn bộ tổ chức thế lực phong phú b á t t h ị nghiêm ngặt tính ra liền như là đông sơn hội dạng như tổ chức kết cấu một dạng không có trình hợp phía trước bạch thi vũ chỉ là dịch thu vị hôn thê q đồng dạng lo cho gia đình chính là cố vận huyên sức mạnh kéo dài chiến tộc nhưng là chiến hoàng sức mạnh ánh mắt mà dược thần đáy vực đương nhiên chính là mạc chính sơ sức mạnh ánh mắt lại thêm toàn bộ tài quyết chi nhận tất cả thành viên trong đoạn thời gian này tại đại lục phía trên bốn phía du lịch thất tướng hoàn toàn có thể trở thành nhà mình tổ chức này ẩn tàng sức mạnh đối nội có thể thi hành một chút giám thị trừng phạt thậm chí là nhiệm vụ bí mật trách nhiệm đối ngoại sẽ có thể thi hành tránh đầu tinh nhuệ mục tiêu xâm nhập địch hậu đặc trùng chiến đấu các loại tóm lại bên trong thất tướng kết cấu thiết lập có thể nhường toàn bộ tổ chức càng thêm lệch đạn thất d tướng đánh vác âm u sứ mệnh nghiêm cẩn tổ chức kết cấu cẩn thận tính được cứ việc từ chu triều đi ra đến bây giờ cũng chưa qua đi thời gian quá lâu có thể dịch thu thành lập dạng này một tổ chức hắn thực lực mạnh đã đầy đủ làm cho cả đại lục vì thế mà choáng váng lại thêm chu triều cho tới nay vô cùng thuận lợi đối ngoại k u y ế t chương thần phong đường cũng tại nỗ lực đối với xung quanh tiểu quốc tiến hành khống chế khiến cho dịch thu có thể n ắ m trong tay địa bàn cùng với quân đội thường đều ở đây bao nhiêu con số điên cuồng tăng trưởng nay liên n h ư ợ n g dịch thu lực lượng trong tay tạo thành trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nhược điểm h ắ n không thiếu hụt cần người biện chiến thuật lúc quân đội thường cũng không thiếu khuyết cần công thành tinh nhuệ lúc cường lực quân đoàn mạng lưới tình báo bên trên có thần phong đường đang không ngừng hoàn thiện cùng mở rộng chi mạch cần phổ thông dược sư cũng có thể giao cho m ạ n chính sơ thông qua dược thần đáy vực đi bồi dưỡng cùng điều động nếu như nhất định muốn nói có gì thiếu sót mà nói đó chính là toàn bộ thế lực trước mắt vẫn thiếu h u t chân chính cường vô luận bách quỷ trai quỷ hoàng vẫn là lý gia lý thái bạch có được ngũ chuyển thánh linh cảnh giới mặc kệ dù thế nào đối với dịch thu biểu thị tôn kính cũng không khả năng chân chính không giữ lại chút nào cho cùng nghe theo chỉ bất quá đối với cái này một điểm dịch thu cũng không gấp gáp bởi vì dựa theo toàn bộ thế lực tăng lên tốc độ kinh khủng cho dù dứt bỏ chính hắn không tính trong thế lực xuất hiện ngũ chuyển thánh linh ta sợ là không bao lâu trong bất chi bất giác dịch thu phát hiện hắn đã cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt ở kiếp trước hắn mặc dù là tình không chi hạ đệ nhất cường giả đại lục phía trên không thể tranh cãi tối cường tổng sư nhưng từ đầu đến cuối đều ở đây lấy độc hành hiệp hình tượng gặp người Tất thế tất thế cả lực đều cùng cả lực cùng có hảo, hắn nhưng hắn không đều đều muốn quá giao sau â u u q n cường hắn, cường hệ. chỉ thể Sự của cái đại đại, là một đó trong thiên hạ cũng tối đa là cảm khái trên thế giới này cường đại nhất nam n h â n kia chết có thể tính là hoành hoành liệt liệt cũng sẽ không có bất luận k ẻ nào muốn vì hắn đi báo thù nhưng này một thế bởi vì một lần nữa đã trải qua từ nhỏ y ê u đến cường đại quá trình hắn bắt đầu có ý thức đi tổ kiến cùng bồi dưỡng sức mạnh thuộc về mình hắn không còn là lẹ loi một mình phụ thân n g ư ơ i bên kia không có vấn đề a vừa mới ra khách sạn dịch thu liền cùng bên cạnh bạch thi vũ vấn đạo vấn đề gì bạch thi vũ hỏi ngược một câu đã có cụ thể tổ chức kết cấu như vậy ta ý tứ tự nhiên vô cùng minh bạch thần phong đường tương đương trực tiếp nhập vào đến rồi lực lượng của ta hệ thống ở trong đã mất đi chân chính độc lập tính chất cho nên ta phải hỏi một chút ta vị kia nhạc phụ đại nhân có thể hay không vì vậy mà bất mãn thậm chí là kháng cự dịch thu nhún vai nói lại không chỉ là chúng ta thần phong đường lo cho gia đình chiến tộc dược thân đáy vực không phải cũng đều phải nhập vào đi vào sao vì cái gì không hỏi người khác quang hỏi ta bạch thi vũ lên mắt n g ư khí có chút không t a o hứng dịch thu cười khổ một tiếng giữ chặt liễu bạch thi vũ tay an ủi n g ư ơ i biết ta không phải là người nghĩ ý tứ kia dù sao x ấ u thần phong đường không giống nhau bạch thi vũ không nói gì một lát sau lúc này mới lên tiếng nói thần phong đường bây giờ là phụ thân nhưng sớm m u ộ n là của ta cho nên ta bất kỳ quyết định gì phụ thân cũng sẽ không phản đối của ta chính là của ngươi điểm này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào ngươi không cần lo lắng cho ta phụ thân ý nghĩ đem thần phong đường nhìn thành là của ta đổ cưới là được rồi vậy cái này đổ cưới sáu thật đúng là trầm trọng có thể vào lao nhân ra ngoài mắt tiểu nữ t ử cảm giác sâu sắc vinh hạnh chưa xong còn tiếp sở dĩ mang theo bạch thi vũ bọn người rời đi khách sạn là vì trở về dịch quán một chuyến cáo chi dịch quán nhân đại tru đội tuyển quốc gia buổi tối sẽ không trở lại dịch quán bên trong cư trú thái hạ phương diện đối với đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội trận chung kết quy tắc chế định vô cùng kỹ càng vì để tránh cho tranh tài phía trước cùng tranh tài qua trình chung xuất hiện t h i ề n toái không cần thiết ngoại trừ người dự thi muốn thống nhất ở tại thái hạ phương diện an bài dịch quán bên trong bên ngoài nếu là có người dự thi dự định đêm không về ngủ cũng cần sớm báo cáo chuẩn bị thái hạ quan phương yêu cầu nắm giữ mỗi một tên người dự thi thời gian thực động thái để phòng vật nhất cứ việc yêu cầu như vậy bao nhiêu lộ ra có chút quá mức nhưng không có ai sẽ đưa ra dị nghị thái hạ hoàng thất mệnh lệnh phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng sẽ không có ai nguyện ý vi phạm cho dù dịch thu cũng không dự định ở trên đây đòi hỏi cái gì là quyền trở về dịch quán phía sau vừa mới tìm được dịch quán bên trong quan viên báo cáo chuẩn bị xong một cái tựa hồ cũng sớm đã trở tại dịch quán bên trong đã lâu thái dám liền tìm tới cũng không cùng dịch thu hành lễ cả người thái độ có chút nạo mạn nói cho dịch thu thái hạ nói là chuyện gì sao dịch thu nhìn trước mắt thái giám n h u n m mày vẫn đạo thái giám này hẳn là trong cung địa vị không thấp cho nên xem người căn bản không cần con mắt bình thường tại trong hoàng cung có thể đều quen thuộc di khí chỉ điểm cái này ra liếu hoàng cung bên ngoài đại biểu chính là hoàng đế mặt mũi tự nhiên liền biểu hiện càng thêm nặng nề vậy hạ làm sao có thể cùng chúng ta loại này nô tài nói cái gì sự tình dịch công tử vẫn là nhanh à, học phái tạp gia xuất cung đã có chút canh giờ đến nơi này dịch quán bên trong lại còn không có trực tiếp tìm được ngươi đến mức không thể không tại dịch quán lại đợi một đoạn thời gian học phái tạp gia chỉ là một cái h ạ nhân chờ thêm bao lâu đương nhiên cũng không có vấn đề gì nhưng ngươi này quả là làm cho bệ hạ cũng tại trở lấy quả thực không thể nào nói nổi a thái giám có chút âm dương quái khí nói tựa hồ đối với vừa mới đoạn thời gian kia chờ đợi rất không hài lòng công công lời nói này ta có thể không nhận ta lại không biết bệ hạ lại đột nhiên triệu k i ế n ta cũng không thể tới thiên kinh thành phía sau liền cửa lớn không ra cửa trong không b ước từ đầu đến cuối tại dịch quán bên trong chờ xem dù sao vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý dịch thu cười ha h à nói dịch công tử chúng ta nói cho ngươi những lời này đó là vì c h o ngươi ta thái hạ không giống như khác tiểu quốc uy củ muốn so quốc gia khác xâm nghiêm nhiều mặc dù nói bệ hạ nhân hậu chưa bao giờ khắc nghiệt thần dân nhưng chúng ta xem như nô tài cùng thần tử cuối cùng phải có chút tự mình hiểu lấy ngài nói đúng không thái giám biểu lộ càng thêm bất mãn dịch thu đoán không lầm thái giám này trong hoàng cung địa vị không thấp chuyên môn phụ trách qua lại tại trong cung ngoài c u n g bình thường còn muốn kiêm một điểm chọn mua công việc tính là chất béo p h o n g phú trong cung cũng bối cảnh bất phảm hiện nay thái hạ hoàng cung tổng quản thái giám là của hắn chan hôi mà ngày bình thường xuất cung làm việc lấy thiên sứ chi danh đại biểu cho thái hạ hoàng đế mặt mũi vô luận quan lớn vẫn là võ giả cường、đại. đều đ ố i hắn lễ kính có thừa đủ loại kinh lịch cũng làm cho hắn dưỡng thành loại tính k h í này dù là ngoài miệng luôn mồm tự xưng nô t à i trên thực tế nhưng là căn bản vốn không đem những người khác để vào mắt dù sao sáu hắn nhưng là cung bên trong nhân ha ha công công lời nói này không đúng người đúng là thái hạ hoàng đế nô t à i nhưng ta cũng không phải ta là chu nhân hơn nữa còn là chu triều vừng già nghiêm ngặt nói đến cho dù thái hạ hoàng đế ở trước mặt ta cũng không cần đi quỷ lệ lễ, lễ tiết trên đời này tất cả quốc gia lẫn nhau bình đẳng tất cả hoàng đế chẳng phân biệt được cao thấp nhớ không lầm đây chính là thái hạ trong luật pháp văn bản rõ ràng quy định a cho nên thân ta là chu triều vương gia tại thái hạ cảnh nội cũng là cùng thái hạ vương gia cung cấp dịch thu hiếp mắt nói mảy may cũng không cho tên thái giám này lưu mặt m ũ i nếu như thái giám này thái độ kính cẩn nghe theo một chút dịch thu cũng lời cùng hắn tính toán cái gì nhưng tất nhiên thái giám này bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế dịch thu đương nhiên không có khả năng này lớn giận dịch công tử cơm này có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được chu triều là cái gì quốc gia học phái tạp gia nghe đều không nghe qua không biết địa phương nào vắng vẻ tiểu quốc làm sao có thể cùng ta thái hạ so sánh coi như ngươi thật là kia cái gì chu triều vương gia đến rồi ta thái hạ cũng giống như cỏ rác ai cũng sẽ không thật đem ngươi tiểu quốc vương ra thân phận để ở trong lòng thái giám ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại hắn cảm thấy mình nhất định phải cho trước mắt không biết phải trái này người một bài học bằng không thật nếu để cho loại này không biết trời cao đất rộng người vào cung bởi vì không hiểu quy củ mà đụng phải bệ hạ hắn ta sợ là sẽ bị giật lây vấn đề chủ yếu nhất ở chỗ sáu đối phương thái độ đối với hắn không có chút nào cung kính chi ý cái này khiến thái giám vô cùng bất mãn vị này công công ngươi rốt cuộc là tới mọi người vẫn là để giáo h ư ớ n người nếu như ngươi là tới mời ta vào cung cái t i ê u ít nhất phải lấy ra một cái mời người tư thái tới nếu như ngươi là để giáo huấn người cái t i ê u tha thứ ta không có thể phục hồi ta còn có việc ngươi x i n cứ tự nhiên dịch thu nụ cười trên mặt tiêu thất trực tiếp bày một cái dấu tay x i n mời thái giám lập tức trở ngại tắc nghẽn hoàn toàn không nghĩ tới dịch thu c à n g là nói chuyện như vậy không k h á c h khí trở lại bình thường phía sau cả người tức giận nhịn không được phát run tức giận nói dịch công tử hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng thân phận của mình học phái tạp ra không phải tới mời ngươi vào cung học phái tạp ra là tới thông chi ngươi vào cung diện thánh v ậ hạ có chỉ chuyện gọi ngươi vào cung có việc hỏi đây là ngươi thiên đại vinh hạnh ngươi tốt nhất thái độ ngay ngắn bằng không học phái tạp ra liền muốn cáo ngươi một cái tội khi quân dịch thu n h ữ n g mày dội ra đầu ngón tay móc móc lỗ thai rất là tùy ý nói vậy ngươi liền đi c á o à vẫn là câu nói kia ta không phải là các ngươi thái hạ người tự nhiên cũng sẽ không là thái hạ hoàng đế thần dân hắn muốn gặp ta đương nhiên không có h ư u vấn đề mời ta vào cùng cũng không h ư u vấn đề nhưng không phải là như ngươi vậy thái độ như ngươi vậy thái độ làm cho ta rất không cao hứng ai bảo ta không cao hứng ta liền nhất định sẽ làm cho ai không, không bị g i n buộc không có c á c nào con người của ta đâu sáu chính là chỗ này sao khó chịu nói xong dịch thu quả thật không tiếp tục để ý tên thái g i ám kia nhìn xem thái giám không đi liền dứt khoát trực tiếp dẫn bạch thi vũ tương đương tự ý rời đi dịch quán biểu hiện như vậy tại thái giám trong mắt thật sự là quá không coi ai ra gì nhường thái giám cơ hồ tức nổ phổi dùng sức hít thở sâu mấy miệng phía sau cái này mới miễn cưỡng đem khẩu khí kia đ è xuống ánh mắt lại đã có chút p h i m hồng từ hắn bắt đầu xuất cung hành tàu đến bây giờ qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế khinh mạn hoàng cung mặc kệ là ai có thể có được hoàng đế triệu kiến không phải đều là kinh sợ liền xem như những quốc gia khác người lại có thể thế nào một khi hoàng đế tức giận có cái này dịch thu quả ngon để ăn chưa xong còn tiếp dù sao cũng là trong cung người tới cứ như vậy không chút khách khí đỉnh trở về thật sự không thành vấn đề sao mới vừa đi ra dịch quán bạch thi vũ nhịn không được mở miệng hỏi vừa mới tại dịch quán bên trong bạch thi vũ liền đối với dịch thu thái độ có chút lo nghĩ bởi vì dưới cái nhìn của nàng cái này không giống như là dịch thu bình thường biểu hiện chỉ là vô luận dịch thu làm bất cứ chuyện gì đều tất nhiên có đạo lý riêng cùng ý nghĩ cho nên bạch thi vũ cũng không nhiều lời một mực chờ đến ra dịch quán phía sau lúc này mới hỏi thăm đương nhiên không có vấn đề thái hạ hoàng đế sẽ không bởi vì này chút ít chuyện liền tức giận hơn nữa ta hoài nghi cái kia thái g i á m sẽ thái độ như thế tiêu căng là bị người đề điểm cho nên cũng nên cho thấy phía dưới thái độ nếu như cái kia thái dám trở về trong cùng không cáo ta thái độ vấn đề như vậy thái hạ hoàng đế sẽ không bởi vậy đối với ta có ý kiến ngược lại là cái kia thái g i á m phải xui xẻo tóm lại chúng ta sẽ không lỗ lả dịch thu không thèm để ý chút nào nói có ý tứ gì vừa mới cái kia thái g i á m sáu là ở cố ý nhằm vào ngươi bạch thi vũ nhịn không được những mày ta không tin tưởng muốn nói nhằm vào ngược lại cũng không đến mức nhưng rất rõ ràng cái kia thái g i á m đối với ta có trên chủ quan ấn tượng không tốt tại chưa từng thấy qua điều kiện t i ê n quyết ta duy nhất có thể nghĩ tới có thể chính là có người sớm cùng cái kia thái dám nói qua cái gì mục đích hẳn là cũng không đến mức cỡ nào phức tạp rất có thể chỉ là muốn ác tâm phía dưới ta hoặc để cho ta chịu thua nhưng nếu như thực sự là như thế thủ đoạn liền quá tiểu ra t ử khí chút ta lười n h ắ c cùng bọn họ chơi loại này n h ả m chán tiết mục vẫn là đem hết t h ể đều cởi trần ở trên ngoài sáng tốt dịch thu như ú v a i rất là tùy ý nói chính xác không ra gì hơn nữa từ tiến vào tiên kinh thành bắt đầu giống như vẫn tại có người tìm ngươi gây chuyện nếu như không cho thấy thái độ lời nói e rằng thật muốn bị người cho rằng dễ khi dễ bạch thi vũ gật đầu một cái không khỏi hồi tưởng lại phía trước cầu địch lương nhi chết chuyện kia nạo khí tận trong xương tùy h chậm là không sửa đổi được cho dù cho thấy thái độ sợ cũng rất khó đem phiền phức hoàn toàn r ứ t bỏ nếu như thái giám này thái độ vẫn là cái kia vị thất hoàng tử ở sau lưng đề điểm nguyên nhân ta liền thật muốn cân nhắc như thế nào nhường cái kia vị thất hoàng tử c u ố n xéo rồi dịch thu lắc đầu nói hắn đúng là cân nhắc vấn đề này nhất là cái này vị thất hoàng tử trước mắt lại bắt đầu lại từ đầu đem hết toàn lực thôi động cùng q u á mận nhi thông ra một khi trở thành liền mang ý nghĩa mặc kệ cỡ nào không m u ố n lý ra cũng nhất thiết phải đứng ở sau lưng hắn một cái tuyệt đối chủ nghĩa chủng tộc giả nắm giữ quá lớn quyền lợi tại sắp bắt đầu than sẽ không đưa đến bất luận cái gì tác dụng tích cực đây là dịch thu không cách nào dễ dàng tha thứ chỉ là đến tột cùng muốn hay không tính toán đem cái kia vị thất hoàng tử chơi đổ dịch thu tạm thời còn không có quyết định bởi vì quá mức khó khăn tạm thời tìm không thấy một cái tốt để vào hơn nữa coi như thật sự bắt đầu đi làm cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công mặc dù đối với thái hạ hoàng đế không thể nào hiểu rõ nhưng dịch thu rất xác định vị này thái hạ chúa tể hẳn là sẽ không cho phép trong hoàng thất xuất hiện bê bối cho nên phải nhường cái này vị thất hoàng tử rơi đại độ khó không phải lớn một cách bình thường làm dịch thu bọn người rời đi dịch quán một lần nữa hướng về tái quyết chi nhận đám người ở khách sạn đi thời điểm vị t i ê u thái giám cũng trở về liêu hoàng trong cung bởi vì chỉ là một lần đơn giản xuất cung gọi người tên thái giám này hoàn toàn là khinh s a giản tỏng cho nên mới mạch kín lên hiệu suất cao ự c c dọc theo đường đi không ngừng gặp phải đủ loại thái giám cùng cung nữ hành lễ nhìn xem những cái tia tiểu thái giám cùng các cung nữ thận trọng cung kính bộ dáng thái giám cảm thấy nộ khí lúc này mới thoáng biến mất chút nghĩ thầm thất hoàng tử quả nhiên nói không sai cái này dịch thu thật là một cái hoàn toàn không hiệu cấp bậc lễ nghĩa người thô kịch rơi cung phía trước thất hoàng tử để cho mình cẩn thận chính mình lúc ấy còn không để ý bây giờ nghĩ lại thất hoàng tử thật đúng là có dự kiến trước liền không có gặp qua cái nào người ngoại quốc dám giống cái kia dịch thu nhất dạng p h c h lối trong lòng mắng một đường thái giám rốt cuộc đã tới ngự thư phòng bên ngoài đi qua thông t r u y ề n phía sau đê mi thuận mục tiến vào ngự thư phòng ở trong cũng không dám n g n g đầu dùng khoe mắt quét nhìn nhìn xem bên chân đi thẳng tới ngự án phía trước phù phu một tiếng trực tiếp quỳ xuống tiếp đó khấu đầu hành lễ miễn lễ như thế nào một mình ngươi đã trở về dịch thu đâu hoàng đế âm thanh từ trên đỉnh đầu chuyển đến thái giám trong lòng kẽ run cứ việc thanh âm này vô cùng ôn hòa nhưng hắn vẫn như cũ bản năng cảm thấy sợ hãi chỉ có thân ở trong hoàng cung những thứ này thái giám cùng cung nữ mới có thể hiểu hoàng đế cái kia ôn hòa mặt ngoài phía dưới Ở n nút là như thế nào l é n khóc một trái tim cho mình đánh xuống khí để cho mình tận khả năng chấn định lại phía sau thái giám thận trọng đứng dậy không dám ngầm đầu cứ như vậy túi đầu t h ấ p xuống tế thanh tế khí đem lúc trước tại dịch quán bên trong sự t ì n h giảng thuật một lần hắn không d á m quá mức khoa trương chỉ là tại dịch thu nôn từ cùng trên thái độ có chỗ tân trang nhâm hà nhất tên thái giám đều tuyệt đối là tinh thông ngôn ngữ nghệ thuật bằng không mà nói đã sớm ở nơi này ăn người không nhà xương trong hoàng cung biến thành một nắm cắt vàng cho nên cứ việc không có quá mức khoa trương nhưng thái g i á m tin tưởng bất luận kẻ nào nghe xong hắn lần này g i ả n g thuật đều tất nhiên sẽ đối với dịch thu ấn tượng vô cùng ác liệt hơn nữa cho dù là cùng dịch thu tiến hành đối nghịch hắn đều hoàn toàn không sợ bởi vì hắn nói tới mỗi một câu nói đều không có chút nào chỗ không thật thông qua phái từ đặt câu khác biệt liền đầy đủ để cho người ta sinh ra hoàn toàn không giống cảm thụ rất mau đem phía trước tại dịch quán bên trong phát sinh quá trình c â xong thái giám vẫn như không dám lầm đầu nếu h là tình ú i đ ầ huống bình thường mà nói đến từ hoàng đế thái độ tất nhiên là động viên một phen không chỉ có sẽ không đối với hắn có chỗ trừng phạt ngược lại còn có thể thêm chút khen tốt dù sao những gì hắn làm là ở giữ gìn thái hạ mặt mũi hơn nữa đem mình biểu hiện ngực không lòng dạ một mảnh chân thành vô luận như thế nào đều không nên chịu đến khiển trách nặng nề mới đúng đối với cái này một điểm thái giám lòng tin mười phần có thể để thái giám tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn l ờ i nói này sau khi nói xong hoàng đế cũng không có bất luận cái gì muốn trực tiếp t ỏ thái độ ý tứ toàn bộ trong ngự thư phòng đột ngột lâm và o quỷ dị trầm mặc ở trong loại trầm mặc này lộ ra xấu hổ vô cùng nhường thái giám tâm nguyên một cái xem nhấc lên theo trầm mặc kéo dài thái giám chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh hết lần này tới lần khác hoàng đế không mở miệng h thời gian từng điểm từng điểm c h ả y xuôi chăn của hắn cũng cảm thấy hiện lên mồ hôi lạnh cũng không biết qua bao lâu ngay tại thái giám cảm thấy mình đều phải nhịn không được hít thở không thông thời điểm hoàng đế cuối cùng mở miệng chỉ bất quá mở miệng phía sau một câu kia hỏi lại nhưng là trong nháy mắt dọa đến thái giám đầu góc trống rỗng người cảm thấy xấu chấm dứt n g u ngốc sao chưa xong còn tiếp thái giám không rõ ràng chỗ đó có vấn đề nhưng hoàng đế bệ hạ sẽ bỗng nhiên nói ra một câu như vậy h i ệ n nhiên là nhận định hắn mới lời nói kia có khi quân chi ý đây chính là thiên đại tội danh nếu là trong triều trọng thần lại hoặc là tứ chuyển trở lên thánh linh bị hoàng đế cho rằng có khi quân tri ý mà nói có lẽ còn không có vấn đề gì quá lớn dù sao thân phận địa vị còn tại đó hoàng đế cũng nên nhiều phương diện đi cân nhắc nhưng hắn loại này thái giám trong cung liền hoàn toàn khác biệt đừng nói khi quân dù chỉ là nhường hoàng đế có chút không hài lòng hoặc không cao hứng sợ là đều phải bởi đó mà rơi đầu cho nên thái giám vô cùng hoảng sợ mà loại sợ hai cực độ lại để cho thái hạ đại nào trong nháy mắt vận chuyển phi tốc đem vừa mới nói tới những lời kêu bên trong mỗi một chữ đều nặng mới qua một lần cẩn thận nhớ một chút nhưng thủy trung không có tìm được đến tột tại lúc tới trên đường thái giám đã lặp đi lặp lại trong đầu suy xét qua phải làm thế nào đi nói bởi vậy lại sao nhóm hồi ức hắn cũng cuối cùng không rõ rốt cuộc là câu nói kia lại hoặc là cái nào tử nhường hoàng đế bất mãn b ậ y hạ nô tài sáu nô tài có tội thái giám phù phu một tiếng lần nữa quỷ đến rồi trên mặt đất ngươi có tội gì thái hạ hoàng đế âm thanh vẫn ôn hòa như cũ nhưng nghe tại thái giám trong lỗ thay lại như rơi vào hầm băng hồi tưởng một lần cũng không rõ ràng bản thân đến tột cùng câu nói kia nói sai thái giám cảm thấy hẳn là chính mình mới vừa tự thuật bên trong chủ quan khuynh hướng quá rõ ràng lúc này mới gây nên liế hoàng đế bất、mãn. cho nên dùng sức dập đầu hai cái đầu phía sau thái giám một lần nữa đem vừa mới cùng dịch thu gặp mặt quá trình lại miêu tả một lần chỉ bất quá một lần này miêu tả cùng vừa mới so sánh liền đem tất cả hơi khoa trương tu tử cùng những lời kêu lên nghệ thuật toàn bộ bỏ đi thuần t y dùng tối khách quan phương thức giảng thuật toàn bộ quá trình bao quát tâm lý của mình động thái cùng với cảm thấy dịch thu là đối hắn quá mức không tôn trọng lúc này mới sẽ mang trong lòng oán hận phía dưới trở lại trong c u n g muốn cho dịch thu làm khó dễ một lần nữa kể xong thái giám cảm thấy vô cùng thấp thỏm thành thành thật thật quỷ trên mặt đất vẫn như c ũ không dám ngầm đầu nhịp tim tốc độ nhanh p h ả n phất muốn trực tiếp từ trong c ổ họng đụng tới đồng dạng hoàng đế lần này ngược lại là không có g i ữ ý lặng mà là trực tiếp mở miệng nói muốn thông qua ngôn từ lên tiểu kỹ xảo tiến tới đối với chấm tiến hành trên chủ quan ảnh hưởng mặc dù ngu xuẩn nhưng không thể không nói lòng can đảm không nhỏ bệ hạ n ô tài biết sai rồi n ô tài chư a du n ô n g tâm mong bệ hạ cho n ô tài một cái hối cải để làm người mới cơ hội n ô tài cũng không dám nữa nghe xong hoàng đế quả nhiên là bởi vì chính mình chủ quan khuynh ư ớ n g rõ ràng miêu tả mà tức giận thái dám vội vàng dùng sức không ngừng dập đầu đồng thời không ngừng thật cầu lúc này thái độ nhất định muốn thành k h n đi đem dịch thu mời đến cung tới nếu như dịch thu nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến cung tới gấp chấm vậy ngươi liền thẳng hàng tam cấp đi rửa mặt phòng phòng thủ nếu như dịch thu đối với ngươi bất mãn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến công vậy ngươi hay dùng đầu đi lắng lại dịch thu lựa d ậ n thái hạ hoàng đế cái kêu giọng ôn h ò a vang lên lần nữa thái g i á m nhưng là nghe thân thể run lên trên mặt lập tức một mảnh khổ tâm thẳng hàng tam cấp bị đ à y đi đi rửa mặt phòng phòng thủ đối với hắn dạng này thái dám tới nói chẳng khác gì là một lột đến cùng mà lại là bởi vì nhường hoàng đế không vui mới đưa đến bị giám cấp tại hoàng cung dạng này một cái vô cùng thực tế vô cùng lánh gốc chỗ có thể đoán được là hắn về sau còn muốn phục hồi đều tuyệt đối không có khả năng phiền thoái nhất là trong những năm này hắn ỉ vào bối cảnh của chính mình cùng địa vị trong cung lấn ép qua những cái kia thái giám cùng cung nữ nhất định sẽ đối với hắn tiến hành trả thù hắn sau này sinh hoạt tất nhiên vô cùng thê thảm nhưng vô luận như thế nào sáu có thể còn sống liền so chết mạnh cho nên không có chút gì do dự thái giám dùng sức g i ậ t đầu rất là bày tỏ một phen quyết tâm phía sau lúc này mới một mặt sợ hãi tại hoàng đế cái kia chán ghét k h á t tay bên trong thối lui ra khỏi ngự thư phòng một lần nữa đứng tại ngự thư phòng ngoài cửa bất kỳ nhiên hồi tưởng lại vừa mới vừa mới vào cung lúc còn nghĩ muốn cho dịch thu mang giày nhỏ tâm tình thái giám trong lúc nhất thời khá là khóc không ra nước mắt chỉ cảm thấy nhân sinh to lớn lên đại rơi coi là thật tại đột nhiên phía trước một giây còn cảm thấy mình có thể nắm giữ vận mệnh của người khác đến rồi phía sau một giây vận mệnh của mình liền trực tiếp rơi xuống v ự c sâu hết lần này tới lần khác nguyên nhân gây ra cùng nguyên do sáu vẫn là tự tìm run lên phút chốc thái giám lắc đầu một mặt hôi bại nhanh chóng rời đi hắn phải nhanh một chút một lần nữa tìm được dịch thu tiếp đó đem dịch thu m ư i vào trong cùng không vì cái gì khác chỉ vì mình cái t i ê một cái mạng mà lúc này trong ngự thư phòng thái hạ hoàng đế nhưng là hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại đồng thời trong mày suy xét không có kéo dài quá lâu thái hạ hoàng đế liền hoán một cái tùy thị thái giám đi vào tiếp đó phân phó thái giám vài câu thái giám c h n g người đáp ứng chậm rãi ra khỏi không đầy một lát công phu thái hạ thất hoàng tử hạ kính chỉ đi tới trong ngự thư phòng lệ cũ quỳ xuống dập đầu hành lễ làm xong hạ kính chỉ liền theo bản năng dự định đứng dậy có thể ra hầu n g o ạ i ý liệu của hắn là dị vãng dập đầu hành lễ thời điểm đến từ hắn phụ hoàng câu kia trên cơ bản cùng lúc vang lên miễn lễ bình thân giờ này khắp này vậy mà cũng không có xuất、hiện. đến mức hạ kính trì hai chân cũng đã làm cho lên khí lực nhưng lại không thể không vội vàng cưỡng ép dừng lại cơ thể không tự chủ được lắc lư phía dưới suýt nữa mất đi thăng bằng nghiêng đồ trên mặt đất phụ hoàng sáu hạ kính trì ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên nhìn về phía liêu hoàng đế trước tiên q u ỷ a trông có một số việc phải hào hào suy nghĩ một chút thái hạ hoàng đế ngữ khí ôn hòa nói hạ kính trì nhưng là nghe thân thể lạnh lẽo trước tiên q u ỷ a có ý tứ gì như thế nào đột nhiên đến như vậy vừa ra đã nói xong phụ từ tử hiếu huynh hữu đệ cung đâu là có sự tình gì làm không đúng cho phụ hoàng tức giận hạ kính chỉ trong đầu không ngừng suy nghĩ trong nội tâm ngược lại là không có bao nhiêu kinh hoàng cảm xúc tư duy cũng coi như mau lẹ tỉnh táo chỉ là đem rất nhiều chuyện đều qua một lần phía sau hạ kính chỉ lại không tìm được có cái gì không thích đọc chỗ qua một hồi lâu công phu thái hạ hoàng đế cuối cùng mở miệng nói lao thất ngươi còn nhớ rõ tám năm trước ngươi vừa mới trưởng thành thời gian chấm đã nói với ngươi sao hạ kính chỉ nhữ mày nhanh chóng trong đầu nhớ lại một phen phía sau lúc này mới lên tiếng nói đương nhiên nhớ kỹ phụ hoàng ngài lúc đó một cặp thần nói ngài một cặp thần mong đợi rất cao cho nên hy vọng ta có thể dùng cao nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình thân là hoàng tử làm đi đường hoàng chính đạo không đi thiên môn lối rẽ nên có khoan hậu nhân ái chi tâm kỵ lòng dạ nhỏ m ọ n chi ý ngươi còn nhớ thực sự là rất rõ ràng thái hạ hoàng đế vừa cười vừa nói đương nhiên phụ hoàng ngài cùng nhi thần nói qua mỗi một câu nói nhi thần đều ghi nhớ trong lòng thường hồi ước nghĩ lại lấy tỉnh tự thân hạ kính chỉ nghiêm túc nói lời nói rất xinh đẹp sáu nhưng vì cái gì sự tình cũng không như thế đi làm đâu chưa xong còn tiếp hạ kính chỉ hơi hơi giật mình nhìn mình phụ hoàng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không rõ hương vị trong đầu đem chuyện phát sinh gần đây tình nhanh chóng qua một lần có thể trong lúc nhất thời nhưng như cũ đoán không được mình phụ hoàng đến tột cùng là bởi vì chuyện gì mà bất mãn sau một hồi trầm âm hạ kính trì rất là lưu manh nói phụ hoàng nhi thần trong khoảng thời gian này làm sai chuyện gì còn xin phụ hoàng chỉ rõ người thật không biết thái hạ hoàng đế ngữ khí l ạ n h dần tựa hồ bất mãn hương vị đang không ngừng nồng đậm hạ kính trì lắc lắc răng con mắt tích lưu lưu vòng vo hai vòng phía sau lúc này mới lên tiếng nói phụ hoàng nếu như là liên quan tới nhi thần cùng lý g i a quả mận nhi đám hỏi sự tình chỗ thần thừa nhận đối với việc này trong xử lý chính xác quá công lợi chút cũng không đ ủ hòa hợp toàn bộ sự kiện ngáo đến bây giờ đại gia lẫn nhau đều gia nhau lẫn h có c ú thái lung túng. t Có ể Lý trung hạ hoàng đế lắc đầu ngữ khí nghe có chút thất vọng hạ kính trì không khỏi nữ lông mày lại cho ó c ú nên không trách h người đế. phản i đối thông gia cũng không trách là người hy vọng thông qua vòng vẹo thủ đoạn phá hư thông gia nhìn xem hạ kính chỉ cái kia ánh mắt nghi hoặc thái hạ hoàng đế tiếp tục nói cái này cũng không trọng yếu bao quát lý thái bạch đột nhiên thương thế khỏi hẳn hơn nữa còn tựa hồ càng có đột phá sắp trở thành một cái đỉnh phong cấp độ ngũ chuyển thanh linh mắt thấy lý gia suy bại đột ngột im bặt mà d ừ n g lý thái bạch cưỡng ép cho lý gia kéo dài tính mạng nhường lý gia một lần nữa đứng bước bước chân lúc này ngươi từ lợi ích góc độ cân nhắc lại nguyện ý tiếp nhận cùng lý gia thông ra đơn thuần đem chuyện này lấy ra chấm đồng dạng sẽ không trách tội ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc là một mặt su cắt tị hung là bản năng chấm sáu cũng có thể lý giải cái t i ê phụ hoàng ngài đây là sáu hạ kính chỉ càng thêm nghi ngờ bởi vì nghĩ tới nghĩ lui hắn gần nhất làm những chuyện kia đỉnh trời cũng, cũng chỉ có món này có thể sẽ gây nên chính mình phụ hoàng bất mãn trừ cái này sự kiện bên ngoài tại hạ kính chỉ trong ấn tượng hắn cũng không có khác chỗ sai lầm ngươi mới vừa nói nhớ ký chấm cùng ngươi đã nói mỗi một câu nói hơn nữa thường hồi ức nghĩ lại lấy tỉnh tự thân ngươi còn nói nhớ ký chấm tại ngươi lễ trưởng thành lúc cùng ngươi đã nói lời nói để cho ngươi đi đường hoàng chính đạo không đi thiên môn lối rẽ cái kia chấm hỏi ngươi đã ngươi đều nhớ lại vì cái gì xấu không như thế đi làm đâu thái hạ hoàng đế như c ũ lắc đầu đồng thời đứng dậy đi tới hạ kính trì trước người vẫn không có nhường hạ kính trì đứng lên mà là nhường hạ kính chỉ tiếp tục ủy nói tiếp cái gì là tránh đạo cái gì là lối rẽ tại c h ấ m xem ra bởi vì lý ra mặt ngoài suy bại minh sắc chống lại thông ra lại bởi vì lý thái bạch đột nhiên q u ậ t khởi thực lực đạt đến đ ỉ n h phong mà muốn một lần nữa thông ra hai chuyện này đơn độc chia tách đi ra cũng không có vấn đề gì có thể liên hệ với nhau chính là ăn ý cho dù r ứ t bỏ đám hỏi sự tình không đề cập tới ngươi trong khoảng thời gian này đối với dịch thu cái kia không giải thích được định ý cũng vô cùng ngu xuẩn bởi vì dịch thu nguyên nhân chấm bắt lại cầu ỷ lương đối với phía sau ngươi sức mạnh là một đả kích trầm trọng lúc này ngươi phải làm nhất là toàn lực ứng phó bảo trụ cầu địch lương bởi vì vô luận là cầu địch lương thân phận hay là hắn thực lực thậm chí là chính hắn bản thân lực ảnh hưởng đều đã chú định chuyện như vậy đà kích sẽ không để cho hắn vĩnh viễn trầm luân xuống chấm cũng tất nhiên còn có thể cho hắn thêm phục khởi cơ hội có thể ngươi hết lần này tới lần khác tại chấm chỗ thực hiện áp lực dưới làm ra xấu nhất cái kia lựa chọn cái này xấu cũng là ăn ý ngươi lo lắng chấm mở rộng đà kích phạm vi lo lắng chấm ý nghĩ không ngừng biến hóa chết tiếp tục gánh vác sẽ để cho lực lượng của các ngươi tổn thất càng ngày càng nhiều thế là ngươi ở đây không có cùng c ầ u địch lương tiến hành bất luận cái gì c ầ u thông điều kiện tiên quyết liền khuyến khích c ầ u địch lương nhi tử đi t r e o chọc dịch thu hy vọng bức c ầ u địch lương đi vào khuôn khổ lại không nghĩ rằng c ầ u địch lương càng là trực tiếp vứt bỏ các ngươi trong lòng của ngươi c ầ u địch lương là thần ngươi là quân cho nên bất kỳ quyết định gì của ngươi c ầ u địch lương đều hẳn là tin tưởng vô điều kiện đồng thời thi hành dù là những quyết định này sẽ đối với hắn tự thân tạo thành vô cùng ảnh hưởng tồi tệ đồng dạng ngươi cũng chưa từng thật sự đem dịch thu để vào mắt cho nên ngươi trong khoảng thời gian này dùng tới một chút thủ đoạn nhỏ căn bản cũng không quan tâm dịch thu lại bởi vậy chính vì vậy chấm mới vừa hỏi ngươi thời điểm ngươi suy tính cũng chỉ là thông gia m à thôi đến nôi đối với dịch thu một chút tiểu động tác ngươi chưa bao giờ để ở trong lòng cũng chưa từng nghĩ tới liệu sẽ có hậu quả nghiêm trọng theo ý của ngươi vậy không đáng giá nhắc tới mà ở trâm xem ra cái này sáu vẫn là ăn ý lao thất chấm sáu rất thất vọng hạ kính chỉ thân thể run lên trong lòng đ ỗ n g nhiên bị tâm tình sợ hãi lấp đầy thân là thái hạ hoàng tử h ắ n có nhiều vô cùng quyền tự chủ nhất là tại sao trưởng thành thái hạ hoàng đế đối với vài tên trưởng thành hoàng tử hành động luôn luôn đều cực kỳ khoan dung độ lượng cứ việc đến nay không có lập qua thái tử nhưng rất rõ ràng là đối với vài tên trưởng thành hoàng tử r i ê n g phần mình tụ tập thế lực mở rộng tự thân tại triều cục bên trong lực ảnh hưởng cùng với đủ loại hoặc quang minh hoặc việc ngầm thủ đoạn cứ việc thái hạ hoàng đế đều biết quá mức tường tận nhưng lại chưa bao giờ từng có ngăn lại lại hoặc là khuyên nhủ ý tứ ít nhất tại hạ kính chỉ có ấn tượng đến nay đây là hắn phụ hoàng lần thứ nhất thẳng thừng như vậy đối với hắn biểu thị bất mãn lần thứ nhất đối với hắn nói sáu thất vọng hai chữ phụ hoàng hạ kính chỉ cắn răng nói tiếp nhi thần sáu nhi thần trong khoảng thời gian này sáu chính xác quá vội vàng ngươi không phải nóng ộ i ngươi là đi lầm đường t r o m phía trước cùng ngươi lục thúc tán gẫu qua một chút ngươi biểu hiện gần nhất để ý gặp được cũng cơ bản đã đạt thành nhất trí ngươi gần nhất hành động từ đầu đến cuối cũng là tại đầu cơ trục lợi hy vọng thông qua đi đường tắt phương thức đi đạt tới mục đích của chính mình đồng thời lại không cân nhắc nhân tâm cùng người m u ố n h o à n g t ử thân phận để cho ngươi trưởng thành đến bây giờ quá thuận lợi cũng làm cho tính tình của ngươi xuất hiện không thể tránh khỏi thiếu hụt Chấm cùng cũng cùng hôm những nhất, một một nay ngươi nói này, lần lần sau duy lời là là hắn so với mặt ngoài đáng sợ hơn cùng trọng yếu một chút lời đồn kỳ thực là có thể tin nói đến thế thôi chào ngươi tự vi chi ba nói xong thái hạ hoàng đế có chút mệnh m ỏ i khoát tay á o hạ kính chỉ yên lặng dập đầu một cái thối lui ra khỏi ngự thư phòng chưa xong còn tiếp ngay tại quá hạ hoàng đế cảnh cáo con trai mình cùng một thời gian đông sơn hội trong tổng bộ cũng đang tiến hành một hồi liên quan tới phê phán hạch tâm hội nghị trong nghị sự đường mười vị r i ê n g phần mình mang theo khác biệt mặt nạ người chia trên dưới bài phân châu ngồi mà ngồi chỉ có một người không mang mặt nạ đương đường mà đứng Chính trước kia ám sát dịch thu sau khi thất là sát kia bại, sau ám đ à o thoát hoa t ư ở n g s u n hội Dân một h Thần ỏ Tị Trương Long, Xà, Bồi mươi ã Vị d n Thân g Gà, Tuất Khỉ, Dậu gà, Cầu, hai e o Đông Sơn h vương ngoại trừ chưa bao giờ hiện thân qua hợi heo bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i một người đều tập kết nơi này toàn bộ trong nghị sự đường bầu không khí vô cùng nghiêm túc không khí chạy xuôi tựa hồ cũng có chút ngưng kết thần long đứng tại còn lại m ộ ư ơ i người chỗ ngồi ở giữa một mặt t y này chi sắc mà khác m ư ơ i người thì bởi vì đeo mặt nạ nhìn không ra lúc này đến tột cùng là biểu tình gì lần này là ta xúc động rồi cho tổ chức tạo thành nghiêm trọng như vậy thiệt hại ta một mình gánh chịu vô luận tổ chức đối với ta có bất kỳ trừng phạt kết luận cá nhân ta đều tuyệt đối không có ý kiến phục tùng vô điều kiện thần long thanh â m có vẻ hơi khẳng k h à n trung khí không đủ xem ra phía trước bị hoa nghĩ cho cùng lý thái bạch truy sát lúc bị thương thế thật sự quá nặng bây giờ như c ũ không hảo hoặc có lẽ là x ấ u tình huống rất kém cỏi cũng xem như không hơn xúc động thông qua sự miêu tả của ngươi cùng sau đó chúng ta đối với lúc đó tình huống hiểu rõ ngươi thời cơ xuất thủ không có vấn đề gì đổi bất kỳ ai khác ngươi sợ là đều sớm đã ám sát thành công chỉ là rất đáng tiếc sáu người muốn giết người là dịch thu hơn nữa có cực lớn sát s u ấ t sáu vị này dịch thu chính là vị tiêu đấu tông đại nhân cho nên ngươi thất bại sáu mặc dù ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý ngụy vô răng mở miệng nói ra những người khác cũng là không thể nào chỉnh tề gật đầu nhìn đối với ngụy vô răng dạng này thuyết pháp rất là tán đồng vấn đề của ngươi không ở chỗ lựa chọn mà ở tại sáu tâm tình của ngươi đã mất cân bằng thần long ta không biết phía trước tại nước sở thời điểm ngươi ra ngoài đối với dịch thu nhất hành người tiến hành săn giết mấy ngày nay đến tuột cùng x ả ra chuyện gì nhưng ngươi không cảm thấy sáu từ đó về sau ngươi đã đã mất đi trước sau như một tính táo không hoảng hốt sao ngươi bây giờ tâm tính không phải một cái đỉnh cấp sát thủ hẳn là có được tâm tính ngụy vô răng lắc đầu nói tiếp thần long đến tột cùng thế nào ngươi bày ra hết thệ tư thế tựa hồ cũng là muốn cùng dịch thu đồng quy vô tận cái này không bình thường sở dĩ triệu tập đại gia vào hôm nay tụ tập lại không phải là vì phê bình trước ngươi hành động cũng không phải vì cho ngươi chế định trừng phạt gì mà là đã thời gian rất lâu đại gia như thế tề chỉnh mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ thậm chí rất nhiều thời điểm ý nghĩ của mọi người sáu cũng sẽ không tiếp tục giống như kiểu trước đây đồng tâm hiệp lực tí a và Sấu n h i ê thử ư lượng ơ n rằng dạng này n g một chút, cho h k ô đại nhân nói đối với đầu tiên là vị dương lại là thần lòng thậm chí bao quát bao tỏ h Đều ở đây đủ đủ u đề. ở x ấ dần dần cho n l i mỗi một người cung cấp tình báo cẩn thận trình độ không còn giống như kiểu trước đây hoàn toàn nhất trí thậm chí đã ảnh hưởng đến tị g i á t bộ phận tình báo cung cấp đây là rất nghiêm trọng bị xấu mưu điểm đến máu thọ thân thể cứng đờ nhưng lại không mở miệng cãi lại vị dương nhưng là đúng vậy đầu tiên là cùng bên trong nghị sự đ ư ờ n g những người khác túi người chào tạo lỗi sau đó mới mở miệng nói tại nước sở cảnh nội một loạt hành động thất bại ta cần phụ chủ yếu nhất trách nhiệm ta rất rõ ràng làm ì n h trong tính cách thiếu hụt đưa đến kết quả như vậy đối với sống như đại nhân phê bình cá nhân ta không có bất kỳ cái gì muốn cãi lại chỗ tốt cũng không cần lần lượt đi bản thân k i ể m thảo ta nói qua hôm nay tất cả mọi người tụ tập ở đây nhường đại gia trong trăm công làm việc đem trong tay sự tỉnh tất cả đều thả một chút vì cái gì xấu là một lần nữa thống nhất mọi người tư tưởng nhường chúng ta những người này một lần nữa chân chính ngưng tụ mà không phải giống phía trước như thế giống như một bàn vụn cắt một dạng từng người tự chiến ngụy vô giang k h o á t tay áo ngăn lại vị dương bản thân phê bình nói tiếp gần nhất trong hai năm qua tổ chức một loạt trọng yếu hành động trên cơ bản tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc cụ thể sẽ không từng cái chế thuật nhưng mà không hề nghi ngờ mỗi một lần thất bại trọng yếu hành động sau lưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy cái k i a dịch thu cái bóng hắn giống như là một cái chúng ta không thể thoát khỏi u linh cho toàn bộ tổ chức bao phủ lên một t ầ n ồ n g đậm bóng tối nghe ngụy vô giang lời nói những người khác giữ yên lặng không phát biểu bất cứ ý kiến gì quan trọng nhất là trong mấy ngày này kinh doanh thật đúng là thất bại những người khác tiếp tục hở hữu trong lòng đồng thời tham gia không rõ cảm giác bị thất bại sở dĩ nói những thứ này không phải là vì đà kích mọi người khi thế mà là vì nói cho lại ra Cục thế t r ư bởi vì đông sơn hội trải qua thời gian dài sôi gió sôi nước nhường rất nhiều người đã không có loại kia như lý bạc băng bản năng an nhàn ở dưới mất cảm giác nhường một số người đã mất đi nên có ý thức nguy cơ tí thử đại nhân ngài dạy phải chúng ta sáu biết lỗi rồi b m o thọ trước tiên đứng dậy nhận sai nói vô luận thái độ vẫn là n g ư ỡ khí đều vô cùng thành khẩn không có chút điểm qua loa lấy lệ ý tứ những người khác cũng là nhao nhao đứng dậy từng cái tất cả đều biểu đạt quyết tâm ngụy vô răng nghiêm túc nghe xong một hồi phía sau hai tay lăng không ngân xuống mở miệng nói tất nhiên mọi người mục tiêu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào vậy kế tiếp ta sẽ nói tới sau này ý nghĩ cùng hy vọng đại gia thúc đẩy sự tình à. chưa xong còn tiếp tất cả mọi người lần nữa ngồi xuống bao quát long nguyên châu cũng tìm cái ghế rựa truy cứu trách nhiệm loại chuyện này dù sao không phải là tất cả mọi người hôm nay một lần nữa tụ tập lại mục đích căn bản đông sơn hội cục thế trước mặt vô cùng nghiêm trọng bởi vì tại dịch thu trên thân gặp một loạt hành động thất bại đã để đông sơn hội thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn bị hao tổn loại tổn thất này cơ hồ đến rồi đông sơn hội muốn không thể chịu đựng tình cảnh loại tình huống này tiếp tục làm từng bước căn cứ phía trước kế hoạch lúc trước làm việc h i ệ n nhiên đã hoàn toàn không thích hợp ta ý nghĩ rất đơn giản trước mắt một loạt hành động gặp khó cùng với đang hành động sau khi thất bại không thể không tiến hành bù đắp củng cứu vãn hành vi không chỉ nhường tổ chức thực lực dự định đồng thời cũng làm cho tổ chức càng nhiều lộ ra ngoài quá mùa hè năng lực tình báo không thể nghi ngờ thần cơ đường xem như đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo ta tin tưởng hắn đối với chúng ta đông sân hội nhất định đã có vô cùng xâm nhập hiểu rõ mà một khi mất đi vốn có thần bí tính chất chúng ta đông sơn hội có thể đưa đến tác dụng sáu liền đem giảm mạnh thậm chí tự thân khó đảm bảo cho nên là thời điểm làm ra cả i biến ngụy vô giang lời nói nhường long nguyên châu sắc mặt khá khó sử nhịn bởi vì không hề nghi ngờ lúc trước hắn hành thích thất bại tiến tới bị đuổi giết dẫn đến đông sơn hội không thể không vận dụng số lớn ẩn tàng sức mạnh đi gây ra hỗn loạn đem hắn từ loại kia cơ hồ tình huống tuyệt vọng bên trong cứu thoát ra là đông sơn hội mất đi thần bí tính chất mang tính then chốt b ứ ớ c ngoặt để lộ ra đồ vật càng nhiều tự nhiên dấu vết lưu lại cùng manh mối thì càng nhiều mà manh mối càng nhiều mượn những đầu mối này đuổi theo t r a được đồ vật cũng càng nhiều vô luận đông sơn hội làm việc biết bao bí mật cũng cuối cùng không có khả năng đem tất cả vết tích tất cả đều chặt đức lấy thần cơ đường năng lực tại nhiều như vậy vết tích cùng dưới đầu mối muốn nói bọn hắn cha không được chân chính Phía ngụy thầm thầm không không vô răng thở dài nói tiếp cho nên ta và xấu mưu thương lượng một chút phía sau quyết định sớm phát động không tiến hành nữa cái gọi là sắp đặt tại tự thân thực lực tổng hợp không có tiếp tục bị suy yếu dưới tình huống sớm nhắc lên chiến tranh đ bởi vì ngài cho rằng nhưng nếu không thể cùng thánh tộc tiến hành hoàn mỹ thời gian phù hợp sớm phát động loại này chiến đoạn chỉ có thể là làm cho nhân loại sớm đem chúng ta loại này không ổn định nhân tố thanh trừ tạo thành thiệt hại cũng sẽ làm cho nhân loại có đầy đủ không gian đi hỏa hoãn cho nên ý nghĩ này cuối cùng không thể hình thành như vậy hiện tại sáu thân khỉ có chút t h ầ n trờ mở miệng nói không sai lúc đó chính xác không phải thời cơ thích hợp không có cách nào cùng thánh tộc phản công kế hợp cách làm như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng là bây giờ sáu thời cơ đã đến ngụy vô giang khẽ cười nói ý của ngài là sáu thân khỉ cả kinh mười hai vương những người khác đồng dạng xuất hiện trên khí tức ba động rõ ràng đều nghe minh bạch ngụy vô giang trong lời nói nghĩa rộng hàm nghĩa cái này cũng là hôm nay đem đại gia triệu tập lại cái nguyên nhân thứ hai tin tức mới nhất thánh tộc sáu phản công sắp đến thời gian cụ thể còn không có định nhưng thánh tộc đã làm xong phản công đại lục hết thệ tiền đề chuẩn bị hơn nữa tại đại lục phụ cận trên hòn đảo bắt đầu t r ù hoạch kiến lập phản công căn cứ m à cho nên ta cho rằng là thời điểm nhường đại lục chân chính luật lên ngụy vô giang âm thanh cuối cùng kiêu ngạo chút mười hai vương mấy người khác cũng rõ ràng trở nên hưng p h ấ n lên mới vừa loại k i a khói mù tùy theo quét sạch x à n h xanh quá tốt rồi cuối cùng đợi đến cái ngày này thanh tộc quay về đại lục chúng ta m ộ n g tưởng sắp thực hiện cứ việc vì một ngày này đã chuẩn bị nhiều năm như vậy thật l à đến vẫn là cảm giác giống nằm mơ giữa ban ngày m ộ dạng dân hồ kích động nói đã như vậy ta đồng ý tý thử ý kiến của đại nhân lúc này làm cho cả đại lục hoàn toàn luật lên đủ để cho nhân loại tạo thành đà kích nặng nề chỉ cần thánh tộc có thể bắt được cơ hội này như vậy nhân loại sẽ không có thời gian thở dốc loạn trong g i n g ngoài tất nhiên sẽ làm cho cả nhân loại xa vào đến vũng bùn ở trong dù là bởi vậy cần đem chúng ta đông sơn hội tất cả đều điền vào đi cũng là đáng dù sao chúng ta đông sơn hội ý nghĩa tồn tại vốn chính là vì cái này thân khỉ cơ ư ngức tâm tình hương phật nói chúng ta cũng đồng ý những người khác cũng là nhao nhao gật đầu tất nhiên khuyết trương ý nghĩ đã thất bại hơn nữa cho dù là muốn tiếp tục tiến hành cũng không lớn có thể có tiến triển gì như vậy thừa dịp dư huy vẫn còn thời điểm hoàn toàn đem tổ chức sức mạnh dẫn bạo hiển nhiên là cực kỳ tốt lựa chọn bởi vì bọn hắn không sợ thiệt hại bọn hắn chỉ sợ tại tổn thất đồng thời không cách nào nhận được bọn hắn kỳ vọng kết quả hảo liên quan tới chuyện này tiến hành thần long cũng không cần nhúng tay trong đó bởi vậy đối với thần long ta có nhiệm vụ khác c ăn bài mặc kệ cái k i a dịch thu đến cùng có phải hay không ban đầu đấu tông đại nhân hắn tồn tại cũng đã trở thành thánh tộc phản công đại lục cực lớn trở ngại cho nên thần long tiếp xuống nhiệm vụ chính là không còn đi theo tổ chức mệnh lệnh mà l à một thân một mình dưỡng thương đồng thời tùy thời sáu giết chết dịch thu mặc dù có đồng quy vô tận cơ hội cũng phải bắt cho được không thể có bất cứ chút do dự nào thần long có thể làm được không ngụy vô giang quay đầu một lần nữa nhìn về phía long nguyên châu đạo cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thần long một lần nữa đứng d ậ y nhất thiết phải nghiêm túc la lớn thêm lời thừa thãi không nói đại gia sở dĩ tụ tập cùng một chỗ sở dĩ cố gắng nhiều năm như vậy làm cũng là cùng một cái mục tiêu bây giờ cái mục tiêu này gần ngay trước mắt ta tin tưởng mọi người sẽ vứt bỏ hết thẻ thành kiến tóm lại sáu vì của chúng ta tín ngưỡng ngụy vô giang dùng sức nói vì tín ngưỡng mọi người đồng loạt cùng vang tị xạ hợi heo bên đó như thế nào gần nhất có tin tức gì không ngụy vô răng nhìn về phía t ị xã mở miệng hỏi giống như trước đây chỉ là đơn t h u ầ n từ chúng ta ở đây tiếp thu tình báo bất quá khi biết liên quan tới dịch thu chính là đấu tông chính là cái k i a chuyển ngôn phía sau hợi heo vô cùng hiếm thấy tiến hành tình báo xác nhận tại chúng ta xác định tình báo không sai phía sau hợi heo liền lại không cái khác tin tức t ị xa bất đắc dĩ nói dạng này a sáu tính toán tùy hắn đi a hôm nay hội nghị nội dung cũng chuyển tới một phần hỏi thăm một chút hợi heo ý kiến cuối cùng dựa theo trong hội quy củ nếu như hợi heo không đồng ý chúng ta loại này quyết sách trọng đại không cách nào thông qua nếu là hợi heo tiếp tục giữ yên lặng chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc ngụy vô răng đồng dạng bất đắc dĩ nói là tý thử đại nhân chưa xong còn tiếp dịch thu trở lại khách sạn phía sau cũng chính là gần nửa canh giờ xung quanh thời gian đang cởi ha h à nghe tất cả tộc nhân hiến vật quý một dạng giảng thuật mỗi người bọn họ trải qua thời điểm một cái khách sạn người hầu đ ô n g nhiên gõ cửa phòng cao tơi tiến lên đem cửa phòng mở ra người hầu cáo lỗi một tiếng hỏi thăm một chút hay là dịch thu dịch công tử phía sau liền đã đến liễu dịch thu bên cạnh cung k t i ế người đ u c hầu lao lao t thật thật lập tức sửng sờ tại chỗ bản năng ngẩng đầu nhìn về phía liêu dịch thu còn tưởng rằng mình nghe lầm người không nghe lầm nguyên thoại nói cho hắn biết nhường hắn xéo đi dịch thu lặp lại một lần người hầu giật mình vốn định muốn mở miệng giải thích nữa phía dưới vị kia đến đây cầu kiến công công thân phận nhưng là nhìn lấy dịch thu biểu lộ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy dịch thu không có khả năng không rõ ràng vị kia công công đến tột cùng là người nào nhưng sáu dưới loại tình huống này còn dám bày ra thái độ như vậy vị này sáu đến tột cùng là lai lịch gì a ngốc t r ệ mấy giây thời gian người hầu cấp tốc phản ứng lại biết vô luận dịch thu là cái gì lai lịch cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì cũng không phải hắn loại này tầng dưới c h ố t nhân vật có tư cách đoán lại hoặc là theo dõi cho nên vội vàng không người sau khi đáp ứng nhanh chóng lui ra khỏi phòng cái kia thái dám bạch thi vũ mở miệng hỏi ân hẳn là hồi cung cáo trạng phía sau bị quá hạ hoàng đế phê bình một trận bằng không mà nói sẽ không như thế nhanh liền lại lần nữa chạy trở lại nhường người hầu tiện thể nhắn g i ọ n g của cũng rất là khảo cứu cùng nội bộ dịch thu cười gật đầu nói không cần thiết cùng loại tiểu nhân vật này tính toán a xem ngơi ư ý tứ dường như là không có ý định cho hắn nhận sai cơ hội bạch thi vũ kỳ quái nói đương nhiên không cần thiết cùng loại tiểu nhân vật này tính toán nhưng hắn như thế bên trên cột đụng lên tới không dùng t h phí mượn chuyện này cho thấy thái độ của ta cũng có thể nhường loại chuyện này về sau thiếu hết khả năng một chút Tiết kiệm vừa không n được mấy dứt lời mới rời đi tên kia người hầu liền lần nữa gõ cửa phòng lại là cao tới mở cho hắn nhóm người hầu mặt mũi tràn đầy nhốn nhường nụ cười chỉ sợ trêu đến dịch thu chút nào không cao hứng dịch công tử vị k i a c ô n g công nói sáu nếu như ngài không thấy hắn vậy hắn vẫn quỷ gối khách sạn chúng ta lầu một đại đường thẳng đến ngài nguyện ý gặp hắn mới thôi hơn nữa hắn bây giờ sáu chính xác đã quỳ tại đó người hầu đầu cũng không dám dơ lên nhỏ giọng nói trong nội tâm thì đã sớm bị chấn động tràn đầy sợ hãi cảm xúc lúc trước hắn cũng không nói dối cái kia thái g i á m bởi vì mấy năm gần đây một m ự c phụ trách xuất cung thông truyền một ít chuyện cho nên toàn bộ thiên kinh thành nội có thể nhận ra cái kia thái dám nhân không phải số ít cũng đều tin tưởng cái kia thái dám thân phận tuyệt đối coi là trong cung hồng nhân nhân vật như vậy coi như những cái kia quan cư cao vị lão đại nhân lại hoặc là thánh linh tầng thứ c ư n g giả gặp được thường thường cũng đều phải lấy lễ để tiếp đón không dám có bao nhiêu có chỗ tiếp đón không được chú đáo dù sao cũng là hoàng đế bên người cẩn thận loại người này ngươi muốn nói hắn có thể đến giúp gấp cái gì tự nhiên là khả năng không lớn nhưng hắn nếu là nghĩ làm cho điểm hỏng để cho ngươi bất chi bất giác liền bị hoàng đế chán ghét lại tương đối dễ dàng bởi vậy tự nhiên không có người nào dám đi đáp tội có thể hết lần này tới lần khác sáu trước mắt cái này trẻ tuổi không tưởng nổi công tử k sáu càng là có thể để cho vị kia công công không muốn bất luận cái gì mặt mũi trước mặt mọi người quỳ xuống vị này công tử k sáu rốt cuộc là ai vậy người hầu trong lòng không ngừng suy đoán trên mặt cũng không dám bộc lộ một chút nhân vật như vậy cùng hắn cách q u á xa sợ l à tùy tiện hát cái xì hơi đều có thể trực tiếp đem hắn phun chết ngay tại chỗ vậy liên để hắn q u ỷ à, còn có liên quan tới hắn sự tình cũng không cần lại đến quấy giày ta ta không có hứng thú nghe dịch thu hơi có vẻ không nhịn được khoát tay á o người hầu không dám nói nhiều nữa một mực cung kính hành lễ xin lỗi tiếp đó thận trọng lui ra khỏi phòng hơn nữa quyết định chủ ý lần này vô luận cái tia công công đến cùng lại cùng hắn nói cái gì hắn cũng tuyệt đối không lên đây đưa bảo vạn nhất trêu đến vị này trẻ tuổi công tử ca mất hứng n h ư n g hắn bị cái vạ lây chẳng phải là không công xui xẻo như loại này tuổi còn trẻ nhưng lại địa vị cực cao đại thiếu gia luôn luôn đều tính khí cực lớn đối với cái này một điểm người hầu rất tán thành làm người hầu về tới khách sạn lầu một đại đường cùng cái kia đ ã quỵ ở đại đường thái giám nói vài câu dịch thu nguyên thoại phía sau thái giám sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh cả người tinh khí thần phản g phất lập tức liền hoàn toàn bị quất hết đồng dạng ngơ ngác quỳ gối đại đường tầm ván gỗ trên mặt đất đối với chung quanh những người khắc khe khẽ bàn luận mảy may cũng nghe không lọn mảy may cũng không quan tâm bởi vì thái giám tinh tường sáu dịch thu bày ra thái độ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn chết đ ị n h rồi đang lúc thái giám đầu góc trống rỗng cả người đều bị tâm tình tuyệt vọng ăn mòn đông nhiên đã đã mất đi năng lực suy tính thời điểm quá hạ thất hoàng tử hạ kính trì đ n g nhiên mang theo hai tên tùy tùng xuất hiện ở khách sạn lầu một đại đường đột nhiên thấy được hạ kính trì xuất hiện thái giám không khỏi vô cùng ngạc nhiên bất quá chợt hắn liền nhanh chóng phản ứng lại giống như thấy được sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng cũng không đứng dậy cứ như vậy quỳ hoảng loạn quỳ gối đến rồi hạ kính trì bên cạnh kêu khóc lấy hô thất hoàng tử thất hoàng tử ngài nhất định muốn cứu nô tài một mạng a hạ kính trì bên cạnh hai tên tùy tùng phản ứng cấp tốc trực tiếp chắn hạ kính trì cùng thái giám ở giữa không cho thái giám bất luận cái gì đụng chạm lấy hạ kính trì cơ hội triệu công công người ở nơi này quỳ làm cái gì xuất cung người đại biểu chính là mặt mũi của hoàng gia đại đình quảng chúng cũng không sợ làm trò cười cho người khác hạ kính trì nữ h m ạ y q u á t lớn thất hoàng tử là bệ hạ nhường nô tài tới nhất định muốn đem dịch công tử mời vào trong cung nếu như nô tài làm không được bệ hạ liền muốn nô tài đầu nô tài sáu nô tài cũng là không có cách nào a thái giám tiếp tục khóc gào to hạ kính trì chân mày nữ sâu hơn con mắt sau khi vòng vo một vòng lập tức liền minh bạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì cười lạnh một tiếng căn bản vốn không để ý tới thái giám này gào t ă n g cất bước hướng về khách sạn cầu thang đi đến cái kêu hai tên tùy tùng nhưng là vô cùng dứt khoát một cước đem thái giám đá văng tiếp đó cũng nhanh chóng đi theo thái giám đờ ra tại chỗ ngay sau đó liền hiệu rõ ra cả người tùy theo hoàn toàn s ủ i lơ trên mặt đất chưa xong còn tiếp dịch thu tại dịch quán bên trong thỉnh xong giả trở về tới khách sạn trong phòng chung phía sau thời gian cực ngắn bên trong phòng cửa phòng lần thứ ba bị g ó vang vẫn chưa xong lần một lần hai chẳng lẽ còn không nói biết không khách sạn này người hầu cũng quá không có nhãn lực chống a cao tới rất là bất mãn nói một cái câu bất quá người nhưng như cũ đi tới trước cửa đem cửa phòng kéo ra bởi vì không ngừng cửa phòng bị g ó vang tài quyết chi nhận mọi người tại giảng thuật tự thân trải qua quá trình không ngừng bị đánh gãy cho nên trong phòng chung đám người đối với cái này loại q u á i dày đều có chút n ộ khí từng cái nhao nhao quay đầu nhìn về phía phòng môn hướng về phòng môn trận mắt nhìn chỉ bất quá ngoài dự liệu của mọi người là lần này gõ cửa phòng người lại cũng không phải là phía trước tên kia khách sạn người hầu mà là hai tên nhìn khí thế cực kỳ cường đại nam tử trung niên tại trung niên nam tử sau lưng thì đi theo một cái quý khí mười phần người trẻ tuổi ba người khí độ bất phàm rõ ràng lai lịch không nhỏ cao tới vốn định muốn bật thốt lên cửa mắng cũng là theo bản năng nghẹn trở về trong bụng dịch thu theo cao tới mở cửa phòng ra ba người không có bất kỳ cái gì khách khí trực tiếp tiến vào phòng bên trong cái kia quý khí mười phần người trẻ tuổi quét mắt một vòng trong phòng chúng tất cả mọi người phía sau ánh mắt trực tiếp rơi xuống l i ê u dịch thu trên thân có chút không xác định mở miệng nói bởi vì giữa sân tất cả mọi người rõ ràng đều ở đây lấy d ị thu làm trung tâm cho nên ba người rất tự nhiên liền có thể nhìn ra được d ị thu là cả trong phòng chung địa vị cao nhất các hạ là d ị không t h đạo. Hạ khỏi n Chỉ, vừa cười vừa nói nguyên lai là thất hoàng tử cựu ngưỡng đại danh không biết thất hoàng tử này tới cần làm chuyện gì không có chuyện gì chỉ là gần nhất nghe nói dịch công tử ngươi bên này tại đến thiên kinh thành phía sau quả thực gặp một chút tương đối bất ngờ tình huống mà tựa hồ những thứ này bất ngờ tình huống đều bị tính tới trên đầu của ta nói thật ta rất oan u ổ n g hạ kính chỉ giọng của nghe có chút cao cao tại thượng hương vị cứ việc trên ý tứ hẳn là đang giải thích nhưng từ trong giọng nói nhưng mặc kệ như thế nào cũng nghe không đến bất luận cái gì thành khẩn vấn đạo t h ấ t hoàng tử nói đùa mấy ngày nay cũng không gặp được vấn đề gì thật muốn nói có vấn đề gì mà nói kỳ thực cũng đều được vô cùng viên mãn giải quyết cho nên từ ta cá nhân góc độ tới nói những vấn đề này cũng không cho ta tạo thành bất kỳ khống hiếm gì d ị thu rất là qua loa lấy l ờ nói dịch công tử có thể hiểu được liền tốt nhất ta lần này tự mình đến đây chính là muốn cùng dịch công tử hơi giải thích một chút mặc dù tình huống bình thường tới nói ta cũng không cần như thế những chuyện kia đến cùng có phải hay không cùng ta có liên quan ta cũng sẽ không để ý nhưng bây giờ dù sao cũng là hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết tổ chức trong lúc đó phụ hoàng chủ bị cái này đấu võ đại hội mục đích cũng là mọi người đều biết thân làm con cuối cùng phải bày ra vốn có tư thái hạ kính trị giọng của như cũ cao cao tại thượng bao quát cả người biểu hiện ra thần thái đều rất có loại cư cao lâm hạ hương vị đơn thuần từ mặt ngoài loại này tư thế bên trên n g ư ơ i căn bản nhìn không ra hắn có chút điểm nói xin lỗi hương vị rõ ràng tại hạ kính chỉ xem ra lấy thân phận của hắn có thể như thế tự mình đến đây cũng đã là cấp đủ liễu dịch thu mặt mũi phàm là dịch thu hơi biết chuyện một chút nên cảm động đến rơi nước mắt không biết lời nói cũng sẽ không lại đi xoắn suýt trước đây những vấn đề kia cho tới nay theo thói quen mạng mạn cung từ nhỏ ở thái hạ trong hoàng cung lớn lên ngôi thành loại này xem nhẹ thiên hạ cảm xúc nhường hạ kính chỉ trên cơ bản sẽ không đi nghiên cứu bất luận người nào tính cách đặc điểm bởi vì trong mắt hắn trừ liễu hoàng đế bên ngoài tất cả những người khác đều phải vây quanh hắn đi chuyện tất cả mọi người đều phải lấy tính tình của hắn cùng tính cách làm chủ cho nên tự nhiên không cần hắn đi thích đứng người khác đáng tiếc sáu dịch thu tính cách lại cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy giỏi về thỏa hiệp bởi vậy nghe hạ kính trì lần này không hề có thành ý cái gọi là xin lỗi ngôn t ử dịch thu nhịn không được cười lắc đầu mở miệng nói thất hoàng tử ngươi vừa mới đi lên thời điểm thấy được một cái quỳ gối lầu một đại đường thái giám a cái k i a t h á i giám đến từ trong cung nghĩ đến thất hoàng tử h ắ n là biết hạ kính trì n h ị nhữ mày có chút bất mãn gật đầu nói triệu công công xem như trong cung lão nhân ngay bình thường trong cung làm việc cũng tận tâm tận lực cứ như vậy một mực quỳ gối phía dư Rớt kỳ thực là trong c u n g mặt m ũ i ta mặc dù không tin tưởng triệu công công ôn hòa công tử ngươi ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng nếu như không phải đại sự lời nói dịch công tử tốt nhất vẫn là phóng triệu công công một ngựa tìm chỗ khoan dung mà độ lượng triệu công công sẽ ở trong lòng nhớ k ỹ dịch công tử tốt ta tại sao muốn quan tâm một cái thái g i á m nhớ hay không ta hảo dịch thu đ ỗ n g nhiên tự tiếu phi tiếu cắt đứt hạ kính trì hạ kính trì lập tức cứng lại trên mặt cái kia nguyên bản hiện lên có chút mất tự nhiên nụ cười lập tức biến mất không còn tam tích g ư ơ n mắt lạnh lẽo dịch thu nhìn một hồi mở miệm nói dịch công tử để cho ta thái hạ hoàng thất một cái công công quý gối phía dưới người đến người đi chắc chắn sẽ có một số người có thể nhận ra hắn như thế trước mặt mọi người dẫm hô ta thái hạ mặt mũi của hoàng thất ngươi sẽ không sợ không thu được chẳng sao thất hoàng tử người sai lầm hai chuyện đệ nhất vị k i a công công sẽ quý gối phía dưới cùng ta không có quan hệ cũng không phải ta nhường h ắ n quỷ thậm chí ta đều không rõ ràng hắn tại sao muốn dạng này đi làm cho nên vô luận hành vi của hắn có thể hay không để các ngươi thái hạ hoàng thất mất mặt đều do không đến trên đầu của ta dịch thu lắc đầu nói tiếp đệ nhị sở dĩ nâng lên vị t i ê công công chỉ là vì nhắc nhở thất hoàng tử vị tia công công cũng tốt trước đây cầu địch lương cũng được kể từ ta tiến vào thái hạ cảnh nội đến nay vô luận là thái hạ vị tia đại nhân vật cùng ta xảy ra xung đột cuối cùng xui xẻo lại hoặc là nói cuối cùng muốn t ú i đầu đều là đối với phương xưa nay sẽ không là ta hạ kính chỉ sắc mặt triệt để lạnh xuống ánh mắt một mảnh dùng mình nhìn chằm chằm dịch tu đạo dịch công từ sáu là có ý gì không có ý gì chỉ bất quá sáu thất hoàng tử nếu như là tới tạ lỗi như vậy tốt nhất bày ra đầy đủ thái độ thành khẩn mà không phải giống như bây giờ phản phất có thể tự mình đến đây liền đã cho ta thiên lớn mặt mũi ta mặc dù không tính là gì đại nhân vật nhưng mặt mũi của ta sáu cũng không có như vậy giá rẻ dịch thu cười ha h à nói hạ kính trì lập tức tức giận trong lòng đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn chăm chăm dịch thu nói đêm nay tuy t i ê n lầu ta sẽ tự mình bày yến dịch công tử nếu như nguyện ý đi giữa chúng ta sự tỉnh liền xóa bỏ bằng không ta sẽ để cho dịch công tử minh bạch thái hạ sáu đến tột cùng họ gì đi con đường nào dịch công tử tự động lựa chọn nói xong hạ kính trì không còn lưu thêm mặt lạnh quay người tự ý rời đi chưa xong còn tiếp cùng một cái hoàng tử huyên não như thế cương sáu thật sự không thành vấn đề sao hạ kính chỉ vừa mới ra phòng cửa phòng bạch thi vũ liền một mặt lo lắng mở miệng hỏi bất đồng d ư ớ i cục diện giống nhau cách làm cũng sẽ tạo thành kết quả khác nhau nếu là lúc trước mà nói cùng loại tính cách này bên trên vô cùng bản thân quen thuộc tại bảo thủ hoàng tử gây quá căng chính xác sẽ có vấn đề không nhỏ nhưng mà tại cục diện trước mắt phía dưới cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì dịch thu lơ đến cười cười nói tiếp vô luận cái nào thái giám vẫn là cái này thất hoàng tử lại đột nhiên chạy đến nơi này rõ ràng cũng là bị thái hạ hoàng đế thái độ ảnh hưởng nếu như không có đầy đủ bên ngoài áp lực thái hạ hoàng đế sẽ không như thế tiên minh biểu đạt thái độ cho nên mới từ ở m a n tộc uy hiếp nhường thái hạ hoàng đế trước mắt cân nhắc vấn đề khuynh ê ư ớ n g xuất hiện rõ ràng nặng nhẹ đã như vậy vị này thất hoàng tử liền náo không ra quá lớn ý đồ xấu vô luận vị kia thái hạ hoàng đế cỡ nào tôn sùng tại không làm gì mà cai trị cũng không luận vị kia thái hạ hoàng đế ngày bình thường biểu hiện cỡ nào ôn tồn lễ độ khi hắn chân chính bắt đầu phát ra âm thanh thời điểm không nghi ngờ chút nào toàn bộ thái hạ cũng chỉ có thể có cái này một thanh â m bất luận cái gì tính toán chế tạo bất đồng thanh â m nhân đều sẽ bị nghiền thành bột miệ nhưng cái này dù sao cũng là hoàng tử là của hắn nhi tử bạch thi vũ cao mày nói nhưng hắn cũng không chỉ có một nhi tử thiên gia vô tình không muốn trông cậy vào cái gọi là phụ tử thân tình có thể trở thành một cái hợp cách hoàng đế cân nhắc vấn đề gò bó cho nên sáu cái kế hạ kính chỉ tối nay mở t i ệ p chiêu đãi ngươi không có ý định đi đương nhiên không phải đã nói bởi tối hôm nay chúng ta đại gia muốn cùng một chỗ chúc mừng một chút không cái kế hạ kính chỉ nếu là thành tâm thành ý tạ lỗi ta ngược lại cũng không để ý đi dự tiệc hòa hoãn một chút quan hệ ít nhất tại nhân loại liên hợp đối kháng man tộc đại tiền đề phía dưới rất nhiều vấn đề nhỏ đều không phải là vấn đề nhưng này hạ kính chỉ tới tạ lỗi thái độ ngươi cũng thấy đấy loại này bố thí vậy bộ dáng là làm cho ai nhìn ta người này tính khí ngươi cũng biết ăn mềm không ăn cứng hạ kính chỉ càng như vậy ta càng là không thèm để ý hắn dịch thu đương n h i ê nói n bạch thi vũ nhịn không được l i ế c mắt nhưng cũng biết dịch thu chính là chỗ này sao cái tính xấu cho nên cứ việc cảm thấy vẫn có chút lo nghĩ nhưng cũng không khuyên nữa nói trong phòng trung vang lên lần nữa tài quyết chi nhận các thành viên giảng thuật tự thân trong khoảng thời gian này trải qua âm thanh một buổi chiều trôi qua rất nhanh khi mặt trời xuống núi mà nêm đ bao phủ thiên kinh thành phía sau cũng tại khách sạn lầu một trong hành lang quỷ dòng dã một buổi chiều thái g á m miễn cưỡng đứng vậy mặt sám như cho lại liếp mắt nhìn cầu thang phương hướng Tối tưởng tích sinh, người cái rời đi cùng không có chờ được hắn chỗ huyện tưởng tích phát sinh, cả người cái sắc khách không hắn huyện không hồn vậy rời đi khách sạn. kỳ phát vậy lần này buổi trưa rất nhiều khách sạn người ra vào nhận ra thân phận của hắn hắn quỳ xuống cử động chẳng những nhường chính hắn mặt mũi rất không còn một mảnh đồng thời cũng làm cho mặt mũi của hoàng thất vứt bỏ rất nhiều rất nhiều người nghị luận âm ý nao nhao suy đoán lại hết thệ đều không biết đến tột u cùng xảy ra chuyện gì có thể nói hắn đem chính mình tư thái đặt tới đầy đủ thấp trình độ nhưng mà như cụ không cách nào nhuộn dịch t u xuống lầu liên tưởng đến phía trước hạ kính chỉ sau khi lên lầu không lâu liền lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ xuống lầu rời đi thái giám rất rõ ràng hắn lần này sáu thật sự chết chắc vô luận là bởi vì hắn nguyên nhân nhường hoàng thất bị mất mặt vẫn là bởi vì duyên cớ của hắn nhuộm dịch thu cùng hoàng thất ở giữa không giải thích được xuất hiện điểm n g ắ n cách hoàng đế bệ hạ cũng đã đem thái độ biểu đạt vô cùng rõ ràng dứt khoát tất nhiên sự tình không cách nào nhận được một cái hòa hoãn như vậy liền cần phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm đầu của hắn có lẽ không đủ p h â n lượng nhưng bao nhiêu coi như là một thành ý sáu nghĩ tới đây thái giám chỉ cảm thấy dị thường thê lương được g ử i nhân sinh to lớn lên đại rơi sáu quá đột một cùng một thời tưới lầu tầng cao nhất hạ kính trì mặt như xương lạnh ngồi một mình ở trước bàn rượu Cái này chốc á i này lát một danh chung năm nam tử tới nơi này một tầng đi lại chầm ổn đi tới hạ kính trì bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói thiếu ra căn cứ vào người của chúng ta n h còn h t h ă m dò được bọn hắn đêm nay đã đem cái tia khách sạn tiệc rượu tầng lầu tất cả đều bao dường như là dự định tụ hội bình hạ kính trì cuối cùng nhịn không được dùng sức đưa tay đập vào trước mặt trên bàn cơm riêng lớn gỗ thật bàn tròn bị hạ kính chỉ một tắt này trực tiếp tại chỗ đập nát tiếng vang ầm ầm tại cả tầng lầu bên trong q u a n q u ẩ n liên đối tuy tiên lầu tựa hồ cũng hơi hơi rung động phía dưới thật to gan thế mà thật sự dám cho ta leo cây hạ kính chỉ âm thanh lạnh lẽo mặc dù làm qua nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng hạ kính chỉ vẫn không nghĩ tới dịch thu thật sự dám như thế không nể mặt hắn thiếu ra có cần hay không chúng ta sắp xếp người đi qua đem bọn họ tụ hội đập nam tử trung niên trầm giọng vân đạo q u a n năm đi theo hạ kính chỉ bên người làm cho những n à y người đang làm việc ở giữa thường thường cũng đã quen không cố kỵ gì bởi vậy gặp loại chuyện này phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp đi tìm về tràng tử căn bản không cân nhắc qua nén giận may mắn hạ kính trì mặc dù cũng đã quen bá đạo phong cách hành sự lại cuối cùng còn có lý trí rất rõ ràng lúc trước hắn một loạt cử động đã chọc tới hắn phụ hoàng bất mãn nếu như dưới loại tình huống này chẳng những không có thể cùng dịch thu h ò a hoãn quan hệ ngược lại là cùng dịch thu ở giữa v i ê n náo càng thêm cối bụi như vậy không hề nghi ngờ hắn phụ hoàng liền sẽ phải cho hắn để mặt c đối c Hạ Kính chỉ không Trì như với c mình phụ hoàng tinh khí cùng dấu ở ôn hòa giới loại kia lanh cốc hạ kính chỉ biết quá tường tận cho nên đối với nam tử trung niên đề nghị hạ kính chỉ khoác tay tháo cán g i a n g nói về sau có rất nhiều cơ hội nhường hắn dễ nhìn nhưng bây giờ sáu hay không nghi cùng hắn huyên nào quá mức cái này dịch thu có chút t à môn không phải dễ đối phó như vậy cho nên trước tạm tha hắn một lần cái kia sáu chẳng lẽ cứ tính như vậy nam tử trung niên không nghĩ tới hạ kính chỉ sẽ tốt như thế nói chuyện trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên đương nhiên không thể cứ tính như vậy hiện đại lục đấu v õ đại hội trận chung kết lập tức phải bắt đầu đợi đến phân tổ thời điểm âm thầm xử lý xuống nhường cái kia dịch thu chỗ ở đội tuyển quốc gia nhanh chóng bị đào thải đến lúc đó ta xem ai còn sẽ xem trọng bọn hắn thiếu gia a n minh chưa xong còn tiếp bởi vì tổ kiến thế lực thời điểm bạch thi vũ cố vật huyên chiến hoàng thậm chí là mạc chính sơ bọn người có riêng mình ra tộc sức mạnh lại hoặc là riêng mình thế lực cường đại cho nên dịch thu thế lực tổ kiến liền không thích hợp lấy dịch ra làm chủ thể nếu như lấy dịch ra làm chủ thể cho nên tại h ế l dạng này bối cảnh phía dưới lấy dịch ra làm chủ thể đi tổ kiến cái này tập thể thế lực cũng không thực tế mặc dù nói nếu là dạng này đi làm mà nói bạch thi vũ bọn người không có bất cứ ý kiến gì nhưng mà thần phong đường chiến tộc lo bởi vậy tổng hợp cân nhắc toàn bộ thế lực tổ kiến liền và dịch ra chỉnh thể phân ly lấy dịch thu vì thế lực thủ lĩnh cùng hạnh tâm những người còn lại thì làm thế lực cánh chim thoát ly dịch ra dưới tình huống thế lực bản thân liền không lại có cái gọi là gia tộc thuộc tính cuối cùng thế lực mệnh danh cũng liền và dịch ra không có bất cứ quan hệ nào lại từ tại tài quyết chi nhận công pháp tu luyện kết cả đ quả là nghiêm ngặt tính ra đêm nay ở nơi này khách sạn tiệc rượu trong tầng lầu tu hội liền trở thành đấu thần tông thành lập phía sau lần thứ nhất toàn bộ thành viên trọng yếu đều tới tu hội vì để cho mỗi người giữa lẫn nhau đều hết khả năng quen thuộc dịch thu đem tất cả người sáo cho ghế bảy vương sẽ cùng bên trong thất tướng toàn bộ hôn tạp tại tái quyết chi nhận ghế ở giữa hơn nữa dịch thu sung phong đi đầu lấy rượu làm mối cũng không cố định chỗ ngồi của mình thời khắc đều bưng vào rượu đi mỗi cái trước bàn trắng trợn mời rượu mỗi một lần mời rượu nhất định uống thả cửa một v ò liên đ ố i tất cả mọi người đều hứng thu cao uống rượu nhạc cái gì hành vi phong túng cho dù là luôn luôn trầm mặc ít nói không am hiểu cùng người trao đổi b ả y tên ảnh vệ cũng theo uống rượu càng ngày càng nhiều mà từ từ thả ra rất nhiều tình huống phía dưới rượu cồn đúng là rút ngắn người và người khoảng cách tuyệt hảo môi giới đến cuối cùng khách sạn chứa đựng tất cả rượu nhất là người uống cái không còn một mảnh trừ liệu bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên cùng với dịch thu còn biết bảo trì lý trí không thể uống quá nhiều bên ngoài tất cả những người khác đều mà nói sủi lớn như bùn hoàn cảnh bạch thi vũ c ù n g cố vận huyên là bởi vì thân phận đặc thù không có ai sẽ đi đâm rượu của bọn hắn dù là như thế hai người cũng uống đến rồi lượng chẳng qua là cảm thấy tiếp tục cống xuống thật sự biết nhân sự không biết này mới khiến chính mình ngừng lại dịch thu nhưng là bởi vì thân thể tính đặc thù khiến cho hắn đối với rượu còn năng lực chống cự ở xa những người khác phía trên cho nên mà nói cuối cùng trên cơ bản tất cả mọi người đều say ngất ngừ trên mặt đất định thiên là miễn cưỡng bảo trí nhất định thanh tỉnh tự động trở về phòng nhưng chân chính còn có lý trí có thể bình thường nói chuyện với nhau liền chỉ còn lại liễu dịch thu ba người nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt ít nhất liền nhất là không thích sống chung bày tên anh b ệ đều ở đây hoàn toàn sau khi say rượu cùng những người khác kể vai sát cánh gọi nhau huynh đệ húng chi những người khác đấu thần tông sáu danh tự này thật là khó nghe bạch thi vũ một tay dựng tại dịch thu trên bờ vai cười tủm tìm nói gương mặt của nàng đứng đỏ bởi vì uống quá nhiều rượu trong hai mắt tràn đầy mị ý thân thể yếu đuối không có xương trên cơ bản tất cả đều treo ở liễu dịch thu trên thân cố vận huyên cũng không có tốt bao nhiêu n g à y bình thường trầm mặc ít nói tương đối nội l i ê m tính tình tại rượu cồn dưới sự thúc giục trở nên hòa bạch thi vũ một dạng khai phóng thân thể treo tại dịch thu một bên khác trên bờ vai chống ra tay còn tại dịch thu trên thân vừa đi vừa về du tẩu một mặt mị cười tràn đầy trêu đùa hương vị dưới tình huống bình thường cố vận huyên đương nhiên không có khả năng tùy ý như vậy thống chi lúc này ba người còn tại yến hội tầng lầu bên trên cũng không phải tại chính mình trong phòng ngủ nhưng rượu cồn tác dụng ngừng cố vận huyên khá là muốn thả bản thân bộ dáng trong lúc nhất thời dịch thu cũng bị ảnh hưởng thẻm ăn nhỏ dãi ngược lại tên chính là một cái xưng hô thôi đơn giản sáng tỏ tốt nhất dịch thu nhất vừa nói hai tay cùng lúc không ở yên hiếm thấy hai nữ đều như vậy chủ động đêm nay nhìn có thể thử xem trước đó nói chết hai nữ cũng không đồng ý phương thức ý nghĩ như vậy nhuộm dịch thu có điểm tâm ngứa khó nhịn chính tâm phía dưới nhộn nhạo thời điểm cầu thang vương hướng trận có v ă n động dịch thu động tác hơi hơi cứng ngắt lại phía dưới quay đầu nhìn lại liền phát hiện hạ xuân thu xuất hiện ở tầm mắt của mình ở trong không có những người khác cùng đi hạ xuân thu là tự mình tới trước khách sạn người không có nói phía trước ngăn cản thông chi cũng là bình thường lúc chiều liền xem như hạ kính chế đến đây khách sạn này cũng không dám chút nào cản trở thú chi hạ xuân thu đây tuyệt đối dưới một người trên vạn vạn người thân phận ta và hoàng huynh trong hoàng cung đợi ngươi ước chừng một buổi chiều cộng thêm một buổi tối ngươi không đi thì cũng tôi h đi lại còn ở đây bày yến n g â n cốc nói chuyện vui vẻ nhìn con đắm chìm tại trong ôn nhu hương đây thật là để cho người ta phát h ỏ a hạ xuân thu nhắc khuôn mặt im lặng đi đến liễu dịch thu trước người nhìn xem dịch thu tả h ư u ô m bộ g á n g rất là khó chịu nói nhớ không lầm vị tiêu công công mời ta đã rõ ràng tự tuyện ngươi và ngươi là người nào hoàng h u n h còn chờ ta làm cái gì dịch thu đồng dạng khó chịu nói bởi vì theo hạ xuân thu xuất hiện bạch thi vũ củng cố vận huyên liền cũng sẽ không tiếp tục treo ở trên người hắn hai người cuối cùng không có triệt để uống say phía trước chỉ là mượn rượu cồn tác dụng tương đối thoải mái mà thôi giờ này k h ắ c này hạ xuân thu đ n g nhiên xuất hiện để cho hai người trong đầu lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong ngươi cự tuyệt mời chỉ là bởi vì tên ngu ngốc kia vấn đề thái độ thôi hoàng huynh tất nhiên đem tên ngu ngốc kia ném qua đây cho ngươi quỳ đến chưa tự nhiên cũng liền biểu lộ chuyện này hắn cũng không hiểu rõ tình hình hơn nữa tên ngu n ố c kia bây giờ cũng bị hoàng h u y n chặt đầu ngươi còn muốn như thế nào hạ xuân thu tức giận nói Ta bây giờ c h ỉ m u â n thu trường liễu n dịch thu một mắt xem ra là đối với dịch thu hôm nay hành động vô cùng bất mãn dịch thu nhất miệng cũng minh bạch hăng quá hóa dở chỉ có thể tiếp nối ra hiệu cố vận huyên hòa bạch thi vũ về phòng trước mình thì là theo chân hạ xuân thu hướng về hoàng cung mà đi chưa xong còn tiếp ngươi vị hoàng huynh kia vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn gặp ta tiến đến hoàng cung trên đường dịch thu ngồi ở một phần của hoàng thất xe ngựa trong xe nhìn xem ngồi đối diện hắn hạ xuân thu mở miệng hỏi hiện đại lục đấu võ đại hội trên cơ bản xác định sẽ ở hậu thiên chính thức bắt đầu phía trước tin tức liên quan tới ngươi thật sự là quá nhiều cho nên hoàng huynh muốn tại đấu võ đại hội bắt đầu phía trước xác nhận thân phận của ngươi hạ xuân thu trầm giọng nói thân phận của ta phương diện kia dịch thu n h ư n mày đừng giả bỗng c nếu như chuyện này không có vạch ra mà nói đại gia giữa lẫn nhau bảo trì ăn ý giả vờ hoàn toàn không biết được cũng không có gì vấn đề nhưng bây giờ tất nhiên huyên náo như thế xôn xao chúng ta lại nắm giữ lấy thiên hạ cường đại nhất tổ chức tình báo từ trong dấu vết phát hiện một chút chỗ không đúng cũng không phải việc khó gì chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giả vờ hết thệ không biết sao hạ xuân thu bất đắc dĩ nói dịch thu trầm mặc phía dưới sau đó mới vừa cười vừa nói nhưng vấn đề là không tiếp tục giả ngu còn có thể như thế nào đây chuyện này vô luận các ngươi có phải hay không xác nhận ta đều không có khả năng thừa nhận coi như thừa nhận cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cũng không thể nói hoàn toàn không có ý nghĩa ít nhất sáu tại sắp đến trong thanh chiến lòng tin của chúng ta sẽ hoàn toàn khác biệt đầy đủ xác nhận thân phận của ngươi đồng thời xác nhận có ngươi đứng ở phía sau chúng ta đối với thánh chiến lo nghĩ đem tùy theo quét sạch sành xanh, xanh hạ xuân thu cười cười tiếp lấy nhiều hứng thú nói đạo từ phản ứng của ngươi cùng nôn từ đến xem ta có hay không có thể người vì ngươi đã thừa nhận ngươi nghĩ như thế nào là của ngươi chuyện không có quan hệ gì với ta đến nỗi thánh chiến sáu cùng man tộc ở giữa chiến tranh kết quả như thế nào vĩnh viễn cần quyết định bởi tại song phương lực lượng tuyệt đối so sánh cho dù ta liền là các ngươi nghĩ người kia lại như thế nào ta bây giờ chỉ là nhất truyền thánh linh cảnh giới thôi thực lực như vậy tại đại cục vô ích d ị thu lắc đầu nói có lẽ bây giờ vô ích nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không bổ. cùng man tộc ở giữa thanh chiến át sẽ kéo dài rất lâu hai đại giữa chủng tộc đụng nhau không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc mà của ngươi phát triển tốc độ sáu chỉ có thể dùng kinh khủng từ ngữ này đi hình dung lại thêm nếu như ngươi thật là người kia như vậy ta và hoàng h u y n h bởi vì vậy mà thay đổi một chút nguyên bản thiết lập s ắ n chiến tranh sách lược những chuyện này đều đưa đối với toàn bộ chiến cuộc sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng hạ xuân thu nghiêm túc nói dịch thu không khỏi lâm vào trầm mặc ở trong hắn biết hạ xuân thu nói không sai nhưng hắn tạm thời không thể cho hạ xuân thu bất luận cái gì trả lời chắc chắn tại man tộc gáp lực cực lớn trước mắt hắn tin tưởng thái hạ tất nhiên là tuyệt đối hy vọng hắn có thể đủ nặng hiện ngày đó vinh quang bởi vì man tộc phản công nhất định sẽ đối với thái hạ tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất to lớn dính đến toàn bộ chủng tộc chiến tranh của người nào thực lực tối cường người đó liền sẽ phải chịu nhiều nhất tổn thương nhưng dịch thu chính xác không cách nào rõ ràng trả lời bởi vì hắn trước mắt cũng không biết mình thực lực có thể đạt đến trình độ như thế nào hoặc có lẽ là sáu vào giờ nào đoạn bên trong có thể đạt đến trình độ gì cho nên bất luận cái gì trước thời hạn dự phán cùng hứa hẹn cũng có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất lợi ảnh hưởng dịch thu loại trầm mặc này cũng làm cho hạ xuân thu ý thức được vấn đề cho nên trên con đường sau đó xe ngựa trong xe ngoại trừ hô hấp của hai người bên ngoài không còn thanh nhâm khác rất mau tiến vào đến rồi c u n g nội cũng không biết phải hay không bởi vì thái hạ hoàng đế chờ quá vội vàng nguyên nhân vốn hẳn nên tại vào cùng phía sau liền dừng lại xe ngựa càng làm ộ t đường trực tiếp chạy đến rồi n g ự thư phòng bên ngoài làm dịch thu đi theo hạ xuân thu sau lưng xuống xe ngựa lúc liền nhìn thấy chờ đợi tại n g ự thư phòng bên ngoài lao thái giám không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào ngự thư phòng. tất cả hầu hạ thái giám cùng cung nữ đều bị hạ xuân thu vây tay ra hiệu cho lui dịch thu cuối cùng lần thứ nhất gặp được hiện nay thái hạ hoàng đế hoặc có lẽ là sáu là hắn một thế này lần thứ nhất nhìn thấy ở kiếp trước thời điểm dịch thu cùng vị này thái hạ hoàng đế có tiếp xúc cứ việc tiếp xúc không nhiều lẫn nhau cũng không tính được hiểu rõ nhưng cuối cùng q u n biết đối với cái này vị thái hạ hoàng đế cũng có cơ bản nhận thức bất quá lúc kia dịch thu thân phận là tinh không chi hạ đệ nhất cờ giả xem như mạnh nhất tông sư cho dù đang đối mặt thái hạ hoàng đế lúc cũng hoàn toàn có thể b à ra cao hơn một bậc tư thái cho nên ở kiếp trước đối với vị này thái hạ hoàng đế nhận thức kết quả trong đó có bao nhiêu có thể tin chỗ quả thực còn chờ thương thảo dịch công tử muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng nhìn xem đi theo hạ xuân thu sau lưng thần thái ung dung đi vào ngự thư phòng dịch thu đang theo dõi ngự thư phòng trên vách tường vẽ đại lục địa lý đồ thái hạ hoàng đế xoay đầu lại một mặt ôn hòa nụ cười mở miệng nói kỳ thực cũng không có cái gì không dễ dàng chỗ nhiều khi khó khăn thường thường cũng là người vì tạo thành dịch thu cười đáp lại nói có đạo lý liên quan tới điểm này chấm muốn cùng d ị công tử xin lỗi nói thái hạ hoàng đế càng là thật sự hơi hơi không người dịch thu nghiêng người tránh ra không có chịu một lễ này phản ứng như thế nhường thái hạ hoàng đế nhịn không được lắc đầu đứng lên cười tiếp tục nói dịch công tử không cần như thế đề phòng chấm là thật tâm thực lòng muốn cùng ngươi nói xin lỗi lao thất đi cùng ngươi xin lỗi lúc thái độ chấm đã biết được vô luận là thân là một cái phụ thân vẫn là thân là một nước hoàng đế chấm đều có nghĩa vụ biểu đạt tay náy của mình ha ha b ậ y hạ có việc vẫn là nói thẳng a những thứ này xuyên trạng không có gì tất yếu dịch thu ngoài cười nhưng trong không cười nói thái hạ hoàng đế khỏe mắt có k ắ p phía dưới nhìn chằm chằm dịch thu nhìn một hồi phía sau lúc này mới vừa cười vừa nói xem ra dịch công tử tính cách cũng không có biến hóa gì vẫn là như vậy người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không thích quá nhiều nói nhảm b ậ y hạ đây là chúng ta ở giữa lần thứ nhất gặp mặt dịch thu hạ thấp người nói t r ô n cũng sẽ không cho rằng như vậy nếu như chúng ta ở giữa thật là lần thứ nhất gặp mặt như vậy lần này gặp mặt kỳ thực liền không có bất cứ ý nghĩa gì thái hạ hoàng đế lắc đầu tiến lên đi đến l i ê u dịch thu bên cạnh nói tiếp hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết sẽ ở hậu thiên chính thức bắt đầu tương ứng quy tắc cùng với thời gian cũng sẽ ở ngày mai với thiên trong kinh thành cùng dịch quán bên trong công bố đồng thời sẽ thông qua truyền âm phát trợ thông cao thái hạ toàn cảnh Lần n à cho i nên sáu võ mỗi cái phân khu tuyển bạc đi lên đội tuyển quốc gia liền không thể quá sớm bị đào thải bằng không tất nhiên sẽ nhường đại lục quốc gia khác đối với đấu võ đại hội độ chú ý sớm biến mất bởi vậy muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng đấu võ đại hội phân tổ giúp tham chấm sẽ tiến hành trình độ nhất định can thiệp tại sao muốn nói cái này với ta bởi vì ngươi có thể sẽ chịu ảnh hưởng chưa xong còn tiếp ảnh hưởng mặt tốt hay là xấu một mặt dịch thu nhữ mày vấn đạo đối với thái hạ hoàng đế nói tới loại này ăn bài h ã n ngược lại có thể lý giải cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý hiện đại lục đấu võ đại hội tổ chức chính trị ý nghĩa phải lớn hơn ý nghĩa thực tế cứ việc trên danh nghĩa là vì chọn lựa ra toàn bộ đại lục bên trên lớn nhất thiên phú người trẻ tuổi nhưng trên thực tế trên tiến đại lục này chân chính có thể đại biểu thế hệ tuổi trẻ tiêu chuẩn cùng thiên phú trên cơ bản tất cả đều tại thái hạ cảnh nội cho nên đấu võ đại lục đều tham dự vào hết khả năng đem toàn bộ đại lục kết nối thành một cái chính thể n h ư n g đại lục ở bên trên tất cả quốc gia ánh mắt đều tập trung ở quyết tái qua chính c h u n g theo trận chung kết mỗi một ngày tiến trình mà tâm thần dạo d ự n tại loại này bối cảnh phía dưới thái hạ không có khả năng cho phép những cái kia tứ đại phân khu đội tuyển quốc gia tại quyết tái vòng thứ nhất liền tất cả đều bị đào thải cho dù là bọn họ thực lực cùng thái hạ tuyển ra tình đội thậm chí bên ngoài tạp đội đều có chế lệnh thái hạ phương diện cũng sẽ thông qua thủ đoạn khác làm cho những này tứ đại phân khu đội tuyển quốc gia hết khả năng kiên trì thời gian dài một chút có lẽ sau cùng thập cường đều sẽ từ thái hạ đội ngũ chiếm giữ nhưng ở cái này phía trước không quan trọng phương diện thứ hạng tứ l ạ i phân khu đội đại biểu nhất định đều có thể có cực kỳ tốt biểu hiện chỉ có như vậy mới có thể chân chính điều động toàn bộ đại lục bên trên còn lại mấy cái bên kia cường quốc hưng thú đối với các ngươi chu triều đội tuyển quốc gia tới nói cũng không thật là hỏng bởi vì các ngươi thực lực rõ ràng ở xa quốc gia khác đội phía trên thậm chí cùng chúng ta thái hạ đội ngũ so sánh ngoại trừ mấy cái đội tuyển quốc gia bên ngoài các tỉnh đội cũng rõ ràng không phải là đối thủ của các ngươi phía trước hơn trăm người đồng thời tấn cấp thánh linh tràn diện huyên nào xôn xao vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết chấm đã hạ lệnh phong tỏa tin tức cho nên rất nhiều người cũng không hiểu rõ những cái kia thánh linh cùng ngươi quan hệ trong đó nhưng không hề nghi ngờ chấm rất rõ ràng thái hạ người quen thuộc dùng ngạo mạn cùng ánh mắt khinh miệt đi đối đãi toàn bộ thế giới cho dù là phát sinh ở chuyện trước mắt cũng gần như không sẽ dẫn tới bọn họ xem trọng chấm cũng hy vọng sáu có thể thông qua một lần này hiện đại lục đấu võ đại hội nhường quốc nhân nhóm chân chính mở hai mắt ra tốt nhất là có thể cho bọn hắn chân mở t ra t t h ấ c thể h bọn hắn những cái kia không giải thích được tự tin thức t ỉ h bọn hắn những cái kia không giải thích được tự tin thức tỉnh tương đối mà nói sẽ càng khó một chút dịch thu cười vấn đạo cũng sẽ không quá khó ít nhất trước mười mạnh đội tuyển quốc gia nhất thiết phải cam đoan là thực lực mạnh nhất mười con đội tuyển quốc gia cho nên thực lực siêu quần mấy c h i đội ngũ sẽ không sớm gặp phải không nói cái này ngược lại cũng không phải cái đại sự gì chỉ là sớm cho ngươi trả hỏi miễn cho ngươi đến lúc đó cảm thấy kỳ quái lại tưởng rằng bị n h ầ m vào thái hạ hoàng đế khoát tay háo đổi một đề tài nói chấm bây giờ tương đối hiếu kỳ là trước đây đông sơn chi dịch trần tướng dịch công tử đấu tông đại nhân trưởng thành kinh lịch tất cả mọi người rất rõ ràng từ không có tiếng tâm gì đến nhất phi trung thiên có lời nói này nói xong thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu ánh mắt liền tất cả đều rơi vào liễu dịch thu trên thân dường như là muốn nhìn rõ ràng dịch thu hết thể nhỏ bé phản ứng dịch thu nháy náy mắt suy tư một hồi phía sau cảm thấy tiếp tục làm bộ cái gì cũng không rõ ràng lời nói thật sự là quá dối trá chút cũng không có ý tứ gì cho nên liền dứt khoát mở miệng hỏi thái hạ sau đó chắc có đối với toàn bộ đông sơn sơn mạch từng tiến hành điệu thảm thức lùng tìm cùng điều tra a từng có chỉ là bởi vì kiếm tông đại nhân ẩn cư ở đông sơn trên mái v n g cho nên đối với đông sơn chủ phòng chúng ta không có bất kỳ cái gì đ ể cập tới thái hạ hoàng đế không chút do dự gật đầu thừa nhận nói không biết thái hạ phương diện sáu đang đối với đông sơn sơn mạch trong điều tra có phát hiện gì không dịch thu cười vấn đạo thái hạ hoàng đế trần trừ một lúc c ù nói g h đến sáu trao đổi quả thật có phát hiện cùng cái gì có liên quan dịch thu tiếp tục mỉm cười vân đạo dịch công tử từ phản ứng của ngươi bên trên ta đại khái liền có thể phán đoán đi ra ngươi chính xác biết trong này còn công nhiệu nhiêu sáu ta bây giờ đối với đông sơn chi dịch chân tướng càng ngày càng hiếu kỳ hạ xuân thu ý vị thâm trường nhìn xem dịch thu nói tiếp chúng ta tại đông sơn sơn mạch bên trong phát hiện một cái kinh người pháp trận hoặc có lẽ là sáu là liên tiếp tổ hợp hình pháp trận chỉ bất quá những pháp trận kia quá mức thơm ảo bằng vào chúng ta đối với pháp trận lý giải hoàn toàn không đoán ra được những pháp trận kia chân chính tác dụng thậm chí cũng không tin tưởng cụ thể phải làm thế nào mới có thể kích hoạt những pháp trận kia trừ cái đó ra đông sơn, sơn mạch bên trong không có phát hiện những gì thường khắc chỗ ngay từ đầu tính toán của chúng ta là tuy ý những pháp trận kia tiếp tục tồn tại tiếp đó bí mật quan sát nhìn những người khác một chút tại tiếp xúc đến những pháp trận kia phía sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào dùng cái này lại làm ra tương ứng phán đoán thời điểm lúc ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng ngoại trừ kiếm tông đại nhân bên ngoài những người khác đều chết tại cái kia một hồi trong chiến l ĩ n dịch vì vậy đối với pháp trận nghiên cứu cũng không có quá trải qua tâm nhưng là bây giờ xem ra sáu sợ là chúng ta đều xem thường cái kia pháp trận tác dụng căn cứ vào thần cơ đường thái độ có năng lực vẽ ra loại phức tạp đó pháp trận nhân thế giới hiện nay chỉ có hai vị một vị là trận tông họ tư không thánh đại nhân một vị khắc sáu chính là đấu tông đại nhân mà tất nhiên đấu tông đại nhân cũng không có thật sự chết đi ngược lại là lấy một loại phương thức khác xấu một lần nữa sống lại ta bây giờ liền không thể không hoài nghi pháp trận kia chính là đấu tông đại nhân ngươi có thể đủ một lần nữa trở về nguyên nhân căn bản nói đến đây hạ xuân thu đã không còn tại ngôn từ bên trên có bất kỳ ngụy trang lại hoặc là cẩn thận mà là trực tiếp nhìn chằm chằm dịch thu bằng giọng khẳng định kêu lên l i ế u dịch thu thân phận dịch thu cũng không có phản bác chỉ là hít một hơi thật sâu trầm mặc một hồi phía sau đống nhiên mở miệng nói cái kia pháp trận không phải ta vẽ hẳn là họ tư không thánh đang đối với ta tiến hành mà giết phía trước làm ra sớm chuẩn bị thừa nhận hạ xuân thu cùng thái hạ hoàng đế đồng thời con ngươi kịch liệt co vào dù là đã sớm có đầy đủ chuẩn bị tâm lý dễ thân thai nghe đến dịch thu tự nhận thân phận như c ũ đối bọn hắn tạo thành t r ù n g kích cực lớn chưa xong còn tiếp thế nào các ngươi không phải cũng sớm đã xác nhận sao đã như vậy vì cái gì còn như thế một bộ bị giật mình bộ dáng nhìn xem hạ xuân thu cùng thái hạ hoàng đế biểu tình biến hóa dịch thu cười trêu ghẹo nói hạ xuân thu cùng thái hạ hoàng đế liếc nhau một cái c h ậ không khỏi cùng nhau lắc đầu cười khổ đấu tông đại nhân đoán được về đoán được nhưng ngài tự mình t h nhận sáu vẫn làm cho chúng ta có chút trở tay không kịp dù sao chuyện này xấu quá mức không thể tưởng tượng nổi chút tất cả mọi người đều cho rằng ngài đã chết bao quát kiếm tông đại nhân cũng là như thế có thể ngài hết lần này tới lần khác cứ như vậy sống tiếp được cái này thật sự là xấu xin lỗi suy nghĩ của ta có chút loạn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung hạ xuân thu nhất khuôn mặt vẻ mặt bất đắc dĩ cảm xúc p h ậ p p h ồ n g có chút kịch liệt nhường k h í tức của hắn cũng không như thế nào bị k h ô n g chế tiêu tán một chút trong ngự thư phòng lập tức bị tứ chuyển thánh linh ký tức lấp đầy thái hạ hoàng đế cũng không nhịn được vớt vớt mi tâm của mình quay người đi trở lại ngự án bên cạnh bưng lên ngự án lên t r ê cũng không để ý bên trong chén trà nước trà cũng đã lạnh đấu liền trực tiếp đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch rõ ràng nội tâm đồng dạng nhận lấy chấn động to lớn ta và các ngươi một dạng ngoài ý mớn phía trước cái kia một hồi đông sơn chi chiến ta chính xác đến rồi dầu hết đèn tắt tiệc cảnh đối mặt với còn lại sáu vị tông sư và mấy chục vị đ ỉ n h phong cấp độ ngũ chuyển thánh linh vây công ta cũng không có biện pháp chiến thắng cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đồng quy vũ thận đến nôi lấy như bây giờ hình thức sống lại tới sáu ta đồng dạng không rõ nguyên nhân trong đó dịch thu nhún vai nói ý của ngài là chúng ta tại đông sơn bên trong dãy núi phát hiện cái kia phát trận là trận tông đại nhân tay b ú t cùng n g à i không có bất cứ quan hệ nào đến nỗi n g à i tại nơi c h ẳ n g trong vây công không có chân chính chết đi tại người xem tới cũng là vô cùng khó có thể lý giải được thái hạ hoàng đế trực tiếp đổi lại kính ngữ như mày nói nếu như dịch thu không có thừa nhận thân phận hắn còn không cần biểu hiện ra thái độ như vậy nhưng bây giờ tất nhiên tất cả đều làm rõ hắn như tiếp tục đối với dịch thu bưng hoàng đế giá đỡ sẽ không thích hợp dù là bây giờ dịch thu chỉ là một danh nhất chuyển thánh linh không sai trước đây không lâu ta đi qua một chuyến đông sơn sân mạnh bởi vì đối với phát sinh ở trên người mình sự t ì n h ta đồng dạng nghĩ hoặc cho nên cũng nghĩ tìm được một hợp lý g i ả n giải ở trong dây núi ta cũng phát hiện các ngươi điều tra được chính là cái kia p h á p trận thông qua đối pháp trận nghiên cứu trên đại khái có một cái bước đầu kết luận dịch thu gật đầu nói n g à i kết luận là sáu thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu đồng thời trừng ánh mắt lên các ngươi xem không hiểu cái kia p h á p trận là rất bình thường bởi vì cái kia p h á p trận dính dấp đến hai tâm toàn bộ đại lục hẳn là chỉ có ta và ti không t h a n h có thể minh bạch đó là sáu dính đến không gian pháp tắc truyền tống loại phát trận từ bố trí thời gian phán đoán pháp trận vẽ hẳn là phát sinh ở đối với ta tiến hành vây công phía trước cho nên không có gì bất ngờ xảy ra pháp trận kia là t i không thánh chuẩn bị cho mình đường lui chuẩn bị một khi đối ta vây công xuất hiện mất khống chế tình trạng hảo mượn nhờ pháp trận sức mạnh đào tẩu dịch thu bảy phần thật ba phần giả nói hắn cũng không có đem chính mình toàn bộ ngờ tới nói hết ra một là bởi vì những cái kia ngờ tới không có bất kỳ chứng cớ nào thứ hai là bởi vì rất nhiều thứ cuối cùng cần phải có giữ lại một cái không có bất luận cái gì người bí mật thường thường cách cái chết cũng không xa tỉ như đối với pháp trận bản thân ngờ tới d ị thu cũng không cho rằng ty không thánh là vì đào tẩu thông qua phía sau một loạt kết quả đi lại ngược dịch thu cho rằng ti không thánh vẽ pháp trận lúc ban đầu ý nghĩ chính là tại mọi người tất cả đều phải chết dưới tình huống có thể mượn nhờ pháp trận sức mạnh để cho mình linh hồn không đến mức phai mở hơn nữa đi đến một cái hắn hy vọng đi đến chỗ mà cuối cùng dịch thu cũng tin tưởng ti không thánh nhất định là đã đạt thành dạng này mục đích chỉ là không biết vì cái gì linh hồn của hắn cũng tại pháp trận tác dụng dưới về tới chính mình bàn sơ ra đời quốc gia có sinh mạng lần thứ hai cứ việc nghiêm ngặt tính ra cho thái hạ hoàng đế cùng với hạ xuân thu thuyết tử cũng không có vấn đề quá lớn nhưng trên thực tế nhưng lại có trên bản chất khác biệt cái trước mang ý nghĩa ty không thánh bản thân đối với vây công một chuyện không có đầy đủ chắc chắn cùng lòng tin cho nên lưu lại cho mình đ ư n c lui cái sau thì mang ý nghĩa sáu ty không thánh ngay từ đầu liền không có nghĩ tới hoàn hảo không hao tổn còn sống rời đi từ đông sơn chi dịch bị thiết kế bắt đầu ty không thánh ý nghĩ có lẽ chính là mượn một lần này đông sơn chi dịch đem toàn bộ trên đại lục tất cả đ ỉ n h phong vũ lực quét sạch s a n h xanh đồng thời để cho mình v ẽ s ầ u thoát xác v ề phần tại sao muốn như vậy đi làm sáu nếu như ty không thánh thật là đông sơn hội nhân sáu có lẽ liền có thể nhận được giải thích hợp lý chỉ là chút ý nghĩ dịch thu sẽ không cùng thái hạ hoàng đế cùng với hạ xuân thu đi nói dù là như thế thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu cũng vẫn như cũ cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn nhau sau đó trong ngự thư phòng lần nữa lâm vào trầm m ặ t ở trong cứ việc dịch thu cũng không có nói quá nhiều nhưng trong lời nói ẩn hàm đ ồ vật lại quả thực không thiếu bọn hắn cần thời gian nhất định đi tiêu hóa thật lâu thái hạ hoàng đế hít một hơi t h ậ t sâu trầm giọng nói đấu tông đại nhân vậy ngài cảm thấy s ấ u cái kêu một hồi đông sơn chi dịch cùng đông sơn hội quan hệ lại sao không phải quan hệ lớn không lớn vấn đề mà là tại ta xem tới đó phải là đông sơn hội b ạ c kế đến nỗi mục đích hiện tại xem ra chính là vì man tộc phản công đại lục làm chuẩn bị chỉ cần có thể đem nhân loại mũi nhọn sức mạnh quét sạch sành xanh man tộc liền đem đã không còn bất kỳ cố kỵ nào dịch thu trực tiếp đem thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu suy tư phương hướng mang lại nói tiếp vài ngàn năm trước cái kia một hồi thanh chiến nhân loại tại đối mặt man tộc thời điểm có thể vãn hồi to lớn thế yếu có thể tại man tộc thực lực tổng hợp chiếm giữ ưu thế tuyệt đối d ư ớ i tình huống chuyển bại t h à n h thắng chỗ dựa vào chính là mũi nhọn vũ lực đối với man tộc thống trị lực cho nên lần này man tộc muốn phát động phản công chủ yếu mục tiêu đương nhiên chính là chúng ta những tông sư này cùng những cái kia có hy vọng trở thành tổng sư ngũ truyền thánh linh nghe dịch thu nói có lý vô luận thái hạ hoàng đế vẫn là hạ xuân thu đều rất tán thành hoàn toàn không có đi cân nhắc qua bên trên cổ đấu thần truyền thừa vấn đề trên thực tế cho tới bây giờ cho rằng bên trên cổ đấu thần truyền thừa chân chính tồn tại người sáu cũng trên cơ bản không có bất kể nói thế nào tất nhiên đấu tông đại nhân không chết nghĩ như vậy tới không cần bao lâu thời gian liền nhất định có thể trở lại trước đây cường đại nhất cấp độ đã như thế chúng ta đối kháng man tộc lòng tin thì càng đầy đủ thái hạ hoàng đế hít một hơi thật sâu ngay đối với tối nay thu hoạch phi thường hài lòng tạm thời cũng không thể đem hy vọng ký thác vào trên người của ta ít nhất trong thời gian ngắn cũng là như thế dịch thu bất đắc dĩ nói đương nhiên nhưng lực lượng m ư ờ i phần cùng sức mạnh không đủ là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng nhiều khi thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quân sự tầng diện kế hoạch thái hạ hoàng đế mặt tươi cười nói dịch thu không nói thêm lời bởi vì hắn bây giờ cũng cần thái hạ ủng hộ chưa xong còn tiếp trong đoạn thời gian gần nhất phù tiên đảo chung quanh đột nhiên náo nhiệt lúc n à y trước phù tiên đảo chỉ có thể miễn cưỡng xem như một tòa coi như có người biết được kỳ vị đưa cùng tồn tại hoang đạo cứ việc cùng đấu võ đại lục ở giữa khoảng cách rất gần chỉ có một chỗ eo b i ể n chi cách liền nhau là hẹp h ỏ i nhất chỗ thậm chí chỉ có mấy trăm trong b i ể n hải lý mà thôi nhưng chân chính đi qua phủ tiên đảo nhân nhưng l ạ i ít càng thêm ít bởi vì này tòa đảo tại đấu võ đại trên lục địa nhân xem ra cơ bản không có chút ít giá trị ở trên đảo không có bất kỳ cái gì tài nguyên khoáng sản cùng chân quý thảm thực vật tồn tại lại trải rộng có độc trướng khí cùng đủ loại mang theo độc tố con mối từ đợt thứ nhất đặc và phủ tiên đảo nhân hai tay chống chân một lần nữa ấy, trở về đại lục bắt đầu ban sơ trong đoạn thời gian đó còn lục tục có người sẽ g á n đoạn tính đi tới phủ tiên、đảo. gửi hy vọng ở ở nơi này thê lương trên hoa đảo có thể phát sinh tương tự với kỳ nội vậy mỹ diệu sự kiện chỉ là rất đáng tiếc tất cả ôm mong đợi đi trước người cuối cùng đều thất vọng mà về ở tòa này trên hoa đảo ngoại trừ xui xẻo người lưu lại không thiếu thi thể trở thành cả hòn đảo nhỏ phân bón bên ngoài liền không còn những thu hoạch khác thế là dần dà mọi người liền đối với phủ tiên đảo đã mất đi toàn bộ hứng thú phần lớn dưới tình huống rất có thể mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng sẽ không có người đi đến phủ tiên đảo dù là một chuyến nhưng mà loại tình huống này lại tại gần nhất trong khoảng thời gian này bị phá vỡ không biết vì cái gì phương tây tam quốc tới gần phủ tiên đảo phương hướng bờ biển lập tức liền phồn mang đứng lên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có biển cạn thuyền từ phương tây tam quốc bến cảng xuất phát tiếp đó hướng về phủ tiên đảo chạy tới không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng đại bộ phận ở tại cảng khẩu người đều có thể đoán được phủ tiên đảo bên trên nhất định xảy ra không muốn người biết biến hóa bằng không không có khả năng đột nhiên hấp dẫn đến nhiều như vậy chú ý ánh mắt quan trọng nhất là tuyệt đại bộ phận từ phương tây tam quốc bến cảng xuất phát đi tới phủ tiên đảo thuyền đều không thể bình an trở về trên cơ bản mỗi một chiếc tiến đến phủ tiên đảo thuyền rời đi phương tây tam quốc bến cảng sau đó liền đã mất đi toàn bộ tin tức. vô luận thuyền là lớn là nhỏ cũng không luận đi thuyền ra b i ể n những người kia thực lực như thế nào cuối cùng đều cơ hồ không người có thể còn sống trở về phù tiên đảo giống như là một cái âm thầm mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hồng hoang như cự thú l ạ n g y ê n không tiếng động thôn vệ số lớn sinh mệnh hết lần này tới lần khác quỷ dị như vậy cục diện nhưng lại không ngăn cản những người khác muốn tiến đến phù tiên đảo nhiệt huyết đối với sinh hoạt tại phương tây tam quốc bến cảng bên trong những cái k ê u bách tính tới nói hiện tượng như vậy thật là khiến người khó hiểu kỳ thực nếu là đơn thuần cưới thuyền vòng quanh phủ tiên đảo chuyển lên vài vòng mà nói như vậy từ ở bề ngoài nhìn lại bây giờ phù tiên đảo, cùng trước đây phù tiên đảo、so sánh. cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào vậy mà lúc này phủ tiên đảo nội bộ so với trước đó cũng đã có biến hóa long trời lở đất diễn ngoài bộ phận như c ũ duy trì nguyên thủy nhất phong mạo nhưng mà bên trong tại rất nhiều man tộc không biết ngày đ ê m chủ hoạch kiến lập phía dưới trên cơ bản đã sớm đã biến thành một cái kiên cố tạm thời cứ điểm những cái kia từ phương tây tam quốc bến cảng xuất phát muốn tới dò xét phủ tiên đảo tình huống người trên cơ bản cũng là mơ hồ phát hiện phủ tiên đảo dị thường thế là nếu muốn làm rõ đến tột cùng phủ tiên đảo bên trên chuyện gì xảy ra người mà một số người thuyền tại đã tới phủ tiên đảo phía sau đều không ngoại lệ, tất cả đều bị man tộc phá hư đến nỗi những cái kia muốn d ò xét p h ủ tiên đảo tình huống người đương nhiên cũng đều đều bỏ mạng tại man tộc t r i thủ cứ việc dạng này thế cục dầu diếm không có khả năng kéo dài thời gian quá lâu nhưng man tộc đối với cái này cũng không để ý bởi vì phản công thời gian sắp đến trước đây không lâu tin tức man tộc quân viễn trinh quân tiên phong đã từ man tộc di khí chi địa xuất phát hướng về p h ủ tiên đảo phương hướng mà đến chỉ cần man tộc quân viễn trinh quân tiên phong đến p h ủ tiên đảo như vậy thánh chiến liền đem chính thức mở ra đến lúc đó phụ tiên đảo tình huống sẽ hay không bị lộ ra sẽ không còn trọng yếu cho nên đối với những cái kia từ đấu võ đại trên lục địa đến đây điều tra nhân loại man tộc chọn lửa cũng là kịch liệt nhất thủ đoạn đương lửa là liệt đối. bởi vì bọn h đặc thù xã hội tạo thành kết cấu cùng với thiên nhiên tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh khiến cho toàn bộ cứ điểm chu hạch kiến lập tiến trình dị thường tấn mãnh Tất cả đối ư dưới ợ c tộc, dịch chỉ huy, lấy 2 ca hình thức, không chút an man đến tiên viễn hình không nào gián đoạn bài đào tại đây đồ đ huy, lấy phụ sự với cái ứ điểm tiến kiến trúc, bất hành không kỳ có c gì m a này tộc bất tộc cũng có cái cái đung luận lỏng, không man biếng. n gì lưới Đối với chút man tộc tới nói tựa hồ có thể vì chủng tộc thanh chiến c ô n g hiến ra lực lượng của mình là bọn hắn kiêu ngạo nhất cũng nhất là tự hào sự t ì n h cho nên chủ hạch kiến lập quá trình căn bản vốn không cần bất luận cái gì động viên cùng giám sát dịch viễn đồ tác dụng duy nhất vẹn vẹn chỉ là xem như man vương ở chỗ này con mắt cùng hóa thân làm cho những n à y man tộc biết man vương tại nhìn bọn hắn man vương tin tưởng bọn hắn vì toàn bộ chủng tộc làm ra công hiến vẹn vẹn dạng này một cái hư p h ù lý do liền để tất cả đến đây phụ tiên đạo chủ hạch o kiến lập cứ điểm man tộc liều lĩnh thậm chí có man tộc tại chủ hạch o kiến lập qua trình chung chính mình đem mình mệnh chết tình huống xuất hiện có thể cho đến chết tiên tiêu man tộc đều mang theo lấy ý cười những man tộc khác biểu hiện ra tương ứng cảm xúc cũng chỉ có hâm mộ và khâm phục cái này liền hiện ra đủ loại hình ảnh n h ư ờ n g dịch viễn đồ có chút trái tim băng giá thường thường cũng liền càng là có thể thể hiện ra cường ngạnh sức mạnh liên tưởng đến mình tại man tộc di khí chi điệu bên trong chỗ đã thấy những cái kia thuộc về man tộc sức mạnh những lực lượng này lại lấy dạng này một loại độ cao thống nhất phương thức bộc phát nhân loại sáu lại đem cái gì ngăn cản dịch viễn đồ híp híp mắt cảm thấy một mảnh khói ngủ. tiên kỳ thả vào phụ tiên đảo man tộc kỳ thực số lượng cũng không t í n h nhiều tổng cộng cũng chính là mấy ngàn số lượng thôi nhưng chính là cái này mấy ngàn man tộc tại có chút hút hàng vật tư cung cấp tại có chút á c liệt hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng dưới lại tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong thành công trù hoạch kiến lập tốt một cái có thể man tộc mấy chục vạn man tộc tạm thời đặt chân nhu cầu cứ điểm mà một điểm nếu là đổi thành loài người lời nói trăm phần trăm tuyệt đối không có khả năng hoàn thành so với man tộc nhân loại tựa hồ thiếu sót một loại nào đó tên là tín ngưỡng đồ vật bất kỳ chuyện gì phát sinh nhân loại trong đầu hình thành đệ nhất khái niệm cũng sẽ cùng lợi ích liên quan phải chăng có thể có lợi trên cơ bản đã trở thành nhân loại phương thức hành động cơ bản chuồn tắc tại dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới nhân loại sáu như thế nào chiến thắng ma tộc dịch viễn đồ hai mắt không có chút nào tập trung nhìn xem tại chỗ rất xa vùng biển vô tận cảm thấy lần thứ nhất sinh ra nhỏ nhẹ giao động chưa xong còn tiếp đại nhân tin tức mới nhất quân viễn trinh dẫn đường b ì n h sĩ tổng cộng bốn trăm ngàn người không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tại sau ba tháng đến chúng ta phía trước đưa cứ điểm cho nên trong nhà yêu cầu chúng ta ít nhất lựa gạt nữa ở tin tức dòng giã ba tháng trong đoạn thời gian này không thể để cho tin tức đi trước thời hạn lỗ hổng bằng không mà nói một khi bị nhân loại phát giác thời gian cụ thể sớm tại viễn hải bên trên c h ặ lại có khả n đúng đúng ă từ cái kia cái gọi là phương tây tam quốc đến đây cái này phụ tiên đảo thuyền cũng đã là nhân loại có thể chế tạo ra đi thuyền xa nhất thuyền đi đến nỗi xa hơn hải vực hơi lớn một điểm sóng gió đều đủ để đem nhân loại những thuyền kia chỉ xé thành mảnh nhỏ dịch viễn đ ồ cười lạnh một tiếng có chút khinh thường nói trong giọng nói cái chủng loại kia khinh miệt ngược lại là không có bất kỳ cái gì nguy trang đối với loài người dậm chân tại chỗ dịch viễn đ ồ trong khoảng thời gian này cảm n ộ cực sâu nhất là cùng man tộc tiến hành so sánh dưới tình huống thì càng nhường dịch viễn đ ồ giận hắn không tranh là man tộc vì một lần nữa chiến thắng nhân loại từ đó đã nhận lấy mấy ngàn năm đau đớn tại mấy ngàn năm thời gian ở trong mỗi giờ mỗi khắc không thúc giục lấy toàn bộ chủng tộc không ngừng hướng về phía trước thời điểm nhân loại sáu nhưng là tại không có bên ngoài áp lực trong sinh hoạt từ từ mây thất say đắm ở nội bộ tranh đấu sinh tại gian nan khổ cực sáu đại nhân ngày ê sáu hay là chớ khinh thường vạn nhất thật sự xảy ra điều gì ngoài ý mớn e rằng ngài khoảng thời gian này khổ lao cũng liền đều chẳng làm tên này mang tộc cao tầm cười khổ nói ta biết cũng chính là ngoài miệng tùy tiện nói một chút thôi trong khoảng thời gian này tất cả mọi người khổ cực như thế không biết ngày đêm muốn ăn bài nghỉ ngơi cũng tất cả đều không làm biểu hiện của mọi người ta sẽ đúng sự thật báo cáo man vương đại nhân cuối cùng trong vòng ba tháng đại gia thêm ít sức mạnh trước mắt cứ điểm chịu tại năng lực vẫn còn có chút sai lầm dù là khai phóng đến trình độ lớn nhất đoán chừng cũng chính là miễn cưỡng gánh chịu bốn mươi vạn quân viễn trinh thôi đây là không đủ có thể đoán được là một khi quân viễn trinh từ phương tây tam quốc duyên hải đang lục thành công đứng vững góc chân như vậy sau này quân đội cũng sắp đại l ư ợ n g đến chúng ta cái này cứ điểm cứ việc chỉ là tạm thời đóng quân sử dụng không có quá lớn ý nghĩa chiến lược nhưng có thể càng nhiều an bài tạm thời đóng quân cuối cùng không phải chuyện xấu cho nên ba tháng ta hy vọng cứ điểm quy mô có thể lần nữa mở rộng bốn thành trở lên có thể làm được không dịch viễn đổ thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh man tộc cao tầng trầm giọng nói đại nhân yên tâm vô luận khó khăn d ư n g nào chúng ta đều nhất định cam đoan kịp thời hoàn thành man tộc cao tầng không chút do dự không người đáp ứng mảy may cũng không để ý dịch viễn đồ yêu cầu này nghe có bao nhiêu khoa trương c ũ n g không thể tưởng tượng phản ứng như vậy lần nữa nhường dịch viễn đồ nhịn không được cảm thấy cảm khái cái chủng tộc này địa phương đáng sợ nhất sáu có lẽ chính là ở đây a đối với phương tây tam quốc thẩm thấu cùng điều tra tiến hành như thế nào quân viện trinh dẫn đường binh sĩ không ra ngoài dự liệu d ư ớ i tình huống mục tiêu chính là chiếm linh phương tây tam quốc tiếp đó lấy phương tây tam quốc làm căn bản t i ề n kỳ đặt chân nếu có thể ở dẫn đường binh sĩ đến phía trước đối với phương tây tam quốc hiểu rõ đầy đủ lời nói nghĩ đến sẽ rất có trợ giúp lắc đầu đem những cái kia không do ý nghĩ từ trong đầu vùng thoát khỏi dịch viễn đổ mở miệng hỏi thưa đại nhân tiến triển đồng dạng bởi vì chúng ta cùng nhân loại ở giữa hình thể khác biệt vấn đề đối với phương tây tam quốc trên cơ bản không cách nào tiến hành bất luận cái gì thẩm thấu trong khoảng thời gian gần đây bên trong phần lớn tin tức nơi phát ra cũng đều chỉ là thông qua bắt được những cái kia đến đây điều tra người của chúng ta loại đối với những cái kia nhân loại tiến hành thẩm vấn lấy được mặc dù tính chân thực hẳn là không hữu vấn đề nhưng chân chính có dùng trọng điểm tin tức lại quả thực không nhiều man tộc cao tầng có chút bất đắc dĩ nói vậy trước tiên vừa để số ba tất cả nhân thủ rút mất ra một ba chuyên môn tới tuần sát hòn đảo nhất thiết phải cam đoan bất luận cái gì muốn đến đây điều tra tình huống nhân loại không cách nào sống sót trở về gần nhất chết ở chúng ta người bên này càng ngày càng nhiều ta hoài nghi nhân loại phương diện rất nhanh liền nên phái phái cao thủ chân chính tới trước cho nên nhiệm vụ nặng n ề không chỉ ở chỗ xây dựng trong i tại n nhất phương tức tốt duy nhất là, phương Tây Tam t Quốc duy là, xã xử hội thuộc cảnh thủ chân chính thưa thớt, cho chúng thể phạm cho nội loài người, đối tiểu gia lại lượng là lý cao vào trong, cũng bên nên ngược lại cũng tuyệt ta trù quốc. Quốc có, có về số dù ở khoảng ô n cần g l lắng quá mức. Dịch viễn đổ chầm giọng nói, trong quá mức. chầm Dịch đổ o k thời gian này hắn đúng là tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ của mình dựa theo dịch thu yêu cầu hắn đem chính mình toàn bộ tình đầu nhập vào một cái man tộc man tướng thân phận ở trong đang đối với toàn bộ phụ tiên đảo sửa đổi qua chính chúng từ đầu đến cuối xung phong đi đầu nhường phụ tiên đảo lên man tộc đều đối hắn phát ra từ nội tâm bắt đầu tán đồng chỉ bất quá trong khoảng thời gian này dịch viễn đồ cũng có chuyện thiệt lòng t ỷ như hắn đã có thể cảm giác rõ ràng đến cảnh giới của hắn cùng thực lực e rằng không cách nào lại tiếp tục c áp chế lúc nào cũng có thể đột phá đến tương đương với thánh linh cấp độ mà nếu thật sự là như thế mà nói hắn hao phi đại lượng tinh lực tranh thủ được cái này man tướng thân phận tương đương liền muốn trực tiếp lại chắp tay n h ư ờ n g ra cứ việc thực lực cá nhân để thăng là chuyện tốt thế nhưng là tại man tộc trong hệ thống danh sách xếp hạng lại sân đồi thất trượt đây đối với dịch viễn đồ tới nói cũng không cách nào tiếp thu được nếu không thể chiếm cứ lấy man tướng chức vị hắn làm sao có thể biết được man tộc nội bộ chuyện cơ mật nhất nếu như không thể biết những cái kia chuyện cơ mật nhất lại như thế nào có thể đối với mình ra thiệu gia cung cấp đầy đủ trợ giúp không biết thiếu gia có biện pháp nào không sáu dùng một chút thủ đoạn khác tới áp chế trong cơ thể mình không ngừng tăng lên sức mạnh loại lực lượng này tăng lên đã đến dù là không tận lực đi tu luyện đều sẽ tự động theo t h ừ a hài gian biến hóa mà không ngừng tăng cường tình cảnh dịch viễn đồ đ á n t r h ừ n g nếu là không khai thác bất luận cái gì phương sách bỏ mặc lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng trưởng sợ rằng phải không được thời gian một tháng hắn liền sẽ không cách nào lại tiếp tục áp chế từ đó đạt đến tương đương với thánh linh cấp độ chuyện nơi đây cơ bản đều đi lên quỹ đạo chính ta tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa không lớn cho nên ta dự định đi một chuyến nữa đại lục xem trong khoảng thời gian này phụ tiên đ ả o đến tột cùng có hay không gây nên quá nhiều người chú ý của dự tính chừng một tháng thời gian liền sẽ trở lại suy tư một phen phía sau dịch viễn đổ làm ra quyết định a man t ộ cao c t ầ n giật g mình bất quá cũng không đưa ra bất luận cái gì ý kiến phản đối chỉ là thoáng ngây người phía sau liền lập tức đáp ứng xuống chưa xong còn tiếp trải qua thời gian rất dài chờ đợi vạn chúng c h ú mục cơ hồ hấp dẫn toàn bộ đại lục toàn bộ ánh mắt hiện đại lục võ đấu đại hội trận chung kết cuối cùng ở trên thiên trong kinh thành chính thức bắt đầu thi đấu Cùng、một thời i g là b ắ t t đầu h i đ ấ vì ản trệ mịt đại hội trận chung kết. chung Chỉ là so đấu tuyệt đại đa số người đều xem không hiểu kém xa vo giả ở giữa đối chiến kịch liệt như vậy náo nhiệt thứ hai là bởi vì cái này hiện đại lục v õ đấu đại hội dù sao cũng là lần thứ nhất tổ chức một cách tự nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người hơn hứng thú khai mạc nghi thức tiến hành long trọng mà không d ư ờ n giả g lưu trình chế định bên trên tương đương đơn giản cho dù là thái hạ hoàng đế lên tiếng cũng không có kéo dài bao lâu thậm chí đường đường chính chính càng là một câu không nói toàn bộ nghi thức khai mạc ngoại trừ biểu hiện ra thái hạ hoàng phòng đối với này lần quyết tái xem trọng bên ngoài tác dụng lớn nhất là đem quyết tái quy tắc tiến hành một cái tỉ mị giới thiệu bởi vì phía trước toàn bộ quyết tái quy tắc trải qua mấy lần sửa chữa cùng biến hóa n h ư n g rất nhiều người dự thi đều có chút hồ đ chớ đừng nhắc tới phổ thông người xem bởi vậy chuyên môn quy tắc giảng giải liền trở thành nghi thức khai mạc lên quan trọng nhất hết thể một t chỉ đại biểu đội đem tham dự và o quyết tái so đấu trong đó tứ đại phân khu tổng cộng có 40 con đội đại biểu thái hạ lại có bốn cái đội tuyển quốc gia 36 con t ỉ n h đội cùng với 48 chỉ bên ngoài tạm đội dự thi mà 128 chỉ đội ngũ đem thông qua giúp thăm bị chia làm 16 cái bất đồng tiểu tổ mỗi cái tiểu tổ tám con đội tuyển quốc gia thông qua tổ bên trong đơn tuần hoàn đối chiến căn cứ vào chiến tích phía sau bốn tên trực tiếp đào thải bốn người đứng đầu thì tấn cấp s á mạnh thi đấu q u y ế trên nguyên đội tắc n gia liền sáu mươi trộn bốn hành mạnh vòng thứ nhất phân tổ quy tắc vì cường đội đối chiến đội yếu để tránh cho cường đội sớm gặp nhau dẫn đến cuối cùng xếp hạng không hợp với l ẽ t h ư ờ n g đến nôi đấu vòng loại phân tổ quy tắc cũng muốn dùng cái này tiến hành tất cả 128 chỉ đại biểu đội sẽ căn cứ thái hạ quan phương thực lực mạnh yếu phán định được phân loại thành tám cái bất đồng cấp bậc mỗi một đương đều do một m i đội đại biểu tạo thành 48 chỉ bên ngoài tạp đội thống nhất bị phân loại tại sau cùng ba cái cấp bậc bên trong mà t ứ đại phân khu 40 con đội ngũ thì bị phân loại tại ba bốn số năm bên trên thái hạ bốn cái đội tuyển quốc gia cùng với m ộ ư ơ i hai con mạnh nhất tỉnh đội được nhận định là thứ nhất đương đội đại biểu cuối cùng phân tổ rút thăm liền muốn dựa theo cấp bậc đi rút ra mỗi một cái trong tổ đều sẽ nắm giữ một đương đến tám đương đội đại biểu tại mỗi một cái cấp bậc bên trong rút ra một cái dạng này phân tổ quy tắc có thể mức độ lớn nhất tránh cường đội ở giữa sớm tăng lộ cũng có thể tránh có đội ngũ thực lực đầy đủ lại vận khí không tốt dẫn đến không cách nào phá vây đấu vòng loại tình huống nhưng mà phân tổ quy tắc sau khi đi ra dịch thu vẫn hơi nghi hoặc một chút bởi vì dựa theo loại này phân tổ quy tắc hình thành cục diện tương đương mỗi một cái tiểu tổ bên trong đều chỉ sẽ có hai đến ba con tứ đại phân khu đại bảy tỏ đội tồn tại mà r ứ t bỏ đông khu đại bảy tỏ đội không tính khác tam đại phân khu mỗi cái đội đại biểu thực lực e rằng hoàn toàn không đủ để cam đoan bọn hắn có thể tại dạng này phân tổ theo quy tắc t ầ n cấp bởi vì cho dù là thái hạ phương diện lựa chọn sử dụng những cái kêu bên ngoài tập đội e rằng tại trên thực lực cũng muốn vượt qua k á c ba khu đại bảy tỏ đội một đoạn số lớn p â n khu đại bảy tỏ đội tại đấu vòng loại liền bị đào thải tự đương nhiên nắm giữ tài quyết chi nhận thành viên những cái kêu đội đại biểu muốn khắc nhìn nhâm hà nhất tên tài quyết chi nhận thành viên bây giờ cũng có thánh linh t ầ n g thứ thực lực mà dạng thực lực đủ để bảo đảm bọn hắn có thể lấy sức một mình liền đem chỗ ở đội ngũ mang ra đấu vòng loại nghĩ tới đây dịch thu đột một lần người bởi vì hắn chợt phát hiện hắn chỉ biết là tài quyết chi nhận bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia đến rồi hiện đại lục võ đấu đại hội ở trong lại cũng không tin tưởng những thứ này mình người đến cùng đại biểu bao nhiêu con đội tuyển quốc gia sáu nếu như hai mươi sáu người tất cả đều là tách g a sáu lại thêm thực lực tổng hợp để thăng rõ ràng đông khu đại bảy tỏ đội sáu đây chẳng phải là nói sáu có năng lực phá vây đấu vòng loại phân khu đại bảy tỏ đội sáu đem đạt đến ba mươi con trở lên thật nếu là như vậy mà nói sáu mươi bốn mạnh bên trong có một nửa cũng là tứ đại phân khu đội đại biểu thái hạ phương diện mặt mũi cũng sẽ rất khó coi a n h ữ n g ý nghĩ này cũng không có tại dịch thu trong đầu tồn tại quá lâu ngược lại cũng không cần hắn đi phía não thái hạ hoàng đế tự nhiên sẽ căn cứ vào thế cục biến hóa tùy thời tiến hành điều chỉnh phải nhường cuối cùng phơi bảy kết quả phù hợp bọn họ mong muốn theo lễ khai mạc quy tắc giới thiệu song xuôi sau đó muốn tiến hành chính là vạn chúng chúc mục rút tham câu làm thái hạ quan phương nhân viên trước mặt mọi người tuyên bố tất cả một trăm hai mươi tám chỉ đội ngũ cấp bậc phân loại phía sau tương ứng rút thăm banh vải nhiều màu liền ngay tại chỗ làm tốt ngay sau đó tất cả những người dự thi liền tất cả đều đứng tại chuyên môn chỉ định khu vực ở trong từ quan phương nhân viên tại chỗ tiến hành rút thăm mười sáu cái tổ biệt thì từ a đến p căn cứ vào trình tự tới xác định phân tổ rất nhanh một hai cấp bậc đội ngũ liền toàn bộ hoàn thành rút thăm c ù n g tứ đại thái hạ đội tuyển quốc gia phân đến cùng một tổ bốn cái hai cấp bậc tỉnh đội một mảnh tiếng một mã bất quá mỗi cái tổ biệt đều có bốn cái lên cấp danh lệch hơn nữa tại tấn cấp sau đó dựa theo thái hạ quan phương cấp bậc phân loại nước sở một đội thuộc về đệ tam cấp bậc đội ngũ mà đại tru đội tuyển quốc gia thì thuộc về đệ tứ cấp bậc đơn thuần lấy đại chúng ấn tượng tới nói dạng này phân loại cũng không có vấn đề gì có thể hai tri đội ngũ phân ở cùng một tổ bên trong sáu nay liên rất có ý tứ đặc biệt là đại chu đội tuyển quốc gia cùng nước sở một đội chỗ ở tổ này bên trong còn có thái hạ bốn cái đội tuyển quốc gia trong đó một cái hai cấp bậc tỉnh đội cũng hẳn là tỉnh đội trong cường đội bén n g ạ y phát giác chỗ không đúng dịch thu quay đầu nhìn về phía trên chủ tịch đài đang ngồi thái hạ hoàng đế mặc dù khoảng cách xa hơn một chút nhưng dịch thu vẫn có thể rõ ràng từ thái hạ hoàng đế trên mặt nhìn thấy một tia ẩn d ậ n tựa hồ sáu dạng này phân tổ kết quả cũng không tại thái hạ hoàng đế an bài cùng trong dự đoán chưa xong còn tiếp toàn bộ phân tổ nghi thức cũng không có kéo dài thời gian quá lâu mặc dù một trăm hai mươi tám chỉ đội tuyển quốc gia số lượng không thiếu lại muốn dựa theo tám cái cấp bậc phân đến mười sáu cái tổ biệt bên trong nghe vô cùng phức tạp nhưng thực tế thao tác quá trình nhưng là tương đương đơn giản trước sau cũng chính là chừng nửa canh giờ toàn bộ phân tổ nghi thức liền toàn bộ kết thúc quan sát tất cả quá trình những cái kia khán giả nhưng là thỉnh thoảng sẽ phát ra chỉnh t ề tiếng thang phục t o a này hội trường chủ hạch kiến lập với thiên kinh thành thành tây mặc dù là tại trong thành trì nhưng vị trí cũng không được tốt lắm nguyên bản ở đây thuộc về thiên kinh thành khu dân nghèo đại lượng gia đình sống bằng lều nơi ở lộn xộn bừa bãi trồng chất ở đây vô luận vệ sinh tình huống vẫn là tình trạng an n c ũ những g là t i thứ này đền bù mặc dù không đủ để cho bọn hắn mua xuống thiên kinh thành nội nhâm hà nhất tòa nhà coi như không thể nơi ở nhưng cũng hoàn toàn có thể nhường cuộc sống của bọn hắn phát sinh biến hóa về mặt bản chất cho nên đối với hoàng đế quyết định tất cả nguyên bản ở nơi này dân nghèo đều trăm phần trăm ủng hộ cùng ủng hộ mà đem so sánh tới nói cứ việc ở đây chỉ là khu dân nghèo lại diện tích quả thực không tính là nhỏ đấu vo đại hội trận chung kết hội trường tại ở đây chủ hạch kiến lập hoàn thành phía sau đủ để đồng thời dung nạp năm trăm ngàn người trở lên ra trận quan sát toàn bộ hội trường đấu vo khu vực cũng bị tỉ mỉ chia cắt để có thể thỏa mãn đồng thời tiến hành mấy chục trận chiến nhu cầu hơn nữa bởi vì hội trường tích quá rộng lớn mà lôi đài đấu vo số lượng cũng quá nhiều dẫn đến vị trí không tốt người xem trên cơ bản không có khả năng trực tiếp thấy rõ ràng trên lôi đài đến tột cùng x ả ra chuyện gì bởi vậy tại hội trường bên trong còn bố trí số lớn lộ g a ảnh pháp trận thông qua những thứ này pháp trận vị trí không tốt người xem có thể lân cận khoảng cách thông qua lơ lửng hiện ảnh nhìn thấy nhâm hà nhất khối trên lôi đài đấu võ trường mặt lộ ra ảnh pháp trận vẽ đều là đại sư thủ bút cho nên hiện ra hình ảnh cực kỳ tinh xảo rõ ràng rành mạch toàn bộ r ú t t h ă m quá trình cũng là thông qua những thứ này lộ ra ảnh pháp trận cặn kẽ hiện ra ở mỗi một tên người xem trước mặt xem như tại đấu võ đại hội chính thức trước khi bắt đầu đối với lộ ra ảnh pháp trận chức năng một cái kiểm nghiệm trước mắt đến xem hiệu quả không tệ đến nôi thính phòng sở dĩ sẽ phát sinh một loạt tiếng thán phục thì hoàn toàn là bởi vì phân tổ kết quả mỗi lần lúc nào cũng có ngoài dự liệu、chỗ. nguyên bản dựa theo cấp bậc phân chia đội đại biểu chính là vì tránh cường đội quá tập trung tạo thành không công bình đối chiến kết quả phát sinh có thể cho dù là dựa theo cấp bậc tiến hành phân chia cùng phân tổ cuối cùng cũng như cũ xuất hiện cường đội tập trung tình huống loại hiện tượng này tại đại tru đội tuyển quốc gia c h ô ở C tổ bên trong càng rõ ràng ngoại trừ thái hạ bốn cái đội tuyển quốc gia bên trong sắp xếp danh đệ ba đội tuyển quốc gia bên ngoài tổ này thái hạ tình đội cũng bị cho rằng là nắm giữ một cấp bậc thực lực chỉ bất quá bị giới hạn một đương đội ngũ danh ngạch có hạn duyên cớ miễn cưỡng bị đẩy ra hai cấp bậc mà thôi lại thêm đại tru đại tru đội tuyển quốc gia cùng nước sở một đội, cùng với cao tới chỗ ở đông nô đội tuyển quốc gia có thể nói tứ đại phân khu tất cả đội tuyển quốc gia bên trong mạnh nhất ba con cũng đều bị tập trung đến tổ này ở trong cùng đại chu đội tuyển quốc gia cùng với nước sở một đội cường đại khác biệt đông nô đội tuyển quốc gia cường đại thì hoàn toàn chỉ thể hiện tại cao tới trên người một người bất quá xem như tài quyết chi nhận bên trong một trong mấy người mạnh nhất cao tới một người cường đại là đủ đến nỗi còn lại ba con bên ngoài t ạ p đội cũng trên căn bản là riêng phần mình sắp xếp hồ sơ lần bên trong thực lực ưu thế tại cùng cấp bậc bên trong rõ ràng nhất bên ngoài tạc đội cùng tình đội cùng với đội tuyển quốc gia so sánh bốn mươi tám chỉ bên ngoài tạm đội ở giữa thực lực sai biệt theo lý thuyết hẳn là vô cùng nhỏ bé nhưng bất kỳ tình huống bên trong luôn có ngoại lệ tồn tại mỗi cái đội ngũ cấp bậc phân tổ cũng cần thỏa mãn mỗi cái tỉnh chính trị nhu cầu mỗi một cái tỉnh đều sẽ hết khả năng vì tự thân g i à n h càng nhiều chỗ tốt hơn như vậy cường thế hơn c u n g hoang thất ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn tại thái hạ triều cục bên trong càng có chuyện hơn ngư quyền tình đương nhiên thì càng có thể chi phối loại này cấp bậc phân tổ tiêu chuẩn tóm lại cuối cùng tạo thành kết quả chính là xê tạo thành vì công nhận bảng tử thần mà khác mười lăm cái tiểu tổ thì cường độ cơ bản vừa phải thậm chí còn có cường độ cực kỳ nhẹ nhóm tiểu tổ tồn tại phân tổ kết thúc nghi thức khai mạc liền coi như là chính thức kết thúc mà đấu võ thi đấu đem từ ngày thứ hai lại bắt đầu thái hạ hoàng đế bại giá hồi cung trở về cung đồng thời phân phó hạ kính chế lập tức vào cung đi gặp hắn t r u n g quanh tất cả người thân cận đều chú ý tới thái hạ hoàng đế bình tĩnh sắc mặt loại này sắc mặt tại lúc ngày trước gần như không sẽ xuất hiện tại thái hạ hoàng đế trên mặt bởi vì thái hạ hoàng đế trước mặt người phát triển hiện ra hình tượng luôn luôn lấy ôn tồn lễ độ chứ danh cho nên có thể tưởng tượng được có thể để cho thái hạ hoàng đế đều không cách nào tiếp tục bảo trì quen co tư thái. đến tuột đế chỉ bất quá dựa theo thái hạ hoàng đế ý kiến loại này can thiệp mục đích cuối cùng nhất là hy vọng hết khả năng bảo đảm phân khu đội đại biểu tấn cấp đấu vòng loại hơn nữa lấy được tương đối mà nói tốt thành tích dịch thu vừa cười vừa nói tất cả chỉ đội ngũ cũng là tách ra trở về phần lớn đội ngũ đệ nhất lựa chọn thì cũng không phải lập tức trở về đến dịch quán ở trong mà là tiến đến thần cơ đường tổng bộ hy vọng có thể thông qua thần cơ đường mua được đầy đủ c ặ n kẽ liên quan tới đấu vòng loại đối thủ mỗi người tư liệu nhất là thái hạ tất cả chỉ đại biểu đội ngoại trừ bốn cái đội tuyển quốc gia bên ngoài thái hạ đội ngũ trên cơ bản cũng không có đem mặt khác phân khu đội đại biểu để vào mắt ở tại bọn hắn trong khái niệm đối thủ vĩnh v i ễ n chỉ có thể là chính bọn hắn người cứ việc ý nghĩ như vậy đã theo tài quyết chi nhận tập thể tấn cấp thánh linh lấy được biến chuyển cực lớn bảo đảm phân khu đội đại biểu tấn cấp đ khác tổ biệt phân tổ sáu tựa hồ còn phù hợp dạng này thuyết pháp nhưng tổ chúng ta cái này phân tổ kết quả dùng dạng này thuyết pháp căn bản dạng giải không thông a cao tới kinh ngạc nói ai biết được có năng lực ảnh hưởng đến phân tổ kết quả lại không chỉ chỉ là thái hạ hoàng đế một người vạn nhất có não người làm chuyện ngu ngốc nhất định phải cho chúng ta chế tạo điểm không thoải mái thái hạ hoàng đế không có nói phía trước dự phán dưới tình huống tự nhiên cũng là không k h ô n g chế được dịch thu hít mắt ngoài miệng nói như vậy l ấ y trong nội tâm nhưng là đã có ý tưởng đại khái thái hạ hoàng đế không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa gạt hắn bởi vì không có ý nghĩa cũng không có chỗ tốt như vậy có năng lực hơn nữa có động cơ tới làm dự sáu tựa hồ cũng liền chỉ còn lại vị kia thất hoàng tử chỉ bất quá vị kia thất hoàng tử lần này nhất định sẽ thất vọng chẳng những hắn hy vọng đạt tới hiệu quả không có khả năng đạt đến thái hạ hoàng đế sáu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy tiếp tục phát sinh chưa xong còn tiếp quá hạ hoàng cung trong ngự thư phòng quá hạ hoàng đế s ắ c mặt tái xanh nhìn xem quỷ gối trước mắt hạ kinh trì hạ xuân thu ngồi ở một bên bình chân như vại uống nước trả một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng ba người vừa đứng ngồi xuống mật quỳ trong ngự thư phòng không còn bất kỳ ai khác hình ảnh nhìn cũng là có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỉ là bầu không khí bên trên lại quả thực có chút lạnh cứng rắn ít nhất tại quá hạ hoàng đế cùng hạ kính trị ở giữa hoàn toàn cảm giác không thấy chút điểm phụ tử ở giữa nên có ôn h ò a n g ừ n g đầu lên trầm mặc rất lâu quá hạ hoàng đế cuối cùng mở miệng chỉ bất quá thanh â m này không có chút điểm nhiệt độ nhường hạ kính trị như tại trời đông giá rét tâm tình hơi có chút khẩn trương đem đầu nâng lên ánh mắt không đợi hoàn toàn rơi vào cha mình trên mặt gương mặt của mình liền đông nhiên gặp trọng kích ba thanh em thanh t h ú văng lên hạ kính trị chỉ, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi cơ thể cũng trực tiếp bị s ú n g kích lực kéo theo hướng về bên cạnh như đ ổ cả n g ư ờ i nhưng là lập tức ngộng ở tại chỗ hai mắt thất thần đến mức đều quên chính mình đến tột u cùng thân ở chỗ nào mình phụ hoàng sáu thế mà rút miệng của mình cái này sáu đây là có chuyện gì loại chuyện này sáu làm sao có thể phát sinh trái lại quá hạ hoàng đế nhưng là tại rút hạ kính trì một cái tát phía sau vớt vớt cổ tay của mình trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa âm thanh không cảm tình chút nào nói chấm dứt thất vọng nhìn xem hạ kính trì ánh mắt kia trống g i n g rõ ràng không có nghe được mình nói cái gì bộ dáng quá hạ hoàng đế bỗng nhiên nhấc chân vừa hung ác hướng về hạ kính chỉ buồng tìm chỗ đạp một cước b ì n h hạ kính chỉ hô hấp cứng lại cả người trực tiếp bị một cước này đạp tại địa phương lộn hai vòng suýt nữa trực tiếp mất đi bất quá một cước này cũng là đem hạ kính chỉ đạp thanh tỉnh lại không để ý tới gương mặt cùng nơi ngược đau đớn vội vàng một cái xoay người một lần nữa q u ỳ tốt tư thế khấu đầu đạo phụ hoàng nhi thần đã làm sai điều gì còn xin chỉ rõ ngươi không biết mình đã làm sai điều gì Chấm hỏi người, hôm ph ngươi, nay mà không thay đổi vấn đạo hạ kính chỉ bản năng muốn phủ nhận không nói chuyện còn không có mở miệng liền đột nhiên ở giữa ý thức được mình phụ hoàng sẽ như thế hỏi thăm hơn nữa còn xưa nay chưa từng có biểu hiện r a loại này chấn nộ bộ dáng h i ệ n nhiên là đã xác định lúc này phủ nhận sáu chẳng những không cách nào mang đến cho mình chỗ tốt gì ngược lại sẽ để cho mình phụ hoàng càng thêm tức giận à. cho nên sáu tựa hồ còn không bằng lưu manh một chút nghĩ tới đây hạ kính chỉ cắn r ă n g gật đầu một cái mở miệng nói là phụ hoàng nhi thần chính xác sớm bắt chuyện qua muốn cho đại chu quốc gia đội một bài học cho nên mới để cho người ta an bài dạng này một cái bản g tử thần nếu như đại chu quốc gia đội không cách nào phá vây đấu vòng loại tại đấu vòng loại thời điểm liền bị đào thải nhi thần ngược lại muốn xem xem cái kia dịch thu còn có cái gì có thể liều lĩnh chỗ đấu vòng loại liền bị đào thải ngươi làm sao sẽ có như thế ngu xuẩn nhận thức coi như ngươi chế tạo như thế cái cái gọi là tử vong c h i tổ đại chu đội đại biểu cũng giống vậy có thể trở thành đệ nhất phá vây quá hạ hoàng đế h ừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra làm sao có thể không nói đến nước sở một đội khẳng định so với đại chu quốc gia đội mạnh coi như nước sở một đội ngoài ý muốn bại bởi đại chu quốc gia đội cũng còn có quốc gia của chúng ta đội cùng lỗ đông tình đội đại t r u quốc gia đội có thể hay không lấy được bốn vị trí đầu xếp hạng đều phải xem bọn họ phát huy bọn hắn làm sao có thể lấy được đệ nhất hạ kính chỉ bỗng nhiên n g ầ n g đầu có chút không rõ mình phụ hoàng vì sao lại làm ra phán đoán như vậy quả nhiên ngươi những năm gần đây càng phát bành trướng bằng không mà nói như thế nào lại không biết gần nhất phát sinh tại dịch thu chuyện bên người hắn dẫn một đám người tập thể tấn cấp thánh linh tin tức như vậy mặc dù bị c h ấ m cường lực phong tỏa nhưng ngươi nếu thật là có tâm tất nhiên cũng có thể biết được nhưng hiện tại xem ra ngươi căn bản cũng không có cân nhắc qua tận khả năng đi tìm hiểu dịch thu bởi vì ở trong mắt ngươi làm như vậy không cần thiết ngươi là quá hạ hoàng tử dịch thu là ai quá hạ hoàng đế lại là hư lệnh một tiếng nói tiếp trẫm trước đó sao lại không phát hiện ngươi là một cái như thế ngu xuẩn c u n g vọng tự cho là đúng tính cách những năm gần đây đối với ngươi quá mức p h ó n g túng để cho ngươi thậm chí ngay cả lời của trẫm cũng không để ở trong lòng vài ngày trước mới vừa vặn đã cảnh cáo ngươi kết quả ngươi quay đầu liền bố trí như thế một lần đứa đần một dạng ăn bài nếu như ngươi không phải chấm nhi tử chấm thực sự là hận không thể trực tiếp giết ngươi hạ kính chỉ một cái thông minh trong đầu còn tràn đầy dịch thu dẫn một đám người tấn cấp thánh linh thanh âm đang vang vọng một đám người tấn cấp thánh linh tin tức này hắn giống như nghe người đó để c ậ p qua đời miệng chỉ là cũng không có để ở trong lòng bởi vì hắn thấy loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh lúc nào thánh linh có thể một đám người cùng một chỗ tấn cấp nếu như thánh linh thật có thể như vậy đại lượng xuất hiện nhân loại còn không đã sớm lên trời nhưng bây giờ xem ra sáu tin tức này lại là thật sự phu hoàng sáu nhi thần sáu nhi thần lần này xúc động rồi hạ kính chỉ cắn răng túi đầu nói không ngươi cũng không phải xúc động chỉ là ngươi quen thuộc lấy cao cao tại thượng tư thái đi đối đại những người khác đừng tưởng rằng chấm không biết trước ngươi đi tìm dịch thu qua t r ì n h t r u n g là như thế nào thái độ cùng kết quả chấm chỉ là lười nói ngươi thôi lại không nghĩ rằng ngươi lại còn sẽ làm ra như thế chuyện vượt qua lẽ thường t ì n h tới Chấm câu chỉ cùng chính thất vọng. Đây là quá hạ hoàng đế trong thời thứ thất Hạ kính nhiên hãi, hắn mình ph Rất tâm trong ra trong đột từ vọng. vọng. vô vì gian ngắn nói nội Đây đế là quá bởi sợ đối với mình hoàn toàn từ bỏ thế nhưng là sáu tại sao sẽ như vậy chứ như thế nào đột nhiên cứ như vậy đâu trong khoảng thời gian này n g ư ơ i cấm tốc à, hồi trong cung tới ở không có c h ấ m cho phép không thể ra cùng cũng không thể cùng ngoài cùng có bất kỳ liên hệ quá hạ hoàng đế một câu nói như vậy lập tức nhường hạ kính chỉ như rơi vào hầm băng nếu như nói phía trước vẫn chỉ là cảm giác sợ hãi lời nói như vậy một câu nói kia đi qua hạ kính chỉ liền quả thực cảm giác tuyệt vọng p h u hoàng sáu hạ kính chỉ còn muốn làm một chút cố gắng thế nhưng là vừa mới ngẩng đầu lên thế nhưng là chính mình phụ hoàng cái kia lạnh như băng không cảm tình chút nào h a i mắt vốn định muốn cầu tình mà nói lập tức liền cắm ở trong cổ họng cũng không còn cách nào tiếp tục nói cứ như vậy đi châm ý đã quyết sẽ không cải biến đến nỗi muốn cấm túc thời gian bao lâu tạm thời không chắc nhìn ngươi trong cung biểu hiện n g ư ơ i bây giờ quá sốc nổi cần ổn định lại tâm thần học thêm học đồ vật dù sao cũng là chấm nhi tử chấm sáu cũng không muốn nhìn ngươi một con đường đi đến đen thật nếu là ép chấm không thể không đối với ngươi ra tay đậu các sáu nhưng là không còn biện pháp toàn bộ ngươi tà tình cha con nghị hạ kính trì há t o miệm cuối cùng vẫn là không có tái phát tâm thanh chỉ là chán nản gật đầu một cái chưa xong còn tiếp đông sơn trên mái vòm lãnh vô lo hai tay chắp sau lưng đứng tại mình nhà tranh phía trước trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trên trời sáng rỡ tiêu dương đây là toàn bộ đấu võ đại trên lục địa độ cao so với mặt biển cao nhất chỗ cũng là trên phiến đại lục này cùng thiên gần nhất chỗ vân sơn vân hải đều ở đây mái vòm phía dưới đứng tại mái vòm tri đ ỉ n h cùng bầu trời thái dương không còn bất luận cái gì cách t r ở người bình thường căn bản là không có cách nhìn thẳng thái dương qua ánh mặt trời sáng rỡ nhường vốn hẳn nên đỏ như lửa diễn thái dương nhìn một mảnh tràn loá liền xem như cơ thể trải qua cường hóa võ tu cùng đấu la nếu như nhìn thẳng dạng này con mang đều sẽ bị lóe mù con mắt thánh linh có lẽ có thể vừa ý một đoạn thời gian nhưng thời gian này cũng tuyệt đối không cách nào kéo dài bao dài có thể lãnh vô lo đã như thế không n ú c nhích đứng hai canh giờ con mắt cũng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia tràng loa thái dương không n g á y một cái nhìn hai canh giờ lãnh vô buồn sau lưng một nữ tử yên lặng ngồi trên mặt đất chỉ là nữ tử nhìn về phía lãnh vô buồn ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu nữ tử này đương nhiên là lãnh vô buồn nữ nhi kể từ đông sơn chi dịch kết thúc lãnh vô lo tại đông sơn chi đỉnh xây nhà mà ở lại không dạy trần tục sau đó nơi này duy nhất còn có thể đi lên người cũng chỉ có nữ nhi của hắn mà thôi đến nỗi những người khác sáu ban đầu muốn tìm kiếm lãnh vô lo hành tung lại hoặc là ôm đủ loại mục đích người đến sáu đều sớm đã chết sạch dù là lãnh vô lo tại đông sơn chiến dịch bên trong thụ không thể n ị c h chuyển trọng t h ư ờ n g vô luận thực lực hay là tự thân cảnh giới cũng lớn mức độ trở xuống thậm chí không thể không mượn nhờ đông sơn đỉnh nhiệt độ thấp tới chỉ h o a n thương thế không dám tự ý rời một bước có thể cuối cùng vẫn là tông sư là trên phiến đại lục này chỉ còn lại vị cuối cùng tông sư dĩ nhiên không phải những người khác đủ khả năng ngăn cản cho dù là một ánh mắt đều đủ để đưa người vào chỗ chết có một số việc thật đúng là ngoài dự liệu rõ ràng đều xác định kết quả nhưng lại còn có thể có xoay chuyển có thể rõ ràng ngươi trơ mắt nhìn xem cứ như vậy chết tại trước mặt n g ư ơ i n h â n nhưng lại lại còn sống tới sáu ngươi nói có lúc muốn một cái người chết sáu làm sao lại khó như vậy đâu lãnh vô buồn âm thanh bỗng nhiên phá vỡ trong sân trầm mặc nữ tử trong ánh mắt vẻ lo âu càng đậm mở miệng nói bây giờ còn chưa có xác định tin tức là thật là giả mặc dù rất nhiều người đều đang đồn nhưng cũng không có ai có thể lấy ra chân t r í n h có thể tin chứng cứ cho nên là lời đồn khả năng cực lớn không không phải lời đồn lãnh vô lo lắc đầu con mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời tiêu dương mà là xoay người lại nhìn về phía nữ nhi của mình nói tiếp ta rất xác định đây không phải là lời đồn đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn chính xác thật sự sống sót cũng chỉ có hắn còn sống rất nhiều phía trước không cách nào giải thích vấn đề bây giờ mới có thể giải thích thông Ta sở dĩ cảm không á khái i lại cứng như vậy. dưới chỉ cảm của cứng mệnh hắn như tình huống như vậy hắn h là làm k sao vậy, vậy đều có h Như thế ế đến t tuột được, cái cùng c sáu. kia mới nào ta h hắn chết、đâu? Phụ thân, ngươi cử chỉ rộ. Nữ tử chầm ể để đâu? điên ngươi Nữ giọng nói. Không cử tử t rộ. có, ta rất thanh tình ta cũng biết chính mình đến t u ộ t cùng đang làm cái gì chỉ là cho dù đến chúng ta cấp độ này đối mặt với loại này đột nhiên xuất hiện đà kích cũng sẽ không tự chủ được sinh ra mấy phần bàng hoàng cảm xúc ngươi không biết chúng ta trước đây vì giết hắn bỏ ra bao nhiêu lập bao lâu bố trí bao lâu tổn thất bao nhiêu Thậm chí vì giống bộ quá t r không không như hắn tại quá khứ những trong năm kia không ngừng hướng về cảnh giới tông sư đi tới quá trình một dạng mỗi một lần ngươi cho rằng hắn không có khả năng sống nữa nhưng hắn hết lần này tới lần khác đó là có thể sống sót phản phát vĩnh viễn cũng không giết chết một dạng lãnh vô lo tự rêu c ờ i cười rất là cảm khái nói tiếp cho nên a sáu phần lớn dưới tình huống nếu muốn giết một người là phi thường sự tình đơn giản có thể luôn có chút ngoại lệ tồn tại tỉ như dịch thu muốn để hắn chết sáu thật là khó khăn a sáu phụ thân cho dù hắn không chết căn cứ vào tin tức nhìn cũng cuối cùng không còn là cảnh giới t ô n g sư ngươi bây giờ là đại lục ở bên trên duy nhất t ô n g sư tự nhiên chính là đại lục đệ nhất cừng giả cho nên sáu ta không đồng ý ngươi xuống núi nữ tử c ắ n răng nói ra ý kiến của mình các ngươi cũng không biết d ị thu đáng sợ trên thực tế ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài k lãnh g có m n ạ c vô lo hít một hơi thật sâu híp mắt tiếp tục nói ta muốn dịch thu chết đã tư tâm cũng là công tâm hơn nữa so với tư tâm kỳ thực công tâm ngược lại muốn càng nặng một chút cho nên không cần quên ý ta đã quyết đơn thuần dựa vào những người khác xấu nếu muốn giết đi dịch thu cơ hội là không thể nào bởi vì chỉ có ta mới giải dịch thu người này sáu rốt cuộc có bao nhiêu cường đại không thể cho hắn thêm tiếp tục cường đại đi xuống thời gian bằng không mà nói cho dù ta tự mình ra tay sợ cũng khó nhịn hắn gì thế nhưng là thương thế của ngươi sáu nếu như rời khỏi nơi này chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục c áp chế đến lúc đó vạn nhất không đợi đem dịch thu đánh giết chính ngươi chết trước nên làm cái gì nữ t ử sắc mặt khó coi nói đó cũng là mạng sự tính đến trình độ này liền không còn cơ hội lựa chọn nếu như phía trước có thể biết dịch thu còn sống có lẽ còn có thể tiến hành sắp xếp khác trực tiếp dùng tuyệt đối sức mạnh đem dịch thu nghiền ép nhưng đã đến bây giờ dịch thu đã một lần nữa đ ạ t đến thánh linh cảnh giới bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ nếu là tiếp tục cho hắn trưởng thành tiếp thời gian chỉ sợ hắn sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tấn cấp t ô n g sư thật nếu là như vậy hết thể liền tất cả đều chậm lãnh vô lo cười ngồi về cô gái trước mặt đưa tay vớt vớt cô gái tóc một mặt ôn nu nói những năm gần đây đối với ngươi khuyết thiếu chiếu cố về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có, có thể chiếu cố cơ hội ta không phải là một cái hợp cách phụ thân cho nên trong lòng ngươi có o á n ta rất lý giải nhưng sau này con đường ngươi cuối cùng phải dựa vào chính mình đi ta có thể đưa cho ngươi chỉ là ta kinh nghiệm cùng lý giải ngươi nhiều gánh vá nói xong lãnh vô lo khoác lên nữ tử trên đầu tay bỗng nhiên hào quang tỏa sáng khổng lồ tin tức lưu thông qua lãnh vô buồn hồn lực ba động lối cho vị tan thức tiến vào cô gái trong đầu toàn bộ quá trình vẹn vẹn kéo dài phút chốc lãnh vô lo liền thu hồi tay của mình ánh mắt bên trong tràn đầy ôn tình nhìn xem thuận thế tiến vào trạng thái ngủ say nữ tử một màn kia không muốn l ó lên một cái rồi biến mất sau đó quay người xuống núi chưa xong còn tiếp hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết ở trên thiên trong kinh thành bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên toàn bộ thiên kinh thành liền lâm vào ăn tết giống như cùng nhiệt không khí ở trong bởi vì ngày thứ nhất trong trận đấu bốn cái thái hạ đội tuyển quốc gia bên trong một cái liền sẽ đăng tràng biểu diễn mà tùy theo cùng một chỗ đăng tràng nhưng là đại chu đội tuyển quốc gia không có ai cho rằng đại chu đội tuyển quốc gia có thể thắng mỗi một cái thái hạ người đều đối với mình quốc gia đội tuyển quốc gia có lòng tin tuyệt đối trong mắt bọn hắn ngoại trừ mặt khác ba con đội tuyển quốc gia bên ngoài không có những đội ngũ khác có thể là một cái này đội tuyển quốc gia đối thủ đến nỗi tập thể tấn cấp thánh linh tại thái hạ hoàng đế nghiêm khắc phong tỏa phía dưới ngoại trừ ngày nào trên quảng trường chính mắt thấy người bên ngoài những người khác trên cơ bản cũng không có nghe nói đương nhiên t ầ n g thứ nhất định phía trên là có năng lực biết được tương ứng tin tức nhưng cấp độ này rõ ràng không có khả năng bao quát những cái kia phổ thông mách tính cho nên tại tuyệt đại đa số người xem ra xê tổ trận đấu vũ đấu tái kết quả đã chú định sẽ lấy đại t r u đội tuyển quốc gia thất bại mà kết thúc lúc này đấu võ trong hội trường đã ngồi đầy mấy chục vạn người xem cứ việc khoảng cách chân chính bắt đầu tranh tài còn có chừng nửa canh giờ nhưng này chút thời gian lên nhàn g rỗi lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản nhiệt tình của các khán giả kỳ thực tại hiện đại lục đấu võ đại hội phía trước xem như thái hạ thủ đô thiên k i n h thành cơ hồ mỗi một năm đều sẽ tổ chức một chút vô cùng trọng đại tái sự nhưng dị vạng những cái kia tái sự cho dù là ả n chế mịn đại hội đều không thể nhường thái hạ dân chúng đ ặ t tới cái này loại toàn dân tham dự trình độ vô luận bất luận cái gì thời đại mọi người đều càng tôn sùng tại quyền quyền đến thị thuyết mạch phú trương các nam nhân lại bởi vậy mà nhiệt huyết xôi t r o các nữ nhân cũng sẽ vì vậy mà khó kìm lòng nổi đấu võ biết trong hội trường tổng cộng có tám cái lôi đài dựa theo tương ứng quy tắc mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều sẽ tất cả tiến hành hai đợt tranh tài toàn bộ tiểu tổ thi đấu thì đem kéo dài mười bốn tranh tài ngày cùng đại chu đội tuyển quốc gia phân tại cùng một tổ thái hạ đội tuyển quốc gia tại tất cả bốn cái thái hạ đội tuyển quốc gia bên trong sắp xếp danh đệ ba trong đội ngũ nắm giữ một cái thánh linh tầng thứ cường giả còn thừa bốn người thì toàn bộ là đ ỉ n h phong cấp độ thất tình đấu la đơn thuần từ trong cảnh giới tới nói con này thái hạ đội ba cùng nước sở một đội tương đương nhưng mà thái hạ bản thân phong phú truyền thừa đã chú định những thứ này thái hạ người trẻ tuổi công pháp tu luyện vô luận phẩm giai vẫn là uy lực nhưng ê n là bây giờ cố vận huyên cùng công dương dật tiên cũng là thất tinh đấu la định phong cấp độ cố vận huyên còn tùy thời có khả năng đột phá đến thánh linh cảnh giới dịch lập cùng triệu công minh càng là đã trở thành thánh linh hơn nữa đang cố gắng hướng về nhất chuyển đề thăng đến nội d ị n h thu càng là ổn định ở nhất chuyển thánh linh cấp độ bên trên chân thực chiến lược mà nói càng là so rất nhiều nhị chuyển thánh linh càng mạnh hơn thực lực như vậy đủ để đem thái hạ đội ba nghiền ép cần phải có giữ lại sao theo chính thức bắt đầu thi đấu tới gần đại chu đội tuyển quốc gia đã tới bọn hắn muốn tranh tài bên cạnh lôi đài cố vận huyên mặt không thay đổi mở miệng hỏi thái hạ đội ba đứng ở hắn nhóm đối diện ở vào lôi đài một bên khác khoảng cách không tính xa lẫn nhau đều có thể rõ ràng thấy rõ ràng giữa lẫn nhau biểu lộ so với đại chu đội tuyển quốc gia một mảnh nhẹ n h ó m thái hạ đội ba sắc mặt vô cùng lo lắng phía trước dịch quán bên trong hồn lực cường độ khảo thí cùng với hơn trăm người tập thể tấn cấp thánh linh có thể tất cả đều bị những thứ này thái hạ đội tuyển quốc gia nhân nhìn ở trong mắt cho nên bọn hắn đương nhiên không có khả năng giống những cái kia phổ thông người xem ở dạng tràn đầy mê chi tự tin so với phổ thông khán giả cho rằng bọn họ tất nhiên sẽ chiến thắng những thứ này thái hạ đội ba các thành viên kỳ thực căn bản không có chút ít lòng tin bởi vì từ hồn lực cường độ khảo thí xếp hạng nhìn lại con này đại chu đội tuyển quốc gia năm người xếp hạng đều vô cùng khoa trương trong đội ngũ của bọn họ chỉ có cái kia đã đạt đến thánh linh tầng thứ đội trưởng có thể cùng phía trước có lực đánh một trận về phần bọn hắn còn lại bốn người sợ là liền đả xì dầu đ cho nên hôm qua phân tổ kết quả xác định sau đó thái hạ đội ba nhân một mảnh b ị quan đồng thời trong lòng âm thầm chửi mắng không biết cung bên trong đến cùng đang d ở trò quỷ gì tại sao muốn đem bọn hắn cùng đại t r u đội tuyển quốc gia phân tại một tổ cứ việc lấy thực lực của bọn hắn có thể bảo đảm đấu vòng loại tân cấp nhưng mà xem như thái hạ bốn cái đội tuyển quốc gia một trong nếu như không thể lấy tiểu tổ thứ nhất thứ tự tân cấp lại có ý nghĩa gì đến lúc đó đồng dạng sẽ trở thành đám người trào phúng cùng khiển trách đối tượng căn bản sẽ không có người đi cân nhắc đại trụ đội tuyển quốc gia mạnh yếu chỉ cần bọn hắn thua bọn hắn cũng sẽ bị dùng ngói bút làm vũ khí bởi vì thá thật sự là vô địch quá lâu cũng tiêu ngạo quá lâu cho nên thái hạ người tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thất bại vô luận lý do tại sao muốn có chỗ giữ lại dịch thu kỳ quái nhìn cố vận huyên v ấ n đạo không cần kỳ địch dĩ n h ư ợ c sao bảo tồn thực lực nhường trang diện nhìn càng thêm cháy bỏng cho dù cuối cùng chiến thắng cũng làm cho người cho là chúng ta thực lực cũng không có so với đối phương mạnh hơn quá nhiều cố vận huyên mở miệng nói ra tại sao muốn phiền thoái như vậy dịch thu càng thêm kỳ quái ta cho là người ưa thích dạng này cố vận huyên nhìn có chút im lặng dịch thu thì càng thêm im lặng cùng cố vận huyên đối mặt bất đắc dĩ nói chỉ có thực lực chưa đủ thời điểm mới cần cố lộng huyền hư coi chúng ta thực lực so với tất cả đối thủ đều mạnh vậy thì trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất một đường n g h i ề n ép lên đi tốt căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn huống hồ đấu thần tông cũng đã thành lập mọi người cũng đều tăng lên tới thánh linh cảnh giới là thời điểm làm cho tất cả mọi người cũng đứng ở cái thế giới này trên sân khấu đứng tại tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm bên trong mà không cần giống như trước kia để ý như vậy cẩn thận cho nên trận này vũ đâu tái chúng ta sáu muốn thể hiện ra chính mình lực lượng mạnh nhất cố vận huyên nhữ mày vân đạo đương nhiên, không cần có giữ lại chút nào làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng chúng ta bây giờ hiện ra sức mạnh càng mạnh chờ đến thánh chiến của p h á t có khả năng có ngữ quyền tự nhiên là càng lớn những thứ khác hết thể mọi thứ cũng là giả tạo chỉ có chính mình nắm giữ sức mạnh mới là chân thực dịch thu củng cố vận huyên nói chuyện công phu đã đến đấu võ đại hội tranh tài chính thức bắt đầu thời gian mười mấy tên trọng tài leo lên mỗi cái lôi đài ra hiệu đội dự thi ngũ đi tới trên lôi đài thái hạ đối với này lần hiện đại lục đấu võ đại hội vô cùng xem trọng bởi vậy mỗi một tràng vũ lâu tái đều trang bị ba tên trọng tài một cái trọng tài chính hai tên phụ trọng tài phụ trách cam đoan đấu võ đầy đủ đặc sắc nhờ ư n g mỗi một tên người dự thi đều có thể thỏa thích phát huy đồng thời còn muốn bảo đảm những người dự thi nhân thân an toàn ít nhất không thể tại vũ đấu tái trên sân xuất hiện người chết tình huống mắt nhìn thấy vũ đấu tái sắp bắt đầu huyên áo thính phòng cũng cuối cùng từ từ yên tĩnh trở lại chưa xong còn tiếp quả mận nhi lòng có chút không yên ngồi ở chỗ ngồi của mình mặc dù con mắt cũng tại nhìn cách đó không xa lôi đ à i có thể trong đầu nhưng là suy nghĩ n g à n vạn lực chú ý hoàn toàn không sắp tới sẽ bắt đầu đấu võ bên trên có quá nhiều chuyện cần nàng đi cân nhắc cùng suy tư mấy ngày nay ở trên thiên trong kinh thành thời gian nói một ngày bằng một năm Không, có chút nào quá đáng. Nàng không h có c ú theo nào đáng. Nàng quá k ô thông không thông n muốn mình hoàng kính hơn nữa gia tộc cũng cho hắn chọn vẹn quyền tự chủ. Ở phía trước ngày nữa kinh thành phía trước, gia gia của nàng Minh nói với nàng, nếu như nàng thật sự không muốn, như vậy nàng có thể đại biểu lý gia, cùng hoàng thất chối lần này thông thịnh g giữa gia gia gia Gia, biểu cầu. chối tiếp tục thất tử tộc tự trước trước, Thái thật thể thất từ t với đại phía phía chê cho chủ, của Bạch Sắc có hạ và vậy ở ở ra, ra sự Lý Lý đã lý thuyết có g i a g i a mình tỏ thái độ như vậy quả mận nhi không phải l ạ i như vậy xoắn suýt cùng mâu thuẫn mới lạ nhưng tình huống chân thật chính là như thế quả mận nhi vẫn cảm giác không thấy bất luận cái gì nhẹ nhõm chỗ bởi vì nàng rất rõ ràng gia gia của nàng sở dĩ sẽ cho nàng quyền lợi như vậy một là bởi vì nàng gia gia lại có sau khi đột phá sức mạnh đầy đủ rất nhiều、26. nhưng là nhìn tại dịch thu mặt mũi dù sao cũng là nàng đem dịch thu mang theo trở về cũng là nàng ấy một lần quan g minh chính đại bỏ nhà ra đi mới khiến cho lý gia cùng dịch thu có dạng này một cái không giải thích được liên hệ lý gia có thể có bây giờ c h u y ể n cơ tất cả đều phải cảm tạ dịch thu ra tay giúp đỡ dưới loại tình huống này tự nhiên muốn cho dịch thu đầy đủ mặt mũi dù là dịch thu cũng không có đối với việc này phát qua một lời lý thái bạch cũng muốn đem sự tình làm đến Mà trên thực tế, lúc này nàng ngồi vị trí này tại riêng lớn trong hội trường xem như vị trí tốt nhất một trong cứ việc không phải trước mặt nhất mấy hàng nhưng bởi vì góc độ duyên cớ cái vị trí này ngồi vào ngược lại có thể thoải mái hơn thấy rõ ràng trên lôi đài đấu võ thi đấu phiếu là từ thái hạ hoàng thất cung cấp như loại này vị trí phiếu vốn là thuộc về hàng không bán thái hạ hoàng thất cùng quan phương cơ quan sẽ đem những thứ này phiếu toàn bộ lấy đi tiếp đó dựa theo nhu cầu của mình tiến hành phân phối trên thị trường muốn mua được trên cơ bản không có khả năng trừ phi ngươi nuốt hệ rất cứng nghe nói cái này đại chu quốc gia đội thực lực không tệ tại khu đông đấu loại bên trên thậm chí chiến thắng nước sở một đội phía đông khu hạng nhất thân phận lên cấp trận chung kết cũng không biết bọn hắn có thể hay không cho quốc gia của chúng ta đội chế tạo thật nhiều phiến phức đang lúc quả mận nhi không yên lòng suy nghĩ chính mình sự tính lúc bên hai trận chuyển đến một hồi lầm bầm lầu bầu âm thanh t h anh em này cắt đứt suy nghĩ của nàng quay đầu nhìn lại phát hiện là ngồi ở nàng bên cạnh nam tử đang tại lẩm bẩm nam tử dung nhan cực kỳ tốn lãng bên mặt nhìn qua giống như l i ê u khắc đồng dạng góc cạnh rõ ràng nhìn quả mận nhi có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa không tự chủ được động lòng phía dưới phía trước từ tiến vào hội trường bắt đầu v ẫ n tại tự hỏi cùng hoàng thất đám hỏi sự tình cùng với mấy ngày nay thời gian bên trong đến từ hạ kính chế phương diện vô cùng chủ động đủ loại mời nhường quả mận nhi căn bản là không có chú ý mình bên cạnh càng là ngồi dạng này một cái anh tuấn nam tử chỉ sợ ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản trong mắt của ta không phải đại chu quốc gia đội có thể cho con này thái hạ đội ba chế tạo bao nhiêu phiền phức mà hẳn là con này thái hạ đội ba có thể cho đại chu quốc gia đội chế tạo bao nhiêu phiền phức theo bản năng quả mận nhi bỗng nhiên nói tiếp nam tử có chút ngoài ý m ớ n quay đầu nhìn quả mận nhi một mắt ngược lại là không có bất kỳ cái gì tức giận cảm xúc chỉ là rất là tò mò mà hỏi có ý tứ gì người là nói sáu đại chu quốc gia đội so với chúng ta thái hạ đội tuyển quốc gia càng mạnh hơn không sai e rằng mạnh không phải một chút điểm quả mận nhi đương nhiên gật đầu nói nam tử trên mặt toát ra cảm giác hứng thú biểu lộ tò mò tiếp tục vấn đạo vì cái gì nói như vậy những quốc gia khác người trẻ tuổi vô luận thiên phú hay là thực lực đều cùng chúng ta thái hạ có trên bản chất khác biệt cho dù là công nhận thiên hạ đệ nhị cường quốc nước sở hãn tổ kiến đi ra ngoài tối cường quốc nhà đội nhiều nhất cũng chính là cùng chúng ta tỉnh đội một trận chiến thôi ngươi vì cái gì cho rằng những quốc gia khác đội tuyển quốc gia còn có có thể cùng ta thái hạ đội tuyển quốc gia so sánh ngươi có thể ngồi ở chỗ này cũng hẳn là rất có địa vị a bằng không không có khả năng nhận được cái vị trí này tạm phiếu tất nhiên rất có địa vị vì cái gì không rõ ràng đại chu quốc gia đội tình h u ố n thật quả mận nhi rất là kỳ quái nhìn nam tử vân đạo、X6. con người của ta bình thường đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú gì trên cơ bản tất cả thời gian đều dùng đến xem sách cùng học tập cho nên cũng không hiểu rõ cụ thể liên quan tới tình huống của võ giả nam tử gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói dạng này a sáu vậy được rồi có lẽ chúng ta có thể đánh cược q u ả mận nhi n h á y máy mắt cười hì hì nói đánh cược đánh cược gì nam tử trên mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên liền đánh cược trận này đấu võ con nào đội ngũ có thể thu được thắng lợi a ngươi đối với con này đội ba có lòng tin như vậy liền đ ạ đội ba tốt ta đây sáu tự nhiên là đệ đại chu quốc gia đội chiến thắng quả mận nhi đưa tay chỉ hướng lôi đài trong ánh mắt loe lên một tia rào hoạt thân sắc ách sáu cái kia tiền đánh cược là cái gì nam tử tự hồ không biết làm sao cự tuyệt đối với quả mận nhi đề nghị phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp đáp ứng xuống tiền đặt cờ ca ta cũng không nghĩ kỹ không bằng liền định vị lẫn nhau đáp ứng đối phương một cái điều kiện tốt điều kiện chỉ cần không trái với thái hạ luật pháp không vi phạm cá nhân nguyên tắc danh giới cuối cùng đối phương nhất định phải đáp ứng đồng thời cố gắng làm đến như thế nào quả mận nhi thuận miệm nói nàng nguyên bản cũng không dự định thắng đánh cược cái gì chú muốn cùng nam tử đánh cược quản ầ n trong lúc nhất thời tử đối với nam tử Tuấn Lãng Dung tí thời tử tử là lúc Mạo h đối với o cả mà thôi. Đều ó i n a mận nhi cũng không phải có ý kiến gì không chỉ là đối với như thế anh tuấn nam tử ấn tượng đầu tiên sẽ tốt hơn lại thêm đúng lúc tâm phiền ý loạn cho nên mượn cơ hội này thay đổi vị trí đặt cược ý lực để cho mình nhẹ nhõm nhẹ nhõm thôi cái kia ngược lại là không có vấn đề bất quá ta vẫn là rất khó tin ta thái hạ đội tuyển quốc gia sẽ thua bởi những quốc gia khác đội tuyển quốc gia cho nên e rằng điều kiện này tất nhiên là ngươi phải đáp ứng ta nam tử vừa cười vừa nói cứ việc vừa mới trao đổi mấy câu như vậy mà thôi nhưng quả mận nhi quả thực cảm thấy nam tử nho nhã vô cùng cùng những nam nhân khác so sánh đều có khác biệt cực lớn chỗ lời chớ nói quá vật toàn bằng không đợi kết quả đi ra phát hiện cùng ngươi dự đoán hoàn toàn khác biệt đến lúc đó sẽ không có cách dọn dẹp quả mận nhi xinh đẹp cười nói cái kia cũng không có quan hệ gì nếu là có thể thua ngươi dạng này một vị x i n h đẹp cô nương quả thực cũng là một kiện may mắn sự t ì n h cảm tạ khích lệ phát ra từ thực tình chưa xong còn tiếp nhận đại lục đấu võ đại hội trận chung kết quy tắc cùng phân khu đấu loại quy tắc cũng không có bất đồng gì chỉ là tại nào đó mấy cái khâu bên trên làm càng thêm quy định rõ vì tốt hơn nhường mỗi một tên người dự thi đều có thể hiện ra thực lực bản thân trận chung kết quy tắc bên trong cấm chỉ hết thể đoàn chiến có thể tất cả đội ngũ đều phải án chiếu lấy tiên phong l ầ n phong trung tướng phó tướng chủ tướng thư tự xuất trận tới tiến hành đối chiến so với tứ đại phân khu đấu loại trận chung kết trong quy tắc còn có một cái rõ ràng quy định khác biệt điều khoản chính là trong đội ngũ mỗi người đều chỉ có thể tham gia thi đấu một lần tỷ như một cái đội ngũ tiên phong tại lấy được thắng lợi phía sau nhất định phải rời đi lôi đài đem tiếp xuống tranh tài giao cho lần phong mà không thể giống tứ đại phân khu đấu loại lúc như thế chiến thắng phía sau có thể tiếp tục lưu lại trên lôi đài chỉ cần nguyện ý hơn nữa thực lực đầy đủ liền có thể một đường đem phía trước đánh x u y ê n qua một trọi năm cũng không vấn đề điểm này tại trong trận chung kết không bị cho phép cũng tạo thành một cái đội ngũ có thể lấy được thành tích như thế nào cũng không thể chỉ nhìn trong đội ngũ này mạnh nhất người kia thực lực như thế nào mà là nhất định phải nhìn cái đội ngũ này toàn thân thực lực đến tột cùng là không chiếm ư u một người thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể cam đoan cầm tới một phần mà thôi muốn thu được một hồi tranh tài thắng lợi lại ít nhất phải cầm tới ba phần mới được quy tắc này xác định là ở bắt đầu thi đấu phía trước mỗi cái trọng tài đã đi lên lôi đài sau đó từ quyết tái tổng tài phán quan trước mặt mọi người tuyên bố không có ở ngày hôm qua khai mạc trong nghi thức tuyên bố n h ư n g quy tắc xác định nhìn rất có loại tạm thời quyết định cảm giác dịch thu không rõ ràng thái hạ hoàng đế là xuất phát từ như thế nào cân nhắc mới làm ra quy tắc như vậy biến động nhưng h ắ n biết cải biến đi qua quy tắc đối với k á c tam đại phân khu đội đại biểu đem vô cùng không hữu hảo nhất là những cái k i a dựa vào tài quyết chi nhận thành viên thực lực mới có thể tấn cấp quyết tái đội tuyển quốc gia quy tắc như vậy biến hóa cơ h ộ i chẳng khác gì là để bọn hắn xác định sẽ ở đấu vòng loại liền bị đào thải thật nếu là như vậy mà nói lại cùng thái hạ hoàng đế phía trước nói tới ý tứ không gặp nhau nhựa dịch thu trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra chỉ là vô luận dù thế nào không rõ dịch thu cũng sẽ không đi cùng thái hạ hoàng đế chứng thực đế vương tâm tư vốn là trên đời này khó hiểu nhất đồ vật thậm chí so nữ nhân càng khiến người ta không thể nào hiểu được tại trọng tài dưới sự thúc giục công dương giật tiên cùng với thái hạ đội ba tiên phong đồng thời đi lên lôi đài giữa lẫn nhau hành lễ thăm hỏi biểu đạt hữu hảo lại nghe phụ cắt tuyên độc lôi đài giao đấu qua trình c h u n g cần thiết phải chú ý hạng mục công việc t ỷ như không cho phép sử dụng mang theo tự mình hại mình nghệ、e、phệ hồn kỹ không cho phép sử dụng âm độc hồn kỹ mọi việc như thế khác chính là yêu cầu đấu võ song phương chỉ có thể là phát huy tự thân toàn bộ thực lực cho khán giả kính dân ra đặc sắc quyết đấu cố định quá trình đi đến phụ cắt liền thối lui đến lôi đài hai bên bọn hắn chủ yếu tác dụng là cam đoan trên lôi đài hồn lực ba động không muốn tiêu tán đến ở ngoài lôi đài để tránh đối với chung quanh lôi đài hàng trước khán giả tạo thành ảnh hưởng xấu đến nỗi cam đoan dự thi song phương đang kịch liệt đấu võ bên trong. tránh xuất hiện trên nhân viên thương vong loại này tự nhiên thuộc về trọng tài chính trách nhiệm hh ắ c ắ c không biết chúng ta thái hạ đội tuyển quốc gia có thể hay không cạo cái này đại chu quốc gia đội đầu t r ọ c x o n g bạc bên trong mở ra bàn khẩu năm không tỷ lệ đặt cược có thể tương đối thấp ta vì có thể kiếm nhiều một điểm áp chú đặt là bốn một hy vọng cái này đại chu quốc gia đội có thể cho lượt một điểm tại năm tràng đấu võ bên trong ít nhất thắng được một hồi bằng không mà nói ta những cái kia chú nhưng là nam kinh mắt thấy đấu võ sắp bắt đầu song phương tiên phong cũng đều đã đứng ở trên lôi đài trên khán đài rất nhiều người xem liền n h o nhao nhỏ giọng thảo luận một cái hình thể hùng tráng nam tử hơi có chút khẩn Những thứ này người xem trên thứ xem cơ bốn một người thật u là có lá gan ta liền áp chú năm không tỷ lệ thấp về thấp trung Bất quy là có thể kiếm chút dù sao cũng so áp chú những thứ khác điểm số cuối cùng tất cả đều thua trận tới có lợi nam tử người bên cạnh có chút đắc ý nói đánh bạc đi phải có điểm lòng can đảm lúc nào cũng đi đánh cược loại kia có khả năng nhất tuyển hạng là không kiếm được bạc huống hồ cái này đại chu quốc gia đội ta nghe qua là khu đông sắp xếp danh đệ một đội ngũ đấu loại bên trong thế nhưng là chiến thắng nước sở một đội mặc dù nước sở một đội thực lực chẳng ra sao cả có thể nghĩ tới như thế nào cũng có thể so ra mà vượt chúng ta tương đối kém t ỉ n h đội đi cho nên ta muốn cái này đại chu quốc gia đội chắc có hy vọng cầm xuống một phần hình thể hùng tráng nam tử thất vọng chia sẻ cùng với chính mình nghe được tin tức chỉ sợ các ngươi hai cái đều phải thất v ọ người Ngồi ở phía t r ớ c hai n g ư vị trí này thoại đống n i n x v âm rơi xuống tráng thạc nam tử cùng bên cạnh nam tử đồng thời sửng sốt tiếp lấy hai người liền nhất tể cười ha hả trong tiếng cười tràn đầy đùa cận cùng khinh miệt cảm xúc chớ trêu ca môn nói đùa cái gì bạo lãnh lấy mạng bạo lãnh sao đây là giải thi đấu võ thuật nhìn là lẫn nhau thực lực tuyệt đối không tồn tại bạo lanh có thể hình thể hùng tráng nam tử tại sau khi cười to lòng tin tràn đầy nói nói lời tạm biệt nói quá tuyệt đối ta có bằng hưu chính là một cái tỉnh đội thành viên lúc trước hắn nói cho ta biết cái này đại chu quốc gia đội phi thường khủng bố bởi vì trong đội ngũ trong năm người có ba người cũng đã đạt đến thánh linh cảnh giới số lượng này đã cùng chúng ta thái hạ một đội ngang hàng ngoại trừ một đội bên ngoài hai ba bốn đội đều riêng chỉ có một cái thánh linh dẫn đội các ngươi thật sự cho rằng đại chu quốc gia đội thất bại sao ngồi trước nam tử lắc đầu nói tráng thạc nam tử cùng bên cạnh nam tử lần nữa s ừ n g sốt hai người liếc nhau một cái từ với nhau ánh mắt bên trong cũng biết tích thấy được không tin thần thái ngay lúc này trên lôi đài tiên phong chiến đã ngay tại chỗ bộc phát công dương giật tiên cùng thái hạ đội ba tiên phong đồng thời bạo phát ra thể nội thất tinh đấu la tầng thứ hồn lực ba đ ộ hai đoàn màu tím đậm hồn lực vầng sáng lập tức trở thành mỗi cái trên lôi đài c h ó i mắt nhất qua mang chỉ là nếu như cẩn thận đi quan sát liền có thể phát hiện công dương giật tiên bên ngoài thân hiện lên hồn lực vầng sáng tại v ậ màu sắt muốn so thái hạ đội ba tiên phong càng dày đặc một chút chưa xong còn tiếp ta biết thực lực của các ngươi rất mạnh dựa theo hồn lực cường độ kết quả khảo nghiệm trong các ngươi có ba tên thánh linh tồn tại thực lực tuyệt đối tại trên chúng ta ngoại trừ một đội bên ngoài chúng ta khác ba con đội tuyển quốc gia hẳn là đều không phải là đối thủ của các ngươi nhưng sáu chúng ta vẫn như c ũ muốn tranh thủ thắng lợi thái hạ đội ba tiên phong nhìn xem công dương giật tiên trầm giọng nói cái k i ế t chỉ sợ làm các ngươi thất vọng công dương giật tiên toàn thân hơi run dày nói loại này run dày cùng sợ hãi không quan hệ thuần túy là kích động có thể đứng ở nơi này khối trên lôi đài ngay trước thái hạ mấy chục vạn người xem mặt cùng thái hạ đội tuyển quốc gia thành viên giao chiến công dương giật tiên chỉ cảm thấy chính mình như trong n ộ trong khoảng thời gian này hắn càng phát cảm giác mình cùng thánh linh cảnh giới đang không ngừng tiếp cận nhất là trước mấy ngày tận mắt nhìn thấy liễu dịch thu mang theo hơn trăm người cùng một chỗ tấn cấp thánh linh nhường công dương giật tiên cũng tương ứng có cảm giác n ộ tin tưởng kế tiếp đấu võ thi đấu từng tiến hành chính c h u n g không đợi đấu võ thi đấu toàn bộ kết thúc là hắn có thể đủ đột phá trở thành thánh linh cùng triệu công minh khác biệt công dương g ậ t tiên đối với mình có thể tấn cấp thánh linh muốn càng thêm hưng p ấ n một chút mặc dù nói tại gặp phải dịch thu phía trước triệu công minh cùng công dương giật tiên đều chưa bao giờ cân nhắc qua cái gọi là thánh linh có thể nhưng hai người thiên phú dù sao có trên bản chất khác biệt cho nên đang đối với thánh linh có hiểu biết sau đó triệu công minh ý nghĩ đầu tiên liền là mau chóng đột phá đến thánh linh cảnh giới mà công dương giật tiên lại vẫn đối với mình có chỗ hoài nghi bởi vậy làm loại này cảm giác chân thực xuất hiện hơn nữa càng ngày càng tiếp cận công dương giật tiên lại càng thêm kích động thất vọng sao sẽ không nếu như quy tắc vậy thì các ngươi phân khu đấu loại cái chủng loại kia có lẽ chúng ta thật không có bất cứ hy vọng nào ba tên thánh linh đủ để đem chúng ta duy nhất tên kia thánh linh đại chết nhưng là bây giờ mới quy tắc phía dưới chúng ta lại có cơ hội chỉ cần chúng ta thánh linh chiến thắng c á c ngươi thánh linh tiếp đó sáu ta và lần phong chiến thắng ngươi và các ngươi lần phong cho dù còn lại hai trận chiến đấu thua ngươi nhóm thánh linh chúng ta cũng vẫn như cũ có thể lấy được thắng lợi thái hạ đội ba tiên phong lòng tin tràn đ ầ y nói vậy các ngươi sợ rằng sẽ thất vọng sớm hơn bởi vì này trận đầu ngươi liền không thắng được ta công dương giật tiên nói xong trước tiên phát khởi công kích tại màu tím đậm hồn lực gia trì công dương giật tiên tốc độ cực nhanh hai chân dùng sức đạp đạp cả người mũi tên đồng dạp hướng về thái hạ đội ba tiên phong phong đi hắn cũng không tính cùng thái hạ đội ba tiên phong so đấu hồn kỹ bởi vì so đấu hồn kỹ mà nói hắn sẽ không nghi ngờ chút nào rơi vào hạ phong thái hạ những thứ này chân chính đỉnh cấp thiên tài hắn tu luyện hồn kỹ cùng với công pháp không cần nghĩ đều biết nhất định là thái hạ cảnh nội có khả năng tìm được tốt nhất mà công dương dật tiên tu luyện hồn kỹ cùng công pháp vẫn chỉ là ở vào đại chu chiều cấp độ nhưng mà so với thái hạ đội tuyển quốc gia nhân công dương dật tiên biết mình vẫn có ưu thế ưu thế này chính là cường đại thân thể bản thân cùng đại dịch thu bên cạnh thời gian lâu như vậy bởi vậy tại nhanh chóng như lôi đình vọt tới thái hạ đội ba tiên phong phía trước phía sau công dương giật tiên từ bỏ hết thẻ hồn kỹ sử dụng và nguyên thủy bật cước hướng về thái hạ đội ba tiên phong đập tới bất luận cái gì hồn kỹ muốn sử dụng được đều tất nhiên cần hồn lực điều động thông qua đối với thể nội đấu hồn khống chế ngưng kết hồn lực đạt đến hồn kỹ sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất loại này ngưng kết lại tất nhiên cần thời gian dù là chỉ cần không phép mấy giây thậm chí không p h ả i không mấy giây cũng cuối cùng vẫn là cần chút thời gian này tại bình thường lại hoặc là bình thường thời điểm chiến đấu vợ p h é t hiện không ra nhưng làm công dương giật tiên không chút do d ự lựa chọn nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu chút thời gian này lên nhu cầu đối với thái hạ đội ba tiên phong tới nói lập tức liền biến thành hy vọng xa vời hắn căn bản không kịp đi ngưng kết hồ n lực đối mặt với công dương giật tiên đột nhiên xuất hiện sát người vật lộn hắn hoàn toàn không có làm tốt chút ít chuẩn bị tâm lý vội vàng phía dưới duy nhất có thể làm chính là cùng công dương giật tiên cứng chọi cứng chiến đấu đứng lên trong lúc nhất thời trên lôi đài quyền quyền đến thì thanh trái lại khác lôi đài lại nhìn thị giác hiệu quả càng làm cho người ta thêm phân chấn một chút bởi vì những cái khác lôi đài tại bắt đầu thi đấu sau đó so đấu trảng diện là lệ cũ hồn kỹ đối h o à n h giữa lẫn nhau nhìn là ai hồn lực cường độ càng thêm hùng hậu tu luyện hồn kỹ phẩm giai cao hơn cùng với của người nào thân pháp càng thêm nhanh nhẹn chỉ có đại chu đội tuyển quốc gia cùng thái hạ đội ba khối này trên lôi đài nhìn là ai cơ thể càng cứng rắn hơn đáng chết lực lượng của ngươi làm sao lại lớn như vậy tất cả mọi người là thất tinh đấu la vì cái gì lực lượng của ngươi lại so với ta mạnh vật lộn không thể nghi ngờ so hồn kỹ đối bính càng thêm tiêu hao thể lực vẹn vẹn chỉ là không đến một phút kịch liệt đối bính thái hạ đội ba tiên phong thì có loại tiếp tục không còn chút sức lực nào cảm giác càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là nắm đấm của hắn đánh vào công dương giật tiên trên thân tựa hồ căn bản là không cách nào đối với công dương giật tiên tạo thành bao lớn tổn thương ngược lại là công dương giật tiên quyền cước đánh vào trên người hắn mỗi lần đều để hắn toàn thân chấn động thậm chí thể nội đã bị nội thương không nhẹ đây là cái tình huống gì bởi vì này dạng kết quả vốn là tại hắn trong dự liệu mạnh yếu chi thế so sánh bắt đầu xuất hiện rõ ràng khác biệt công dương giật tiên công kích càng phát đông đúc cũng càng phát thế đại lực chầm đứng lên trái lại thái hạ đội ba tiên phong thì bởi vì thương thế trong cơ thể không ngừng tăng thêm vô luận phòng thủ vẫn là tiên công vô luận động tác tốc độ vẫn là lựa đạo đ ề u ở đây không ngừng giảm xuống cùng suy yếu cho dù là những cái kia khán giả đều có thể nhìn ra được công dương giật tiên tại vẹn vẹn không đến trong thời gian một phút liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối trong lúc nhất thời trong hội trường trở nên càng thêm yên tĩnh mấy chục vạn người xem không sai biệt lắm chín mươi phần trăm trở lên ánh mắt đều tập trung ở khối này trên lôi đài dù sao cũng là thái hạ đội tuyển quốc gia lần thứ nhất đăng tràn g biểu diễn tự nhiên sẽ hấp dẫn đến cơ h ộ i tất cả thái hạ người lực chú ý chỉ là cơ h ộ i không có ai có thể nghĩ đến thái hạ đội tuyển quốc gia lần thứ nhất biểu diễn tại trận đ ầ u đấu vo đối bính bên trong liền như thế nhanh chóng xảy ra yếu thế hoàn cảnh nguyên bản những thứ này người xem cũng nghĩ muốn nhìn một hồi niềm vui tràn trề đại thắng giống như phía trước cái kia tráng thạc nam từ một dạng Đoán b ấ thế thế. trong hội trường tuyệt đại đa số người xem trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm như vậy chưa xong còn tiếp thái hạ đội ba cùng đại chu quốc gia đội ở giữa tiên phong chiến kết thúc vô cùng cấp tốc từ bắt đầu đến xuất hiện kết quả h ế thoáng t chính trì hoảng thái hạ đội 3 tiên n dương cước tiên giật một đạp quá đài. thần ư ngay trên lôi đài trọng tài tuyên bố kết quả tên này thái hạ đội ba tiên phong sắc mặt tái xanh đứng dậy thậm chí đều không cùng cùng đội mặt khác bốn tên đồng đội chào hỏi trực tiếp thẳng cũng không quay đầu lại hướng về tuyển thủ khu nghỉ ngơi phương hướng đi đến lúc này trên khán đài đại lượng người xem cũng cuối cùng lấy lại tinh thần chỉ là so với trước đây lòng tin tràn đầy cùng một bộ nhìn việc vui bộ dáng bây giờ những thứ này người xem trên mặt lại tất cả đều hiện lên do dự biểu lộ khu khu sáu thật không nghĩ tới đại chu quốc gia đội tiên phong vẫn rất mạnh nay liền thắng một ván xem ra ta áp chú bốn một điểm số thật đúng là có dự kiến trước k tên tia tráng thạc nam tự trở về qua thần tới phía sau có chút lúng túng cùng bên cạnh nam tử nói cứ việc áp chú bốn một nhưng tráng thạc nam tử kỳ thực trong nội tâm vẫn không nghĩ tới đại chu quốc gia đội thật sự có thể thắng được một ván cho nên mắt thấy đại chu quốc gia đội chẳng những thắng hơn nữa là tại trận đầu tiên phong tranh tài liền lấy được thắng lợi trên tình cảnh còn hoàn toàn lại áp chế trạng thái tráng thạc nam tử quả thực có chút không thể tiếp nhận bên cạnh hắn nam tử cũng là một mặt trận mắt hốc mồm bộ dáng vẹn vẹn tiên phong chiến đánh xong mình áp chú sáu cũng đã thua ngược lại là ngồi ở phía trước hai người cái tia danh nam tử lại một lần quay đầu hướng về hai người lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường không tệ à c á quà mận nhi bên cạnh ậ tên kia tuấn lãng nam tử đồng dạng một mặt kinh ngạc ngượng ngùng người này tên là công dương gia tiên quả thật là đại chu quốc gia đội trong năm người yếu nhất một cái quà mận nhi cười hít mắt nói a lợi hại như vậy vậy ta trở về thật đúng là phải thật tốt hiểu rõ một chút cái này đại chu quốc gia đội n ế u n h ư vị n à y t i ê n p h o n g t h ậ t là đại chu quốc gia đội trong năm người yếu nhất một cái lớn như vậy chu quốc gia đội năm người trên cơ bản cũng có thể nói là trên thiên phú đạt đến cao cấp nhất c á c độ ngoại trừ chúng ta thái h ạ lại còn có một cái khác quốc gia có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài thật sự là không thể tưởng tượng nổi Tuấn Nam Tử rất Tương thảo tại trong trường giật tiên thực tru trong nhất, tiên tru luận quốc đầu quốc Lãng Nam khen người nói.、Tương、ứng thảo luận đang ngõ ngách vang lên, cho rằng công dương người mạnh nhất. Sở an bài đầu tiên ra sân, chính là lớn tru quốc gia đội hy vọng là là là gia gia ra bài kỳ hội cho hy đại đội đội các dĩ sở suy đoán như vậy đang nhanh chóng lan tràn hơn nữa trước tiên lấy được cơ hồ tất cả mọi người tán đồng bởi vì bọn hắn thật sự là không muốn tiếp nhận thái hạ đội tuyển quốc gia thế mà tại trận đấu thứ nhất liền thất lợi kết quả đã như vậy công dương giật tiên k ỳ thực mới là đại chu quốc gia đội tối cường một người giảng giải không thể nghi ngờ liền hợp lý nhất ngươi nhìn thế nào phía dưới lôi đài cách đó không xa mỗi cái đội tuyển quốc gia những người dự thi chuyên môn định rõ trong khu vực thái hạ một đội một danh thánh linh quay đầu cùng người bên cạnh vân đạo bị hỏi người chính là v u tiên hà Thái hạ một đội thái xem như thái hạ bốn hạ cái đội tuyển u q ố cứ gia bên trong trong tầng tại, đội linh ba danh bên mạnh nhất tồn thánh hết thể t h có ba danh thánh linh tầng thứ thiên tài trẻ tuổi, mà còn lại trong hai người, một trong hai chính lại người, còn mà là số đó việc u Tiên、Hà. Một cái i Hà. cứ v không có đạt đến thánh linh cấp độ nhưng thực tế chiến l ự c lại bị rất nhiều người cho rằng đã có thể có thể so với thánh linh q u á i vượt cùng hôn lực cường độ khảo nghiệm xếp hạng cơ bản tương xứng người này là gọi công dương giật tiên a hắn có thực lực như vậy cũng không để cho người ta kinh ngạc chân chính để cho người ta kinh ngạc là hắn vừa mới trong đối chiến triển hiện ra hoàn toàn áp đảo vinh cùng thân thể cường độ v ư u tiên hà biểu lộ có chút n g ư n g trọng nói tiếp từ bỏ hồn kỹ sử dụng trực tiếp khai thác cận chiến phương thức đánh vinh cùng một cái trở tay không kịp nghĩ đến cái này công dương giật tiên hẳn là bởi vì vô cùng rõ ràng từ hồn kỹ cùng công pháp góc độ tới nói hắn hoàn toàn không có cách nào cùng vinh cùng so sánh bởi vậy mới có thể bức bách vinh cùng tiến hành thuần túy vật lộn nhưng dù cho như thế cái này công dương giật tiên hiện ra thân thể cường độ cũng có chút quá mức dưới tình huống bình thường thất tinh đấu la không có khả năng có dạng này thân thể cường độ không biết hắn là làm sao làm được cũng không biết sáu đến tội cùng hắn thuộc về ví dụ vẫn là đại chu quốc gia đội mấy người đều có dạng này thân thể cường độ thân thể cường độ chính xác h o a trương điểm sáu cùng ngươi so ra đâu của n g ư ơ i nào cơ thể càng mạnh hơn một chút thái hạ một đội cái này danh thánh linh tiếp tục vấn đạo khó mà nói hẳn là ta mạnh hơn một chút nhưng vấn đề là sáu ta cũng không phải dưới tình huống bình thường thất t i n h đấu la mà từ hồn lực cường độ đi lên nhìn cái này công dương giật tiên lại chính xác còn không có đạt đến đi s ú n g kích thánh linh tình cảnh cho nên vô cùng kỳ quái hắn thân thể cường độ sao có thể đến trình độ này vựu tiên hà lắc đầu con mắt một mực chăm chú vào công dương giật tiên trên thân nhìn xem công dương giật tiên đi xuống lôi đài lại nhìn xem cố vận huyền đi lên lôi đài ánh mắt nhưng thủy t r ú n g không có bất kỳ cái gì chết đi xem như vậy cái này đại chu quốc gia đội quả nhiên là chúng ta kình địch lớn nhất ta từ hồn lực cường độ kết quả khảo nghiệm đến xem bọn hắn cũng nắm giữ ba danh thánh linh còn lại hai cái một cái trực tiếp lấy cơ thể nghiền ép vinh củng một cái khác sáu chính là chỗ này lập tức sẽ tiến hành chiến đấu nữ tử cũng không biết nữ tử này thực lực như thế nào có thể hay không càng thêm ngoài dự liệu thái hạ một đội cái này danh thánh linh bất đắc gì nói không có việc gì mặc dù cái này công dương giật tiên bày ra thực lực có chút kinh người bất quá cùng triệu tín so ra còn kém xa lắm đến nỗi người thứ hai ra sân sáu gọi cô vận huyên đúng không cũng không khả năng là của ta đối thủ cho nên chỉ cần ba người các ngươi có thể ít nhất cầm xuống một ván chúng ta liền đứng ở thế bất bại chỉ là hai ba bốn đội sợ sẽ thật sự đều không phải là cái này đại chu quốc gia đội đối thủ vựu tiên hà cười cười tiếp tục nói nhưng nghĩ đến cuối cùng nếu là thật sự n h ư ờ n g cái này đại chu quốc gia đội lấy được đệ nhị thứ tự chúng ta hoàng đế bệ h ạ sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành chỉ cần chúng ta chiếm giữ đệ nhất trước mười thứ tự bên trong càng nhiều thủy chung là chúng ta thái hạ đội ngũ như vậy n h ư ờ n g đại chu quốc gia đội cầm một cái đệ nhị cũng không cái gì quá không được dù sao hoàng đế bệ hạ muốn xem không phải liền là trăm hoa đua nợ tràn g diện đi có đạo lý ba ván bên trong cầm xuống một ván lời nói vẫn là rất ổn hai người nói chuyện công phu trên lôi đài lần phong chiến đã chính thức bắt đầu chưa xong còn tiếp so với công dương g i ậ tiên t cố vận huyên khoảng cách thánh linh muốn thêm gần hơn tại dịch thu cung cấp bảy vương tương công pháp bên trong thiên vấn chính thức là nhất là tối t ă n khó hiệu bởi vì toàn bộ công pháp tử vừa mới bắt đầu chính là tại tìm tòi nghiên cứu thiên mệnh cùng quy tắc cho nên cùng khác tu luyện bảy vương tương công pháp mấy người so sánh cố vận huyên tiến cảnh chậm nhất nhưng kể cả như thế cố vận huyên thực tế chiến l ự c cũng tuyệt đối phải kéo ra công dương giật tiên ít nhất một cái cấp bậc mặc dù không về phần đang thất tinh đấu la cấp độ bên trên lại càng cấp khiêu chiến thánh linh có thể vẹn vẹn cảnh giới trước mặt ở trong lại trên cơ bản không có khả năng gặp phải đối thủ ít nhất thái hạ đội ba tên kia thứ phong cùng cố vận huyên tranh lệch rất xa có tiên phong chiến vết xe đổ mặc dù tên này thái hạ đội ba thứ phong không cho rằng cố vận huyên cũng nắm giữ cùng công dương giật tiên một dạng cường đại thân thể nhưng cuối cùng tiên phong chiến tình huống quá mức dọa người h hồn cho nên chú ý cẩn thận một chút cuối cùng không có sai tiếp đó sáu hắn liền bị kịch mắt thấy thái hạ đội ba tên này thứ phong tại trọng tài tuyên bố bắt đầu phía sau liền trước tiên cùng cố vận huyên kéo dài khoảng cách trong hội trường khán giả đều cảm thấy gật đầu cho rằng tên này thái hạ đội ba thứ phong làm ra lựa chọn chính xác nhất có thể ngay sau đó sáu bọn hắn liền tất cả đều c h ố mắt nghẹn họng mở to hai mắt nhìn bởi vì cố vận huyên căn bản là không có cùng công dương g i ậ t tiên như thế đi lên liền toàn lực ứng phó truy cầu sát người vật lộn đối mặt với thái hạ đội ba thứ phong kéo dài khoảng cách cách làm cố vận huyên không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại là đồng dạng điều động trong cơ thể h ồ lực chuẩy lấy hồn kỹ đội thế mà dự định cùng thái hạ tuổi trẻ thiên tài so hồn kỹ nói đùa cái gì phần lớn người xem đều rất cảm thấy hoang đường cảm thấy cố vận huyên nhất định là điên rồi nhưng mà kế tiếp trên lôi đài chuyện xảy ra nhưng là làm cho những n à y người xem trong lúc nhất thời đều cảm thấy tam quan hủy hết bởi vì cố vận huyên càng là lựa chọn cùng tên kia thái hạ đội ba thứ phong so đấu hồn kỹ phía sau chiếm hết thương phong hắn nghiền ép trả thái thế mà so với vừa nãy công dương giật tiên ưu thế lớn hơn nữa mặc dù cố vận huyên tu luyện hồn kỹ đều vô cùng bình thường dịch thu cũng không có cung cấp cố vận huyên bất luận cái gì phẩm cấp cao hồn kỹ nhưng mà ở trên thiên hỏi dù chỉ là nàng trước đó tu luyện những cái kia thông thường hồn kỹ uy lực của nó cùng hiệu quả cũng đều được tăng lên to lớn đây chính là một bộ công pháp hay đủ khả năng đưa đến hiệu quả cái này cũng là vì cái gì công pháp so với đồng phẩm giai hồn kỹ có giá trị nguyên nhân lại thêm thiên vấn chính thức là cực độ truy cầu đối với thiên đạo quy tắc cảng nộ cùng thăm dò công pháp cho nên đối với hồn kỹ tăng thêm muốn so khắc thiên cấp thượng phẩm công pháp càng thêm khoa trương rất nhiều điều kiện chung vào một chỗ đều để cố vận huyên hồn kỹ thi triển rất là có loại phản phát u y chân hương vị nhìn rõ ràng là cũng không phải cao cỡ nào phẩm giai hồn kỹ nhưng từ cố vận h u y ề n trong tay thi triển đi ra lại vẫn cứ vi lực tuyệt luân hơn nữa cơ h ộ i không cách nào tiến hành lẩn tránh cùng né tránh một phút so với tiên phong chiến sử dụng thời gian dòng g ã rút ngắn gấp đôi vẹn vẹn một phút thời gian trên lôi đài liền phân ra được thắng bại tại cố vận h u y ề n vô cùng hữu v i ệ t hồn kỹ n g h i ề n ép phía dưới phụ trách bổn tràng đấu võ trọng tài chính trực tiếp ra trận can thiệp cưỡng ép chấm dứt tranh tài tiếp tục tiến hành bởi vì thái hạ đội ba tên kia thứ phong sáu đã nhanh muốn bị cố vận huyên hồn kỹ đánh chết sáu theo trọng tài chính tuyên bố thứ phong chiến vẫn là thái hạ đội tuyển quốc gia mấy chục vạn người xem cơ h ộ i đều không thể tin tưởng con mắt của mình nếu như nói mới vừa trận đầu tiên phong chiến thất bại vẫn có thể tìm đến đủ loại đủ kiểu lý do lời nói như vậy cái này thứ phong chiến tiếp tục thất bại thật sự liền không có bất kỳ cớ gì có thể giảng p h i ê n thoái hơn vấn đề ở chỗ tiên phong chiến cùng thứ phong chiến hai trận thất bại vậy mà thua phương thức hoàn toàn khác biệt tiên phong chiến thua ở thân thể cường độ bên trên mà thứ phong chiến lại thua ở thái hạ người cực kỳ cho rằng nhất tự hào hồn kỹ cùng với công pháp bên trên nguyên bản suy đoán đại chu quốc gia đội rất có thể là đem người mạnh nhất an bại ở tiên phong ra sân những cái tia người xem tất cả đều lâm vào an áp chú bốn một thái hạ đội ba chiến thắng tên kia tráng thạc nam tử càng là há to miệng một mặt n g ố c trệ mà ngồi ở trước mặt hắn cái kia danh nam tử nhưng là lần n ữ a q u a y đầu càng thêm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái trong ánh mắt t h n hàm hương vị nhường tráng thạc nam tử nhìn rất có điểm muốn tìm một cái l ô để chui vào cảm giác tại sao có thể như vậy đại chu quốc gia đội hai không dẫn đầu thái hạ đội ba chẳng lẽ mình buổi sáng vẫn luôn chưa t ỉ n h ngủ bây giờ còn tại nằm mơ giữa ban ngày sao tráng thạc nam tử phản ứng trên cơ bản đại biểu trong hội trường đại đa số người phản ứng cùng ý nghĩ cho nên toàn bộ trong hội trường lúc này yên tĩnh như chết đến mức trên lôi đài vẫn đang tiến hành. còn chưa không ế t t ú c chỉ bởi vì đây là thái hạ đội tuyển quốc gia lần thứ nhất ra sân đồng thời cũng là bởi vì liên tục hai trận tiên phong chiến cùng thứ phong chiến kết quả cũng lớn vì cái gì ngoài dự liệu thực sự là sáu có chút để cho người ta khó có thể tin cái này cố vận viên vừa mới thi triển hồn kỹ sáu phẩm gia nhìn lên cũng chính là địa cấp cấp độ a nhưng uy lực có phải hay không hơi quá tại khoa t r ư ờ n g thái hạ một đội thánh linh quay đầu nhìn về phía càng khơi dòng kinh ngạc nói hẳn là công pháp duyên cớ mặc dù không tin tưởng cái này cố vận huyền tu luyện là cái gì phẩm giai công pháp nhưng là bây giờ xem ra ít nhất cũng phải là thiên cấp chú phẩm thậm chí có khả năng rất lớn là thiên cấp thượng phẩm cũng khó nói bằng không mà nói địa cấp tầng thứ hồn kỹ không có khả năng có lực sát thương như vậy càng khơi dòng biểu lộ càng thêm lương trọng chút thiên cấp thượng phẩm không sáu không thể nào sáu nói không chính xác xem ra chúng ta vẫn là quá xem thường cái này đại chu quốc gia đội bây giờ nghĩ lại phía trước đi thần cơ đường điệu lấy cùng cái này đại chu quốc gia đội có liên quan tình báo tin tức lúc thần cơ đường cung cấp những nội dung kia sáu e rằng tính chân thực còn trở thương thảo a có ý tứ gì chỉ sợ là có người ở cố ý che giấu cùng đại chu quốc gia đội có liên quan tình báo tin tức vâng không mà nói lấy đại chu quốc gia đội như thế vừa mới hai người biểu hiện ra tiêu chuẩn không có khả năng chỉ là điều vào tay tình báo lên bảy ra đơn giản như vậy đến n ỗ i có năng lực nhường thần cơ đường che giấu chân thực tình báo sáu tự nhiên cũng chỉ có trong hoàng thất mấy vị kia càng h ơ i d ò n lắc đầu trầm giọng tiếp tục nói tiếp tục xem a tao ý tưởng trước đây hơi quá tại lạc quan đội ba cái này thật sự phiền thoái mà chúng ta sáu nếu là xử lý không tốt rất có thể cũng sẽ thua bởi bọn hắn chưa xong còn tiếp đấu võ cuộc so tài tiến trình cũng không có bởi vì trong sân bầu không khí lập tức phảng phất ngừng động mà ngừng tại hoàn toàn tính mình hội trường bên trong thái hạ đội tuyển quốc gia cùng đại chu đội tuyển quốc gia trung kiên chiến bình tĩnh bắt đầu chỉ bất quá so với đại chu đội tuyển quốc gia đang tràn dịch lập cái kia một mặt bộ dáng thoải mái thái hạ đội ba trung kiên nhìn nhưng là khí thế chầm thấp trên mặt càng làm ơ hồ có thể nhìn đến một tia thần sắp tuyệt vọng trải qua phía trước hồn lực cường độ khảo thí những người dự thi này đều rất tin tưởng đại ch là cùng thái hạ một đội một dạng huy nhất hai cái nắm giữ ba tên thánh linh đội ngũ cho nên tại bắt đầu thi đấu phía trước bọn hắn liền đã thương lượt qua trận đấu này duy nhất cơ hội thắng lợi chính là phía trước hai ván tất cả đều cầm xuống sau đó lại phía sau ba ván phía sau thông qua mấy phe thánh linh trộm mất một hồi kết quả tốt nhất cũng bất quá là ba hai thôi mà bây giờ bị cho rằng là có hy vọng nhất chiến thắng hai ván lại tất cả đều không hồi hộp chút nào lấy bị nghiền ép trạng thái thua trận đã như thế cũng liền mang ý nghĩa kỳ thực bọn hắn đã thua so với chung q u n cái kia mấy chục vạn người xem đối bọn hắn tin tưởng mù quáng chính bọn hắn đối với tự thân nhưng là có thanh tình nhận thức cho nên tên này thái hạ đội ba chúng kiên tâm tình rất là hậu bét bởi vì có thể đoán được là trận đ ầ u này giao đấu đều tuyên cáo thất bại như vậy chờ đợi bọn hắn con này đội ba sẽ là như thế nào tinh phong huyết vũ công kích cùng chất vấn dù sao tại trận chung kết chính thức trước khi bắt đầu cơ hổ mỗi người cũng đã đem trận chung kết bốn vị trí đầu danh lệch trực tiếp ban phát cho thái hạ bốn cái đội tuyển quốc gia đến nội những thứ khác những cái k i a đội ngũ sáu bất quá là tới tranh đoạt đệ ngũ thứ tự mà thôi nhưng lại tại loại này gần như toàn dân mong đợi trạng thái giới bọn hắn lại hoa lệ lệ thua sáu suy nghĩ những chuyện này trong đầu lại hiện lên liễu dịch đứng ở hồn lực cường độ trong khảo nghiệm xếp hạng tên này thái hạ đội ba trung kiên cảm thấy một mảnh khổ tâm trong hội trường vẫn cực kỳ yên tĩnh liên tục thua hai trận nhường những cái kia nguyên bản đối với thái hạ đội ba lòng tin mười phần khán giả lúc này cũng đều bắt đầu bản thân hoài nghi cho nên huyên náo cố lên âm thanh không có vang lên khán giả tâm tình thậm chí so trên lôi đài tên này thái hạ đội ba trung kiên càng căng thẳng hơn kèm theo trọng tài chính lớn tiếng tuyên bố trung kiên chiến bắt đầu mấy chục vạn người xem bên trong đại bộ phận thậm chí theo bản năng nín thở nhưng mà tiếp xuống quá trình liền thật sự như bọn hắn mong muốn như thế đi phát sinh làm dịch lập cho thấy đã tấn cấp thánh linh cảnh giới phía sau đứng ở đối diện hắn tên kia thái hạ đội ba trung kiên tuyển thủ đều có chút không muốn biết không muốn phóng xuất ra chính mình định phong cấp độ thất tinh đấu la hồn lực vừa sáng so với phía trước hai trận chiến đấu trung kiên chiến càng thêm vô vị bởi vì so sánh thực lực chi rõ ràng liền xem như người bình thường cũng có thể rõ ràng đoán được đấu la sáu tại sao có thể là thánh linh đối thủ cho nên toàn bộ quá trình còn chưa có bắt đầu kỳ thực liền đã kết thúc thái hạ đội ba cái kia danh trung kiên cũng không muốn tự d ứ t lấy n ụ theo dịch lập cho thấy tự thân thánh linh cảnh giới phía sau liền vô cùng lưu manh nhất tay chịu vua cứ việc xem như không đánh mà hàng đánh cũng không có đánh qua liền trực tiếp từ bỏ nhưng có hay không người sẽ khiển trách nặng nề với hắn duy nhất nhường khán giả không thể nào tiếp thu được chính là bọn họ thái hạ đội ba mươi sáu đã không ba rơi ở phía sau nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc làm trận thứ tư phó tướng chiến thái hạ đội ba phó tướng đối mặt triệu công minh đồng dạng thả ra thánh linh tầm thứ hồn lực ba đ ộ phía sau toàn bộ trong hội trường đã không cách nào lại dùng tĩnh mạch dạng này từ ngữ đi hình dung tận đến giờ phút này trong hội trường mấy chục vạn người xem mới bỗng nhiên giật mình nguyên lai、like、cái này đại tru đội tuyển quốc gia càng là mạnh như vậy trung kiên cùng phó tướng cũng là thánh linh chẳng phải là mang ý nghĩa chủ tướng chắc chắn cũng là thánh linh theo lý thuyết sáu con này đội tuyển quốc gia vậy mà nắm giữ ba tên thánh linh t ầ n g thứ cờ ư n giả mà người thứ nhất ra trận tiên phong cũng quả thật là trong năm người yếu nhất một cái thực lực như vậy sáu tựa hầu ngoại trừ thái hạ một đội bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì đội tuyển quốc gia là bọn hắn đối thủ a huống hồ liền xem như thái hạ một đội chẳng lẽ liền có thể cam đoan có thể vững vàng chiến thắng đại trắng đại tru đội tuyển quốc gia sao? trong hội trường bầu không khí rơi đến điểm đóng băng dạng này bầu không khí biến hóa liên đối để những người khác đang tiến hành đấu võ người dự thi đều hứng chịu tới ảnh hưởng thậm chí rất nhiều người tại đấu võ qua trình chung đều không thể phát huy ra chính mình cường đại nhất trình độ đối mặt với thực lực cơ bản tương đối đối thủ sai lầm liên tục lỗ hổng chỗ nảy sinh may mắn bọn hắn đối thủ biểu hiện cũng kém cường nhân ý và không mà nói cái này vòng thứ nhất trong trận đấu cũng không biết muốn tuân ra bao nhiêu ít chú ý ngươi xem bốn không đợi đến chủ tướng chiến kết thúc chỉ sợ sẽ là năm không kết quả thái hạ đội ba ngược lại là bị tạo đầu trọc ngươi áp bốn một điểm số có phải hay không quá mức bảo thủ tên k i ê u phía trước gáp chú phía sau một mặt nụ cười ung dung t r e o chọc quá lớn cho đội tuyển quốc gia tráng thạc nam tử đang trận mắt hốc m ồ m nhìn trước mắt đây hết thảy lúc ngồi ở trước mặt hắn nam tử lại một lần n ữ a q u a y đầu cười ha h à nói tráng thạc nam tử một cái thông minh trên mặt hiện lên nụ cười m i ễ n cưỡng mở miệng nói năm trăm sáu không đến mức ca đội ba chủ tướng cũng là thánh linh chúng ta thái hạ thánh linh cũng không phải những quốc gia khác thánh linh có thể so sánh phía trước thất tinh đấu la đối chiến thời điểm không phải cũng, cũng là nghĩ như thế sao chúng ta thái hạ thất tinh đấu la cũng không phải những quốc gia khác thất tinh đấu la có thể so sánh nhưng mà kết quả như thế nào hai trận thất tinh đấu là ở giữa chiến đấu chúng ta thái hạ tuyển thủ tất cả đều bị nghiền ép cục diện đơn giản vô cùng thê thảm căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào n g ồ i ở tráng thạc nam tử trước mặt cái kia danh nam tử n h ú n bay mở miệng nói ra tráng thạc nam tử hơi hơi cứng lại nụ cười miễn cưỡng hiện lên lên vị đắng mở miệng nói vì cái gì cái này đại tru đội tuyển quốc gia sẽ mạnh như vậy cái này thật sự là sáu không hợp với lẽ thường a không hợp với lẽ thường nhiều chuyện về phần tại sao cái này đại tru đội tuyển quốc gia mạnh như vậy sáu ta chỉ nói cho ngươi một việc ngươi nên liền có thể hiểu được ngôi ở trước mặt nam tử bỗng nhiên thất giọng Có vẻ h ơ A tráng thạc i nam i tử giống như nghe thiên thư vậy trợn tròn trong mắt đừng nhìn ta như vậy ta cũng chỉ là nghe người ta nói mà thôi đến nỗi vị kia đấu tông đại nhân làm như thế nào đến chuyển thế trung sinh thì sao làm đến sống lại tại dạng này một người trẻ tuổi trên thân hơn nữa còn tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong lại lần nữa trở thành thanh linh những thứ này ta liền hoàn toàn không rõ ràng hàng phía trước nam tử nói xong tráng thạc nam tử cùng bên cạnh hắn nam tử đồng thời một mặt c h ấ n kinh chưa xong còn tiếp cũng không biết cái này dịch lập cùng triệu công minh chiến lược chân chính đến tột cùng như thế nào không có thánh linh t ầ n g thứ đối thủ muốn xem đi ra ngọn nguồn của bọn họ tử sợ là không có gì hy vọng mắt nhìn thấy dịch thu cùng thái hạ đội ba chủ tướng cũng đã đi tới trên lôi đài thái hạ một đội triệu tín bông nhiên mở miệm nói ra nếu như từ phía trước cái k i a cố vận huyên cùng công dương giật tiên tiêu chuẩn phán đoán mà nói e rằng cái này dịch lập cùng triệu công minh cũng không phải thông thường thanh linh tóm lại dùng cao nhất tiêu chuẩn đi dự đoán bọn hắn a tình nguyện quá xem trọng cũng tuyệt không thể bởi vì khinh thường mà xuất hiện không để lại sai lầm vựu tiên hà trầm giọng nói nói đến phía trước chúng ta triệu ra mưu cầu chuyện của lý gia tình khơi dòng nguyên nên là rõ ràng a triệu tín bông nhiên đổi một đề tài nói có biết một hai vựu tiên hà không rõ ràng triệu tín tại đánh cái gì phổ cho nên trả lời rất là cẩn thận hai người một cái là thái hạ đệ nhất tông môn thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân một cái khác nhưng là thái hạ đệ nhất gia tộc thế lực ở nơi này đồng lứa người thừa kế hợp pháp thứ nhất từ trên thân phận tới nói cơ bản tương đương lại thêm niên linh tương cận trên thực lực cũng gần như không cùng nhau trên biên giới cho nên hai người một cách tự nhiên cũng sẽ bị những người khác lấy ra tiến hành so sánh tại thái hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong vưu tiên hà cùng triệu tín một mực có thể tính là tuyệt đại song tiêu một dạng nhiệm vụ hai người cũng một mực tại cạnh tranh với nhau cho nên giữa lẫn nhau quan hệ tương đương vi diệu không cần như thế khiêm tốn có biết một hai loại từ này thì không nên từ trong miệng của ngươi nói ra tóm lại như ngươi hiểu biết như thế ta cái kia ngu xuẩn lục đệ đem sự tình l à m hỏng đối với lý gia chiếm đoạt triệt để tuyên cáo thất bại mà lý thái bạch thương thế cũng hoàn toàn khôi phục thậm chí trong khoảng thời gian ngắn rất có thể tiến thêm một bước tin tức này đã chiếm được gia tộc chứng thực lý gia sáu không có nói ngoa triệu tín khoát tay áo vừa cười vừa nói sau đó thì sao chuyện này cùng chúng ta trước mắt đang tại đối mặt thế cục có liên hệ gì sao vưu tiên hà nhữ mày v ấ n đạo Chắc có m ộ tôn triệu tín h c c ta nói g g xác định, n ư bay i t t cái ngu xuẩn có chút ngoạn vị tiếp tục nói rất nhiều người lại còn thật sự tin vốn lấy ta đối với ta vị kia lục đệ hiểu rõ nếu như hắn thật xác định loại chuyện này vậy hắn căn bản liền sẽ không đem tin tức t ả n đi ra chỉ có thể giấu ở trong lòng chơi cái kia loại cái gọi là tâm cơ q u y ề n y ê u cho nên sau đó ta nhường gia tộc đối với lục đệ tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn lại thêm lúc đó dù sao bọn hắn người quá nhiều người biết một việc một khi người biết vượt qua hai cái liền mang ý nghĩa không có khả năng bảo thủ bí mật cho nên rất nhanh chuyện tình huống thật liền để gia tộc hỏi lên tin tức k i a sáu chính là ta vị kia lục đệ chính mình nói bữa v ư u tiên hà chân mày n i ễ u sâu hơn vẫn là không có nghe do triệu tín đến cùng muốn nói cái gì cho nên hắn cũng không có tiếp tục đáp lời chỉ là nhìn xem triệu tín gia hiệu triệu tín nói tiếp Ta m u ố người xem đại chu quốc gia này trước lúc này căn bản không có ai thật sự nghe nói qua dựa theo thần cơ đường cung cấp tình báo cái này đại chu là một cái vô cùng xa xôi tiểu quốc quốc gia như vậy sáu lại bồi dưỡng được có thể cùng chúng ta so sánh thiên tài trẻ tuổi ngươi cảm thấy điều này có thể sao triệu tín núi u bay nói tiếp nhưng nếu như cái này dịch thu thật sự chính là vị k i a đấu tông đại nhân lấy vị k i a đấu tông đại nhân kiến thức ánh mắt cùng với những trong năm kia đối với hồn k ỹ công pháp lý giải cùng với tích lũy muốn bồi dưỡng được những người này tới lại tựa hộ như liền có thể để cho người ta đón nhận đừng quên ngay tại vài ngày trước tại mắt của chúng ta ra phía dưới hơn trăm người đồng thời tấn cấp thánh linh loại chuyện này x ấ u nếu không phải là vị k i a đấu tông đại nhân chủ đạo bất kỳ người nào khác x ấ u coi như kiếm tông lệnh không lo ở trước mặt có thể có loại này bản sự sao ngươi dạng này nói chuyện sáu Cũng t、so、hai ự c l người đang o lý, vậy khi ó nói chuyện công phu trên lôi đài chủ tướng chiến cũng tại trọng tài chính tuyên cáo phía dưới chính thức bắt đầu thái hạ đội ba chủ tướng một mặt ngưng trọng hai mắt nhìn chằm chằm dịch thu t r o m d ọ c nói mặc dù không bốn rất lại phía sau kết quả sau cũng đã không có khả năng thay đổi chúng ta thua mất trận đầu này đấu võ nhưng sáu ta vẫn sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi không vì cái gì khác chỉ vì thái hạ đội tuyển quốc gia mặt mũi chúng ta không tiếp thụ được không năm điểm số có thể hay không tiếp nhận cuối cùng muốn xem là thực lực bản thân mặc dù nói ý chí và quyết tâm thường thường có thể quyết định rất nhiều chuyện lại vĩnh viễn không có khả năng quyết định trên thực lực tranh lệch cho nên rất xin lỗi các người thái hạ đội ba mặt mũi chú định không có khả năng bảo vệ d ị thu nói trong cơ thể hồn lực ba động đã tiêu tán tại bên ngoài nhất truyền thánh linh cảnh giới còn không cách nào nhượng dịch thu ngưng kết h ồ n lực áo giáp nhiều lắm là có thể ngưng tụ ra tiện tay vũ khí nhưng đối với dịch thu t ớ i nói một kiện vũ khí đối với hắn tăng lên kém xa hồn lực quanh quẩn tại thân lúc đối với cả người để thẳng tới như vậy hiệu quả rõ rệt cho nên hồn lực tiêu tán tại bên ngoài phía sau dịch thu cũng không có đi ngưng kết hồn lực mà là tùy ý những thứ này hồn lực khí tức tại hắn quanh thân l ư ợ n lờ tiếp lấy từng bước từng bước đi tới tên kia thái hạ đội ba chủ tướng trước mặt tại mấy chục vạn người xem đều chờ mong tên này thái hạ đội ba chủ tướng có thể ít nhất cầm xuống một phần vì thái hạ đội ba vãn hồi một điểm cuối cùng mặt mũi thời điểm bỗng nhiên một quyền đánh ra không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cũng không có bất luận cái gì kỹ xảo sử dụng chính là đơn thuần sức mạnh và tốc độ kết hợp h o à n mỹ liên đối đối với thiên địa quy tắc càng lộ nhường một quyền này đánh ra càng là có loại khí thôn sơn hà tư thế đang trực trọng tài chính tại dịch thu một quyền này đánh ra phía sau sắp mặt lập tức khẽ biến cả người trực tiếp lách mình đến rồi thái hạ đội ba tên kia chủ tướng sau lưng tiếp lấy đem chính mình đã đạt đến tam truyền thánh linh cảnh giới không giữ lại chút nào phát huy ra mà đối mặt dịch thu một quyền này tên kia thái hạnh hạ đội ba chủ tướng, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh phản phất gặp được vô cùng kinh khủng sự vật đồng dạng loại khủng hoảng này đến từ dịch thu một quyền này mang cho hắn áp lực chưa xong còn tiếp ai cũng không nghĩ tới thái hạ đội ba cùng đại tru đội tuyển quốc gia ở giữa trận này đấu võ cuộc so tài năm c ụ c đối chiến t r ì n h trung kết thúc nhanh chóng nhất vậy mà lại là chủ tướng chiến dịch thu vẹn vẹn đánh ra một quyền không có bất kỳ cái gì hồn kỹ sử dụng không có bất kỳ cái gì dư thừa kỹ xảo g i a trì chính là đơn thuần lấy tốc độ cùng sức mạnh tại thân thể cường độ chống đỡ giới đánh ra như vậy trực tiếp nhất một quyền liền trực tiếp đem thái hạ đội ba chủ tướng đánh bay nếu như không phải đang trực trọng tài chính vô cùng sáng suốt trực tiếp chắn thái hạ đội ba c h ủ tướng sau lưng hơn nữa lấy tự thân cảnh giới ngăn lại liễu dịch thu một quyền này uy thế còn ổn dư như vậy e rằng tại đánh bay thái hạ đội ba c h ủ tướng sau đó còn lại quyền thế như cũng đủ để đem phương hướng bao phủ bên trong khán đài oanh ra một cái đ ộ c lớn mà cái kia đồng dạng đạt đến thánh linh danh giới thái hạ đội ba c h ủ tướng thì vô cùng dứt khoát tại dịch thu một quyền này phía dưới ngất đi trọng tài chính vô cùng khẩn trương trước tiên tiến lên đối với thái hạ đội ba thủ tướng tiến hành kiểm tra xác định hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là bị nắm đấm nhấc lên phong áp đập trắm phía bất quá đồng thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn vừa mới nhìn rõ ràng dịch thu một quyền này là lưu lại lựa đạo tại sắp quanh đến thái hạ đội ba chủ tướng trên người một khắc này dịch thu đột nhiên thu quyền thế nhường năm đấm cũng không có thật cùng thái hạ đội ba chủ tướng phát sinh tiếp xúc vẹn vẹn bằng vào năm đấm thẳng oanh hình thành p h o n g áp liền đem cơ hội là cùng danh giới đối thủ đập trắng chuyện như vậy sáu trọng tài chính vào hôm nay phía trước chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua đây là làm sao làm được mang theo lòng tràn đầy rung động cùng nghi vấn trọng tài chính lớn tiếng tuyên bố cả tràng đấu võ cuộc sò tại kết quả đại tru đội tuyển quốc gia lấy năm không khoa t r ư ơ n g điểm số từ đầu đến cuối đem thái hạ đội ba n g h i n ép thực lực sai biệt to lớn làm cho người c h ố mắt lúc này trong hội trường vẫn có khác mấy trận đấu võ thi đấu đang tiến hành so với thái hạ đội ba cùng đại tru đội tuyển quốc gia so đấu đã kết thúc khác đang tiến hành mấy trận đó đấu võ thi đấu tiến triển nhanh nhất cũng bất quá là đang tiến hành kiên chiến mà thôi thực lực ở gần nhất một hồi so đấu thậm chí tiên phong chiến đều không có kết thúc nhưng dù cho như thế trong hội trường mấy chục vạn người xem cũng không có cái gì người còn nguyện ý, đem lực chú ý đặt ở mấy trận đó đối chiến ở trong thái hạ đội ba cùng đại tru đội tuyển quốc gia trận kết quả của cuộc so tài này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức đến mức để bọn hắn đều cảm thấy k h á c trên lôi đài đang tiến hành tranh tài hết thể đều tẻ h nhạt vô vị sáu thấy rõ ràng chưa v u tiên hà quay đầu nhìn về phía triệu tín v ấ n đạo cái này có gì thấy không rõ lắm không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng hồn kỹ sử dụng thuần túy dựa vào cường đại nhục thể đánh ra một quyền m ã thôi chỉ bất quá sáu uy lực tựa hồ có chút lớn đến kinh người nhưng không có làm ra bất luận cái gì động tác phòng ngự liền bị chính diện đánh trúng bị đánh mất xịu đi qua cũng là bình thường triệu tín bất vi sở động nói ngươi quả nhiên không thấy rõ ràng vũ tiên hà dễu c ậ t một câu nói tiếp dịch thu tất cả đều căn bản cũng không có trực tiếp đánh trúng tại sắp đánh trúng một khắc này dịch thu đỗng nhiên thu lực nhường nắm đấm ngừng lại chân chính tập trung là nắm đấm tại chợ sau khi dừng lại hình thành phong á p nếu quả như thật bị nắm đấm đâm đầu vào tập trung é、e、rằng một quyền này liền đầy đủ muốn chết cái gì triệu tín con n g ư ơ i rụt lại một hồi trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía đã từ trên lôi đài đi xuống dịch thu trong lúc nhất thời có chút không thể tin được v u tiên hà lời nói khơi dòng nói không sai dịch thu đúng là thời khắc cuối cùng thu tay lại cái này thể hiện ra không chỉ có riêng là kinh khủng cường độ thân thể đồng thời còn có đối với cơ thể không thể tưởng tượng nổi chính xác lực k h ô n g chế thái hạ một đội một cái thánh linh nói tiếp triệu tín sắc mặt lập tức biến có chút khó coi bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn ra điều này mặc dù nói lấy hắn trước mắt còn bảo trì tại đỉnh phong thất tinh đấu la cấp độ lên cảnh giới không thể thấy rõ ràng thánh linh cấp bậc giao thủ cũng tỉnh có thể hiểu nhưng vấn đề là vưu tiên hà lại thấy rõ dạng này vừa so sánh phía dưới chẳng phải là tương đương vưu tiên hà đối với việc này vượt qua hắn cái này dịch thu thực lực thật là khiến người ta sợ hai t h a n phục cùng cái tia công dương giật tiên một dạng hiện ra cường độ thân thể có chút mạnh không thể tưởng tượng nổi đại v ẹ n vẹn rưỡi vẹn vào quyền thế mang theo phương á p vậy mà liền có thể có to lớn như vậy lực phá hoại loại này cường độ thân thể đã vượt ra khỏi ta có thể hiểu được phạm chủ sáu cho dù hắn thật là vị k i a đấu tông đại nhân lời nói cũng rất khó giảng giải cường độ thân thể vấn đề à. ta cũng không nhớ kỹ sáu vị k i a đấu tông đại nhân lấy cường độ thân thể chứ danh v ư u tiên hà không để ý đến triệu tín tâm thái biến hóa mà là những mảy mở miệng nói ra chính xác quá mức khoa trương đồng dạng là thanh linh hơn nữa giữa lẫn nhau không có cấp bậc lên trích lệch nhưng lại bằng vào trên thân thể ưu thế liền có thể trực tiếp nghiên ép loại chuyện này phát sinh ở v õ tu giai đoạn lời nói ta còn có thể lý giải phát sinh ở đấu la giai đoạn liền đã không hợp với l ẽ thường huống chi còn là thánh linh giai đoạn cái này dịch thu sáu quả thực có chút t à m ô n thái hạ một đội một tên khác thánh linh gật đầu nói đi thôi không có gì có thể tiếp tục xem ngoại trừ đại tru đội tuyển quốc gia bên ngoài những đội ngũ khác không đáng chúng ta lãng phí thời gian đi quan sát trở về ta phải vào cung một chuyến nếu như liên quan tới cái này đại tru đội tuyển quốc gia tình báo tin hơi thở thật sự bị trồng cung phóng tỏa như vậy thì tính toán những tin tức khác không cung cấp cho chúng ta đối với những người này cá thể chiến lược chúng ta cũng nhất thiết phải có một cụ thể nhận thức mắt thấy đại tru đội tuyển quốc gia một đoàn người đã rút lui vưu tiên hà đi đầu quanh người hướng về khu nghỉ ngơi đi đến đồng thời tiếp tục nói triệu tín cùng ta cùng một chỗ à, chỉ có mình ta đi trung quy lộ ra có chút lực đạo không đủ cũng có thể là nhường bệ hạ sinh ra hiểu lầm không cần thiết có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đi cùng cái kia dịch thu mặt đối mặt trao đổi đối với một người nhận thức vẹn vẹn thông qua lệnh như băng văn tự cùng cái gọi là tình báo cuối cùng không cách nào tạo thành lập thể khái niệm triệu tín mở miệng đề nghị quên đi thôi đại gia lẫn nhau cũng không quen thuộc tất phía trước t ạ i dịch quán bên trong cũng gây không tính vui vẻ đột nhiên lấy lỏng dễ dàng để cho người ta hoài nghi dụng tâm huống hồ chúng ta cũng không phải vì cái khác chỉ là vì ít nhất đem cái này đệ nhất thứ tự bảo đảm trong tay cái này cũng phù hợp chúng ta thái hạ lợi ích nhu cầu b ậ y hạ sẽ hiểu viu tiên hà lắc đầu bác bỏ triệu tín đề nghị cứ việc hai người địa vị tương đương nhưng ở loại này quyết định thời điểm nhìn cũng là lấy viu tiên hà làm chủ cho nên triệu tín cũng không có lại tiếp tục đưa ra những ý kiến khác theo thái hạ một đội rời đi hội trường tiến vào tuyển thủ nghỉ ngơi khu vực ở trong khắc vây xem những cái kia đội dự thi vân vân thành viên cũng n h a o n h a o rời đi trong hội trường như cũng một mảnh vắng lặng một cách chết chóc muốn tử vừa mới đại chu đội tuyển quốc gia mang đến loại kia phá vỡ cùng rung động ở trong lấy lại tinh thần rõ ràng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được chưa xong còn tiếp thực sự là sáu không thể tưởng tượng n ổ i sáu thằng đến đại chu quốc gia đội đã rời sân đại bộ phận đang quan chiến trong khu vực xem cuộc chiến những người dự thi cũng n h a o n h a o rời đi sau đó ngồi ở quả mận nhi bên cạnh tên kia tuấn lãng nam tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại theo bản năng thì thảo nói như thế nào đánh cược là người thua a quả mận nhi cười h í p mắt nói đương nhiên ta chính xác không nghĩ tới cái này đại chu quốc gia đội thế mà lại mạnh như vậy lần này đánh cược ta t h u a tâm phục khẩu phục thiếu nợ ngươi một cái yêu cầu chỉ cần ta có thể làm đến hơn nữa không vi phạm bản tâm ta đều cam đoan sẽ làm đến tuấn lãng nam tử nói rất là nghiêm túc đạo biểu hiện như vậy ngược lại là nhường quả mận nhi có chút xấu hổ không cần quả thật rồi chính là chỉ đùa một chút hơn nữa ta biết đại chu quốc gia đội thực lực chân thật ngươi lại cũng không tin tưởng cho nên nguyên bản là không công bằng quả mận nhi khoát tay lia l i ệ nói cùng cái này không có quan hệ quà mận g i nhi tưởng đại tru quốc giật a đ ộ mình bởi vì nàng đại khái có thể cảm giác được tuấn lãng nam tử đang nói ra lời nói này thời điểm là phi thường thành t h ẩ n người này sáu có chút cổ hủ a sáu bất quá sáu vì cái gì cổ hủ sáu khả ái như thế đâu cũng bởi vì dáng dấp hay không quả mận nhi không giải thích được trong đầu suy nghĩ đồng thời mở miệng nói nhận thức một chút à, ta, ta gọi quả mận nhi n g ư ơ i tên là gì tuấn lãng nam tử rõ ràng trần trừ một lúc không có trước tiên trả lời quả mận nhi hỏi thăm thế nào liền tên cũng không thể nói sao thân phận của ngươi thần bí như vậy quả mận nhi nhịu n h ữ n mày có chút tức giận nói thế thì cũng không phải ta gọi mùa hè rất hân hạnh được biết ngươi tuấn lãng nam tử hào nợ nụ cười hướng về quả mận nhi đưa tay phải ra mùa hè quả mận nhi lặp lại một lần cùng tuấn lãng nam tử đưa tay đem nắm phía sau lúc này mới vừa cười vừa nói hạ thế nhưng là quốc tính có thể họ hạ trên cơ bản đều có thể cùng hoàng thất dính liễu quan hệ xem ra ngươi là người trong hoàng thất xem như thế đi vậy còn ngươi lý cũng là thế gia vọng tộc một trong tại chúng ta thái hạ gia tộc trong thế lực sắp xếp danh đệ bốn cái vị trí này phiếu cũng không tốt như vậy cầm tới nếu như không có điểm quá cứng quan hệ căn bản không cần nghĩ cho nên ngươi là lý gia trực hệ tử đệ mùa hè cười ha hả hỏi ngược lại không nói với ngươi cái này đại gia chỉ là b è nước gặp nhau trò chuyện thân phận địa vị cái gì không có hứng thú tốt ta hôm nay tới chính là vì nhìn trận đấu này thôi bây giờ kết thúc ta thì cũng nên đi đã ngươi nhất định phải tán đồng trận này đánh cược ta cũng không cùng ngươi k h á c h khí muốn cho những chuyện ngươi làm sao x á u bây giờ còn chưa nghĩ kỹ chờ ta nghĩ kỹ lại tìm ngươi quả mận nhi cùng mùa hè nắm trong tay bung ra lần sau bảy đứng dậy liền muốn rời đi mùa hè nhưng là có chút thất vọng mất mát mở miệng hỏi vậy ta đi chỗ nào có thể tìm tới ngươi vạn nhất sau ngày hôm nay cũng lại không có cơ hội gặp được ngươi chẳng phải là thiệt thòi ngươi cũng nói có thể ngồi vào cái vị trí này đều cũng có quá cứng quan hệ đã như vậy chính ngươi đi thăm dò ata họ lý có thể ngồi ở chỗ này như vậy chỗ ở đương nhiên chính là lý d a ở trên thiên trong kinh thành sản nghiệp quả mận nhi cười hì hì nói tiếp đó liền từ thông đạo rời đi đại chu quốc gia đội cùng thái hạ đội ba tranh tài đã kết thúc nhưng trận đấu này quá trình cùng kết quả tạo thành chấn động lại vừa mới bắt đầu mấy ngày trước hồn lực cường độ khảo thí n h ư n g đại chu quốc gia đội mấy người đều tiến vào tất cả người dự thi giữa tầm mắt chỉ là những người dự thi khác nhóm mặc dù biết đại chu quốc gia đội rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn có thể mạnh như vậy đường đường thái hạ đội ba ở trước mặt bọn họ càng là hoàn toàn không có kẻ được đ ổ i loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép trạng thái e là cho dù là một đội đối mặt với đội ba thời điểm đều đánh không ra a đặc biệt cuối cùng dịch thu một quyền kia càng là cơ hồ dọa sợ tất cả mọi người bởi vì một quyền kia bên trong dịch thu t r i ể n hiện ra cường độ thân thể đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức cùng một thời gian một cái áo tơi khách xuất hiện ở thái hạ biên giới vị trí tên này áo tơi khách toàn thân trên dưới tất cả đều bị vừa dày vừa nặng quần áo bao vây lại phủ thêm áo tơi nhường cả người hắn nhìn lộ ra cực kỳ cồng k ề n mà trên đầu mang mũ rộng n h lại hoàn toàn đem khuôn mặt che đậy trên này háo tơi cơ h mới t bản sơn mạch chạy dài chiều dài bên trong mỗi cái khu vực đều có vô cùng xuất sắc cá thể thực lực hơn nữa vì ứng đối bên trong dãy núi thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm thường thường lẫn nhau sẽ tốt năm tốt ba kết bạn mà đi cho nên tên này háo tơi khách đ ỗ n g nhiên từ sơn mạch chỗ sâu đi ra trước tiên liền bị một số võ giả phát hiện hơn nữa nhanh chóng đưa tới những võ giả này chú ý của không có cách nào sáu cái này háo tơi khách ăn mặc quả thực có chút đáng chú ý đại ca người này làm sao mặc d à y như vậy e rằng sáu hữu vấn đề a phát hiện trước nhất tên này háo tơi khách là một đám từ hai mươi cái võ giả tạo thành t i ể u đoàn thể đoàn thể bên trong một cái có chút xấu xí nam tử tại mới vừa rồi chú ý tới háo tơi khách trước tiên liền nhịn không được cùng bên cạnh nam tử thắp giọng nói cái này hai mươi cái võ giả tất cả đều là nam tính Thực lực thì tại tinh lực đại ấ đấu u la đến 5 đấu la ở giữa, đến đặc tinh không biệt ở có m n cũng không h có đặc b ệ t yếu. Đấu la ca ấ nhất. vấn Vấn p độ 6. Cũng là đến đây đông đề. đề Cũng mạch sơn sơn mạnh trong n giả, chủ lưu nhất. Vấn đề. Vấn đề gì? là lưu chủ Hiu võ m tử người h h ị n n k ô đ ợ c ca, nhữ vấn n mảy đạo. Đại g ư bình thường làm sao có thể mặc cái này sao d à y quần áo còn cần áo tơi toàn bộ khoác lên c ả n đứng lên ta thế nhưng là nghe nói sáu bên trong dạy núi có một chút chân quý thuốc thực ngắt l ấ y sau đó là cần dùng phương thức đặc thù tiến hành bảo tồn loại thuốc này thực cũng là giá trị liên thành tri vật muốn tìm được cơ bản đều phải xem t i ê n vạn nhất trên thân thể người này sáu thì có loại thuốc này thực đâu ngược lại hắn chỉ có một người không bằng chúng ta sáu xấu. xấu xí nam tử vừa nói một bên mịt mở làm một cái chém vào đích thủ thế nam tử nhịn không được những nhữ mày có chút trần trờ nói dám độc thân tiến vào sân mạch bình thường đều là cao thủ vạn nhất đối phương thực lực quá mạnh là chúng ta không chọn đổi vậy không phải thọc đại rắc rối đại ca chúng ta trước tiên thăm dò phía dưới không phải huống hồ chúng ta nhiều người như vậy đâu coi như đối phương là thất tinh đấu la chúng ta cũng có sức đánh một trận sợ hắn làm cái gì cuối cùng sẽ không vận khí kém như vậy tùy tiện gặp phải một người chính là thánh linh a ra đi người c thăm phía ư n liền xấu chết nhưng mà loại lời này nói ra ba khí nhưng chân chính có thể làm được lại cơ hồ chưa bao giờ có cho dù là thánh linh tầng thứ cơn giả đang đối mặt võ tú lúc đều không thể làm đến chỉ là nhìn đối phương một mắt liền đem đối phương đưa vào chỗ chết cuối cùng cần ra tay cho dù chỉ là n h ấ p n h ấ p tay chỉ cũng vẫn muốn thông qua động tác thân thể đến lôi kéo hồn lực thi triển nhưng khi thánh linh đạt đến chân chính viên mãn cảnh giới đối với cái này thiên địa quy tắc càng lộ đã đến không gì không biết trình độ phía sau thông qua ánh mắt giết người sáu liền trở thành có thể bởi vì tông sư đã đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm bọn hắn không còn dựa vào hồn lực nhiều ít để phán đoán có cường đại hay không đối với quy tắc hòa hợp lĩnh nộ khiến cho bọn hắn cơ hồ đạt đến ngôn xuất pháp tùy hoàn cảnh một mắt giết người một mắt sáu cũng có thể cứu người tên này háo tơi khách chính là mới vừa rồi từ đông sơn trên đỉnh núi xuống kiếm tông lãnh vô lo một mắt liền chu sát hai mươi cái đấu la phía sau lãnh vô lo chậm rãi đưa tay tháo xuống trên đầu mũ rộng đành ngẩng đầu nhìn trời một cái lên kiểu dương ánh mắt bên trong có cảm khái vô hạn hắn cùng cái k i a nóng rực thái dương ở giữa khoảng cách đã xa gần tới hai ba mét tia sáng không cách nào giống phía trước như thế cơ hội không có bất luận cái gì ngăn trở tỉnh vẩy vào trên người hắn lại thêm đã mất đi đông sơn mái vòm cực hạn nhiệt độ thấp thai n é n nhường lãnh vô lo lúc này tương đối không thoải mái vô luận cơ thể vẫn là tâm lý chậm rãi thở ra một cái l nhưng vô lo hoạt động d ớ i có chút c ứ ngắc、cổ. nếu như cổ, là đồng đối đấu đi đủ để đem sơn hắn cũng không cần nhìn lên cũng này 12 người toàn chi dịch trước, cái chí cái, cái phía thậm phải với la, mặt một bây ộ nhẹ nhõm Nhưng gạt bỏ. b là bây giờ thương thế nghiêm trọng đại đại ảnh hưởng tới hắn đối với quy tắc v ậ n dụng nếu như đối mặt là thánh linh mà nói muốn đánh giết còn có thể càng thêm phiền thoái một chút nghĩ tới đây lãnh vô lo lắng đầu khói mù càng lớn đối với đi tới quá hạ đô thành thiên kinh càng là có loại hận không thể sáng đi c h i u đến khẩn cấp cảm giác bởi vì hắn hiểu rất rõ dịch thu hoặc có lẽ là trên thế giới này sẽ không còn so khác sáu vị t ô n g sư hiểu rõ hơn dịch thu nhân tồn tại lãnh vô lo vô cùng rõ ràng thời gian mỗi lui về phía sau kéo thêm một khắc dịch thu liền càng thêm cường đại một phần loại này cường đại tuyệt không có khả năng dùng bình thường trình độ đi tìm hiểu mà hắn nhưng phải chịu đến thương thế ảnh hưởng lại thêm rời đi có thể áp chế một cách cưỡng ép thương thế đông sơn mái vòm mỗi quá nhiều một khắc thời gian hắn tựu trở nên suy yếu một phần này lên kia xuống theo thời gian trôi qua mỗi một phút mỗi một giây hắn cùng bây giờ dịch thu ở giữa t r a n lệch đều ở đây không ngừng rút ngắn dù là loại này rút ngắn cơ hồ Cũng chỉ dịch nhường hắn là đối với t h phía u ra tay sáu a u s t x ấ thở t à là nào dàng n công, phần chín chín phần Nhưng phần h hạ thấp 99%. Nhưng kể cả chỉ là khác biệt, đều để lánh vô lo có chút không cả có vô từ trăm trăm, trăm. một trăm biệt, tha mươi kể để lo đều dễ thứ. T6.、Thở、ra một cái phía sau lãnh vô lo lại hít sâu khẩu khí để cho mình hơi sao động cảm xúc bình phục lại tới liếc mắt nhìn cái kia hai mươi cái đấu la thi thể lắc đầu phía sau tiếp tục hướng về thiền kinh thành phương hướng tiến lên hắn mỗi một bước nhưng lại đi vô cùng kiên định lúc này đồng dạng ở vào đông sơn bên trong dãy núi đông sơn hội trong tổng bộ đã đem riêng phần mình an bài nhiệm vụ xuống hơn nữa đem phần lớn người đưa tiễn ngụy vô răng đang một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt xấu như loại vẻ mặt này cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện tại ngụy vô răng trên mặt nhưng mà giờ này khác này hết lần này tới lần khác cứ như vậy xuất hiện mà đứng đối diện với hắn xấu như cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ p h ả n phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng trang diện hoàn toàn lâm vào động lại trạng thái ước chừng qua gần tới một khắp đồng hồ thời gian ngụy vô răng lúc này mới trở lại bình thường một mặt không tin thật lại hỏi một lần hợi heo sáu thật sự có tin tức chuyển bề nếu như cái kia danh hiệu cùng truyền đi con đường không có hưu vấn đề chính xác chỉ có hợi heo một người biết được vậy cũng chỉ có thể là hắn xấu như dùng sức gật đầu nói đã nhiều năm như vậy sáu vì cái gì hợi heo lại đột nhiên chủ động truyền lại tin tức trở về ngụy vô răng nuốt nước miếng một cái có chút mở mịt v ấ n đạo ta cũng không tin tưởng vừa biết chuyện này ta liền lập tức tới thông c h i ngươi hợi heo truyền đi tin tức nội dung đều chưa kịp nhìn xấu như lắc đầu nói vậy còn chờ gì cùng đi đây vẫn là hợi heo lần thứ nhất chủ động truyền lại tin tức nhất định là có chuyện trọng yếu phi thường ngụy vô răng nói chuyện đồng thời trực tiếp kéo xấu châu tay ngay cả mặt mũi cũ cũng không có mang trực tiếp thẳng nhanh chóng vọt ra khỏi phòng thông tin bên trong chuyển nhà cách nơi này cũng không tính xa hơn nữa thuộc về đông sơn hội trong tổng bộ trọng địa một trong cho nên ngày thường lực lượng phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm là ngụy vô răng cùng xấu mưu dùng thời gian ngắn nhất vọt tới tin tức này trung chuyển trong trạch từ phía sau phụ trách thủ vệ nhà những cái kia đông sơn hội người đều cho là mình bị hoa mắt bởi vì ngụy vô răng không có mang mặt nạ sáu nếu như không phải xấu mưu đi theo hơn nữa ngụy vô răng quần áo trên người quá có nhận ra độ lời nói bọn hắn e rằng đều không thể đánh giá ra đây là sáu đã xảy ra chuyện gì vậy mà nhường cho con chuột đại nhân ngay cả mặt mũi cố đều quên mang theo tất cả thủ vệ trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy ngụy vô giang quả thật có chút thất thố bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ngụy gia tại bộc lộ ra thân phận sau đó ngụy vô giang liền không còn cho là mình còn có tiếp tục bảo thủ thân phận bí mật tất yếu lúc này đem tự thân ngụy gia ra chủ thân phận bày ra đối với đông sơn hội tới nói chỗ tốt ngược lại sẽ lớn hơn chỗ xấu dù sao ngụy gia vẫn còn tại bách việt cảnh nội gây sóng gió quá hạ trí nay còn không có rút tay ra ngoài đối với ngụy gia tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt như vậy vẹn vẹn bằng vào những lực lượng khác muốn tiêu diệt ngụy gia ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng tí thử đại nhân đều ở đây hợi heo truyền lại trở về tin tức nội dung vô cùng ngắn ngủi truyền âm pháp trận trực tiếp lấy ngưng kết thanh tuyến phương thức đem nội dung chứa đựng đến rồi vật chứa ở trong bởi vì chỉ có thể phóng thích một lần cho nên ta mới không có nghe đi thông chi ngươi tiến vào trong nhà xấu như mở miệng nói ra bình thường truyền âm pháp trận nơi an trí đều cũng có người mỗi thời mỗi khắc coi chừng để bảo đảm một khi có tin tức đột nhi chư ó t ể t r ớ c tiên i b vị đồng bạn ta là hợi heo hoặc các ngươi có thể gọi ta một cái tên khác lanh vô lo qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cùng t h ư vị liên hệ chỉ là nói cho chư vị một sự kiện ta đem từ đông xuân xuống tiến đến thiên kinh chu sát dịch thu một câu rất đơn giản ngụy vô giang cùng xấu như nhưng là hoàn toàn ngây người ngay tại chỗ chưa xong còn tiếp lúc này dịch thu cũng không rõ ràng lệnh không lo đã rời đi đông sơn chi đình cũng không tin tưởng lệnh không lo giết hắn tri tâm có bao nhiêu kiên định biết bao cấp bách bởi vì hắn đang bị một chuyện khác sở không nhiễu cùng thái hạ đội ba tranh tài kết thúc sau đó vừa mới trở lại dịch quán bên trong thuộc về đại tru đội tuyển quốc gia nơi ở trí quỷ chu thông liền bỗng nhiên đến đây chu thông trên thân có hạ xuân thu cung cấp cho hắn qua lại lệnh bài cho nên giống như dịch quán dạng này quan phương trọng địa trên cơ bản tại trải qua thông truyền sau đó đều có thể thông suốt không trở ngại chỉ là chu thông mang tới tin tức lại quả thực không tính là hảo thần phong đường hảo bách quỷ trai dưới sự khống chế quốc gia bên trong có ba cái bỗng nhiên bạo động lấy quốc gia tầm diện ý chí phát động đối ngoại h ô n chiến đem chu thông báo cho biết tin tức lặp lại một lần dịch thu nghi ngờ trên mặt chi sắc vô cùng ngầm đậm không sai hơn nữa không chỉ là ba quốc gia này toàn bộ bách việt chung quanh trong nước phụ thuộc có ba thành quốc gia đều lâm vào hỗn loạn ở trong phiên t o á i nhất là loại hỗn loạn này dường như là có tổ chức bởi vì thời cơ trải qua tại t r ù n g hợp mặc dù coi như giữa hai bên không có gì liên hệ nhưng t r ù n g hợp đến nơi này dạng tình cảnh muốn nói sau lưng không có thúc đẩy hắn tất nhiên phát sinh nguyên nhân ngược lại ta là không tin chu thông biểu lộ ngưng trọng nói cứ việc muốn nhường âm thanh c h ầ m thấp một chút có thể chu thông ngoại hình nhìn chính là một cái mười mấy tuổi tiểu cô đ ư ơ n g cho nên vô luận nàng biểu hiện cỡ nào nghiêm túc cũng đều cho người ta không được bất luận cái gì cấp bách cảm giác điểm này từ dịch thu bên cạnh bạch thi vũ nhìn về phía chu thông ánh mắt liền biểu hiện hết sức rõ ràng chu thông cũng chú ý tới l i u bạch thi vũ ánh mắt không khỏi rất là bất đắc dĩ mở ra hai tay mở mi cái này cũng là ta không thể không tìm một thế thân nguyên nhân chịu chính mình ngoại hình liên lụy nếu như không tìm một cái thế thân mà nói vô luận ta nói cái gì trời sinh cũng sẽ bị người khinh thị cùng không tín nhiệm loại tâm tình này k í c h phát hoàn toàn là xuất phát từ bản năng căn bản không cải biến được lại thêm thân phận của ta cùng với tại bách quỷ trai định vị thuộc về trí giả thì càng là cần phải có dạng này chuẩn bị xin lỗi ta không có ý tứ gì khác chỉ là sáu chỉ là sáu bạch thi vũ lập tức lúng túng không quan hệ ta quen thuộc chu thông khoát tay áo nói tiếp bởi vì sự tình bùng nổ có chút đột nhiên hơn nữa quá trùng hợp cho nên khi lấy được tin tức trước tiên ta liền liên lạc thần phong đường nhường thần phong đường mở rộng giám sát phạm vi xem tình huống như vậy là chỉ phát sinh tại chúng ta bách việt t r u n g quanh vẫn là sáu địa phương khác cũng có kết quả đây dịch thu mở miệng hỏi kết quả rất có ý tứ có thể xác định chính là loại chuyện này hẳn là toàn bộ đại lục đều ở đây phát sinh chẳng phân biệt được địa vực chẳng phân biệt được phạm vi chỉ là tại cái khác chỗ buộc phát loại hỗn loạn này quốc gia tỷ lệ so với bách việt chung quanh thấp hơn mà bách việt chung quanh sở dĩ tỷ lệ cao như thế nguyên nhân sáu nhưng là bởi vì ngụy ra cùng vạn nhạc phường dưới sự khống chế quốc gia trên cơ bản tất cả đều xảy ra bạo động chu thông trầm giọng nói dịch thu vẫn không được nước mày có chút không thể nào hiểu được nói chiếu ngươi nói như vậy chẳng lẽ có thể trăm phần trăm xác định chuyện này là đồng sơn hội tay bút tất nhiên toàn bộ đại lục bên trên mỗi cái chỗ đều có quốc gia xa vào đến bạo động ở trong hơn nữa cùng chúng quanh giáp giới quốc gia bạo phát chiến tranh như vậy chẳng phải là nói xấu chỉ cần thông qua những quốc gia này đi l ệ n g ư ợ c tiến hành điều tra liền nhất định có thể đem đồng sơn hội toàn bộ cha ra được nếu như phạm vi mở rộng đến rồi toàn bộ đại lục như vậy chúng ta có thể thu được kết luận sáu những thứ này trước mắt xảy ra bạo động trên cơ bản liên đới muốn để toàn bộ đại lục ngoại trừ thái hạ trở ra quốc gia khác toàn bộ đều xa vào đến chiến hỏa chính giữa quốc gia hẳn là đông sơn hội có thể khống chế toàn bộ lực lượng chu thông gật đầu một cái nói tiếp hơn nữa thông qua đối với mấy cái này quốc gia xâm nhập điều tra cùng khai quật nhất định có thể cha ra khống chế cùng ảnh hưởng những quốc gia này thế lực sau lưng đến tột cùng có cái nào một khi cho ra cuối cùng kết luận đem cái thế lực nào toàn bộ tìm ra lại tập kết sức mạnh đem những thế lực k i a m ộ t mẹ h ố t gọn liền tuyệt đối có thể đem đông sơn hội đánh rất bụi trần đương nhiên muốn làm điều này bằng vào chúng ta bách quỷ trai cùng thần phong đường là không thể nào bao quát điều tra cũng đều cần thái hạ phương diện tới chủ đạo cho nên ta không hiểu đông sơn hội muốn làm cái gì hoặc có lẽ là bọn hắn tại sao muốn làm như vậy phía trước những chuyện tương tự phát sinh qua một lần ngụy ra tại bách việt cảnh nội chủ động nhắc lên hối loạn n h ư ngay lúc đó thế cục từ bình ổn lập tức liền lâm vào dung chuyển bên trong bất quá lúc kia thái hạ trước tiên lên tiếng can thiệp khiến cho toàn bộ sự kiện nhanh chóng tiêu tàn nặc ở vô hình dù vậy cũng làm cho ngụy gia hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người khác nhưng bây giờ thì sao bây giờ đột nhiên bày ra như thế một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thế e là cho dù thái hạ lần nữa lên tiếng cũng sẽ không lại nổi lên đến bất kỳ tác dụng đông sơn hội sáu đến cùng muốn làm cái gì một lần này đột nhiên như thế thái hạ cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị ứng đối cho nên tất nhiên sẽ cho toàn bộ đại lục mang đến to lớn hỗn loạn nhưng tương tự đợi đến thái hạ trở lại bình thường đông sơn hội liền nhất định sẽ bị n ổ tận gốc động tác lớn như vậy dấu vết lưu lại cùng manh mối nhiều cơ bản tương đương với đem đông sơn hội hoàn toàn lộ ra ngoài đông sơn hội sáu đến cùng mưu đồ gì dịch thu những m à y nói hắn vẫn đang nỗ lực tiêu hóa tin tức này ngoài miệng nói không hiểu trên thực tế trong đầu lại tại không ngừng suy tư tin tức này tới quá đột nhiên căn bản không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì thời gian cho nên sau khi khiếp k h i sợ liền xem như lấy dịch thu tâm cảnh cũng cần một điểm h ò a hoãn không gian vấn đề này ta cũng tại cân nhắc cho nên khi biết tin tức phía sau đến đây tìm ngươi trên đường ta nghĩ rất nhiều Cuối c ù nói g cùng cũng được để lư, cho cho lắc ra rất ta ta kết bất tới một luận là vì nói cho ngươi chuyện này, cũng là ăn, n vô vì cho chuyện cũng hai hy phán ngươi này, vọng ngươi giúp là ta đến o đoán á cái n này phía dưới,、cái、suy đ tổn cùng khả năng có thể cùng năng lớn không lớn. Nói có khả đây ế n đ chu thông tựa hồ bản năng đem chính mình thanh â m giảm thấp xuống chút tiếp tục nói ta hoài nghi e rằng man tộc phản công đại lục thời gian gần ngay trước mắt chỉ có dạng này một cái lý do mới có thể giảng giải đông sơn hội cử động khác thường như vậy cũng chỉ có lý do như vậy mới có thể giảng giải đông sơn hội vì sao lại đột nhiên như vậy liều lĩnh bởi vì sáu bọn hắn không cần lại tiếp tục kinh doanh dịch thu lập tức h i p mắt lại bởi vì hắn rất rõ ràng sáu chu thông nói lý do này sợ là vô cùng tiếp cận c h â n tướng có dịch viễn đổ cung cấp tin tức hắn sợ là trên phiến đại lục này hiểu rõ nhất man t ộ c động tính người bất quá chu thông có thể được ra kết luận như vậy cũng là thật là khiến dịch thu lau mắt mà nhìn người này sáu là thực sự có đầu óc không đủ có tuyệt đối sức thuyết phục cho dù man t ộ c thật sự sắp phản công đại lục đông sơn hội cũng không tất yếu lựa chọn loại ngọc này thạch câu phần phương thức bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục m a i phục đợi đến chiến sự cháy bỏng thời điểm lại đột nhiên đụng tới khiến nhân loại quân đội một cách trí mạng dịch thu cảm thấy bội phục ngoài miệm nhưng là nói những thứ khác có thể. chưa xong còn tiếp không sai ta cũng nghĩ như vậy qua cho nên mới không thể xác định giống như ngươi nói cho dù man tộc thật sự sắp phản công đại lục đông sơn hội cũng có lựa chọn tốt hơn tại sao muốn bày ra dạng này một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thế chu thông một mặt không giải thích được nói hay là đông sơn hội cho rằng cho dù tiếp tục mai phục cũng không có ý nghĩa đổi vị trí suy tính lời nói nếu như ta là đông sơn hội người lãnh đạo như vậy tại trước mắt dưới tình huống như vậy ta sẽ hết khả năng đối với thái hạ tiến hành thẩm thấu dù sao đối với toàn bộ đại lục tới nói nếu như không thể đối với thái hạ tạo thành lực ảnh hưởng nhất định như vậy sự tỉnh khác vô luận làm lại như thế nào hà o n mỹ kỳ thực cũng không có bao lớn ý nghĩa chiến lược dịch thu dùng một loại đ o á n r ộ n g ta vẫn cảm thấy đột nhiên đối với thái hạ thẩm thấu tất nhiên so quốc gia khác khó khăn nhiều điểm này tin tưởng đồng sơn hội nhất định có đầy đủ chuẩn bị tâm lý đã như vậy vì cái gì sớm không muốn bỏ muộn không từ bỏ hết lần này tới lần khác ngươi ở đây cái thời điểm từ bỏ chu thông nhữ mày nói dịch thu nghĩ nghĩ tiếp tục dùng đón g i n g trước đây không lâu long nguyên châu lần nữa ra tay với ta chỉ là ta lâm trận đột phá nhường h ắ n đánh lén lại một lần thất bại lúc đó hoa tưởng dung cùng lý gia ngũ c h u y ể n lý thái bạch đều ở đây lân cận trước tiên đổi tới hơn nữa đối với long nguyên châu tiến hành truy kích vì điểm hộ long nguyên châu an toàn thoát đi đông sơn hội vận dụng một bộ phận dưới c h ư ớ n g sức mạnh cho nên sáu có thể hay không cùng cái này có liên quan có ý tứ gì chu thông có chút không chút nghe hiểu ý của ta là có thể hay không đông sơn hội đã đã mất đi tiếp tục nữa kiên nhẫn cùng lòng tin trên thực tế không chỉ là một lần hành động này kể từ ta còn tại chu triều cảnh nội thời điểm phàm là đông sơn hội bên trong cùng ta từng có dây dưa liên lạc sự tỉnh liền cho tới bây giờ không thành công qua một loạt thất bại rất dễ dàng thay đổi một số người ý nghĩ cùng quan niệm có thể sáu long nguyên châu trước đây lần kia hành động trở thành đệ sập lạc đà một ngọn cỏ cuối cùng dịch thu trầm giọng nói chu thông mày nhữ lại phải sâu hơn túi đầu suy tư một phen phía sau c h ầ m rãi gật đầu nói quả thật có có thể nếu như ghim ngơi ư một loạt hành động không ngừng thất bại nhường đồng sơn hội sinh ra tương ứng p h ả n đoán cảm thấy tiếp tục trì hoa n xuống sẽ chỉ làm thực lực của bọn hắn không ngừng suy yếu cùng có vào cũng sẽ không để bọn hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ làm như vậy ra lựa chọn như vậy cũng là tình có thể hiểu chúng ta ở đây ngờ tới không dùng một hồi ngươi cùng ta cùng một chỗ và o cùng tương tương ứng phán đoán cùng ý nghĩ cùng thái hạ hoàng đế trần thuật một chút vô luận là không phải man tộc phản công sắp bắt đầu sớm làm chút chuẩn bị cuối cùng không có sai hơn nữa thế cục một khi triệt để hỗn loạn trong thời gian ngắn thì sẽ một phiến t ố i nát không có thái hạ sức mạnh e rằng căn bản khống chế không nổi loại này thế cục lan tràn những thứ này đều cần cùng thái hạ tiến hành câu thông dịch thu hít một hơi thật sâu đổi một đề tài nói ngươi và hạ xuân thu trò chuyện như thế nào đối với bách quỷ trai cùng với thần phong đường kéo dài đến thái hạ tới ý nghĩ hạ xuân thu là cái gì ý kiến cũng không tệ lắm vị này thái hạ l ụ chu thông trả lời đồng thời trên mặt hiện lên nụ cười rõ ràng đối với cùng hạ xuân thu giao lưu kết quả phi thường hài lòng lục vương gia nói có đạo lý loại chuyện này chúng quy phải từng bước từng bước tới ăn một miếng cũng không mập ngay được bách quỷ trai thực lực mặc dù cường đại tại thái hạ ngoại cảnh có thể đứng hàng đỉnh tiêm hàng ngũ nhưng đến rồi thái hạ cảnh nội có thể ngay cả nhất lưu cũng không tính quá cấp tiến mà nói có hại vô ích dịch thu gật đầu biểu thị đồng ý hạ xuân thu ý nghĩ tiếp đó nói tiếp đi thôi trước tiên vào cùng chuyện này gấp vô cùng cấp bách không cho phép chậm trễ chiến đưa cho ngươi các tộc nhân hạ lệnh e rằng sáu bọn hắn tại thực lực đề thăng sau đó sắp gặp phải trận đầu thực chiến chiến đấu cường độ tất nhiên cứ thấp coi như là luyện binh nga vương thượng chiến hoàng c ô n g người đáp ứng dịch thu nhưng là lưu lại những người khác cùng chu thông đơn độc hướng về hoàng cung mà đi cùng một thời gian càng khơi dòng cũng cùng triệu tín cùng một chỗ hướng về trước hoàng cung đi l ấ y phía trước đang nhìn xong đại c h u đội tuyển quốc gia cùng thái hạ đội ba ở giữa đấu võ phía sau hai người tại chuyên môn cho tuyển thủ chuẩn bị trong khu nghỉ ngơi đơn giản trao đổi phía dưới ý kiến tiếp đó liền ngồi chuyên môn xe ngựa hướng về hoàng cung mà đến dọc theo đường đi hai người không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì cho chuyện bởi vì hẳn là trao đổi cũng đã trao đổi song tất mà quan hệ giữa hai người lại quả thực tương đối phức tạp cho nên cố ý cho chuyện ngược lại sẽ lung túng làm càng khơi dòng cùng triệu tín ngồi xe ngựa đi tới thái hạ cửa hoàn g cung bên ngoài dựa theo tương ứng yêu cầu xuống xe ngựa chuẩn bị đi bộ vào cung thời điểm vừa v ặ n liền nhìn thấy dịch thu dẫn chu thông từ nơi không xa đi tới gặp nhau có chút đột nhiên vô luận càng khơi dòng vẫn là triệu tín thậm chí là dịch thu kỳ thực cũng không có chuẩn bị tâm lý cho nên ba người đồng thời ổn định lại thân sau đó dịch thu mới lần nữa cất bước tiến lên một bên chu thông cứ việc không biết càng khơi dòng cùng triệu tín lại nhạy cảm phát giác được liễu d ị thu biến hóa không khỏi nhỏ giọng vấn đạo cố nhân vẫn là được nhân không có khoa chương như vậy cũng là tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội quyết、tái. hai người hẳn là thái hạ thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất một người trong đó là ngũ hành môn đệ tử một người k h á c sáu nhưng là thái hạ đệ nhất thế g i a triệu g i a tử đệ dịch thu nhẹ giọng hồi đáp ngũ hành môn triệu g i a chu thông cảm thấy một trận tự nhiên vô cùng rõ ràng hai cái này danh hào tại thái hạ cảnh nội đến tột cùng ý vị như thế nào dịch công tử thật đúng là x á o a ngươi cũng muốn vào c ù n g nhìn xem dịch thu cùng chu thông hướng về bên này đi tới càng khơi dòng trên mặt hiện lên mỉm cười mở miệng nói ra ánh mắt tại chu thông trên thân vẹn vẹn liếc một cái liền không có làm bất kỳ dừng lại gì một lần nữa rơi xuống liễu d ị thu trên thân bởi vì lúc này chu thông nhìn qua thật sự là quá bình thường một chút vô luận tướng mạo khí chất vẫn là tiến lên giữa cử chỉ đều hoàn toàn phù hợp một danh thị nữ bộ dáng tự nhiên không có khả năng hấp dẫn đến càng khơi dòng chú ý của lực là có chuyện rất trọng yếu cần c ù n g quý quốc hoàng đế bệ hạ gặp mặt nói chuyện hai vị đây là sáu dịch thu gật đầu thừa nhận nói vừa vặn chúng ta cũng muốn vào cung diện thánh bất quá e rằng mục đích ôn h ò a công tử khác biệt chúng ta sở dĩ vào c u n g là hy vọng bệ hạ nhà già có thể làm cho thần cơ đường đối với chúng ta lái nhiều phóng một chút quyền h ạ nhận được liên quan tới các ngươi sáu chân thực tình báo người có thể không biết trước mắt thần cơ đường bên trong liên quan tới các ngươi tình báo cũng là không thể nào đáng tin ít nhất chúng ta có thể có được cũng là như thế cho nên e rằng sáu là bởi vì hoàng thất mở miệng nói thật nhìn thấy các ngươi đại t r u đội tuyển quốc gia biểu hiện hôm nay chúng ta nguyên bản đầy đủ lòng tin đã giao động càng khơi dòng rất là lưu manh nói cứ như vậy ngay trước dịch thu đem bọn hắn lần này vào cung muốn việc làm nói ra chưa xong còn tiếp ba thần cơ đường bên trong về chúng ta tình báo đã phong tỏa sao ta đây thật đúng là không rõ ràng dịch thu mở miệng cười đồng thời chạy tới liêu hoàng cung trước công chức cổng chính quả thật bị phong tỏa đương nhiên chúng ta đi yêu cầu tình báo thời điểm vẫn như cũ có thể cầm tới đồ vật chỉ bất quá bắt được những vật kia sáu cũng không có bao nhiêu tham khảo giá trị theo lý thuyết chân chính có giá trị tình báo cơ bản đều bị cắt xén rơi mất càng hơi dòng cười nhìn một chút dịch thu hơi quan sát dịch thu biểu lộ phía sau nói tiếp hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng thật sự là các người đại tru đội tuyển quốc gia biểu hiện hôm nay h ù dọa ta cái này hiện đại lục đấu võ đại hội dù sao cũng là ta thái hạ lần thứ nhất tổ chức nếu như chúng ta liền cuối cùng quán quân đều lấy không được đối với toàn bộ thái hạ tới nói sợ là đều không thể tiếp nhận cho nên ta phải làm rõ ràng các người thực lực chân chính lấy thuận tiện sớm làm tốt tương đối như vậy ngay thẳng thành khẩn nhìn quả thực đủ quan g minh lỗi lạc dịch thu cũng không có nhiều lời chỉ là gật đầu cười nhìn thấy dịch thu không t i ế p lời triệu tín dường như là muốn thông qua nhiều trò chuyện vài câu thuận tiện đối với dịch thu có một cảng trực quan hiệu rõ cho nên rất là đột ngột đem đề tài dẫn tới chu thông c h ế thân dịch công tử phía sau ngươi thị nữ cũng là từ chu triều mang tới sao xem ra các ngươi những thứ này tứ đại phân khu đội đại biểu đãi nộ quả nhiên khác biệt chúng ta vì chuẩn bị chiến đấu lần này trận chung kết thế nhưng là một mực bị sẽ nghiêm trị yêu cầu người hầu thị nữ các loại càng là nghiêm cấm bằng s ắ c lệnh vì chính là bảo trì trạng thái tốt nhất triệu tín giọng của nghe là ở trêu chọc nhưng không biết vì cái gì nghe chính là khiến người ta cảm thấy không thoải mái thị nữ a sáu dịch thu hơi hơi nhúm mày thuận miệng liền muốn giới thiệu thông thân phận thật sự chỉ là hắn mới vừa vặn mở miệng chu thông liền bỗng nhiên tiến lên một bước trực tiếp ôm cánh tay của hắn một mặt hồn nhiên ngây thơ c ư ờ i nói ta không chỉ có riêng là thiếu gia thị nữ chúng ta những thứ này thị nữ cũng phân là đẳng cấp ta là đẳng cấp cao nhất động phòng nha hoàn từ lúc còn nhỏ lên vẫn tại chiếu cố thiếu gia sinh hoạt hàng ngày cho nên thiếu gia cũng không thể rời đi ta nếu không sẽ không thói quen cái này cùng hưởng lạc không quan hệ nhường thiếu gia một mực ở vào quen thuộc nhất sinh hoạt trong trạng thái cũng là vì nhường thiếu gia có thể càng thêm chuyên chú vùi đầu vào đấu võ đại hội bên trong ngài nói đúng không triệu tín theo bản năng núi mày không khỏi nhìn nhiều chu thông vài lần đánh giá một phen phía sau. lúc này mới gật đầu nói quả thật có nhất định đạo lý chỉ là nam nữ c h i gian sự tình cuối cùng dễ dàng phân tán lực chú ý quá mức trầm mê mà nói bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng sẽ không chúng ta ra thiểu ra đặc biệt có tự chủ xưa nay sẽ không trầm mê đối với chuyện như thế này hơn nữa nếu thật là có chuyện trọng yếu lời nói ta cũng sẽ không để thiếu ra đ ụ n g ta ngược lại thiếu ra đánh không lại ta ta nếu không n g u y ệ n ý hắn cũng không biện pháp ép buộc chu thông tiếp tục một mặt thiên chân vô tả nói triệu tín cùng càng khơi dòng nhưng là đồng thời thân thể nhịn không được dừng một chút c à ngươi có cái gì kỳ quái đâu thiếu gia là thánh linh ta cũng là thánh linh a hơn nữa ta vẫn ba chuyện thánh linh thiếu gia đánh không lại ta không phải là rất bình thường sao đương nhiên rồi thiếu gia lợi hại như vậy chắc chắn không bao lâu liền có thể vượt qua ta đến lúc đó ta đánh không lại thiếu gia thiếu gia lại nghĩ làm cái gì cũng chỉ có thể tùy ý thiếu gia hành động chu thông ôm dịch thu cánh tay c ư ờ i khanh k h á c h nói tiêu mị bộ dáng phối hợp nàng ấy nhìn cực kỳ nhỏ nhắn sinh sắn tư thái cùng khuôn mặt ngược lại thực có mấy phần mùi vị mê người ba chuyển thanh linh n g ư ơ i triệu tín mắt chừng lớn hơn chút có vấn đề gì không chu thông nói đông nhiên đem trong cơ thể hồn lực khí tức phóng thích ra ngoài cứ việc không phải toàn lực ứng phó bộc phát vẹn vẹn chỉ là nhường hồn lực khí tức quanh quẩn quanh thân không tiến hành nữa bất luận cái gì áp chế cùng v n tảng nhưng là đủ để cho người rõ ràng đoán được nàng lúc này cảnh giới quả thật sáu là ba chuyển thanh linh cái này liền càng khơi dòng đều không thể lại tiếp tục bảo trì chấn định nụ cười trên mặt hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế triệu tín thì há to miệng hai người nhìn c h ầ m c h ầ m chu thông chỉ cảm thấy đại não có chút hối loạn hoàn toàn là bởi vì chu thông na kiểu tiểu hình thể cùng lúc này thả ra tới hồn lực cường độ tạo thành quá t r ê n l ệ n h rõ ràng ba c h u y ể n thánh linh tại thái hạ cảnh nội đương nhiên có thể được xưng là tuyệt đối cao thủ nhưng đối với chu thông cùng triệu tín tới nói hai người thấy qua ba c h u y ể n thánh linh cũng thực không thiếu tại riêng mình gia tộc và trong tâm môn cao thủ như vậy rất là có một chút nếu như là bình thường ba truyền thánh linh đứng ở hắn nhóm trước mặt bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ phản ứng、nào. thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại nhưng vấn đề là sáu theo bọn hắn nghĩ chu thông chỉ là dịch thu thị n ữ mà thôi một danh thị n ữ sáu cũng là ba chuyển thánh linh cảnh giới coi như thái hạ hoàng đế ở trước mặt cũng chưa từng như vậy đãi ngộ a nhìn xem triệu tín cùng càng khơi dòng biểu lộ dịch thu nhịn không được liếc mắt chu thông hẳn là không bất kỳ ác ý thuần túy là đang t r e o chọc nhặt tôi chỉ bất quá loại này chọc cười rõ ràng n h ư ờ n g triệu tín cùng càng khơi dòng lâm vào một loại nào đó không thể nào hiểu được hôn luận ở trong m ộ tại nhóm 4 người rất mau tới đến ngự phòng bên ngoài, đường dẫn nên người tin thông chuyển thư theo thái cho cho thái có mau giám sớm trước tới rồi đi tới rất dắt, tức, đều đã dọc hoàng hơn h nữa đế, được lấy t á hạ h o à ngự đế đế đáp đáng. nếu cho có dịch chờ cả cũng phép. không thái hạ hoàng không thu thêm không Bằng bận nói, rộn, ứng, người ngày, n g mà là Tại lấy quá sợ thư phòng bên ngoài chờ trong chốc lát lúc này mới có thái giám t ừ trong đi ra đem bốn người lính vào càng hơi dòng cùng triệu t í n chú ý của lực thì từ biết chu thông là ba chuyển thánh linh phía sau đều ở thỉnh thoảng bay tới bay càng h thông trên thân, u trên m chu h t ô thì phán phất pháng người k h ô n g v i ệ c cuối chỉ gì vậy, từ đầu đến cuối chỉ là ôm dòng ị c c h thu hạ thấp người hành lễ nói tiếp bệ hạ ngay mới vừa rồi vòng thứ nhất đấu vòng loại đã kết thúc đại chu đội tuyển quốc gia toàn thắng ta thái hạ đội ba Toàn bộ đại chu đội tuyển quốc gia tại so đội ấ u quá trình trùng t ể n hiện ra thực lực mạnh như trấn k Cho nên t vậy. vậy sao trừ liệu dịch thu bên ngoài những người khác cũng đều rất mạnh thái hạ hoàng đế cười vấn đạo hắn đối với cái này ngược lại là không có chuyên môn hiệu q u a cho nên loại này không rõ cũng không phải ngụy trang rất mạnh ít nhất từ trận đầu cùng đội ba đấu v õ đến xem sợ là chúng ta một đội đều không phải là đại chu quốc gia đội đối thủ chủ yếu là chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì hiểu rõ thực lực của bọn hắn cụ thể như thế nào chúng ta cũng không có khái niệm đội ba căn bản không có cho đại chu quốc gia đội tạo thành bất cứ phiền phức gì từ quá trình đến xem phán đoán không ra đại chu quốc gia đội chân thực tiêu chuẩn ưu tiên hà nghiêm túc nói d ị thu không bằng thương lượng như thế nào nếu là chúng ta một đội thật không phải là đối thủ của các ngươi đến rồi trận chung kết phóng cái thủy như thế nào dù sao cũng là thái hạ cử hành hiện đại lục đấu võ đại hội nếu như tên thứ nhất đều không thể cầm tới đó cũng quá mất thể d i ệ n chút thái hạ hoàng đế cười trêu k ẹ o nói b ậ y hạ lời này ta cũng không thể tiếp dù sao loại chuyện này nếu quả như thật nhường đối với mình đối thủ cũng là một loại không tôn trọng dịch thu gật đầu nói tốt ta xem ra chấm mặt mũi còn chưa đủ lớn đã như vậy cũng chỉ có thể tận lực từ chỗ khác chỗ tìm chút ư thế khơi dòng a yêu cầu của ngươi chấm đồng ý đi thần cơ đường a bất quá tất cả tư liệu chỉ hạn định tại dịch thu năm người thực lực cụ thể bên trên khác nội dung các ngươi vẫn là không có quyền lợi điều đấy chuyện này chấm sẽ chuyên môn cùng thần cơ đường nói một chút thái hạ hoàng đế cũng không tức giận chỉ là thuận miệng điều khản một câu phía sau liền nhìn xem viu tiên hà nói đa t ạ bệ hạ viu tiên hà cùng triệu tín đồng thời không mình hành lễ còn có khác chuyện sao nếu như không có liền đi về trước ca trong khoảng thời gian này đấu võ đại hội là của các ngươi quan trọng nhất bảo trì hảo chiến đấu trạng thái đừng cho chúng ta thái hảo chiến đấu trạng thái đ n g h o chúng ta t h á hảo c h i n đấu t r ạ thái đ ừ n cho c n g ta không n quá à o phí tinh lực thái hạ n g đ v u tiên hà nguyên bản còn muốn cùng thái hạ hoàng đế hỏi thăm một chút sự tình khác nhưng mà cùng dịch thu gặp nhau quả thực là một cái ngoài ý mớn liên quan tới đại chu quốc gia đội tình báo vấn đề ngay trước dịch thu h ỏ i thăm chính xác không có vấn đề gì sẽ chỉ làm mình xem càng thêm quang minh lỗi lạc nhưng cái khác sự tình lại làm lấy dịch thu h ỏ i thăm liền vô cùng không thích hợp h u ố hồ nhìn xem nhà mình hoàng đế b ậ hạ rõ ràng không muốn nói chuyện bộ g á n g vũ tiên hà cùng triệu tín cũng không có tiếp tục tự chốt n ụ c nhã rất là dứt khoát lại một lần hành lễ cùng dịch thu lên tiếng trào phía sau liền t ố i lui ra khỏi ngự thư phòng đến rồi ngự thư phòng bên ngoài vũ tiên hà cùng triệu tín liếc nhau một cái tướng về ngoại hoàng cung đi đến đồng thời triệu tín mở miệng nói coi như cái này dịch thu thật là vị kia đấu tông đại nhân cũng không nhường tam chuyển thánh linh làm thị nữ à. loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy sáu đi trước thần cơ đường a bệ hạ vừa mới câu nói kia cảnh cáo ý tứ rất rõ ràng chúng ta sau đó muốn chú ý chỉ là hiện đại lục đấu võ đại hội sự tinh k h á c bệ hạ không muốn nhìn thấy chúng ta nhúng tay trong đó cho nên hay là chớ nhớ tới hắn vựu tiên hà trầm giọng nói người đây là ý gì triệu tín chân mày tóc lại các ngươi triệu ra đối với lý dao nhu đồ bởi vì dịch thu nguyên nhân thất bại chuyện này ta không tin tưởng triệu g i a đối với ngươi không có tương ứng yêu cầu nhưng mà rất rõ ràng vậy hạ bất mãn vô luận là đối với các ngươi triệu g i a bất mãn hay là đối với tại chuyện này bất mãn trong mắt của ta đều hẳn là dừng ở đây rồi vựu tiên hà dừng bước quay đầu nhìn xem triệu tín nói triệu tín sắc mặt có chút khó coi chầm mặc một hồi phía sau lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái mà lúc này trong ngự thư phòng dịch thu cùng chu thông đã đem phía trước tại dịch quán bên trong nói tới sự kiện kia đơn giản cùng thái hạ hoàng đến ó i một lần bao quát chu thông đối với chuyện này sở dĩ sẽ phát sinh n g tới cùng với dịch thu bản thân cảm thấy nói không thông chỗ Không có khác biệt quá lớn. lần đều c này hẳn là đúng là đông sơn hội khuynh xào mà động hoàn toàn không có bảo lưu lại đợi đến dịch thu cùng chu thông nói xong thái hạ hoàng đế bình tĩnh mở miệng nói ra người định làm gì dịch thu nhìn xem thái hạ hoàng đế vẫn đạo phía trước cũng tại thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu trước mặt tự nhận thân phận dù là bây giờ chính mình vẫn chỉ là nhất truyền thanh linh nhưng với nhau địa vị cuối cùng bình đẳng cho nên dịch thu đối với thái hạ hoàng đế xưng hô cũng sẽ không có kính ngữ ngoại trừ dùng ưu thế sức mạnh đem đông sơn hội chế tạo ra những thứ này bạo động cưỡng ép tiêu diệt bên ngoài c h o n g tạm thời nghị không ra biện pháp khác hơn nữa cho dù thật muốn dạng này đi làm cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm xong lần này phạm vi rộng dính đến toàn bộ đại lục mỗi một cái xó xỉnh nói là trong nháy mắt bạo phát thế chiến đều tuyệt không quá đáng cho nên sáu mặc kệ như thế nào xử lý lực lượng của nhân loại đều đưa chịu đến tổn thất thật lớn thái hạ hoàng đế lắc đầu nói tiếp còn có một việc chấm